t r ư ơ n g hai trăm hai mươi mốt tiến v ề kim quang tự dị dạng t r ư ơ n g hai trăm hai mươi mốt tiến v ề kim quang tự dị dạng suy t r ư ơ n g linh sơn bị tạc thành màu đen nhánh cánh tay đột nhiên nâng lên hóa thành kim sắc thiết thí, một nháy mắt từ tĩnh lôi pháp sư n g ự c xuyên qua phanh phanh phanh phanh đấm máu trái tim tại bàn tay màu vàng nóng bên trong nghề lên tĩnh lôi pháp sư sắc mặt x o á t tái đi một câu cũng nói không ra miệng chỉ cảm thấy khí lực cả người đều biến mất rơi tựa hồ có đồ vật gì tại từng bước xâm chiếm thân thể của mình trong t r ớ c mắt hắn liền cái gì đều không thấy được thân thể của mình lấy trái tim vì lỗ hổng bị huyền kim ý cảnh t ừ n g bước xâm chiếm trong nháy mắt liền hóa thành cho bụi tiêu tán tại giữa thiên địa hao tổn tâm cơ chỉ nổ tung ta một tầng ra đầu trương linh sơn từ tồn nói đồng thời đem trong tay trái tim b ó c nát huyết quang văng khắp nơi bay ra rơi xuống tiểu lôi âm tự mười hai tôn giả trên thân hoa l u ồ n gió g mát thổi qua tất cả mọi người hóa thành cho bụi ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra huyền kim ý cảnh tri uy kinh khủng như vậy có thể nói là giết người diệt khẩu cực hạn phát môn khó trách năm đó công giá trưởng canh được người xưng là ma đầu làm cho người nghe tin đã sợ mất、mật. l i ê n một chiêu này huyền kim ý cảnh cùng cấp độ bên trong ai có thể cản bất quá lời nói đi cũng phải nói lại tiểu lôi âm tự bọn g i a hỏa này nhọc lòng sắp thực cho mình tạo thành phiền t o á i không nhỏ nếu không phải mình sớm dùng t ử khí kim tàm lĩnh ngộ t ử kim p h ụ thân chi pháp l i ê n lần này kinh lôi hàng ma sử nói cái gì cũng phải đem đầu của mình hạt dưa nổ tung một cái độc lớn vô cùng có khả năng đều muốn vận dụng bảng chữa trị kéo dài tính mạng công năng nói cho cùng vẫn là trận pháp quá khó chơi có thể đem mười hai cái thường thường không có gì lạ ngũ tạng cảnh bệnh thành một sợi dây thừng phát huy ra vượt qua thuận phủ cảnh c h i lực thêm nữa bọn da hỏa này trợ kỳ khí huyết x còn có thể trói buộc mình khí huyết rất là phiền phức về sau hoặc là hiểu rõ hơn một điểm trận pháp c h i thức hoặc là để thiên hạc đạo trưởng nhiều làm một chút khí huyết phụ lục hoặc là liền phải tiếp tục tăng cường khí huyết thẳng đến bất luận cái gì pháp khí đều áp chế không nổi mới thôi quả nhiên vẫn là quá yếu trương linh sơn âm thầm thở dài mặc dù riết không ý t h u ầ n phụ cảnh nhưng mình khoảng cách cường giả tuyệt đỉnh còn kém rất xa không thể tiêu ngạo vẫn cần cố gắng trên đời này có bản lĩnh quá nhiều người đặc biệt là các loại âm hiểm thủ đoạn khó lòng phong bị h ỏ i cần phải nói liền nói giang trầm ngư biến thành nữ nhân về sau mình vô luận như thế nào cũng không tìm tới nếu không phải hồng công nộ cái này lao sắt phôi ra tay giang trầm ngư tất nhiên có thể bỏ trốn mất dạng mình còn mù tị t không biết mà hồng công nộ ra hòa này đào mệnh giấu kín thủ đoạn có thể xưng nhất tuyệt nếu không phải mình có thiên n h ã n thông căn bản tìm không thấy đối phương tóm lại những cường giả này không có một cái dễ đối phó huyền kim ý cảnh là mạnh nhưng bạo lộ ra sẽ dẫn tới phiền phức rất lớn về sau có thể không cần cũng không cần dùng cũng may tiểu lôi âm tự cái này một đám nhân mã đã đ ề tội tiếp xuống hẳn không có những người khác muốn ám toán mình đi bất quá tính lôi pháp sư cho hắn một lời nhắc nhở trương linh sơn lập tức bắt đầu kiểm tra trên người mình có hay không bị người làm xuống cái gì ký hiệu nửa ngày đi qua hắn phát hiện chân trái bàn chân có một chút chỗ khác biệt nếu không phải tỉ mỉ tìm kiếm căn bản tìm không thấy chính là t ĩ n h an lão hòa thượng gieo xuống phật quang ân nhớ ấ n ký này tại trương linh sơn đụng phải vô tự chân kinh thời điểm liền bị chuyển rời đến hắn bàn chân bởi vì mười phần ẩn nấp mà lại cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng thật giống như cùng lòng b à n chân cấu vậy hòa làm m ộ thể t ai không có việc gì có thể nghĩ đến trên chân cấu vậy cũng sẽ trở thành người khác theo dõi căn cứ của mình vì để p h ò n g v ắ n nhất trương linh sơn tìm s â n động đi vào khởi c h ố n g chân triệt để dùng khí huyết đem thân thể đốt đi một lần lại dùng thiên nhãn thông phối hợp yêu hóa tam nhãn linh hầu ba lần bốn lần sau khi kiểm tra mới cuối cùng yên tâm đã làm được tình trạng như vậy nếu như trên thân còn có những người khác gieo xuống ân khí vậy hắn cũng không cách nào nói rõ thủ đoạn của đối phương cao hơn nhiều hắn cẩn thận hơn cẩn thận đều không có ý nghĩa bất quá h ắ n không có như vậy như bước nhân vật trước mắt gặp qua mạnh nhất cũng chính là thương trường chân một người sau đó trương linh sơn đổi một bộ quần áo trở về giang thành vốn định đem tần ra diện nhưng nghĩ đến thương trường chân còn tại trong thành vẫn là không cần nhiều sinh chi tiết đi trở lại bảo ngọc các chạy đi nơi nào k h ô n g đại khuê đứng ở trong sân trầm giọng hỏi trương linh sơn nói k h ô n g giam thủ sao ngươi lại tới đây ta ra ngoài gắn ngâm nước tiểu thật có thể nói h i ệ u nói v a bảo ngọc các bên trong không có ngươi đi tiểu c h â u ngồi k h ô n g đại khuê đều chẳng muốn chọc thủng hắn van mải bà thầm nghĩ ngươi cũng không biết ngươi bây giờ nên làm cái gì sao nhanh tăng thực lực lên làm tốt chấn ma sử tuyển chọn làm chuẩn bị a còn chạy loạn cái gì ai trương linh sơn thở dài khổng giam thủ không biết phụ thân ta bị người bắt quan trong kim q u a n tự xem như bồi dưỡng phật môn hộ pháp kim cương chất dinh dưỡng trước đó bị đấu giá hội chậm trễ chuyện chỗ này ta hiện tại đến mau đi trở về cứu hắn ta k h ô n g đại khuê sướng sở còn có chuyện này vậy ngươi chờ l ấ y ta đi tìm thương lao đại xin cùng ngươi cùng đi dứt lời hắn trực tiếp rời đi cũng không cho trương linh sơn cơ hội nói chuyện nửa ngày đi qua chỉ gặp khổng đại khuê lại trở về trở về nói thương lão đại đồng ý còn ban thưởng đến ba kiện bảo vật dù là trên đường gặp được ẩn phủ cảnh chúng ta cũng không sợ nói hắn đem hai kiện bảo vật lấy ra một kiện là băng tia bảo giáp cho trương linh sơn xuyên vật này hấp thu khí huyết về sau nhưng ngưng ra một tầng lồng băng hộ thể dựa theo khổng đại khuê thuyết pháp có thể chống đỡ luận phủ cảnh một k í c h trí mạng kiện thứ hai là một thanh đao gọi là chấn ma đao bề ngoài nhìn như cùng phổ thông chấn ma ti thủ hạ bội đao nhưng đưa vào khí huyết về sau vật này nhưng n ở rộ hào quang n g ánh chấn áp hết thể đạo trích thứ ba kiện thì là cho khổng đại khuê là một cái tiểu linh đàng dùng khí huyết kích phát về sau nhưng chấn nhân tâm phách chính là linh thức pháp khí công kích này ba có giá trị không nhỏ đặt ở đấu giá hội bên trong làm sao cũng phải mấy trăm miếng nam hải ngọc mới có thể mua xuống thương trưởng chân tùy tiện liền ban t h ư ở n g đến đến một lần nói do hắn không thiếu tiền thứ hai nói do hắn đối trương linh sơn đến cỡ nào coi trọng dù sao cũng là thật vất v à xuất hiện có thể tham gia chấn ma sử tuyển chọn người kế tục quyết không thể ở nửa đường ra yêu thiêu thân á nhưng hắn lại không thể ngăn cản người ta cứu phụ thân đây là ganh tị tiến hành không được ứa chuộng cho nên không thể không ban thưởng bảo vật để cầu trương linh sơn có thể bình yên vô sự bất kể nói thế nào lần này cử động sắc thực thắng được trương linh sơn hào cảm nói không dám thủ chấn phủ sử ban thưởng loại bảo vật này ta có hay không hẳn là đi cảm tạ một phen không cần thương lão đại nói lập tức xuất phát trương c chiến tốc thắng, t sau đó ở về Ngọc Thành, sáng trọn. tham dự sơ bộ đ ợ c t r ư linh sơn gật đầu đã đối phương đều nói như vậy liền thế không cần nhiều này dơ lên trực tiếp xuất phát chính như ước nguyện của hắn bất quá trước lúc rời đi hắn còn phải mang lên ba người một cái là hạ hầu qua một cái là triệu hoàn g dương một cái là thiên hạ đạo trưởng hạ hầu qua xuất thân ẩn thế môn u phái hiểu nhiều lắm triệu hoàn g dương tu quỷ đạo mà lại làm việc c ổ n trọng vạn nhất k ê u kim quang tự tương đối tả môn cùng q u đạo có quan hệ hắn cũng có thể phát huy được tác dụng về phần thiên hạ đạo trưởng vẫn luôn nói xong muốn đi hỗ trợ tuy nói thực lực của hắn tương đối yêu ớt nhưng tinh thông phù pháp chính là phù đạo thiên tài nói không chừng cũng có thể rút một tay hạ hầu qua k h ô n g đại khuê trầm giọng nói hắn khả năng đã chết lúc trước người áo trắng giết cung t â y bình đại náo phòng đ ầ u giá k i ệ u kim quan g môn phật liền cùng đạo quan g môn mục hành vĩ bọn người toàn bộ biến mất hạ hầu qua đoán chừng cũng trong đó trương linh、Nhân、sơn nói không nhất định ta đi tìm một chút nhìn không giam thủ thay ta thông chi triệu hoàn dương cùng thiên hạ đạo trưởng được khổng đại khuê lập tức hành động lấy thân phận của hắn tuy tiện mượn cớ đi vào tam dương hội điều tra một chút đều không đột nột, không ai sẽ cảm thấy không đúng cho nên trương linh sơn cũng không lo lắng sẽ liên lụy đến cái gì mà tại khổng đại khuê đi tam dương hội thời điểm hắn liền đi tới hứa trung ấn đại trạch cổng đều không cần lên tiếng vừa đứng tại cửa ra vào phủ đ ệ đại môn liền lập tức mở ra đem trương linh sơn đ ó n vào quá mạnh lao đệ hứa trung ấn vừa thấy được trương linh sơn liền cười to nói lần này nắm lao đệ phúc đầu giá hội bên trong còn sót lại đồ tốt đều vào ta túi hảo huynh đệ muốn cái gì cứ lấy trương linh sơn cười nói hứa lao bản vui vẻ là được rồi người đồ vật ta cũng không muốn rồi thương tiên sinh như thế nào ta chỗ này có chút chữa thương đan dược tình huống không lạc quan đ o á n chừng còn phải chữa thương một năm nửa năm chúng ta tiến x ư ơ n g mù giới s ô n g s á o kế hoạch muốn gác lại hứa trung ấn thở dài trương linh sơn nói không sao v ừ a vặn ta cũng muốn đi tham gia chấn ma sử tuyển chọn chấn ma sử tuyển chọn hứa trung ấn giật n ả y cả mình xong ngươi thông qua tuyển chọn về sau liền đi trung châu qua ngày tốt lành coi như đem chúng ta quên tiến x ư ơ n g mù giới kế hoạch triệt để phải xong đời bất quá ta vẫn là phải chúc mừng ngươi cầu chúc ngươi tuyển chọn thuận lợi giá mua nếu là biết cũng đều vì ngươi cao hứng nhận hứa lao bảng các n ô n chuyện tương lai tương lai lại nói ai biết có thể hay không thông dụng đâu bất quá nghe ngươi ý tứ thương tiên sinh ta là không thể quấy r ậ y những đan dược này ngươi nhận lấy thay ta chuyển giao cho thương tiên sinh được hứa trung ấn nhận lấy đan dược trương linh sơn lại hỏi hạ hầu qua có hay không tại ngươi nơi này tại ta cho ngươi đem hắn chuyển đi lên hứa trung ấn tiện tay lật một cái hạ hầu qua thân ảnh liền đi tới trong phòng vừa nhìn thấy trương linh sơn liền mừng lớn nói trương minh ngươi không có việc gì ta có thể có chuyện gì ngươi không có việc gì như vậy mục hành vi cùng phật liên bọn hắn hạ hầu qua không có tiếp tục nói hết xem ra đã biết đáp án trương linh sơn trong lòng kinh ngạc hạ hầu qua thế mà đoán ra chính mình là đại náo đấu giá hội người áo trắng xem ra hạ hầu qua sức quan sát rất nhạy cảm không tệ vừa vặn có thể giúp được bận điệu lấy năng lực quan sát của hắn dùng để phá kim quang tự trận vừa vặn hạ hầu minh trước đó nói xong cùng đi kim quang tự cứu ta cha ta hiện tại liền muốn xuất phát được hạ hầu qua không có hai lời lập tức đi theo trương linh sơn rời đi hai người đồng loạt ra khỏi thành ở ngoài thành một tòa trong rừng gặp được chờ ở đây khổng đại khuê triệu hoàn dương cùng thiên hạc đạo trưởng ba người công tử tấn công triệu hoàn dương cùng thiên hạc đạo trưởng liền vội vàng tiến lên trương linh sơn nói tiếp xuống đi kim quang tự cứu ta cha còn phải hai vị hỗ trợ công tử nói chỗ nào lời nói khả năng giúp đỡ được bận điệu là vinh hạnh của ta ta cũng giống vậy vậy thì đi thôi trương linh sơn một thanh dựng lên thiên hạc đạo trưởng nói thiên hạc đạo trưởng thực lực thấp tốc độ t r ư ở n vì nắm chặt thời gian ta dẫn hắn ở phía trước chạy không giam thủ các ngươi đuổi theo là được ừ n ắ m chặt thời gian là đúng không đại khuê gật đầu lấy bọn hắn thực lực trừ phi bắt được cùng cấp độ yêu thú thay đi bộ nếu không c ỡ n g a không bằng chính bọn hắn chạy trương linh sơn tiện tay từ túi bao không gian lấy ra một cái đưa tới thiên hạc đạo trưởng trong tay thiên hạc đạo trưởng mắt lộ ra vô cùng kinh ngạc hưng phấn nói lại là túi chữ vật ân công từ nơi nào có được trương linh sơn nói ngươi đừng quản từ nơi nào có được ngươi nếu có thể mở ra ta đem cái này túi chữ vật tặng cho ngươi đưa cho ta thiên hạc đạo trưởng nhịn không được run một cái lại giật mình lại kích động nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại thở dài đưa cho ta ta cũng không dám muốn a ta cầm thứ này thật giống như h ả i đồng cầm kim cho dù ai gặp đều muốn giết ta đoạt bảo a nói nhảm nhiều quá ngươi giấu ở trong ngực không hết lo lắng không an toàn ngươi không phải là sẽ vẽ bụa a hoặc cái ẩn nấp phù áp vào trên túi chữ v ậ t ai cũng không phát hiện được t r ư ơ n g linh sân mắng thiên hạc đạo trưởng ánh mắt trong nháy mắt sáng lên không hổ là ân công chính là nhiều chủ ý vậy ta liền đếm thử phá vừa vỡ cấm chế này hhhh đây là lần thứ nhất sờ đến túi chữ vợt đâu ta cần phải hảo hảo nghiên cứu một chút mà tại hắn lúc nghiên cứu trương linh sơn ra roi t h ú c ngựa tốc độ không có chút nào chậm lại thẳng đến kim quang tự mà đi đối trước kia lúc nhỏ y ế u hắn tới nói kim quang tự khó tìm nhất định phải đi theo trên núi đại thụ màu đỏ vết tích đi nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản không cần trực tiếp mạnh mẽ đâm tới không đến một lát liền đi tới kim quang tự trước đại điện vàng son lộng lấy đại phật điện cùng trương linh sơn lúc trước nhìn thấy thì không có bao nhiêu khác biệt lọt vào trong tầm mắt chỗ phật điện chính đường vị trí thành cựu hành chi liệt trưng bày dòng g ã tám mươi một cái kim phấn đồng nhân đều chọc cái đầu thân thể trần chuồng đưa lưng về phía bọn hắn ngồi xếp bằng một màn này cùng l không giống chỗ ở chỗ trong đó có một ít bóng lưng đ ổ i đoán chừng cùng lúc trước lôi đào trà hắn bị những người khác thay thế hóa thành kim phấn trở thành chất dinh dưỡng đây chính là kim quang tự thiên hạc đạo trưởng từ trương linh sơn khuỵu tay xuống tới nhìn chằm chằm kim quang tự bên trong nhìn một lát vội vàng nhắm mắt nói phật quang trứng mắt không thể lâu xem nhưng ta phát hiện có một cái bóng lưng không thích hợp cùng cái khác đồng nhân không hợp nhau Ừm. trương linh sơn cẩn thận nhìn lên xác thực có một cái không thích hợp cái khác đồng nhân đều ngồi xếp bằng chung thực ngồi chỉ có hô hấp rung động nhưng cái này lại ngồi không thành thật chờ một lúc liền q a y động một cái c o i là thật kỳ quái phải biết lúc trước tới thời điểm những n à y đồng nhân đều thành thật chỉ có tại lôi đảo sau khi đi vào đồng nhân nhóm mới cùng một chỗ hành động đem lôi đảo áp chế bức bách lôi đảo gia nhập bọn hắn mà khi lôi đảo phụ thân hóa thành kim phân chất dinh dưỡng về sau tính cả lôi đảo ở bên trong tám mươi mốt cái đồng nhân thì lại lại lần nữa ngồi xếp bằng xuống hình như p h o tượng nhưng là bây giờ cha trương linh sơn nhìn chằm chằm nửa ngày rốt cục nhịn không được kêu một tiếng bởi vì cái bóng l ư n g kia thật càng xem càng giống cha hắn trương trung thành a tấu trương song chương hai trăm hai mươi hai chúng châu trương gia luyện thể chi pháp t r ư ơ n g hai trăm hai mươi hai trung châu chương g a luyện thể c h i pháp ai trương trung thành lấy làm kinh hãi từ khi hắn tỉnh dậy đến bây giờ còn không có nghe thấy qua có những người khác thanh âm đây là có chuyện gì thế mà nghe được có người gọi cha nghi hoặc bên trong hắn q u a y đầu nhìn lại liền thấy ngoài điện trương linh sơn ngươi là trương trung thành nghi hoặc bởi vì trương linh sơn dáng người tướng mạo đều cùng lúc trước cùng hắn lúc chia tay trên lệnh quá lớn chỉ có hai đầu lông mày còn có chút quen thuộc nhưng hắn trong lúc nhất thời càng không dám nhận trương linh sơn nói cha là ta trương linh sơn t i ể u sơn trương trung thành vừa mừng vừa sợ bỏ người lên hướng phía đại điện bên ngoài chạy tới kêu lên ngươi làm sao trở nên cao to như vậy ta ở chỗ này bao lâu sẽ không đã vài chục năm đi nhưng ta mới cảm giác chỉ là ngủ một giấc m à t h ô i hắn trực khiếu không thể tưởng tượng nổi lại nói mẹ ngươi thế nào đệ đệ muội muội cũng còn t ố t sao là ta một mực không trở về nhà ngươi mới sang đây xem ta sao đ ô n g nhiên sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi gấp giọng kêu lên không muốn vào đến tiểu sơn nơi này rất tám ô n đang nói bốn phương tám hướng liền chuyển đến sao động thanh âm chỉ gặp từng cái đồng nhân đều đứng vậy đi đến trương trung thành bên người đem hắn lôi kéo về tại chỗ miệng bên trong còn không ngừng địa l ầ m b ầ m kim quan g phổ chiếu cực lạc nhân g i a n kim quan g phổ chiếu cực lạc nhân g i a n kim quan g phổ chiếu cực lạc nhân g i a n t r ư ơ n g trung thành kêu lên nhìn chính là như vậy tiểu sơn ngươi tuyệt đối đừng tiến đến nơi này quá t à môn ngươi nhanh về nhà đi không cần phải để ý đến ta ta không sao đáng tiếc thanh â m của hắn toàn bộ đều bị cái khác đồng nhân thanh â m bao phủ mình cũng bị cưỡng ép đẻ xuống ngồi dưới đất cùng theo nhắc tới kim quan phổ chiếu cực lạc nhân dân mà lúc này không đại khuê triệu hoàn dương cùng hạ hầu qua cũng rốt cục chạy tới vừa hay nhìn thấy một màn này chuyện gì xảy ra đây chính là kim quan tự thượng như là cực lạc núi t à mang ngoại đạo hạ hầu qua có chút trầm âm trong ba người chỉ có hắn nói câu có ý nghĩa trương linh sơn lập tức truy vấn cái gì là cực lạc núi hạ hầu huynh nhưng có phương pháp phá giải hạ hầu qua nói cực lạc núi là một đám rượu thịt hòa thượng làm việc quỷ bí danh xưng nhưng dẫn người đi hướng cực lạc nhân g i a n môn đồ không ít đều bị tẩy não bởi vì thu nạp đại lượng môn đồ mà lại nhưng tại trong thời gian ngắn tăng lên môn đồ tu vi lại có các loại quỷ dị thủ đoạn năm đó cũng coi là cực thịnh một thời bất qua cực lạc núi bởi vì làm việc không k i ế n sợ đã bị diệt thật nhiều năm chưa từng nghĩ tại cái này tâm h sơn c ù n g c ố c lại mọc dễ nảy m ầ m hạ hầu qua bùi mùi mai thôi thân là ẩn thế môn phái dưới tình huống bình thường không quan tâm thế sự cực lạc núi sự tích có thể bị hắn biết được có thể thấy được cực lạc núi không có đơn giản như vậy chí ít năm đó cực lạc núi kia là có thể kinh động ẩn thế môn phái đỉnh tiêm thế lực dù là chính là nghèo túng đến bây giờ cái này một cây chi nhánh làm ra cái này kim quang tự cũng làm cho trương linh sơn thúc thủ vô sách có thể thấy được hắn thủ đoạn muốn nói toạc giải chi pháp cái này kim quan g tự t r ậ n pháp nhìn có chút kỳ quặc không đơn giản muốn phá giải ta phải hào hào nghiên cứu một chút hạ hầu qua vừa nói một bên vây quanh kim quan g tự xoay quanh mặt lộ vẻ trầm tư nửa ngày đi qua hắn còn không có gì đầu mối ngược lại là phật điện bên trong trương trung thành lại đứng lên lần nữa vọt tới cổng mặt lộ vẻ kinh ngạc nói tiểu sơn đây đều là b ằ n g hữu của ngươi sao nhìn đều là quan lại quyền qa u ý ngươi chừng nào thì giao những người bạn này đang nói những cái kia đồng nhân lại tới bắt hắn trương trung thành vừa chạy vừa gọi tiểu sơn ngươi mau trở về đi thôi chiếu cố tốt mẹ ngươi cùng đệ đệ m u ộ i muội ta ở chỗ này không có việc gì mỗi ngày chạy trốn b ư ớ c nghiệm nhập kinh vẫn rất thanh nhàn tình huống như thế nào hạ hầu qua nhanh chóng bước nhảy lên đi tới phật địa cổng liền thấy trương trung thành vừa nói chuyện một bên trượt lấy cái khác đồng nhân chạy bộ mặc dù cuối cùng vẫn bị bắt lại nhưng hắn lại có thể nhảy thoát ra chạy lên như thế một hồi cũng coi là kỳ tài người kia là ai vì sao có thể ở bên trong tự do hành động hạ hầu qua kinh thanh hỏi trương linh sơn nói đây là cha ta cha ngươi hạ hầu qua xứng sở sau đó giật mình khó trách như thế cường hãn có thể không xem trận pháp ảnh hưởng cùng cực lạc núi tẩy não xem ra các ngươi gia tộc truyền thừa huyết mạch không tầm thường trương linh sơn thế mà không biết cái gì huyết mạch không tầm thường chỉ biết là phụ thân nói qua bọn hắn trương gia tiên tổ đó cũng là đường đường võ đạo t ô n g sư nhưng truyền đến mình thế hệ này huyết mạch mầm anh đều đã phế đi nếu không phải mình có được bảng căn bản không có khả năng đi đến hiện tại một bước này cho nên cái này cái gọi là huyết mạch truyền thừa căn bản vô dụng nhưng đây là hắn ý nghĩ trước kia bây giờ thấy trương trung thành tại kim quang tự bên trong nhảy nhóc tư mừng hắn không thể không giống như hạ hầu qua hoài nghi cái này tổ tiên truyền thừa huyết mạch hẳn là thật rất ngu b ứ c bằng không không cách nào giải thích trương trung thành chỗ khác thường a hắn trương linh sơn có bảng trương trung thành nhưng không có nhưng trương trung thành lại có thể trong kim quang tự chạy loạn hết lần này tới lần khác còn bình yên vô sự cùng trước đó lôi đảo phụ tử tao nộ hoàn toàn khác biệt cái này chỉ có thể dùng huyết mạch không tầm thường để giải thích r a nhất định là kim quang tự trận pháp kích phát huyết mạch của hắn mới khiến cho hắn đột nhiên thất t ỉ n h làm ra hiện tại bực này không thể tưởng tượng cử động huyết mạch truyền thựa trương gia hẳn là tổ tiên của các ngươi đến từ trung châu cái kia trương gia khổng đại khuê bông n h i n nói trương linh sơn kinh ngạt nói cái gì trung châu trương gia không đại khuyên ó i trung châu t r ư ơ n g gia chính là chúng ta đại vũ vương t r i ề u đứng đầu nhất một trong mấy gia tộc lớn nhất thế lực cực kỳ hùng hậu trong đó chỉ là khai khiếu cảnh cừng giả đều không còn có trăm người lợi hại như vậy trương linh sơn sợ hai thán phục không đại khuyên ó i đâu chỉ như thế đây vẫn chỉ là bên ngoài thực lực sau lưng không biết còn có bao nhiêu cao thủ t r ư ơ n g gia chỉ là mình một cái gia tộc liền chiếm cứ một tòa thành lớn so giang thành còn muốn lớn mấy lần mà gia tộc kia ngoại phong cao thủ tiên tài càng là trải rộng các thế lực lớn chỉ là chúng ta chấn ma ti bên trong trường gia tử đệ liền tạo thành một cỗ cực kỳ hùng hậu thế lực Ta trước ngươi đó nói không đại khuê nói hưng khởi đây cũng là nhận tổ quy tông bất quá trương gia người làm sao lại lưu lạc đến ngọc châu đâu không đại khuê cảm thấy cũng không khả năng mình cả nghĩ quá rồi nhưng coi như trương linh sơn không phải là trung châu trương gia huyết mạch lấy thiên phú của hắn cùng thực lực chỉ cần thông qua tuyển chọn bái nhập trương gia cường giả đó cũng là dư sải không muốn nhận tổ quy tông trương trung thành bỗng nhiên kêu lên năm đó chúng ta tổ tiên là phạm vào sai lầm lớn lúc này mới chạy trốn tới ngọc châu dặn đi dặn lại đừng cho chúng ta trở về trung châu tất bị chu s á t ta ngươi đừng nghe kiệu kỳ trang dị phục thư sinh mập m ạ p nói lung tung hắn yếu hại chúng ta à không đại khuê kinh trụ thứ nhất kinh ai mẹ hắn là kỳ trang dị phục thư sinh mập m ạ p cái này trương linh sơn cha hắn nói chuyện thế nào khó nghe như vậy thứ hai kinh thật sự là trung châu trương gia huyết mạch mình nói vậy còn cho đoán đúng rồi không thể tưởng tượng nổi cha ngươi tên gọi là gì không đại khuê hỏi trương linh sơn nói trương trung thành thế nào không đại khuê vỗ đùi đ ú、so、người ta u n g trung t châu trương gia điều kiện gì bọn hắn ngọc châu trương gia điều kiện gì trung châu trương gia cẩm y ngọc thực ngọc châu trương gia bất an hoàn toàn không cùng đẳng cấp h a có thể truyền thừa đến trương linh sơn thế hệ này đều là lao thiên giật dây để cha hắn trương trung thành có thể từ nạn đói bên trong chạy nạn bất tử còn làm quen mẫu thân và ở cẩm thành vâng không có hay không hắn trương linh sơn đều không nhất định đâu tuyệt đối không nên về trung châu trương gia thư sinh mập mạp tâm tư ác độc trương trung thành thanh âm lại lần nữa chuyển đến k h ô n g đại khuê một mặt sụp đổ thứ nhất ta không phải là thư sinh mập mạp thứ hai các ngươi tiên tổ chạy nạn tới kia đều bao lâu sự tỉnh coi như năm đó phạm phải sai lầm lớn cũng sẽ không liên lụy đến bây giờ ngươi không hiểu trương trung thành nói kia là đủ đ ể diệt môn sai lầm lớn trung châu trương gia sẽ không cứ tính như vậy chỉ cần phát hiện chúng ta nhất định chu sát ta cầu ngươi không cần nhiều miệng hại chúng ta cả nhà khổng đại khuê nghe vậy m ậ miệng bởi vì xác thực không hiểu rõ nội tình mình một ngoại nhân nói lại nhiều đều không có ý nghĩa mà lại tham gia chấn ma sử tuyển chọn chính là trương linh sơn hết t hệ còn phải giao cho trương linh sơn tới chọn nếu như trương linh sơn không đi hắn khổng đại khuê cũng không có cách nếu như trương linh sơn nhất định phải đi cha hắn nói nhiều hơn nữa cũng vô ích cái gì trung châu trương g a trương linh sơn nói không cần phải để ý đến bọn hắn trên đời này họ trương thì thôi đi đều muốn đi bọn hắn nơi đó nhận tổ quy tông sao nói đúng chúng ta liền làm không có chuyện này khổng đại khuê đại hỷ vẫn là trương linh sơn chủ ý chính Cái hạ hầu n g c h qua đột nhiên tới một câu như vậy mặc dù trương trung thành niên kỷ cũng không tính lớn dù sao trương linh sơn cũng mới một mươi sáu tuổi nhưng bởi vì trương trung thành phơi gió phơi nắng thân thể được sống ngươi h ì n n t ư ơ đ n g v ớ t nói là a ầ cái tia đại phật giống thiên hạc đạo trưởng chỉ trì chúng đồng nhân ngồi xếp bằng tụng kinh đối mặt trọn vẹn cao ba trượng đại phật giống im lặng nói lão gia tử có thể nhấc nổi món đồ kia đây không phải nói đùa đi đám người im lặng s á c thực nghe giống như nói đ ù a lớn như vậy phật tượng thuần tảng đá chế tạo đừng nói lao gia tử không nhắc lên nổi coi như mười 10 cái một trăm cái lao gia tử cũng không ngẩng lên được vật kia lúc trước có thể mang lên đến chính là đại công trình không biết đẻ chết mệnh chết nhiều ít khổ lực hơn nữa lúc ấy phật tượng còn chưa không phải chính thể làm ấy khối tảng đá lớn hợp lại lên hiện tại ngươi để láo gia tử c h u y ề n còn không bằng cho láo gia tử một cái đầu bữa để láo gia tử đi nệ được rồi tốt như vậy xấu coi như có chút khả năng trương linh sơn nói không nói những cái khác coi như cha ta thật có thể di chuyển phật tượng nhưng những cái k i a đồng nhân cũng sẽ một mực lôi kéo hắn phải dối sẽ không để cho hắn thuận nguyện nhưng hạ hầu huynh đã nói ra hẳn không phải là bắn tên không đích hẳn là có biện pháp giải quyết vấn đề này hạ hầu qua gật đầu biện pháp là có nhưng không nhất định hữu dụng chỉ là trước nếm thử một phen ai có phật môn kim cương luyện thể chi pháp muốn cái này làm gì không đại khuyết hỏi thiên hạc đạo trưởng giật mình nói ta hiểu được tấn công trận pháp này chúng ta không phải là phân tích qua chính là bồi dưỡng phật môn hộ pháp kim cương hiện tại hạ hầu đạo trưởng ý tứ chính là chuyển thụ cho lão gia t ử kim cương luyện thể chi pháp chủ động đem lão gia t ử luyện thành kim cương chi thể như thế liền có thể di chuyển phật tượng chủ động luyện thành kim cương chi thể trương linh sơn trầm â m yêu được bao lâu đều xem lão gia t ử thiên phú nhưng ta nhìn lão gia t ử thiên phú dị bẩm hẳn là không bao lâu đương nhiên càng là đỉnh cấp công pháp cần thời gian càng ngắn hạ hầu qua nhắc nhở không đại khuyên nói phật môn kim cương luyện thể chi pháp chấn ma ti bên trong hẳn là có nếu không ta trở về đi một chuyến hắn không có pháp khí chứa đồ đương nhiên sẽ không tùy thân mang theo những này đối với hắn đồ vô dụng trương linh sơn nói không cần làm phiền hiện tại nơi này đều là người một nhà dạng này ta chỗ này có mấy cái túi chữ vật mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp phá mất cầm chế đem túi chữ vật mở ra bên trong nhất định có đỉnh tiêm phật môn kim cương luyện thể chi pháp không nói những cái khác chỉ là nơi này có phật liên lôi âm tuấn giả cung tây bình cùng cổ cảnh hành túi chữ vật bên trong đồ tốt liền thiếu đi không được đặc biệt là phật liên cùng lôi âm tuấn giả hai người trong túi chữ vật có khả năng nhất cất giữ phật môn kim cương luyện thể chi pháp làm sao có nhiều như vậy túi chữ vật khổng đại khuê trực tiếp kinh ngạc đây là đánh cướp bán túi chữ vật cửa hàng nhưng trên đời này nào có bực này cửa hàng cho dù có cũng tuyệt đối là một đỉnh một thế lực lớn trương linh sơn làm sao có thể ăn cướp người ta cái này tựa hồ là nam hải thương hội tiêu ký khổng đại khuê cẩn thận quan sát đ ố n g nhiên sừng sở mắt lộ ra kinh dị hắn đ ố n g nhiên minh bạch nguyên lai đại náo nam hải đấu giá hội không phải là người bên ngoài chính là trước mắt trương linh sơn hai cái nam hải thương hội túi chữ vật không phải là cung tây bình c ù n g cổ cảnh hành hai vị chủ sự còn có thể là của ai k i ệ cung tây bình như thế nào chết khổng đại khuê là tận mắt nhìn thấy bỗng nhiên nghĩ đến chính mình lúc trước điều tra đồng cơ m ù tán b i ế thật đ ư ư n g là i n đáng n t sợ khó trách trương linh sơn cùng tần văn bích một trận chiến thương thế nhẹ cơ hồ đồng đẳng với không đây cũng không phải là hắn thể chất việt tiên mà là hắn thực lực đã sớm không phải tầm tưởng chiến, có thể suy ra lúc ấy nếu không phải thương trường chân xuất hiện đoán chừng tần vân bích đã chết tấu chương xong chương hai trăm hai mươi ba cựu âm huyền công lĩnh vực c h i lực chương hai trăm hai mươi ba cựu âm huyền công lĩnh vực c h i lực k h ô n g giam thủ cớ gì giật mình tất cả mọi người là người một nhà ta thế nhưng là thẳng thắn gặp nhau trương linh sơn cười một tiếng tay phải vươn ra làm cái mời chữ nói ngồi đi những n à y túi chữ vật có ngươi một phần hy vọng k h ô n g giam thủ có thể thay ta bảo thủ bí mật này k h ô n g đại khuê trở lại nhìn xem ngồi xếp băng xuống trọng trọng gật đầu bảo thủ tuyệt đối bảo thủ bí mật ngươi có thể đối t a như thế tín nhiệm đem như thế lớn bí mật không chút nào che giấu nói cho ta ta khổng đại khuê ha có thể cô phụ tín nhiệm của ngươi ừng ta chính là tin tưởng khổng giam thủ nhân phẩm đừng theo khổng giam thủ nhà mình h ư n h đệ tại c h ấ n ma ti xứng chức vụ không tại c h ấ n ma ti liền gọi ta lào khổng đi khổng đại khuê cười cười đã triệt để từ trong lúc khiếp sợ trở lại hương vị hắn cảm thấy mình gặp nhân sinh bên trong lớn nhất cơ duyên trương linh sơn tuyệt đối là quý nhân của hắn thậm chí so thương trường chân cái này quý nhân quý hơn lúc đầu hắn còn lo lắng trấn ma xử tuyển chọn cao thủ nhiều như mây trương linh sơn không giải quyết được không nhất định có thể thuận lợi thông qua tuyển chọn nhưng hiện tại xem ra căn bản không cần lo lắng nhiều a bất quá mười sáu tuổi niên kỷ liền có thể cưỡng ép đánh g i ế t toàn phủ cảnh cừng giả như thế nghịch thiên thực lực nếu là đều không thể thông qua tuyển chọn vậy cái này tuyển chọn còn có ý nghĩa gì nếu là tuyển chọn dĩ nhiên chính là muốn lựa chọn thiên phú dị bẩm tiềm lực vô tận thực lực cao cường trương linh sơn vừa vặn chính là trong đó nhân tài kiệt xuất vừa nghĩ tới trương linh sơn chỉ cần thông qua tuyển chọn mình liền có thể đạt được khen thưởng tiến vào truyền công tháp cảng n học tập hắn liền mừng rỡ không ngẩm được trừ cái đó ra hôm nay có có thể được trương linh sơn đưa tặng túi chữ vật một cái đây là cỡ nào cơ duyên hắn làm lâu như vậy trấn ma ti trông coi theo thương t r ư ở n g chân lâu như vậy làm hắn thân tín đều không có túi chữ vật dùng nhưng chỉ là cùng trương linh sơn đến kim quang tự một chuyến liền có thể cầm tới túi chữ vật không thể tưởng tượng nổi trương linh sơn xác thực cao quý không tàn nổi chính là lớn phúc duyên người chỉ là nhìn hắn người bên cạnh liền biết tùy tiện một cái đều có thể đạt được lợi ích liền lấy trước mắt mấy vị này tới nói hạ hầu qua đạo quan môn phổ thông đệ tử kết quả mục hành vĩ bọn người toàn bộ b ọ mình hắn lại không chết triệu h o à n dương tam dương hội làm nhiều năm như vậy có t h ủ ý chỉ viện ước hiếp chịu lục kết quả đều không thể sống lại nhưng gặp trương linh sơn trong nháy mắt sống lại còn có thiên hạc đạo trưởng phóng tới trong đám người đều không ai để ý có thể nói là một cái không người hỏi t h ă m tiểu nhân vật nhưng bây giờ lại có thể từ trương linh sơn trong tay hôn đến một cái túi đựng đồ cái này nói ra ai không nói một câu không thể tưởng tượng tóm lại đi theo trương linh sơn có t h ị t ăn khổng đại khuê minh ngộ đạo lý này từ giờ trở đi hắn chính là trương linh sơn trung thành nhất t h n g đội muốn bài trừ cầm chế mở ra túi chữ vật còn có một loại biện pháp chính là dùng khí huyết đi ăn mòn Khổng đại Khuê Đại cảm trương h mình không thể lấy không túi chữ vật, nhất định phải phát huy ấ lấy y túi vật, a ta tác dụng. Nhân tiện nói, bất thử t quá ăn mòn cũng có dụng, nhân nói, ăn mòn kỹ xảo, r ớ c chút.、Nếu、có một Tiểu hiệu Nếu quả, s n ư Được. Trương ơ i biện cũng có dùng này. thể pháp linh sơn gật đầu nghĩ đến hồng công nộ khóa tử lý luận khóa tử lâu năm thiếu tu sửa sẽ bị t u ế nguyệt ăn mòn tự nhiên mà vậy liền sẽ chóc ra vô dụng nhưng dựa vào thời đại đi tích lũy tốn thời gian quá lâu không bằng làm điểm có thể ăn mòn khóa tử đồ vật tới cũng nhanh thì như khổng đại khuê nói khí huyết ăn mòn khí huyết ăn mòn ứng lấy âm thực chi đ ư đi triệu hoàn dương đông như nói ta vừa vặn có một môn công pháp gọi là c ử u âm huyền công lúc trước cùng tam dương chân kinh cùng một chỗ đạt được nhưng c ử u âm huyền công quá mức âm hiểm chính là trí âm trí tả con đường cùng tam dương chân kinh hoàn toàn tương phản ta không thích liền không có tu luyện qua mang ở trên người sao trương linh sân hỏi triệu hoàn dương nói công pháp này là kẻ gây họa nếu là lưu tại tam dương hội chắc chắn ảnh hưởng đám người sống lại đạo tâm cho nên ta đưa nó hủy nhưng dù sao cũng là khó được công pháp liền đem nó dưới lưng cần ta đọc t h u ộ lòng đi ra không không thể không đại k h u y n ó i công pháp này như thế âm tả chỉ sợ sẽ ảnh hưởng khí huyết căn bản trương linh sơn nói không sao ta khí huyết trí cương trí dương không sợ ảnh hưởng vậy cũng muốn có chừng có mực tuyệt đối không thể h á m sâu trong đó a không đại khuê vội vàng nhắc nhở hắn liền sợ trương linh sơn đi ngõ khác đường đi một thân tu vi toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát coi như xong đời trương linh sơn ngược lại không có cái này lo lắng ngược lại cảm thấy cái này cựu âm huyền công đối với mình có tác dụng lớn mình khí huyết quá sung túc quá táo bạo thường xuyên muốn áp chế dù là ngoại phóng xuất khí màng kén cũng vô pháp hoàn toàn t i ế n mất vừa vặn dùng môn công pháp này trung hòa một chút nói không chừng có hiệu quả từ triệu hoàn dương trong miệng đem c ử u âm huyền công hoàn toàn ghi lại tiếp xuống không đến một lát bảng liền đem công pháp này thu nhận sử dụng c ử u âm huyền công chưa nhập môn không một v i r ú t nhiều như vậy sao trương linh sơn cảm thấy không thể tưởng tượng được một môn công pháp vẹn vẹn chỉ là nhập môn mà thôi thế mà liền cần một vạn điểm năng lượng công pháp này nhưng so sánh mình đã từng thấy tất cả công pháp đều không hợp t h o i thưởng nếu là lúc trước nghèo rất mùng tơi thời điểm cho dù có bực này đỉnh tiêm công pháp đều không thể tu luyện cũng may hiện tại không kém năng lượng trực tiếp thêm điểm cựu âm huyền công nhập môn không mười virus bảng sinh ra biến hóa bất quá trương linh sơn cũng không cảm thấy thể nội lớn bao nhiêu biến hóa cho dù công pháp này bất p h ả m thế nhưng là không chịu nổi trương linh sơn hiện tại khí huyết sự hùng hậu cho nên chỉ là nhập môn cấp bậc c ử u âm huyền công đối với hắn tới nói cơ hồ không có ảnh hưởng tiếp tục thêm điểm tiểu thành đại thành viên mãn Soạn. làm c ử u âm huyền công đột phá đến cảnh giới viên mãn trương linh sơn cũng cảm giác mình p h ả n phất đưa thân vào trong b i ể n rộng không đúng nghiêm trình mà nói xác nhận b i ể n cả chạy ngược tiến vào một cái lớn trong hải nhãn mà mình vừa vặn ở vào trong đó toàn thân trên dưới tràn ngập khí ẩm thấp một thân khí huyết nhận lấy áp chế vô luận mình như thế nào kích phát khí huyết đều không thể từ nơi này biển cả mắt lao ra loại cảm giác này thế mà cùng trước đó bị tiểu lôi âm tự bọn người dùng trận pháp áp chế thì cảm giác cực kỳ tương tự muốn giải quyết vấn đề này có hai loại biện pháp thứ nhất bung ô ra áp chế cũng chính là ngừng vận chuyển c ử u âm huyền công thứ hai thì là dùng khí huyết mạnh mẽ xuống tới coi c ử u âm huyền công là làm một loại thí luyện cưỡng ép kích phát khí huyết đối kháng nói không chừng liền có thể để cho mình tìm tới khiếu môn từ huyễn cảnh biển cả trong mắt đảo thoát thăng thiên bất quá hai loại biển loại thứ nhất biện pháp lãng phí lúc này mới đột phá viên mãn tiến vào huyễn cảnh chi thế loại thứ hai biện pháp thì đại lượng tiêu hao khí huyết lại không nhất định thành công làm nhiều công ít trương linh sơn linh cơ k h ẽ động bỗng nhiên nghĩ đến loại thứ ba biện pháp huyền quy biến cựu đầu huyền vũ r a vê anh to lớn huyền quy thân thể hiện ở lớn trong hải nhãn cựu cá xà đầu giữ tợn m à động kéo lấy huyền quy thân thể tiến vào biển cả mắt chỗ sâu giống như nơi này lập tức thành địa bàn của bọn hắn từng cái hưng phấn tới cực điểm tại trong hải nhãn xuyên thẳng qua hận không thể vọt tới hải nhãn chỗ sâu nhất tiến vào kia nhất tính mịt hải huyên hấp thu thuần túy nhất âm thực c h i lực không nghĩ tới cái này cựu âm huyền công lại cùng huyền quy biến cựu đầu huyền vũ mười phần phù hợp trương linh sơn trong lòng kinh hỉ liên để cựu đầu huyền vũ tại hải huyền bên trong vẫy vùng đi thỏa thích cảm thụ cựu âm huyền công hải huyền chi thế loại lực lượng này chẳng những ẩ n chưa có âm thực c h i lực còn có một loại đem bốn phía cuốn ngược mà đến khi thế liền như là b i ể n cả vòng xoáy phàm là có người tới gần liền sẽ bị cuốn vào vòng xoáy chốt sâu trương linh sơn cũng không biết ngay tại hắn thỏa thích hưởng thụ cựu âm huyền công hải huyền chi thế thời điểm khổng đại quê bọn hắn thì chịu nhiều đau khổ nhưng c vô luận đ loại kia bọn hắn toàn thân xương cốt đều bị một cố lực lượng vô danh áp chế sức lực toàn thân không xử ra được bụng dùn tới cực điểm thậm chí ngay cả hít thở cũng khó khăn trọn vẹn qua nửa ngày thời gian trương linh sơn mới rốt cục từ hải huyền chi thế đi tới vừa lòng thỏa ý cựu âm huyền công viên mãn để hắn hiểu được môn công pháp này nhưng cũng không phải là triệu hoàn dương nói như vậy không chịu nổi cái gì trí âm tri t à âm hiểm tri cực kia là triệu hoàn dương cảnh giới không đủ sẽ không dùng coi như tu luyện cũng chỉ có thể đi l ệ n h chỉ có mình bực này khí huyết cường đại như trường hồng mới có thể khống chế được trương linh sơn đ ố n g nhiên nghĩ đến tam dương chân kinh theo triệu hoàn dương nói tam dương chân kinh cùng cựu âm huyền công là cùng một chỗ đạt được mà tam dương chân kinh chính là lớn mạnh khí huyết như thế nói đến hai cái này hẳn là một người có hai bộ mặt hỗ trợ lẫn nhau thế nhưng là vấn đề tới chính mình lúc trước tu luyện tam dương chân kinh làm sao b ả n g không có thu nhận sử dụng công pháp này toàn bộ nhờ mình lĩnh lộ chẳng lẽ mình lúc trước ngay cả tam dương t r ầ n kinh gia lông đều không có hiểu rõ cho nên b ả n g không cách nào thu nhận sử dụng trương linh sơn còn không tin cái này tà ta đã tam dương t r ầ n kinh cùng c ử u âm huyền công là một người có hai bộ mặt như vậy tam dương t r ầ n kinh chính xác luyện pháp có phải hay không hẳn là tại c ử u âm huyền công hải huyền chi thế bên trong tu luyện trương linh sơn trong lòng k h ẽ động thể nội lập tức kích phát ra từng đạo khí huyết trường hồng trôi nổi tại hải huyền phía trên sưng mù bừng bừng chiết xạ ra ngũ thải bàn làn qua mang giờ khác này khí huyết trường hồng mới thật sự là cầu rồng cho đến giờ phút này trương linh sơn mới hiểu được mình khí huyết trường hồng vẫn luôn là bán thành phẩm hiện tại mới thật sự là khí huyết trường hồng cựu âm huyền công x ư ơ n g mủ cùng tam dương chân kinh huyết khí dung hợp âm dương tương tế mới là tam dương chân kinh bên trong cái gọi là chính dương mình chính dương vẫn luôn là sai bất công thậm chí ngay cả triệu hoàn dương cũng k h ô n g bằng bởi vì triệu hoàn dương bọn hắn là lấy âm quỷ thân thể tu luyện bọn hắn tu luyện tới bất cứ hai chính dương vừa vặn là âm dương điều hòa mình thì lại khác bản thân khí huyết liệt khác hẳn với thường nhân tương đương với một đám lửa mà tu luyện tam dương chân kinh thì là trong lửa tới dầu rốt vợp hơn nếu như không phải là lần này cơ duyên xảo hợp học được cựu âm huyền công mà là tiếp tục dọc theo trước đó con đường đi chỉ sợ mình cuối cùng sẽ bị dư thừa tràn ra khí huyết thiêu chết bất quá cái này không thể trách triệu hoàn dương che giấu đối triệu hoàn dương những n à y âm quỷ tới nói cựu âm huyền công đúng là trí âm t r í tà tà công cho nên nàng liền cho rằng trương linh sơn cũng không thích hợp tu luyện vẫn không nói sở dĩ hôm nay nói ra hay là bởi vì muốn phá giải túi chữ vật cùng tam dương chân kinh tu luyện không hề quan hệ nhưng nàng nhưng lại không biết người ta công giá trưởng canh cái này hai khẩu công pháp hợp là một thể vừa vặn là cho chính hắn tu luyện vì chợ hắn người một nhà sống lại Ánh á n s trương linh sơn hôm nay liền vừa vặn đã chứng minh công giá trưởng canh chính xác tam dương trần kinh tiểu thành không mô thức màu đỏ nhiều như vậy trương linh sơn trong lòng t h ầ n kinh bất quá tiểu thành đột phá đại thành liền cần một trăm i n h triệu mà cựu âm huyền công viên mãn mới cần một vạn quả nhiên cựu âm huyền công chỉ là phụ trợ công pháp chủ tu vẫn là tam dương trần kinh bất quá môn công pháp này đối thể chất yêu cầu quá cao mình còn xa xa không có đạt tới yêu cầu bởi vì bảng biểu hiện chính là màu đỏ dù là mình bây giờ có một ước điểm năng lượng cũng không dám đột phá có thể thấy được còn phải tiếp tục cố gắng đem thân thể đánh càng thêm rắn chắc mới được ít nhất phải đột phá đến luận phủ cảnh lại nói tam dương chân kinh đột phá chính là niềm vui ngoài ý muốn hiện tại nhiệm vụ chủ yếu vẫn là mở ra túi chữ vật trương linh sơn trong lòng nghĩ như vậy liền từ trong tu luyện trở lại nhìn xem phát hiện tất cả mọi người lấy kỳ dị tư thế đổ vào bên cạnh mình không khỏi kinh ngạc chuyện gì xảy ra ân công thần công cái thế trên thân đột nhiên sinh ra hút rủ xuống h á m chi lực đem chúng ta toàn bộ đều kéo đi qua chúc mừng ân công thần công đại thành hắn thực lực yếu nhất nếu không phải người bên cạnh kéo hắn một thanh đoán chừng đã bị c ố lực lượng kia đẻ chết có thể thấy được c ố lực lượng kia chi thần dị đừng nói hắn dù là khổng đại khuê cùng hạ hầu qua thực lực không tầm t h ư ờ n g cũng bị ép tới khó mà động đậy dĩ nhiên không phải không thể động đậy chỉ là sợ ảnh hưởng đến trương linh sơn tu luyện cho nên một mực chịu đựng bây giờ thấy trương linh sơn đã từ trong tu luyện đi tới mấy người đều hoạt động một chút gân cốt khổng đại khuê nói tiểu sơn đây là đốn ngộ lĩnh vực chi lực như thế nào lĩnh vực chi lực trương linh sơn hiếu kỳ hỏi k h ô n g đại khuyên nói khí mô kén ngoại phóng về sau chiếm đoạt lĩnh hết t h ể phạm vi chính là của ngươi lĩnh vực chỉ cần có người tiến vào đến cái phạm vi này ngươi liền sẽ có cảm ứng chính là thân thể cảm ứng so tinh thần cảm ứng càng nhanh hai cái có được lĩnh vực người chiến đấu chỉ cần không phải thực lực trên lệnh đặc biệt lớn trên cơ bản phân không ra thắng bại thậm chí đều không bị thương bởi vì bọn họ thân thể có thể ngay đầu tiên làm ra phản ứng nhưng nếu là một phương khác có được lĩnh vực chi lực liền thế hoàn toàn khác biệt lĩnh vực chi lực phong thích đối phương lập tức liền lâm vào trong lòng bàn tay của ngươi trừ phi có thủ đoạn đặc t h ủ nếu không mặc cho người xâm lược k h ô n g đại khuê nói một mặt hâm mộ lĩnh vực chi lực thứ này toàn bộ nhờ đốn nộ vận khí tốt một buổi sáng đốn nộ thực lực tăng nhiều vận khí không tốt phí thời gian nửa đời dù là đột phá đến luận phụ cảnh không có lĩnh vực chi lực vẫn là không có có thể thấy được trương linh sơn không hổ là lớn phúc với người tuổi con trẻ cũng không biết cái gì là lĩnh vực chi lực người ta liền đốn nộ h ắ n k h ô n g đại khuê đối lĩnh vực lực giải có nhiều cái dám dùng người so với người tất chết người còn tốt trương linh sơn là bạn tốt hảo huynh đệ nếu là địch nhân đột phá hắn khổng đại khuê chẳng những chọc giận gần chết mà lại ăn ngủ không yên à. lĩnh vực chi lực chỉ là tiểu đạo để cho ta nhìn xem ta bây giờ có thể không thể ăn mòn rơi túi chữ vật cầm chế trương linh sơn khoát tay á o cầm lấy một cái túi đựng đồ khổng đại khuê một mặt sụp đổ lĩnh vực chi lực chỉ là tiểu đạo nhìn một cái cái này nói là tiếng người đi tấu chương xong chương hai trăm hai mươi b ố kim cương hộ thể thần công ngọc cốt kim cương chương hai trăm hai mươi b ố kim cương hộ thể thần công ngọc cốt kim cương trương linh sơn tay cầm túi chữ vật yên lặng vận chuyển tam dương chân kinh bất quá bây giờ tam dương chân kinh trong đó sen lẫn có cựu âm huyền công ẩm thấp lực lượng và khí huyết chi lực dung hợp làm một thể liền như là đem huyết dịch cho b ư ớ c hơi ra sương ngủ, rót vào đến túi chữ vật trong cơm chế nửa ngày thời gian trôi qua liền nghe đến cùn c ụ một tiếng tựa hồ cái gọi là cơm chế khóa tử thật sự có v ư ơ n g lòng quả nhiên hữu dụng trương linh sơn đại hỷ lập tức thêm đủ mã lực càng thêm điên cuồng thôi động khí huyết sương ngủ, thâm nhập vào trong cơm chế hoa đột nhiên trong tầm mắt rộng mở trong sáng lít nha lít nhít đổ vật đập vào mi mắt nghiêm trình mà nói đây cũng không phải là ánh mắt mà là linh thức cảm giác được trong túi chữ vật không gian Xong rồi. trương linh sơn xoay tay phải lại đem trong túi chữ vật đồ vật đều đổ ra để mọi người hỗ trợ tìm kiếm vật môn kim cương luyện thể pháp sở dĩ thẳng thắn để mọi người cùng nhau tìm bởi vì hắn tự biết tự mình một người kiến thức không đủ coi như thật gặp được đồ tốt cũng có khả năng bỏ lỡ mà lại hắn còn phát hiện cái này trong túi chữ vật không gian cũng không lớn kém xa mình túi bao không gian túi bao không gian nếu như chất đầy mở ra cái này một mảnh đỉnh núi đoán chừng đều không đủ thả mà trong tay cái này thì chỉ có bốn cái lập phương lớn nhỏ ở những người khác hỗ trợ tìm kiếm thời điểm trương linh sơn lại mở ra một cái khác túi chữ vật đây là tần v â n bích càng nhỏ hơn chỉ có một cái lập phương đồ vật cũng không nhiều có thể thấy được hắn cấp độ thấp có một cái túi đựng đồ đều đủ hắn thắp hương bài phượt túi chữ vật không gian lớn nhất là cổ cảnh h à n h túi chữ vật có chín cái lập phương lớn nhỏ bên trong thả phần lớn đều là nam hải thương hội tạp vật có thể thấy được cái này túi chữ vật là nam hải thương hội ban thưởng cho hắn hắn chức vụ hẳn là cao hơn cung tây bình phụ trách sự tỉnh cũng nhiều hơn cần có công vụ tạp vật cũng liền nhiều bất quá trương linh sơn để ý không phải là cái này hắn để ý là những n à y túi chữ vật không gian quy luật không gian độ cao đều là nhất trí tất cả đều là một mét mà không gian dài rộng hình thành một cái hình vông một m hai bốn m ô n g chín m ô n g chính là một hai ba bình phương xem ra l u y ệ n chế túi chữ vật người dựa theo đều là dạng này tỷ lệ đến l u y ệ n chế về sau càng cao cấp hơn nhất định là bốn bình phương một mươi sáu m hai mươi năm m g mặc dù nắm giữ quy luật nhưng là giống như không có tác dụng gì trương linh sơn không có tiếp tục truy đến cùng vấn đề này tạm thời cũng xác thực nhìn không ra có ý nghĩa gì liên bắt đầu cùng mọi người cùng nhau tìm kiếm phật môn kim cương luyện thể chi pháp tìm được hạ hầu qua trong tay sở lấy một tôn t h u ầ n kim sắc nhỏ phật tượng đưa cho trương linh sơn trương linh sơn tiếp nhận chỉ cảm thấy vật này chịu nặng không đề cập tới cái khác chỉ là cái này một khối lớn vàng bắn đi đều là một bút không ít tiền tài mà khi hắn đem linh thức thăm dò vào trong đó thì phát hiện cái này nhỏ phật tượng bên trong có khắc cả à thôn còn không chờ hắn tìm hiểu ngọn n g n h một cỗ kim quan g liền trói mắt mà đến đem hắn linh thức chói nhiếp trở về trương linh sơn nhắm chặt hai mắt có lệ dịch chạy sôi mà ra có thể thấy được cái này nhỏ phật tượng bên trong kim quan sát thực lợi hại cho hắn một trở tay không kịu lại thương tổn tới hai mắt của hắn hạ hầu qua sắc mặt đống nhiên biến đổi. trương minh chuyện gì xảy ra phật tượng bên trong kim quang thứ nhãn trương linh sơn nói chậm rãi mở hai mắt ra mặc dù hai mắt vẫn như c ũ đỏ lên nhưng đã không có trở ngại chờ một lúc tự nhiên là sẽ khôi phục bình thường hạ hầu qua nghi ngờ nói kim quang thứ nhãn nhưng ta cũng không nhìn thấy cái gì kim quang ta chỉ có thấy được một môn công pháp chính là kim quang môn kim quang hộ thể công công pháp này là kim quang môn dùng để bồi dưỡng hộ pháp kim cương đỉnh tiêm công pháp so lôi âm tôn giả bên trong tiểu lôi âm thể càng toàn diện càng bình thản càng thích hợp lao gia tử t h ậ sao trương linh sơn cũng nghi hoặc nói hạ hầu huynh không ngại đưa ngươi nhìn thấy kim quan g hộ thể công viết ra để cho ta nhìn xem được hạ hầu qua không chần chờ lập tức từ dưới đất nhặt lên giấy bút cái này giấy bút cũng không biết là ai trong túi chữ vật hẳn là cổ cảnh hành o hắn thường xuyên xử lý nam hải thương hội công vụ thứ này là thiết yếu phẩm b á b á b á hạ hầu qua bút t ẩ u long xả không đến một lát liền đem kim quan g hộ thể công viết ra trương linh sơn vô cùng đơn giản nhìn một lần liền biết môn công pháp này xác thực không tầm thường đương nhiên đây là đối với người bình thường tới nói không tầm thường với hắn mà nói công pháp này cũng bất quá như thế mà thôi trương linh sơn chỉ là án chiếu lấy công pháp tùy tiện vận chuyển một chút bảng bên trên lập tức liền có nhắc nhở kim quan g hộ thể công chưa nhập môn không một nghìn quả thật không tệ mặc dù so ra kém cựu âm huyền công nhập môn liền muốn một vạn điểm năng lượng nhưng cựu âm huyền công là cái gì cấp bậc đây chính là công giá trưởng canh lưu chuyển xuống công pháp công pháp này nhập môn liền cần một ngàn điểm năng lượng đã so với mình trước kia tu luyện võ công mạnh hơn nhiều bất quá trương linh sơn cảm thấy còn chưa đủ nếu là cho hắn lao cha tu luyện công pháp vậy khẳng định càng mạnh càng tốt không thể mờ thế là trương linh sơn lại lần nữa đem nhỏ phật tượng cầm vào tay nhắm mắt lại t i ê n lặng kích phát thiên nhãn thông sau đó thả ra linh thức đưa vào nhỏ phật tượng、Soạn. kim quang lại lần nữa bước bắn mà tới đáng tiếc trương linh sơn đã sớm chuẩn bị chẳng những không có tránh lui ngược lại dùng thiên nhãn thông nhìn cái thông thấu chỉ gặp phật tượng bên trong là một cái khác phật tượng hư ảnh phía trên khắc họa từng cái điểm đỏ cùng từng đầu màu lam đường cong chính là h u y ệ t vị cùng công pháp hành công lộ tuyến trương linh sơn lập tức dọc theo phật tượng hư ảnh hành công lộ tuyến vận chuyển công pháp không đến một lát thể nội lập tức sinh ra phản ứng mà bảng cũng sản sinh biến hóa kim quang hộ thể t h à n công chưa nhập môn không mười vây đ u như bức như vậy trương linh sơn xứng sở hắn mặc dù không biết cái này nhỏ phật tượng nguyên lý gì vì cái gì hạ hầu qua không cảm ứ n g được kim q u a n g mình liền có thể cảm ứ n g được nhưng là hắn nhận định cái này nhỏ phật tượng bên trong nhất định có chuyện ẩn ở bên trong lại không nghĩ rằng bên trong cất dấu công pháp lại so c ử u âm huyền công còn cường hắn hơn c ử u âm huyền công nhập môn mới chỉ cần một vạn điểm năng lượng công pháp này thế mà liền muốn mười vạn năng lượng cũng bởi vì so kim cương hộ thể công tăng thêm một cái thần chữ cần điểm năng lượng liền trực tiếp lật g i gấp trăm lần đây cũng quá thần đi không nói nhất định phải tu luyện công pháp này thật vất vả gặp được mãnh liệt như vậy công pháp luyện thể không tu luyện là đồ ngốc ta mọi người nhìn có đồ vật gì có thể sử dụng thì lấy đi dùng ta muốn bê quan tu luyện giúp ta xem trọng cha ta nếu có cái gì dị dạng kịp thời gọi ta trương linh sơn đứng dậy đem trên mặt đất các loại đang ăn dược ăn uống chờ có thể bổ sung khí huyết đồ vật toàn bộ đều thu nhập mình t ú i bao không gian đo lấy tại đỉnh núi trên đất bằng tìm khối địa phương tay không đào ra một cái địa động chui vào mặc dù địa động đào rất thô g á p nhưng là không có quan hệ dưới mắt trọng yếu nhất chính là tu luyện kim quan hộ thể thân công chỉ có mình trước luyện một lần lại truyền thụ cho lao cha như thế mới vạn vô nhất、thất. b â n g không dù là lao cha huyết mạch bất phảm công pháp này cũng không phải tốt như vậy tu luyện dù sao cũng là thần công a có thể nhập môn đều đúng là không dễ trương linh sơn thậm chí đều lo lắng công pháp này quá mức bất phảm phụ thân căn bản là không có cách luyện thành vậy còn không như để cho phụ thân đi tu luyện c ắ t xén bản kim quan g hộ thể công chí ít có thể luyện nghĩ tới đây trương linh sơn quyết định mình cũng t r ư ớ c luyện một chút kim quan g hộ thể công công pháp này là kim quan g hộ thể thần công c ắ t xén bản sau khi luyện thành đối kim quan hộ thể thần công đột phá hẳn là cũng có trợ giút chí ít có thể tiết kiệm một điểm, điểm năng lượng kim quan hộ thể công chưa nhập môn không một nghìn. thêm điểm trương linh sơn trong lòng k h ẽ động một ngàn một vạn mười vạn một trăm vạn điểm năng lượng hô hô hô một mạch toàn bộ l ắ p bên trên thời gian nháy mắt kim quang hộ thể công liền thuận lợi đến viên mãn hoa trương linh sơn trên thân lập tức sinh ra một tầng hộ thể kim quang hắn lấy đệ nhất trọng cắt chém ý cảnh đi công kích hộ thể kim quang liền nghe đến kim thiết giao kích thanh âm hộ thể kim quang ngay cả một tia vết rách đều không có quả nhiên lợi hại bất quá là đột phá viên mãn ra lời thế liền có thể cùng đệ nhất trọng cắt chém ý cảnh so sánh trương linh sơn trong lòng âm thầm sợ hai t h ằ n phục phải biết ý cảnh chính là thế phía trên cấp độ mình trước kia l í n h ngộ đao thế nếu là gặp được đệ nhất trọng cắt chém ý cảnh trong n g á y mắt liền bị xé nứt nhưng kim quang hộ thể công hộ thể kim quang chi thế liền có thể ngăn trở đệ nhất trọng cắt chém ý cảnh không thể bảo là bất p h ả m mà cái này cắt xén bản thần công đều như thế biến thái chân chính kim quang hộ thể thần công đâu trương linh sơn đã không thể chờ đợi lập tức đưa mắt nhìn kim quang hộ thể thần công kia một cột kim quang hộ thể thần công tiểu thành một trăm vê đốt một nghìn vê đốt cái này tiểu thành rồi trương linh sơn đơn giản tính một cái xác thực bớt đi không ít điểm năng lượng đều là chỉ toàn kiếm mà lại hắn phát hiện mình lý giải sai kim cương hộ thể công cũng không phải là cắt x ế n bản mà là cơ sở bản phụ trách đặt nền móng hiện tại cơ sở đã làm chắc như vậy thêm điểm hoa chín trăm vạn điểm năng lượng đ ỗ n g nhiên một nháy mắt biến mất thể nội đột nhiên truyền đến nhói nhói giống như có đồ vật gì tại gõ xương cốt của mình đem xương cốt của mình phá hủy sau đó tân sinh xương cốt bởi vậy trở nên cứng c ắ p hơn cường đại không biết qua bao lâu loại này gõ âm thanh mới rốt cục đình chỉ trương linh sơn b ỗ n nhiên có loại cảm giác mình thật giống như một tảng đá lớn thông qua kim quan hộ thể thần công gõ rốt cục gõ thành một tôn đại phật giống b ộ dáng từ đó đạt được phật pháp gia trì nhục thân kim cương biến đến càng thêm vĩ nạn kim quan g hộ thể thần c ô n g đại thành không mực ức màu cam màu cam đại biểu đối thân thể sẽ mang đến cực lớn hao tổn trương linh sơn nhìn một chút nhắc nhở thầm nghĩ chỉ cần không phải màu đỏ là được mình trước kia cũng không phải không có thêm qua màu cam mặc dù rất thống khổ để cho người ta khó mà chịu đựng nhưng sau khi đột phá loại khoái cảm kia cũng là kịch liệt khiến người ta say mê ở trong đó lưu luyến quên về không thể tự kiềm chế có thể nói đau nhức cũng khoái hoạt lấy chất khổ sau đó ngọt Có c một vị họ b ạ ân g nói thật hắn a có đạo lý trương linh sơn mang đối họ bạch người chủ trì sùng cao nhất kính ý cắn răng rốt cục đem ý niệm điểm vào giấu cộng phía trên thêm điểm lộc cộc lộc cộc lộc cộc thứ gì đ ỗ n g nhiên bắt đầu sôi trào là huyết dịch cả người thường nghe qua có một loại hình pháp gọi nấu người trương linh sơn cảm thấy mình bây giờ liền đang ở vào loại này hình pháp bên trong mà lại cùng hình pháp từ bên ngoài đến bên trong đun nấu khác biệt mình chính là từ trong da ngoài đun nấu càng kinh khủng thống khổ kịch liệt hơn càng khiến người ta khó mà chịu đ ư ợ c bộ da toàn thân cơ bắp da thịt đều bị máu tươi đun nấu nát giữa chạy sôi mà ra rơi xuống mặt đất máu chảy thành sông thịt nát hỗn hợp lại cùng nhau tản mát da huyết tinh hôi thối chi vị bất quá trương linh sơn giờ phút này căn bản không có năng lực đi nghe mùi vị này bởi vì hắn cái mũi đều bị nấu hóa cả người chỉ còn một cái bộ xương ngũ tạng lục phủ ngoại trừ trái tim bên ngoài toàn bộ biến mất nếu có người ở chỗ này liền sẽ nhìn thấy trương linh sơn thân thể chỉ có xương cốt trái tim cùng mạch máu trái tim vốn là màu đỏ nhưng theo thời gian trôi qua máu tươi càng không ngừng sôi trào trái tim thế mà biến thành kim sắc đ ó lấy mạch máu cũng bắt đầu biến hóa theo lột sắc thành kim sắc tinh thủy ngọc cốt xương cốt thân thể lại lần nữa đạt được gia trì trở nên cứng cấp hơn như là kiên cố nhất kim cương chi ngọc nếu như trương linh sơn còn có năng lực nhất định sẽ thả ra đệ tứ trọng huyền kim ý cảnh thử một lần nhìn xem cái này kìm cương ngọc cốt trở nên mạnh bao nhiêu bất quá hắn hiện tại chỉ có năng lực duy trì tinh thần của mình không bởi vì đau đớn mà sụp đổ mà lại cũng không thể bởi vậy đã hôn mê nhất định phải thời khắc chịu đựng chỉ có như vậy mới có thể đề phòng hết thể ngoài ý mớn trừ cái đó ra bực này đột phá đối tinh thần dày v ò kỳ thật cũng là đối tinh thần lực tăng lên liền như là hồng kông nổ g uống nước rửa chén đồng dạng càng không thích càng chán ghét càng khó chịu càng thống khổ càng phải uống đây là sụp đổ liệu pháp chuyên vị tăng lên tinh thần lực mà sụp、đổ. khó được tăng lên tinh thần lực cơ hội hạ có thể tùy tiện liền từ bỏ rơi đây không phải là lãng phí thời cơ a phanh phanh phanh phanh kim s á c trái tim nhảy lên kịch liệt thời k h ắ c không ngừng cho thân thể chuyển vận ra càng nhiều kim s á c huyết dịch không biết qua bao lâu trương linh sơn đ ỗ n g nhiên cảm giác gánh nặng trong lòng liền được giải khai thống khổ thế mà bắt đầu yếu bớt muốn thu đôi sao trong lòng hắn đại hỉ xem ra nhất g i ậ y v ò thời kỳ đã v ư ợ t qua lập tức tiến vào kết thúc công việc trải qua hắn nhiều lần thống khổ đột phá kinh nghiệm đến xem tiếp xuống kết thúc công việc chính là thoải mái nhất thời điểm bởi vì đau đớn bắt đầu càng ngày càng yếu thực lực tăng lên thoải mái cảm giác thì càng ngày càng kịch liệt quả nhiên kim sát trái tim nhảy lên bắt đầu trở nên chậm bởi vì không cần lại đi cải tạo thuế biến nụ thần chỉ cần dùng máu tươi đi chậm rãi sinh sôi huyết nục là đủ cốt cốt cốt cốt ố t huyết dịch như là nước chảy tại trong mạch máu chảy xôi theo mỗi một cái chu thiên chảy xôi trương linh sơn thịt trên người tia liền sinh trưởng ra một phần như thế lặp đi lặp lại thẳng đến tất cả huyết nục ũ n g bắt đầu tân sinh mới thôi mà vì gia tốc cái này quá trình trương linh sơn từ túi bao không gian bên trong suất ra bổ sung khí huyết đ á n dược lập tức bắt đầu ăn vào trương h thật linh sơn đột nhiên sinh ra vấn đề này chăm mối vẫn không có cách giải tấu chương song chương hai trăm hai mươi năm cực nhạc sơn cao nhân không tầm thường cắt chém ý cảnh chương hai trăm hai mươi lăm cực nhạc sơn cao nhân không tầm thường cắt chém ý cảnh mang sự nghi ngờ này trương linh sơn cẩn thận cảm giác túi bao vị trí của không gian nhưng vô luận như thế nào cảm giác đều chỉ có thể cảm giác được một thứ đại khái phạm vi ngay tại phần tay về phần cụ thể ở nơi nào liền cảm giác không tới có thể thấy được mình đối nhục thân hiệu rõ còn chưa đủ cái này ít nhất nói rõ một điểm nhục thân của mình còn không có bị khai phát đến cực hạng cho nên mình cảm giác không đến chỗ sâu ảo d i ệ u chờ cái gì thời điểm khai phát đến cực h ạ n mình lại đi nghiên cứu cái này túi bao không gian đi thu hồi tâm tư trương linh sơn chấm tính lại Tập t r u nhưng g t i n thần khôi phục thân. Theo thời gian trôi qua, cơ bắp, da thịt cùng làn da đều nhất nhất mọc ra, hắn lại trở khôi phục hắn thành một cái hoàng trình gian cùng làn n lại cái bắp, lục cơ mọc qua, da da da, đều một ờ i h ư n cùng lúc trước khác biệt hắn hiện tại trên người có kim quan g thẩm tấu mà ra đây chính là cái gọi là hộ thể kim quan g đều không cần mình chủ động đi k á c h pháp thân thể đã nhớ kỹ cái này hộ thể kim quan g lại thời khắc ngoại phóng bảo hộ lấy mục thân giờ k h ắ c này hộ thể kim quan g không thể được xưng là thế nó so thế cao hơn một tầng nhưng lại không phải là ý cảnh c ù n g từ kim p h ụ thân chi pháp có chút tương tự thuộc về một loại ngưng kết tại thân thể mặt ngoài phòng hộ pháp che đậy không biết phương pháp này che đậy cùng tử kim p h ụ thân chi pháp có thể hay không dung hợp điệt ra trương linh sơn trong lòng k h ẽ động lập tức kích phát ra tử kim p h ụ thân hoa trên thân lập tức sinh ra h à o quang hầu tử kim cùng hộ thể kim quang điệt ra cùng một chỗ khiến cho kim sắc càng hơn tử sắc thì càng nhạt nhưng đây không phải là vấn đề chỉ cần có thể điệt ra mình liền lại nhiều một t ầ n g vòng p h o n g hộ lực p h o n g ngự lại lần nữa tiêu thăng nếu như lần nữa gặp được tiểu lôi âm tự tĩnh lôi trụ trí dẫn người bảy trận tập kích trương linh sơn dám khẳng định mình ngay cả ra đầu cũng sẽ không bị tập mở bất quá kim quang này vẫn là quá chắc nhãn khiến cho cùng kim quang tự bên trong đồng nhân đồng dạng trương linh sơn trong lòng nhà ránh kim quang hộ thể thật giống như đen nhánh bên trong đồng đ ó g là m người khác chú ý đến nghĩ biện pháp đem kim quang che giấu đơn giản suy tư một trận trương linh sơn liền có biện pháp tam dương chân kinh tam dương chân kinh là cường đại hơn kim quang hộ thể thần công công pháp hơn nữa còn hấp thu kiểu âm huyền công hải huyền chi thế chỉ cần lấy kiểu âm huyền công bao trùm tại thân thể mặt ngoài tự nhiên mà vậy liền đem kim quang che lại kín mà lại còn vừa đúng che giấu tự thân khí huyết chẳng những để ngoại nhân nhìn không thấu thực lực chân chính của mình còn để cho mình khí huyết trở nên càng thêm n ư u h ò a có thể nói h o à n mỹ thế là không đến một lát trương linh sơn liền để mình trở về đến người bình thường trạng thái ngoại trừ dáng người càng cao hơn lớn cơ bắp càng thêm sung mãn làn da càng gia tăng hơn gửi tới cùng người bình thường đại khái không có bao nhiêu khác biệt tâm niệm vừa động trương linh sơn tân sinh đầu t r ọ c trên đầu liền sinh ra lông tóc p h á t chính là huyết chi dư lấy trương linh sơn khí huyết mạnh đầu phát có thể trong nháy mắt dọc theo ngàn trượng nếu như nguyện ý tóc đều có thể giết người bất quá hắn cũng không cần như thế chỉ là đem đầu tóc sinh trưởng đến không sai biệt lắm chiều dài liền buộc ở sau vóc mặc quần áo tử tế chuyến này mặc dù còn không có giải cứu r a phụ thân nhưng thu hoạch đã không nhỏ khiến lòng người không khỏi vui vẻ mở ra bảng thính danh trương linh sơn năng lượng 5.000 vé đốt tinh thần linh cấp thứ hai tám 0 r ă n m hai t m i thân thông thiên nhãn thông vô luận trận pháp huyết cảnh quỷ dị tà ma yêu ma quỷ quái đều có thể một chút động thật thể chất khí huyết trường hồng ngọc cốt kim cương ý cảnh huyền kim ý cảnh đệ tứ trọng không mực ức màu đỏ võ công hành vân pháp đại thành không một nữ màu cam tam dương trân kinh tiểu thành không một thức màu cam t i ể u âm huyền công viên mãn đặc hiệu hải huyền chi thế kim quang hộ thể thần công viên mãn đặc hiệu hộ thể kim quang huyết sát đao pháp viên mãn đặc hiệu huyết sát chi khí như lai thần trường viên mãn đặc hiệu thiên biến văn nguyễn bốn điểm năng lượng còn lại hơn năm mươi triệu điểm trương linh sơn trong lòng kinh ngạc không nghĩ tới thế mà còn lại nhiều như vậy bởi vì lúc trước trải qua lần này đại chiến hấp thu xương mù dưới bên trong quái vật tà vương đao bên trên tà khí thanh l i ê n giáo tóc xanh thánh sứ quỷ khí còn có các loại thượng vàng hạ cám đan dược điểm năng lượng trực tiếp vượt qua một trăm triệu đại quan về sau trương linh sơn liền không chút chú ý qua điểm năng lượng chỉ biết là khẳng định so hơn một thức cho nên hắn lần này mới vung tay qua chán cầm tới kim quang hộ thể thần công liền trực tiếp tốn hao một trăm triệu điểm đột phá chỉ là không nghĩ tới một trăm triệu điểm về sau còn có hơn năm mươi triệu điểm tuy nói có mình tiếp tục ăn vào khí huyết đan thuốc tác dụng nhưng cũng nói trước kia góp nhặt đủ nhiều đáng tiếc hơn năm mươi triệu nhìn như rất nhiều đến cảnh giới của hắn hôm nay căn bản không đủ dùng a mắt thấy theo kim quan g hộ thể thần công viên mãn thể chất từ t ì n h tủy ngọc cốt thuế biến đến ngọc cốt kim cương chi cảnh liên đối lấy hành vân pháp cùng tam dương chân kinh đều biến thành màu cam đ i ề u này nói rõ lấy bây giờ thể chất đã có thể đem cả hai đều tăng lên nhưng vấn đề là vô luận hai cái này cái nào đều cần một trăm triệu điểm năng lượng mà trong tay chỉ có hơn năm mươi triệu điểm còn kém gấp đôi thực lực càng mạnh cần điểm năng lượng càng nhiều tùy tiện một cái công pháp đều là dùng tiền nhà giàu nói cái gì về sau cũng phải đi sương ngủ dưới một chuyến trương linh sơn trong lòng thâm than bất quá đây đều là nói sau hiện tại vẫn là có thể cứu phụ thân làm chủ thế là h ắ n từ trong địa động đi tới phát hiện khổng đại khuê hạ hầu qua cùng thiên hạ đạo trưởng đều tại tu luyện từng cái khí tức t ă n g v ọ t rất rõ ràng đều chính từ cho trong túi chữ vật đạt được chỗ tốt nắm chặt thời gian tăng thực lực lên mà triệu hoàn dương thì đứng ở một bên hộ pháp kỳ phái là triệu hoàn dương bên cạnh thân trên một cây đại thụ nhiều một người người này là cái đầu đinh x ù lông dâu ria xùm xoàm hẳn là thời gian dài chưa có hớt tóc cùng tạo dâu cả người bẩn thiệu bị trói trói trên tàng cây mà ở trên người hắn thì dán đầy các loại bờ vàng trương linh sơn vừa nhìn liền biết đây đều là thiên hạ đạo trưởng thu bút chủ yếu dùng để trói buộc người này hành động lực phòng ngừa người này chạy trốn công tử ngài xuất quan triệu hoàn dương nhìn thấy trương linh sơn ra lập tức l ê n tiếp trương linh sơn nói ừ m xuất quan làm phiền ngươi ở chỗ này hộ pháp không phiền phức đây đều là chức trách của ta triệu hoàn dương một mặt trịnh trọng nói vô luận là giá người tướng mạo vẫn là phong cách hành sự triệu hoàn dương đều là chững chạc đàng hoàng hổ trọng làm cho lòng người bên trong cảm thấy an tâm mọi người tại chỗ bên trong triệu hoàn dương mặc dù không phải là m ạ n nhất nhưng tuyệt đối là nhất làm cho trương linh sơn yên tâm bá chỉ gặp trương linh sơn tay phải vung lên một thanh tinh huyết hóa thành sương ngủ đánh tới triệu hoàn dương mặt phía trên nói gần nhất tu luyện có rõ ràng tầng lộ người đem này hấp thu hết nhất định có chỗ tốt đa tạ công tử triệu hoàn dương đại hỷ nàng cùng những người khác tu luyện khác biệt dù sao không phải chân chính sống lại nơi dựa d ẫ m toàn bộ nhờ trương linh sơn khí huyết cho nên người khác đạt được bảo vật có thu hoạch thời điểm nàng ngược lại không có việc gì chủ động làm hộ pháp công việc cũng may hết thể trả giá đều là đáng giá giờ phút này đạt được trương linh sơn tinh huyết sương ngủ nàng không dám có chút chăn trở sợ lãng phí một tơ một hào nằm chặt thời gian liền ngồi xếp bằng xuống điên quần vận chuyển tam dương trấn kinh lúc này vừa mới vận chuyển triệu hoàn dương liền phát hiện không thích hợp trước kia không phải là không có hấp thu qua trương linh sơn khí huyết nhưng chỉ cảm giác trương linh sơn khí huyết quá bá đạo cơm ư ánh cần mình tiêu tốn rất nhiều thời gian đi mài mòn tiêu hóa bởi vậy lãng phí không ít nhưng bây giờ trương linh sơn tinh huyết sương mù nhu h ò a như là nước cấm vừa rơi vào thể nội lập tức liền bị mình luyện hóa hấp thu không đến một lát triệu hoàn dương khí tức liền liên tục tăng lên thực lực đại trướng công tử ngại khí huyết làm sao trở nên như thế nhu hòa thật giống như vì ta chế tạo riêng đồng dạng không cần tốn nhiều sức liền có thể luyện hóa hấp thu triệu hoàn dương nhịn không được sợ hãi th trương linh sơn cười nói tất cả đều may mắn mà có người cửu âm huyền công đây là tam dương chân kinh phụ trợ công pháp thì ra là thế triệu hoàn dương b ừ n g tỉnh đại ngộ nàng nghiên cứu tam dương chân kinh cùng cửu âm huyền công thời gian mạnh hơn trương linh sơn chỉ tiếc làm quỷ mị không cách nào thay vào đến người sống thị giác lâm vào biết gặp trướng cho nên không nghĩ tới cái này một góc dạng giờ phút này trải qua trương linh sơn nhắc nhở lập tức liền minh mạch lập tức hối hận mình làm sao như thế ngu dốt sớm biết cửu âm huyền công là tam dương chân kinh phụ trợ công pháp đã sớm nên đưa cho công tử cũng tỉnh cho tới bây giờ mới để cho công tử đột phá phải biết công tử mỗi một lần đột phá nàng triệu hoàn dương cũng liền có thể đi theo đột phá ngăn cản công tử đột phá chính là ngăn cản nàng chính triệu hoàn dương a ta t h ự c n g đốc triệu hoàn dương tự trách không thôi may mắn mà có công tử bản thân thực lực liền không tầm thường bằng không nếu như bởi vì chính mình cái này một cái thất sách dẫn đến công tử không thể kịp thời tăng thực lực lên không cách nào tại đấu giá hội r ế t ra đến kia không chỉ công tử s o n g đời bọn hắn tam dương hội tất cả mọi người cũng đều đi theo s o n g đời a nghĩ đến đây nàng liền không khỏi nghĩ mà sợ thế về sau vô luận gặp được cái gì đều muốn toàn bộ đỡ ra quyết không thể tự chọn là đúng che giấu lần này giáo hấn đầy đủ n ă n g ăn tuyệt đối không thể tái phạm cho nên không đợi trương linh sơn tra hỏi triệu hoàn dương liền chủ động nói công tử hòa thượng này lén lút leo lên núi trải qua chúng ta thẩm vấn quả nhiên là cực nhạc sơn tà ma ngoại đạo nhưng là thực lực của hắn rất kém cỏi chỉ là tít ngoài rìa tiểu nhân vật cái này kim quang tự hắn chỉ phụ trách trông coi cũng không phải là hắn bố trí tha mạng à tha mạng ta biết đều nói cho các người biết bố trí trận pháp không phải là ta ta chính là một người bình thường các đại nhân liền coi ta là cái dám thả đi trên cây cột tia đầu đinh hòa thượng chẳng biết lúc nào tỉnh lại gấp giọng kêu lên trương linh sơn nhìn hắn một cái nói lúc nào đoán cốt cảnh đều có thể xưng là người bình thường ở phụ cận đây địa giới đoán cốt cảnh có thể nói chúa tể một phương tiểu nhân cũng chỉ có thể tại cái này địa phương nhỏ xưng hùng tại mấy vị đại nhân trước mặt tiểu nhân ngay cả cái dám đều không phải là a hòa thượng vội và nói trương linh sơn không có tiếp tục cái đề tài này nói cái này phật điện là ngươi tìm người kiến tạo không phải là tiểu nhân tìm công tượng cùng khổ lực kiến tạo nhưng trận pháp không phải là tiểu nhân bố trí trận pháp sau khi bố trí xong cực nhạc sơn vị cao nhân nào nói cho ta một cái gia nhập cực nhạc sơn cơ hội liền để ta kiến tạo phật điện cùng phật tượng hắn nói xây xong về sau liền cho ta tiếp theo giai đoạn công pháp thế nhưng là cho tới bây giờ hắn cũng không đến ta bị lừa ta cũng là vô tội người bị hại a hòa thượng kêu khóc đạo còn giống như rất hủy khuất trương linh sơn không khỏi cười lạnh nếu như ta không có đ o á n sai ngươi chẳng những đem công tượng cùng khổ lực đều đưa vào phật điện bên trong còn thỉnh thoảng địa bắt người đưa vào phật điện liền vì hấp dẫn kia cái gọi là cực nhạc sơn cao nhân chú ý tốt hướng hắn khoe thành tích để hắn cho ngươi truyền thụ công pháp liền như vậy cũng tốt ý tứ nói vô tội ta hòa thượng tạm ngừng không phản bắt được nhưng hắn cũng không hết hy vọng rất nhanh liền tìm được lý do thoái thác nói oan uổng a đại nhân là cái này phật điện có một cỗ ma lực ảnh hưởng tới tất cả công tượng cùng khổ lực ta căn bản không có bắt bất luận kẻ nào đều là bọn hắn tự nguyện đi vào、Xoẹt. một đường ánh đao lướt qua hòa thượng bên phải bả vai không cánh mà bay a hắn phát ra tiếng kêu thảm đại nhân tham mạng ta thật sự là vô tội cái kia cái gọi là cực nhạc sơn cao nhân họ gì tên gì cái gì phát hiệu như thế nào tướng mạo trương linh sơn trầm giọng hỏi hòa thượng vốn cũng không phải là kiên cường người hoặc là cũng sẽ không nhìn thấy cực nhạc sơn cao nhân tựa như chó đồng dạng đuổi theo, theo. bây giờ thấy trước mắt vị này trình độ kinh khủng không thua gì đối phương bằng vào một chút liền để bả vai hắn biến mất hắn nào dám chần chờ lập tức liền nói tiểu nhân không biết đối phương p h á p hiệu đối phương cũng khinh thường tại cáo chi tiểu nhân tính danh tiểu nhân chỉ biết là hắn cũng là hòa thượng trên đầu có chín cái giới ba vóc dáng so ta muốn thấp một đầu cho nên ta mới nhìn đến đỉnh đầu hắn dáng người đơn bạc tướng mạo anh tuấn mày kiếm mắt sáng t u ổ i còn rất trẻ nếu như giữ lại tóc cẳng có chút hơn giống một cái phú gia công tử trên thân không có tu luyện qua võ công vết tích nhưng hắn thực lực rất mạnh thâm bất khả chắc tùy tiện một chút một cây đại thụ liền bị hắn chém thành hai nửa liền cây đại thụ kia hòa thượng nói nhìn về phía một chỗ trương linh sơn lần theo ánh mắt nhìn lại quả nhiên liền thấy một gốc cắt ra đại thụ trước đó một mực không có chú ý bởi vì này đại thụ mặc dù bị chém thành hai nửa nhưng đã riêng phần mình khỏi hẳn mọc ra mới cành cây không giống như là bị người chất đứt, c à n g giống là mình sinh trưởng thành dạng này bây giờ nghe hòa thượng nói như vậy trương linh sơn không khỏi đi tới kích phát thiên nhan thông thả ra linh thức cẩn thận quan sát nửa ngày đi qua trong lòng hắn có chút giật mình bởi vì hắn phát hiện đối phương mặc dù dùng đồng dạng là cắt chém ý cảnh nhưng cùng mình cắt chém ý cảnh khác biệt mình cắt chém ý cảnh trực tiếp đem hết thể cắt chém đem vỡ nhưng á t c í n mang đến sát cơ cùng hủy diệt ý cảnh. n h hủy h là sát diệt cơ ý đối phương cắt chém ý cảnh bên trong thế mà còn lẩn chứa một cỗ sinh cơ l i ê n lấy cây này tới nói nếu như là mình dùng cắt chém ý cảnh đem nó bổ ra cây này liền triệt để chết rồi mình tính cả thứ nhất cắt sinh cơ đều vỡ nát rơi mà đối phương cắt chém ý cảnh chẳng những không có đem đại thụ sinh cơ vỡ nát ngược lại đem đại thụ sinh cơ tách ra hai phần để cắt ra hai nửa có thể tiếp tục sinh trường chương linh sơn trong lòng không khỏi sợ hãi thán phục thế mà còn có thể dạng này hắn chưa hề không nghĩ tới cắt chém ý cảnh còn có thể dạng này dùng chỉ cắt chém mà không thương tồn sinh cơ không thể tưởng tượng nổi muốn làm đến mức này thứ nhất đến nghiêm ngặt đem không cắt chém ý cảnh lực lượng nhập vi cấp bậc đem điều khiển năng lượng lực không thể nhiều một tơ một hảo cũng không thể thiếu một tơ một hảo thứ hai nhất định phải đối trên ngọn cây này sinh cơ có cẩn thận nhất cảm ứng như thế mới có thể vừa đúng cắt chém không đúng trương linh sơn bỗng nhiên còn nghĩ tới một loại khác khả năng đó chính là đối phương cũng không có tinh chuẩn cắt chém cây này lúc đầu sinh cơ mà là cũng giống như mình trực tiếp đem cây bản thân sinh cơ cắt nát sở dĩ này cây còn có thể tiếp tục sinh trường chính là đối phương cho nhất định trên cây quán t â vốn thuộc về chính hắn sinh cơ nhưng vô luận là hắn cắt chém sinh cơ vẫn là quán thâu sinh cơ đều để trương linh sơn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi bởi vì chính mình căn bản làm không được tấu c h ư n g xong chương hai trăm hai mươi sáu t r u y ể n công chương hai trăm hai mươi sáu t r u y ể n công、Xoẹt. trương linh sơn đột nhiên thả ra cắt chém ý cảnh chém về phía một bên đại thụ hắn muốn thử xem mình có thể làm được hay không cùng đối phương tranh lệch đến cùng ở nơi nào chỉ gặp đại thụ từ đó một phân thành hai đổ vào tà hữu cẩn thận cảm giác hai nửa đại thụ ngay từ đầu còn có sinh cơ lưu lại nhưng là theo thời gian trôi qua sinh cơ tự nhiên mạ vậy liền tán luận ra không được trương linh sơn t h ầ m than mình cắt chém y cảnh chỉ có sắc cơ có thể để cho hai nửa đại thụ sinh cơ giữ lại một lát đều là bởi vì có thiên nhãn thông cùng linh thức phụ trợ để cho mình có thể tinh chuẩn cắt chém như như không phải một đường cắt chém y cảnh x u ố n g d ư ớ i đại thụ tất cả sinh cơ đều sẽ bị cắt chém vỡ nát so sánh d ư ớ i cái tiêu cực nhạc sơn hòa thượng cũng không biết cao đi nơi nào c h ỉ ít đối phương đối nhau cơ lý giải cùng lực không chế viễn siêu trương linh sơn tưởng tượng nhưng mặc kệ đối phương bao nhiêu lợi hại hắn hiện tại không có ở kim quán tự liền sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn cứu người thế là trương linh sơn quay đầu hướng đầu đinh hòa thượng nói ngươi có hay không từng tiến vào cái này kim quang tự bên trong đầu đinh hòa thượng sắp mặt đại biến vội kêu lên đại nhân tha mạng cái này kim quang tự là ngươi xây ngươi nhưng không có đi và o qua chẳng phải là bạch xây trương linh sơn nói chân phải một đá liền đem đầu đinh hòa thượng rút xuống đất b ả vai đá phải kim quang tự bên trong c h ỉ gặp kêu b ả vai tại phật điện bên trong bịch nổ bể ra đến trong nháy mắt hóa thành kim phấn rơi xuống tám mươi một cái kim p h n đồng nhân trên thân hóa thành chất dinh dưỡng liền giống với lúc trước lôi đào tiến vào phật điện bên trong sau đó cha hắn lao lôi đầu nổ tung thì giống nhau như lúc chỗ khác biệt ở chỗ bởi vì lôi đảo thể chất so với hắn cha mạnh cho nên nổ tung không phải là lôi đảo mà là cha hắn nhưng bây giờ ném vào chính là một đầu bạ vai cũng không phải là người sống dù là thể chất mạnh hơn cũng vô pháp thay thế người sống cho nên trực tiếp nổ tung hóa thành chất dinh dưỡng thử nghiệm ra điểm này quy luật trương linh sơn lập tức đem đầu đinh hòa thượng chia cắt thành mấy bộ phận một cái tiếp một cái ném tới p h ậ t điện bên trong phanh phanh phanh chỉ gặp đầu đinh hòa thượng thân thể tàn phế toàn bộ hóa thành kim phấn rơi xuống tám mươi một cái kim phấn đồng nhân phía trên bởi vì duy nhất một lần gánh vác đến tám mươi một cái đồng nhân trên thân mỗi người chỉ cần hấp thu một điểm cho nên rất nhanh liền bị hấp thu trương linh sơn linh cơ k h ẽ động từ túi bao không gian bên trong lấy thêm ra một cỗ thi thể là một bộ nữ thi kim quang môn phật liên sư muội tuổi không lớn lắm tướng mạo xinh đẹp chính là tính tình rất lớn lúc trước còn muốn đào trương linh sơn con mắt chính là cái kia gọi lá ngạc t ụ c gia đệ tử bất quá mặc kệ nàng khi còn sống như thế nào mỹ mạo tịch lệ chết cũng là một mặt xanh xám hai mắt nổi lên trò hề lộ ra trương linh sơn tay phải vỗ một cái liền đem nó một khối bả vai thao xuống ném tới kim quang tự bên trong hắn muốn nhìn một chút cái này kim quang môn đệ tử có thể hóa thành nhiều ít kim p h ấ n chất dinh dưỡng chỉ gặp lá ngạc bả vai tiến vào kim quang tự về sau cũng không có như đầu đinh hòa thượng như vậy trực tiếp nổ tung mà là bị một c ố lực lượng vô hình bắt đầu ăn mòn cẩn thận quan sát l i ề n có thể nhìn thấy bả vai mặt ngoài da thịt bắt đầu chậm rãi tán loạn hóa thành từng tầng từng tầng kim phấn phiêu đãng tại phật điện bên trong mà trọn vẹn qua hai canh giờ thời gian hắn bả vai mới rốt cuộc hoàn toàn tán loạn nhưng đây cũng không phải là kết thúc bởi vì hắn tán loạn hóa thành kim phấn cũng không có kịp thời bị tám mươi một cái đồng nhân hấp thu dù là phân tán thành tám mươi một phần những này đồng nhân cũng vô pháp đem nó hấp thu hóa giải mất lúc này trương linh sơn liền phát hiện khác biệt đồng nhân tốc độ hấp thu khác biệt có người nhanh trên người kim phấn tiêu tán cũng nhanh có ít người chậm kim phấn thì một mực treo ở trên thân là m người khác hấp thu kết thúc về sau hán kim phấn nếu như còn không có bị hấp thu liền sẽ bị khác đồng nhân hấp thu cấp đ o ạ t hấp thu nhanh nói rõ thể chất mạnh cường giả hàng cường trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ dựa theo cái này hấp thu pháp thể chất mạnh càng ngày càng mạnh về sau liền sẽ đem thể chất yếu hấp thu hết lưu lại sau cùng b ê n thắng về phấn ai sẽ trở thành sau cùng bến thắng kia không hề nghi ngờ nhất định là trương linh sơn phụ thân trương trung thành dù là trương linh sơn không đến trương trung thành cũng sẽ trở thành người thắng cuối cùng liền hướng hắn có thể ở bên trong tự do hoạt động cũng đủ để chứng minh hắn bất phạm vấn đề là nếu như trương linh sơn không đến bị người ta cực n h ạ sơn cái tia tuổi trẻ hòa thượng nhanh chân đến trước như vậy trương trung thành liền xui xẻo lớn tất biến thành đối phương nô lệ hiện tại thì lại khác trương linh sơn chẳng những tới vẫn là mang theo cảnh giới viên mãn kim quang hộ thể thần công tới cái này nếu là còn không thể để cha hắn bằng nhanh nhất tốc độ rời đi phật điện vậy hắn những ngày này cố gắng ha không cố gắng vô ích rồi cha chỉ gặp trương linh sơn đứng tại phật địa cổng nói nói với ngươi mấy cái vị trí ngươi h ả o h ả o ghi lại sau đó dùng ý niệm của ngươi dọc theo ta nói mấy cái này vị trí đi xuống dưới đỉnh đầu sau đầu hai cái lõm phần gáy đột xuất vị trí hậu t ơ m bởi vì biết lao cha chưa từng luyện võ nói cái gì huyệt vị khẳng định không có tác dụng gì cũng làm cho người không nhớ được liền dùng nhất thông tục tốt nhất lý giải ngôn ngữ đi hình dung dù là như thế cũng hao tốn dòng ra sáu canh giờ mới rốt cục để trương trung thành đem đầu thứ nhất hành công lộ tuyến cùng trên đó huyệt vị n h ự kỹ không phải là trương trung thành quá đẩn chủ yếu là trương linh sơn không cách nào vào tay chỉ điểm chỉ có thể cách không truyền thụ mà trương trung thành còn một mực đưa lưng về phía hắn phàm là di động một chút những cái k i a đồng nhân liền lên tay tới bắt phải dối mười phần p h i ề n phước trừ cái đó ra cái này kim quang hộ thể thần công bản thân sẽ bất phàm đối người ngộ tính yêu cầu rất cao lại đối hành công lộ tuyến vị trí yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt trương linh sơn có chút một chỗ nói không chính xác trương trung thành liền không cách nào thuận lợi hoàn thành h à n h công cũng may sáu canh giờ cố gắng rốt cục có hiệu quả chỉ gặp trương linh sơn đem lá ngạc một đầu đùi ném tới phật điện bên trong để hắn hóa thành kim phấn trở thành chất dinh dưỡng lúc này trương trung thành liền bắt đầu dùng ý niệm hành t ẩ u cái này đầu thứ nhất hành công lộ tuyến m à n g lớn kim phấn đột nhiên toàn bộ đón hắn mà đi không đến nửa cách giờ tất cả kim phấn đều dung nhập vào trương trung thành trong thân thể thô sơ giản lược đoán chừng cái này lá ngạc một đầu đùi chỉ ít sáu mươi đều bị trương trung thành một người hấp thu mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là vận chuyển một đầu hành công lộ tuyến nếu như có thể vận chuyển hai đầu ba đầu đoán chừng có thể hấp thu chín mươi đùi kim phấn Tiểu sơn, ngươi cho ta nói cái này trên người vị trí không biết làm sao cũng bắt đầu phát nhiệt để cho người ta toàn thân s ả n g khoái dùng không hết khí lực t r ư ơ n g trung thành trong lòng hưng phấn đứng dậy bên người đồng nhân lập tức đến bắt hắn muốn đem hắn áp chế ngồi xuống nhưng mà t r ư ơ n g trung thành chỉ là mấy cái vung tay liền đem hai ba cái đồng nhân té ngã trên đất hắn vui mừng qua đỗi lập tức ở phật điện bên trong chạy phát tiết toàn thân khí lực bình thường bảy tám cái đồng nhân đều không tới gần được đáng tiếc thực lực của hắn dù sao vẫn là có hạn cuối cùng tại mười mấy cái đồng nhân liệt la hàn áp chế giới rốt cục vẫn là thỏa hiệp lại lần nữa trở về đến vị trí của mình ngồi xuống trương linh sân nói cha cho ngươi thêm nói một tổ vị trí lần này từ ngực chính trung tâm xuất phát hai bên trái phải bả vai đây là đầu thứ hai hành công lộ tuyến bởi vì trương trung thành có nhất định kinh nghiệm lần này chỉ phí phí hết năm canh giờ liền thuận lợi thành công trương linh sơn liền lại ném ra lá ngạc một đầu đ u ổ i để l ã o chan đếm thử duy nhất một lần hành tàu hai đầu tuyến đường đi hấp thu kim phấn hiệu quả quả nhiên như hắn sở liệu hấp thu tám mươi đùi mà trương trung thành lần này có thể đơn đấu hai mươi cái đồng nhân trương linh sơn đại hỷ xem ra không bao lâu phụ thân liền có thể đơn đấu trong này tám mươi cái đồng nhân đến lúc đó liền không ai có thể ảnh hưởng hắn thế là tại dạng này cách không truyền thụ phía dưới sáu ngày thời gian thoáng qua liền mất làm lá ngạc thân thể tàn phế toàn bộ bị hấp thu trương linh sơn liền đem kim quang môn cùng đạo quang môn những người khác thi thể cũng đưa đi vào trương trung thành thực lực nước lên thì thuyền lên đơn giản so chính trương linh sơn tốc độ tu luyện nhanh hơn có thể nói nếu như không có bảng trương linh sơn vô luận như thế nào cũng không sánh nổi trương trung thành hiện tại tốc độ đột phá bởi vậy có thể thấy được trận pháp này hiệu quả tốt bao nhiêu chẳng những để trương trung thành huyết mạch thiên phú thất tỉnh còn thúc đẩy hắn thể chất tăng lên trợ giúp hắn đem các loại thi thể hóa giải vì kìm phân chất dinh dưỡng cung cấp trương trung thành thuế biến vừa vặn trương linh sơn khác không nhiều liền thi thể nhiều chỉ là đạo quan g môn mục hành vi những sư đệ kia các sư muội đều đủ một hồi càng đừng đề cập còn có phật liên thi thể b ự c này thiên tài thi thể khẳng định càng có giá trị có thể để cho trương trung thành thực lực tăng lên một cái lớn cấp bậc đáng tiếc giang trầm ngư cùng hồng c ô n g n ộ đ á m người thi thể đều bị mình nện vì bậc bị bằng không dùng để giúp phụ thân tu luyện chính là tuyệt hảo chất dinh dưỡng a sớm biết có như thế một gốc dạng liền không nên như thế lãng phí trương linh sơn thở Cha, Kim Quang Hộ thể công đã cho ngươi trương trung thành hưng phấn kêu lên nguyên lai đây chính là võ công sao không phải nói luyện võ cần gì thiên tư vì sao ta cũng có thể luyện võ bởi vì ngươi là thiên tài trương linh sơn cười nói trương trung thành ngạc nhiên n g ư ơ i lai ta mới là thiên tài nói như vậy năm đó nếu không phải phụ mẫu chết sớm lại gặp được hai năm Lấy thật i hội bái giả ê bên trên n mình, mình cũng có thể trở thành một đỉnh một võ giả à, đâu còn cần sống khổ cực như phú thể khổ của cơ có cực tìm một một một trở vị vũ võ v sư, đâu y ngày mỗi rời bán gạch. khổ lực h ậ t là tạo hóa trêu ngươi a cũng may hiện tại cũng không m u ộ n tất cả đều nhờ có con của mình ý chí kiên định nhất định phải học võ bằng không hắn trương trung thành sao có thể có cơ hội cũng cọ bên trên cái môn này kim quang hộ thể công t h i ể u sơn hiện tại nên làm như thế nào mắt thấy tám mươi cái đồng nhân cũng đỡ không nổi mình trương trung thành hận không thể vọt thẳng ra trương linh sơn nói phụ thân đ ư n g nóng ộ i ngươi trước đem một cái đồng nhân vứt ra nhìn xem ra sao phản ứng Trương trung thành lập tức bắt lấy bên người đồng nhân ra sức hướng phật điện bên ngoài ném đi chỉ gặp phật điện cổng tựa hồ có một tầng màng ánh sáng kia đồng nhân rơi xuống màng ánh sáng phía trên trực tiếp bị bắn ngược trở về sau đó b ị c h một tiếng nổ b ể ra đến hóa thành vô số kim phấn rơi xuống cái khác đồng nhân phía trên cái này Trương trung thành trận mắt hốc mồm mình giết người cái này đồng nhân mặc dù không có ý thức nhưng là rõ ràng có thể cảm giác được vẫn là một người sống làm sao lại lập tức nổ tung nếu như mình không đem hắn ném ra bên ngoài hắn hẳn là còn sẽ không chết Ai? Trương Linh Sơn thở dài một tiếng. xem ra không phá ra trận pháp muốn rời khỏi cái này phật điện là không thể nào nhưng như thế nào phá vỡ trận pháp trương trung t h à n h hỏi trương linh sơn nói hạ hầu huynh nói qua một cái phương pháp để ngươi dịch chuyển khỏi cái kia đại p h ậ t giống phía dưới có cái trận nhãn bên trong có đồ vật gì ngươi chỉ cần đem vật kia lấy ra trận pháp liền tự nhiên mà vậy phá mất như vậy đại phật giống để cho ta dịch chuyển khỏi trương trung thành vì đó kinh ngạc nói đùa cái gì vật kia ta có thể dịch chuyển khỏi ta mặc dù là cái bán khổ lực nhưng cũng không có khí lực lớn như vậy à không cần lo lắng c trương linh sơn chỉ huy nói trương trung thành có chút khó khăn nói vừa mới bắt một người hắn đều nổ tung lần này có thể hay không cũng nổ tung cho nên mới muốn thử thử một lần nhìn có thể hay không nổ tung trương linh sơn nói thở dài một tiếng bọn hắn hiện tại cũng là hoạt tử nhân t h ế t ngược lại là giải thoát cũng không phải là ai cũng có thể cùng phụ thân ngài đồng dạng thức tỉnh huyết mạch đương nhiên ngươi nếu là không nhận ý ta cũng không có cách nhưng muốn rời khỏi phật điện trở về nhìn thấy đương tiểu phong cùng tiểu vũ đó là không thể rồi đúng rồi ta còn có cái song bảo thai đệ đệ gọi trương linh xuyên ngươi sẽ không quên đi ta tìm t ớ i hắn ngay tại cẩm thành trong nhà trương linh sơn hiểu chi lấy lý lấy tinh động bởi vì chính mình không thể đi vào hết thảy đều chỉ có thể dựa vào lao cha mình đi lựa chọn tiểu xuyên tìm được trương trung thành một mặt không thể tưởng tượng nổi nhưng nhìn trương linh sơn không phải là nói đùa lập tức một phát bắt được một cái đồng nhân hung hang ấn vào phật tượng phía trên nói phật tượng phía dưới có đồ vật gì chính là chất nhãn như vậy chỉ cần thôi động phật tượng lộ ra trong đó đồ vật lấy đi chẳng phải là được rồi căn bản không cần phí càng đại lực hơn khí đi nâng lên phật tượng á như là bình một tiếng trong tay cùng phật tượng đụng chạm đồng nhân đột nhiên nổ bể ra đến hóa thành kim phấn lây dính trương trung thành một thân trương trung thành trong nháy mắt ngốc trệ xem ra ý nghĩ này cũng đi không thông cha nhanh vận chuyển công pháp hấp thu kim phấn trương linh sơn gấp giọng thúc d i ụ c trương trung thành trở lại nhìn xem cũng không dám lãnh đạm lập tức bắt đầu hành tẩu khí huyết đã không thể thôi động v ậ t tượng vậy cũng chỉ có thể r ơ lên cho nên thực lực rất trọng yếu nhất định phải đem hết khả năng tăng lên đối phương nhiều như vậy kim phấn rơi xuống t r ê n thân không hấp thu chẳng lẽ còn lưu cho cái khác đồng nhân hấp thu sao không cách nào thôi động có thể hay không cũng không thể nâng lên phàm la đụng vào liền sẽ vỡ nát trương linh sơn trong lòng không khỏi có chút nặng nề cảm giác hạ hầu qua nói phương pháp này người ta cực nhạc sơn người nói không chừng đã sớm nghĩ đến cho nên làm cái bảo hiểm chỉ cần đụng chạm p ậ t tượng liền sẽ nổ tung dạng này vô luận như thế nào cũng vô pháp lấy ra trận nhãn nhưng cũng không phải không thể giải quyết chỉ cần phụ thân nhục thân cường đại đến có thể ngăn cản cố này sức nổ liền có thể nâng lên phật tượng trừ cái đó ra còn có thể dùng binh khí chỉ cần đem phật tượng đập ra không phải cũng có thể cầm tới hắn dưới trận nhãn a bất quá lại đ ế m thử những biện pháp khác trước đó vẫn là có thể tăng lên phụ thân thực lực làm chủ yếu mục tiêu thế là trương linh sơn để trương trung thành đi đến phật địa cổng sau đó đem phật liên thi thể giao cho hắn nói nhanh chóng luyện hóa Kim q u a nhưng g tự một là cái c u y thiên thể hạc đạo trưởng có n a l à một kim p h ấ chút nói không sai đó chính là làm tám mươi một cái đồng nhân bên trong một khi có người đạt đến đoán cốt cảnh đình phong Cái khác nhưng ỏ yếu đ nhân liền trương trung thành hiện t n h d ư tại tu luyện thế nhưng là kim quang hộ thể thần công thực hạn còn rất sớm những này nổ tung chất dinh dưỡng tự nhiên cũng đều tiện nghi hắn mà khi hắn hấp thu xong một cái đồng nhân về sau liền có một cái khác đồng nhân đi theo nổ tung như thế lặp đi lặp lại đợi đến tất cả đồng nhân toàn bộ nổ tung đều trở thành cổ vũ trương trung thành chất dinh dưỡng lại lập tức đem trương trung thành tăng lên tới luyện t ạ n g cảnh không thể tưởng tượng nổi thiên hạc đạo trưởng sợ hai thán phục không hổ là cực nhạc sơn tà man g o ạ i đạo loại tu luyện pháp này chính là lấy người khác huyết nhục đổ vào mà ra luyện t ạ n g cảnh á. phải biết hắn hiện tại cũng không phải là luyện t ạ n g cảnh sợ hai thán phục bên trong xen lẫn vô cùng vẻ hâm mộ trương linh sơn phụ thân hắn rõ ràng chỉ là một cái thường thường không có gì lạ phạm nhân nhưng lúc này mới không đến hơn nửa tháng đã đột phá đến luyện tạc cảnh có thể nói nhân họa đắc phúc nếu không phải phụ thân hắn bị người nốt tại cái này kim quang tự bên trong há có thể có cái này bị huyết đục đổ vào đột phá phúc duyên đương nhiên cũng phải nhờ vào hắn có một đứa con trai tốt không phải ai đều có thể cho hắn lao cha là một m bản định tiêm công pháp luyện thể cũng không phải ai cũng có thể cầm phật liên cùng một hành vi thi thể đưa cho hắn lao cha c u n g phụng chất dinh dưỡng càng không phải là ai cũng có thể cho một cái cho tới bây giờ chưa từng luyện võ người bình thường tình chuẩn truyền thụ công pháp cộng thêm chi trương trung thành bản thân cũng có t r ú n g châu trương gia huyết mạch một buổi sáng thất tình thiên phú dị bẩm pha mỗi một loại này thiếu một thứ cũng không được phàm là có một cái không đạt tiêu chuẩn liền không cách nào thúc đẩy trường trung thành cái này luyện tạm cảnh hình thành tiểu sơn ta ta cảm giác toàn thân đều là dùng không hết sức lực a hiện tại nếu là khiêng đa khối ta một người đỉnh mười người dùng dãy mười phần tiền công t r ư ơ n g trung thành hưng phấn không thôi hắn căn bản không biết luyện tạm cảnh là khái niệm gì chỉ biết mình trở nên lực lớn vô cùng mà lại hoàn toàn không biết mệt mỏi cái này nếu là một ngày mười hai canh giờ rời gạch đến dây bao nhiêu tiền a không dám tưởng tượng k h i ê n đa khối cũng không tất nhưng có thể nếm thử đem cái kia phật tượng đập nát trương linh、hình、sơn nói trong tay thi thể đã sử dụng hết đồng nhân cũng toàn bộ biến mất trương trung thành thăng không thể thăng cũng là thời điểm đạp nát phật tượng rời đi t r ậ n pháp vừa nói trương linh sơn đem huyền t i bảo chủ y đưa đến phật điện bên trong trương trung thành cầm lấy huyền t i bảo chủ y kinh ngạc nói nhẹ như vậy cùng giấy làm sao nện phật tượng không ngại rót vào khí huyết thử một lần rót vào khí huyết trương trung thành thử nghiệm rót vào khí huyết lập tức nghĩ đến trong tay huyền t i bảo chủ y trầm xuống trương linh sơn nhắc nhở cảm giác trọng lượng không sai biệt lắm thời điểm liền có thể dùng này đạp nát phật tượng không nên quá nặng cũng không cần quá nhẹ、Được. trương trung thành cũng không phải đống đốc dùng đầu đũa đạp nát tảng đá loại chuyện này hắn trước kia bán khổ lực thời điểm cũng đã từng làm tìm một cái thích hợp trọng lượng cũng không phải là việc khó rất nhanh hắn cũng cảm giác không sai bị lắm sau đó t h ở sâu hướng phía phật tượng hung hăng đập tới ẩm cả người bay ngược mà ra tính cả huyền ti bảo chủ ý cũng bay đến không t r ú n g t r ú n g điệp rơi xuống trên mặt đất trương trung thành một ngụm máu tươi phun ra hai tay phát run liền thấy mình hai tay hổ khẩu đều rách ra ra máu tươi ra bên ngoài tràn ra không được a t i ể u sơn cái này phật tượng phía trên có cố kỷ quái lực lượng đem ta bắn trở về ta căn bản cấm không được kia truy a trương Trung Thành kêu lên. Trương linh ê n Trương l sơn sắc mặt cũng là nặng nề nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nếu là đơn giản như vậy liền có thể giải quyết hết hắn đều không cần đứng tại phật điện bên ngoài trực tiếp đi vào đem phật tượng đập không hết rồi hạ hầu qua đều nói cái này kim quang tự là mượn nhờ một cái thiên nhiên trận pháp làm ra bất p h ẳ m là khẳng định gặp được vấn đề giải quyết vấn đề là được rồi mà bây giờ vấn đề chính là lao cha lực lượng còn chưa đủ bằng không há có thể bị đem huyền t i bảo chủ y đều bắn ngược đi chẳng những lực lượng không đủ cầm nắm lực cũng không được đến luyện một chút trảo công tăng lên cầm nắm lực cha thử một chút cái này trương linh sơn tay phải đột nhiên huy sái ra một thanh máu tươi đưa vào phật điện bên trong thi thể không có đồng nhân cũng mất nhưng hắn trương linh sơn còn có bó lớn bó lớn máu đây chính là ngọc cốt kim cương chi thể dựng dục ra tới máu tươi cũng không tin còn không thể để trương trung thành lại để thăng một cái độ cao chỉ gặp máu tươi rơi vào phật điện bên trong vừa đúng toàn bộ hóa thành kim phấn bởi vì trương linh sơn chuyển vận huyết dịch lượng là có hạn vừa v ặ n liền có thể để phật điện chuyển hóa mà chuyển hóa về sau kim p ấ n tự nhiên mà vậy liền rơi xuống trương trung thành trên thân bị trương trung thành thỏa thích hấp thu thật hay trương trung thành biến sắc không tự chủ được tại phật điện bên trong giật này mình hoặc là dùng tay móc bắt ra thịt hoặc là đem mình té ngã trên đất dùng thân thể trên mặt đất ma sát hoặc là dùng đầu đụng điện cảm giác thể nội phảng phất bắt đầu cháy rừng rực hận không thể đem nội tạng đều móc ra tốt trợ giúp thân thể hạ nhiệt độ dùng nhiều sao trương linh sơn trong lòng giật mình hắn vì để tránh cho ngoài ý m u ố n đều dùng rất ít đi kết quả phụ thân còn không chịu nổi ngọc cốt kim cương chi thể huyết dịch cứ như vậy lợi hại sao cũng may trương trung thành mặc dù thống khổ và phần nhưng cũng không phải không chịu nổi nửa ngày thời gian trôi qua hắn liền khôi phục lại thở hồn hển nói tiểu sơn ngươi vừa mới vẩy ra chính là cái gì thật sự là qu giống như đem thân thể ta đều bốc cháy cũng không dám lại đến nếm trải trong khổ đau mới là người trên người chẳng lẽ cha ngươi liền nguyện ý một mực đợi ở bên trong không gian trương linh sơn ngữ trọng tâm trường nói trương trung thành ngạc nhiên không phản bác được đây không phải trước kia giáo dục nhi t ử nói à làm sao phản quay đầu lại giáo dục mình kỳ thật không cần quá lo lắng tiếp xuống ta sẽ không chế lượng trương linh sơn an ủi một câu lại vẩy ra một thanh máu tại cái này kim quang tự đã chậm trễ không ít thời gian không còn dám chậm trễ bằng không, không đổi kịp chấn ma xử tuyệt chọn cái này nhưng việc quan hệ mình có thể hay không đạt được ẩn p h ụ cảnh công pháp tuyệt đối không thể bỏ lỡ cho nên nhất định phải thêm đủ mã lực nắm chặt thời gian vì thế để láo cha ăn chút khổ đó cũng là chuyện không có cách nào khác dù sao cũng không phải không có bị khổ cái này nửa đời người không đều là chịu khổ tới sao quen thuộc liền tốt hắn tin tưởng lao cha thực lực nhất định có thể bằng nhanh nhất tốc độ quen thuộc trương trung thành không để cho trương linh sơn thất vọng s ắ c thực rất nhanh liền quen thuộc không thống khổ nữa kêu trên đương nhiên cũng phải nhờ vào trương linh sơn khống chê tinh chuẩn hp mỗi lần chỉ để thăng một chút xíu căn cứ thực lực của đối phương đến điều chỉnh tiến hành theo chất lượng dù là như thế đều hao tốn trọn vẹn thời gian mười ngày mới đưa trương trung thành mời đến ngũ t ạ n g cảnh cái này ngũ t ạ n g cảnh rồi thiên hạc đạo trưởng phát ra không thể tưởng tượng nổi gọi tiếng nếu không phải lo lắng cho mình đi vào phật điện có khả năng bị tạc thành kim phấn hắn đều muốn đi vào bực này tốc độ tu luyện nhưng quá nghịch thiên quá bất hợp lý nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy ai dám tin tưởng phải biết dựa theo trận pháp này cực hạn đoan cốt cảnh định phong hẳn là sẽ chấm dứt nhưng bây giờ trương trung thành trực tiếp được đề thăng đến ngũ tạ n g cảnh cũng chính là trương linh sơn không có ẩn phụ bằng không hắn tiếp tục chuyển vận huyết dịch đi vào nói không chừng đều có thể đem trương trung thành trực tiếp tăng lên tới ẩn phụ cảnh kinh khủng không chỉ là trương linh sơn huyết dịch kinh khủng cái này kim quang tự cũng tương đương kinh khủng chính là tu luyện thánh điệp chính là quá phi máu cũng chính là bên trong quan chính là trương linh sơn cha ruột đổi một người trương linh sơn cũng không thể l i ề u mạng như vậy chuyển máu thiên hạc đạo trưởng nghĩ rất đúng đổi một người trương linh sơn cũng sẽ không liệu mạng như vậy bởi vì hắn máu chính là ngọc cốt kim cương chi huyết tùy tiện một g ọ t đều giá trị liên thành h ngũ tặng h ể d n à cảnh trương trung thành đã đến cực hạn dù là trương linh sơn tiếp tục đưa máu hắn cũng vô pháp tăng lên nữa mà nếu như ngũ tặng cảnh trương trung thành đều không thể đạp nát phật tượng kia trương linh sơn cũng chỉ có thể được ăn cả ngã về không từ bên ngoài công phá kim quang tự hắn tin tưởng lấy phụ thân ngũ tặng cảnh thực lực coi như mình từ bên ngoài cưỡng ép công phá phụ thân cũng có thể gánh vác được coi như gánh không được cũng không có khả năng cùng cái khác đồng nhân đồng dạng bị tặng thành k i m h phấn thật sự cho rằng ngũ t ạ n g cảnh khí mô là nói đ ù a chỉ cần có thể gánh vác một đoạn thời gian hán trương linh sơn liền có biện pháp đem l á o t r a cứu ra đương nhiên tốt nhất tình huống vẫn là phụ thân nhất cử kiến công trực tiếp đem phật tượng đập nát tiểu sơn vậy ta lại bắt đầu trương trung thành tựa hồ cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc đã thời điểm mấu chốt nhất đến rồi hai tay gắt gao nắm lấy huyền t i bảo chủ y sau đó cọ nhảy lên một cái từ trên trời giang xuống mượn hạ xuống thế năng cầm trong tay huyền ty bảo chủ y chủng điệp truy rơi ẩm một tiếng nổ vang h u y ề n ti bảo c h ú ý cùng trương trung thành cùng nhau bay ngược mà ra tựa hồ cùng trước đó tình trạng lại bị bắn ngược đánh bay nhưng là theo sát lấy liền nghe đến ầm ầm tiếng vang chỉ gặp kia to lớn phật tượng đỉnh đầu vỡ ra d ầ m d ầ m hóa thành cục đá vụn rơi là tà trên đất xong rồi trương linh sơn đại hỉ trương trung thành cũng trở mình một cái b ò người lên dù sao cũng là ngũ tạ cảnh căn bản không chút thủ thường vọt thẳng hướng về phía phật tượng rơi đáy dùng tay đem đá vụn lấy mở liền thấy bên trong có một cái vàng óng ánh tảng đá hắn v ộ ý thức liền muốn đem vật này lấy ra trương linh sơn gấp giọng nói đừng núp đích trước cho hạ hầu huynh hình dung một chút đó là cái thứ gì trương trung thành nói chính là một cái tảng đá một bàn tay liền có thể nắm lên đến hình bầu d ụ n có chút giống một cái trứng ngống nhưng là phía trên có từng cái động thả ra kim sắc ánh sáng có mấy cái động hạ hầu qua hỏi trương trung thành cẩn thận đếm nói tựa như là bảy cái mặt sau không nhìn thấy nhưng tựa hồ là tương thông hẳn là bảy cái đi thất khiếu linh lung thạch hạ hầu qua một tiếng kêu sợ hãi nhưng nhìn thấy những người khác cũng không hiểu liền t h ở sâu nói ta minh mạch cực n h ạ sơn người kêu bố tr trận này là làm gì không cần mọi người hỏi hắn liền giải thích nói thất khiếu linh lung thạch chính là thiên sinh địa dưỡng mưa rơi gió thổi hình thành một khối có linh tính tảng đá cái gọi là bảy cái lỗ thủng chính là giọt mưa thạch mặt hình thành nhưng không phải là cái gì tảng đá bị nhỏ ra lỗ thủng là được nhất định phải tại một loại nào đó cơ duyên xảo hợp bên trong hình thành giàu có quy luật bảy cái lỗ thủng làm cái này bảy cái lỗ thủng triệt để hình thành từng cơn gió nhẹ thổi qua lỗ thủng liền sẽ phát ra các loại khác biệt tiếng vang có người nói đây chính là vạn vật thanh âm chuyên môn nếu là hấp thu thất khiếu linh lung thạch đem nó hóa thành trái tim trở thành thất khiếu linh lung tâm liền có thể nghe vạn vật thanh âm cùng vạn vật giao lưu mọi người đều biết vô luận là võ giả tu luyện tới khai khiếu cảnh vẫn là chúng ta đạo môn phật môn pháp sư đều lấy cùng thiên địa linh khí giao lưu làm căn bản nếu như có được thất khiếu linh lung tâm có thể nghe được thiên địa linh khí thanh âm như vậy tốc độ tu luyện có thể nghĩ à hạ hầu qua cảm khai nói nhưng cái này cùng cực nhạc sơn người kia bố trí trận pháp này có quan hệ gì k h ô n g đại khuê nghi hoặc hỏi hạ hầu qua nói thất khiếu linh lung tâm dù sao chỉ là một khối đá muốn hấp thu biến thành trái tim há lại chuyện dễ dàng truyên thuyết có một loại biện pháp chính là tìm một người làm chất môi giới đem người này sinh cơ toàn bộ dung nhập kia thất khiếu linh lung trong đá liền có thể để thất khiếu linh lung thạch biến thành sống trái tim lúc này lại đem thất khiếu linh lung tâm thay thế thành trái tim của mình hà không đơn giản nói đến đây hắn hít vào một hơi lắc đầu thở dài cho nên chúng ta ngay từ đầu liền muốn sai trận pháp này không phải là bồi dưỡng hộ pháp kim cương mà là vì hấp thu người khác sinh cơ tụ tại trên người một người trương linh sơn sắc mặt lập tức khó nhìn lên hắn nghĩ tới trước đó nghiên cứu kia hai nửa đại thụ cực nhạc sơn người kia đem đại thụ dùng cắt ché bí cảnh mở ra còn có thể để tách ra hai nửa đại thụ tự chủ sinh trường bảo lưu lại cả hai sinh cơ có thể thấy được đối phương chính là thưởng thức sinh cơ cao thủ như vậy hạ hầu qua nói liền hoàn toàn chính xác đối phương hoàn toàn có năng lực đem một người sinh cơ rót vào thất khiếu linh lung trên đá vừa vặn mình liền giúp hắn thúc đẩy người này chọn hình thành không hề nghi ngờ người này tuyển chính là cha hắn trương trung thành mà lại xa so với đối phương mình bồi dưỡng ra tới ưu tú hơn sinh cơ càng sung túc bởi vì đây là hắn trương linh sơn tận hết sức lực dùng ngọc cốt kim cương chi huyết bồi dưỡng ra tới hắn trương linh sơn mặc dù không cách nào tại c ắ t c h é mi cảnh người trung gian lưu sinh cơ nhưng hắn toàn thân trên dưới sinh cơ xa so với bất luận kẻ nào đều muốn sung túc máu của hắn chính là hoàn mỹ nhất sinh cơ chi huyết vậy bây giờ nên làm như vậy trương linh sơn trầm giọng hỏi hạ hầu q u a n nói thất khiếu linh lung thạch chính là thần dị c h i vật có linh tính trở chính là người hữu duyên đối phương sớm nhất gặp được nhưng không thể lấy đi có thể thấy được hắn không phải là người hữu duyên hắn mượn nhờ thất khiếu linh lung trên đá linh khí cùng nơi này thiên nhiên trận pháp bảo địa phí hết tâm tư làm cái này kim quang tự muốn cưỡng ép chiếm lấy thất khiếu linh lung thạch đáng tiếc gặp chúng ta thiên hạc đạo trưởng ta nhớ được thiên phủ bảo lục bên trong một môn sinh cơ phủ ngươi lại sẽ hoạ thất khiếu linh l u n g tâm thương du lịch nhi sinh cơ phủ có thể họa thiên hạc đạo trưởng nói hạ hầu qua lại đối trương linh sơn nói cái này thất khiếu linh lung thạch tấn lý thuyết hẳn là lao ra t ử hấp thu bởi vì hắn ở chỗ này vẫn dưỡng thời gian dài nhất nhưng là chỉ sợ lao ra t ử thực lực không đủ chơi không c h u y ệ n mà trương huynh ngươi vừa vặn cùng lao ra t ử huyết mạch tương liên cũng có thể hấp thu vậy dĩ nhiên là ta đến hấp thu trương linh sơn đều không cần chân trở cha hắn nhìn như đã là ngũ tạ cảnh nhưng chính là thúc không nói căn cơ đâm không vững chắc chí ít không có trải qua xã hội đánh đập chân chính ngũ tạ cảnh kia là một đau một thương làm ra, trên đường đi không biết trải qua nhiều ít gian nan hiểm trở tại sinh tử bên trong đi ra con đường dù là chính là những đại gia tộc kia quý công tử người ta cũng là có vô số tay chân nhật chiêu bồi người ta luyện ra được bản lĩnh mà trương trung thành thì căn bản không có trải qua bất luận cái gì đánh nhau đừng nói luyện tạc cảnh dù là chính là một cái đoán c ố t cảnh đều có thể đánh cho hắn ôm đầu tán loạn coi như không đả thương được hắn cũng làm cho hắn không có hoàn t h ủ cơ hội cho nên thất khiếu linh lung tâm cho hắn cũng là p h í công ngược lại sẽ còn bị người khác ngấp n g bực này đồ tốt còn phải hắn trương linh sơn đến hấp thu chỉ có hắn trương linh sơn mới có thể bảo trụ bảo vật này lại đem nó uy lực phát huy đến cực hạ thiên hạ đạo trưởng liền thế làm phiền người cho trương huynh trên thân vẽ xuống sinh cơ phủ hạ hầu qua đạo lại bổ sung một câu nếu như có thể tốt nhất lấy lao ra t ử máu tới làm phủ mực cái này tương đương với một cái cầu nối bởi vì lao ra t ử tại thất khiếu linh lung thạch phụ cận l n dưỡng thời gian dài nhất máu của hắn liền thích hợp làm cái này cầu nối trương trung thành nghe đến đó mặc dù không biết rốt cuộc là ý gì nhưng cần máu của hắn đến cho nhi tử làm cầu nối hắn là nghĩa bất dung tử lập tức nói liền thế ta dùng máu đ ế vẽ nhưng đến cầm thứ gì giả bộ một chút đi nơi này có cái vỏ chai rượu vừa vặn có thể hạ hầu qua đem một cái vỏ chai rượu tiến dần lên đi nói phật tượng phá vỡ mặc dù còn có tất h khiếu linh lung thạch làm trận nhãn nhưng trận pháp này đã không có nhiều tác dụng lớn chí ít không ảnh hưởng trương huynh phụ tử các ngươi đợi chút nữa thiên hạc đạo trưởng v ẽ song sinh cơ phù về sau trương huynh liền có thể đi vào cầm lấy tất h khiếu linh lung thạch nếu như thuận lợi vật này liền có thể hóa thành trái tim của ngươi nếu như không thuận lợi đâu không đại k h u y hỏi hạ hầu qua nói không thuận lợi cũng không sao tất khiếu linh lung thạch chính là linh vật cũng không phải là tạ vật không thương tổn người nhiều nhất chính là cầm không đi liền cùng bày ra trận này cực nhạc sơn người kia cầm không đi cũng chỉ có thể tiếp tục đặt vào nhưng ta nghĩ trương h u y n h nhất định là ứng duyên người thực sự không được lao r a tử cũng có thể nếm thử cầm một chút k h ô n g đại khuê nghe vậy n h ẹ gật đầu kỳ thật hắn cảm thấy trương linh sơn cầm lên s á t suất không lớn dù làm ì n h cho rằng trương linh sơn là lớn phúc n g u y ê người n bởi vì chính như hạ hầu qua lời nói thất khiếu linh lung thạch dạng này thần dị linh vật nhìn không phải ai thiên phú cao thực lực mạnh mà là nhìn ngươi có phải hay không ứng duyên người vừa vặn trương trung thành một mực ở lại đây người không việc gì chẳng những từ tám mươi mốt cái đồng nhân bên trong chỗ hết tài năng còn hết lần này tới lần khác đợi đến bọn họ chạy tới giúp đỡ đột phá đến ngũ tạng cảnh đây không phải ứng duyên người là cái gì cho nên nói vật này tám chín phần mười đến rơi vào trương trung thành ngược bên trong đi bất quá người ta người một nhà rơi xuống ai trong túi đều không lỗ dù sao có thể lấy đi tốt nhất cầm không đi coi như chỉ có thể lưu tại nơi này tiện nghi những người khác không tốt hoa thiên hạ c đạo trưởng lấy chỉ làm bút tại trương linh sơn phía sau vẽ tranh miệng bên trong nhịn không được lẩm bẩm thế nào trương linh sơn hỏi thiên hạ đạo trưởng nói cảm giác không làm được gì vẫn là tìm gậy gỗ tới、đi. không cần dùng ta cái này trương linh sơn tiện tay bước ra một cây xương cốt đưa tới thiên hạc đạo trưởng trong tay thiên hạc đạo trưởng trận mắt hốc mồm cái này cũng có thể nhưng khi dùng cái xương kia thấm t r ư ơ n g trung thành máu tươi bắt đầu vẽ bửa hắn lập tức tìm được cảm giác không còn nói nhảm cả người tiến vào trạng thái nín thở ngưng thần toàn vẹn vong ngã giống như lời này cũng chưa dùng qua tốt như vậy lá bửa phù mực cùng phú bút mỗi một bút lạc xuống dưới đều phản phất tự nhiên mà thành không cần làm ra cái gì suy nghĩ cùng dừng lại chỉ gặp hắn xoát xoát xoát không đến mấy hơi thở liền nhất cổ tắc khí nước chảy mây trôi đem sinh cơ phủ vẽ xong. mà khi cuối cùng một bút rơi xuống b ị c h thiên hạc đạo trưởng mồ hôi rầm rề ngã nhào trên đất trong nháy mắt hôn mê đi tựa như liền mấy cái này thời gian hô hấp vẹn vẹn chỉ vẽ lên cái này một trường phủ mà thôi liền hao phí hắn tất cả khí lực xong rồi hạ hầu qua mừng lớn nói thiên hạc đạo trưởng này sinh cơ phủ đơn giản tựa như sống đồng dạng cái này nhất định là thiên hạc đạo trưởng hoàn mỹ nhất một lần vẽ bừa chính là ứng duyên c h i phủ trương linh nhanh chóng đi vào cầm lấy thất khiếu linh l ư n g thạch ừ n trương linh sơn biểu lộ n g h i ê trọng vớt bước một bước vào phật điện bên trong mặc dù hạ hầu qua nói trận pháp này đã không có gì đại dụng c h ỉ ít không ảnh hưởng cha con bọn họ nhưng là vạn nhất hạ hầu qua nói không đúng đây cho nên từ đầu đến cuối trương linh sơn đều kích phát ra thiên n h ã n thông thời khắc quan sát bốn phía sợ gặp được một điểm ngoại ý lớn cũng may mình quá lo lắng hết thệ đều bình yên vô sự rốt cuộc đi tới thất khiếu linh lung thạch trước mặt trương linh sơn thậm chí cẩn thận kích phát tam nhãn linh hầu tại mi tâm yêu hóa nhưng đều không có phát hiện mảy may dị dạng chỉ có thể nhìn thấy cái này và ngóng ánh tảng đá phát sáng hắn lúc này mới yên tâm sau đó đưa tay trộm tới thất khiếu linh lung thạch khối đá này vào tay lạnh bước chính là bình thường nhất tảng đá trọng lượng cũng cùng cái này lớn nhỏ phổ thông tảng đá không có khác biệt nhẹ nhàng một cầm t h ì cầm đi lên nhưng là đột nhiên hô hô hô gió nổi lên bốn phương tám hướng quét sạch ra kinh phong điên cồn rót vào thất khiếu linh lung thạch bảy cái trong lỗ thủng những n à y gió tụ đến tựa hồ có thiên quân trọng lượng một nháy mắt liền để thất khiếu linh lung thạch nặng nề như trên trương linh sơn tay phải bỗng nhiên chầm xuống b ả vai cũng theo đó chìm xuống số dưới kém chút bị cái này vội vàng không kịp chuẩn bị trọng lượng kéo đến bà vai trả khớp thật nặng hắn sợ hai t h a n p h ụ cái này nho nhỏ tảng đá lại một nháy mắt ngưng tụ ra khủng bố như thế trọng lượng khó trách cực nhạc sơn bảy trận người không có đem thất khiếu linh lung thạch lấy đi ngược lại ở chỗ này làm cái t r ậ n pháp không phải là hắn không m u ố n cầm mà là căn bản cầm không đi a lấy hắn trương linh sơn khí lực xa như vậy siêu tất cả ngũ t ạ g cảnh thậm chí so g ầ n phủ cảnh cường giả còn cường hãn hơn khí lực thế mà đều bị bất thình lình lực lượng lung lay một chút cực nhạc sơn người kia khẳng định so với hắn thẳng hại hơn trực tiếp xương tay bị tránh gãy xương cũng có thể tảng đá kia mặc dù biến nặng nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận nhưng chẳng lẽ vẫn như thế năm lấy như thế nào đem lệ hóa trương linh sơn nghi ngờ trong lòng. hạ hầu qua không nói khẳng định hạ hầu qua cũng không hiểu rõ dù sao bực này thần dị c h i vật đều chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết không có tự mình kinh lịch chỉ nhìn truyền thuyết ghi chép tự nhiên có rất nhiều bỏ sót chỗ như vậy cũng chỉ có thể tự tìm tòi muốn đưa xuất khí máu sao phía sau sinh cơ phủ hẳn là phát huy tác dụng đi trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ vừa lúc này phía sau đột nhiên nóng bỏng từng đạo màu đỏ đường cong bắt đầu dọc theo cánh tay của mình tiến vào kia thất khiếu linh lung trong đá màu đỏ đường cong dĩ nhiên chính là thiên hạc đạo trưởng dùng chương trung thành huyết dịch vẽ ra sinh cơ phủ nay phù tựa như đang sống Lấy trương linh sơn cảm á đá, n linh lung trong đá, lại lập tức ngăn chặn thất khiếu linh lung h chui thất khiếu thất khiếu thạch tay tức làm lại lập cầu được đối, b y này, cái c Giờ Linh lỗ thủng. Giờ khắc này, trương khắp Sơn ả giác toàn thân máu tươi cũng bắt đầu sao động phảng phất tìm được chỗ tháo nước lại bắt đầu không cần tiền hướng thất khiếu linh lung trong đá r ó t vào trước đó hắn còn muốn lấy muốn hay không chủ động rót vào khí huyết hiện tại mình huyết dịch khắp người đều tự động đưa vào người ta trong viên đá chỉ một thoáng trương linh sơn sắc mặt liền trở nên tái nhợt vô cùng nhưng huyết dịch cả người cũng không có vì vậy mà đình chỉ lưu động còn tại điên cuồng đưa vào thất khiếu linh lung trong đá mà thất khiếu linh lung thạch cũng biến thành nặng hơn tuy nói sinh cơ phủ ngăn chặn thất khiếu linh lung thạch bảy cái lỗ thủng cản trở gió xoáy tiếp tục tiến đến tăng thêm trọng lượng nhưng là trương linh sơn máu tươi r ó t vào lại độ tăng thêm trọng lượng mà chính hắn bởi vì mất máu quá nhiều khí lực không đủ tay phải đều kém chút thoát lực Thiểu、sơn. Trương Trung Thành nhìn Trương linh sơn toàn thân thịt trở nên tái nhận, cả người đều trở nên tiểu tụy bắt đầu, trong lòng khẩn trương, lập tức vào tay ôm lấy Trương nhìn Linh nhận, khẩn Linh người đều đều đầu, sau Sơn. Sơn Sơn nên nên lòng lưng, ra vào lập lấy cả ôm toàn thân máu tươi không cần tiền t h ô n g qua trương linh sơn thể nội lại đưa vào kia thất khiếu linh lung trong đá t h â n kỳ một màn phát sinh máu tươi của hắn tựa hồ có chấn an hiệu quả thất khiếu linh lung thạch lại bình ổn xuống tới không còn điên cùng thôn vệ trương linh sơn máu tươi thoáng một cái cho trương linh sơn cơ hội t h ở dốc để trương linh sơn xuất ra bò lớn bò lớn đan d ử a căn b ả o mà theo trương linh sơn khí huyết đền bù đi lên thất khiếu linh lung thạch khí lực tựa hồ cũng đi đến cuối con đường chẳng những không còn hấp thu máu tươi ngược lại hắn trọng lượng cũng bắt đầu chậm rãi giảm bớt cứng rắn tảng đá lạnh như băng cũng biến thành mề mãi ấm áp thành một cái huyết hồng sắc cục thị、đoàn. nhưng đây cũng không phải là kết thúc trương linh sơn lấy thiên nhãn thông quan sát rõ ràng còn có thể nhìn thấy sinh cơ phủ đường vân còn tại cục thịt bên trong rú tẩu mà theo kia đường vân c h ậ m dai trở nên ảm đạm xuống thất khiếu linh lung thạch bảy cái lỗ thủng phía trên thì lan tràn ra khỏi bảy cái mạch máu thời cơ đã đến trương linh sơn đâu còn không biết thất khiếu linh lung thạch đã triệt để chuyển biến làm thất khiếu linh lung tâm nếu như lúc này còn không đem đặt vào ngực chẳng lẽ còn chờ hắn vô trụ khô kiệt suy bại sao vậy chỉ gặp trương linh sơn không nói hai lời bằng nhanh nhất tốc độ đem nó nhét vào trái tim của mình bên trong phanh phanh, phanh. khiêu động trái tim trong nháy mắt liền đem thất khiếu linh lung tâm bao trùm có thể trương linh sơn nhẹ nhàng thở ra sau đó ngưng tụ tất cả khí huyết tụ tại tâm t ạ m chỗ trợ giúp trái tim luyện hóa hấp thu thất khiếu linh lung tâm kỳ thật nếu như hắn nguyện ý trực tiếp để thất khiếu linh lung tâm thay thế trái tim của mình liền có thể nhưng là trương linh sơn cảm thấy nguyên trang mới là tốt nhất ai biết cái này thất khiếu linh lung tâm dựa vào không đáng tin cậy dù là vật này là mình dùng máu tươi đổ vào thất khiếu linh lung tâm dựa vào không đ n g tin cậy dù là vật này là mình dùng máu tươi đổ vào thất khiếu linh lung t h ạ c thai n g mà ra n h n g trương linh sơn v cảm t không thể i h ắ mất làm gì đổi đi cùng hắn đ không nếu như để cho trái tim của mình thôn vệ hết thất khiếu linh lung tâm sau đó lộ sắc thành thuộc về riêng mình hắn mình thất khiếu linh lung tâm đây mới là chính đạo bất quá chuyện như thế người bình thường làm không được bọn hắn cũng không đủ khí huyết đi áp chế thất khiếu linh lung tâm trương linh sơn thì không có cái này lo lắng chỉ cần bình thường ít dùng một chút khí huyết mà thôi không có chút nào trở ngại lấy hắn khí huyết chân dù chỉ là dùng một phần trăm khí huyết đều không thể so với ngũ tạng cảnh định phong cường g i ả yếu xong rồi k h ô n g đại k h ê nhìn thấy trương linh sơn đem huyết đục nắm dạng thất khiếu linh lung tâm bỏ vào ngực không khỏi thán phục một tiếng trước đó hắn còn cảm thấy trương linh sơn không phải là ứng duyên người đâu ai biết hiện thực đánh hắn một bàn tay không quá nghiêm khắc cách tới nói hắn xác thực đoán đúng nếu không phải t r ư ơ n g trung thành phụ trợ như vậy một chút trương linh sơn muốn cầm xuống thất khiếu linh lung tâm xác thực đến nếm chút khổ sở nói không chừng đều phải dùng bảng kéo dài tính mạng chúc mừng trương minh hạ hầu qua kêu lớn khó nén trong lòng hâm mộ thất khiếu linh lung tâm a đây chính là trong truyền thuyết bảo vật thế mà bị trương linh sơn cầm xuống bất quá hạ hầu qua cũng không ghen g é t bởi vì coi như thứ này cho hắn hắn cũng cầm không đi người ta cực nhạc sơn vị kia trận pháp cao thủ sớm gặp được đều cầm không đi hắn làm sao đức gì có thể v ậ t này nên là người ta trương linh sơn phụ tử liền ở chỗ này t r ở lấy người ta đâu thành sao trương trung thành đặt mông ngồi ngay đó còn có chút ngộng vừa mới cũng bị hút không ít máu cả người mê man giờ phút này nhìn trương linh sơn đã khôi phục bình thường hắn liền nhẹ nhàng thở ra triệt để đã ngủ mê man trương linh sơn đem láo cha nâng lên nói nơi đây hẳn là không thứ tốt gì đi không có hạ hầu quan nói thất khiếu linh lung thạch chính là nơi đây trận nhãn ngọn nguồn linh khí nó đã bị ngươi cầm xuống nơi đây thiên nhiên trận pháp cũng tự nhiên mà vậy tiêu tán liền thế đốt đi đi trương linh sơn đi ra kim quang tự quay đầu nhìn lại liền thấy không t r u n g trước kia còn có tiêu tán ra mở mịt kim quang giờ phút này cũng đều không còn sót lại chút gì hết thẻ đều trở nên thường thường không có gì lạ bắt đầu nơi này chính như hạ hầu qua lời nói đã không còn mảy may thần dị có thể nói duy nhất lưu lại chỉ có cái này phật điện trừ cái đó ra còn có mấy người bọn họ lưu lại hành động vết tích mà một mùi lửa đốt đi về sau dấu vết gì cũng đều biến mất vô tung vô ảnh dù là kia cực nhạc sơn người trở về cũng tìm không thấy bọn hắn bất kỳ tung tích nào chỉ có thể đ ố i núi hoang vô năng cùng độ hạ hầu qua nhận được mệnh lệnh lập tức cùng triệu hoàn dương từ trong túi chữ vật xuất ra dầu hỏa tới vào toàn bộ đỉnh núi k h ô n g đại khuê thì có mê man thiên hạc đạo trưởng đi theo trương linh sơn rời đi vê anh thế l ử a g i ấ y lên hạ hầu qua cùng triệu hoàn dương cấp tốc theo sau hỏi bây giờ đi đâu bên trong trương linh sơn nói hồi cầm thành đi nhà ta một c h u y ệ n bốn ngọc thành trấn mati một gian mục mạc lại không mất lịch sự tao nhã trong phòng khách tọa thanh niên đột nhiên mướm mày trong mắt lóe lên một tia lệ khí người này một đầu đen nhánh tóc dài buộc ở sau nhưng nếu là cạo cho phát từ đỉnh đầu nhìn lại nhưng nhìn đến đỉnh đầu hắn có chín cái dưới ba một thân mày kiếm mắt sáng người mặc tử sắc hoa phủ cũng không cao lớn nhưng k h í chất xuất chúng xem xét chính là sống a n nhàn sung sướng quý công tử thế nào chủ tọa khôi ngô hán tử một nháy mắt bắt được thanh niên dị dạng quan tâm hỏi tiểu du là nơi nào không phải m ã i à? thanh niên vội vàng khoát tay h à o nói không có gì chính là đột nhiên nghĩ đến một số việc để thật ra ra lo lắng rất trọng yếu sao nếu là rất trọng yếu liền thế đi xử lý đi không cần thiết đến tham ta lãng phí thời gian lập tức liền là trấn ma sử tuyển chọn ngươi nhưng phải nắm chặt thời gian chuẩn bị ta lần này từ giang thành trở về ngược lại là cũng gặp phải một mầm mống tốt chờ hắn trở lại ngọc thành hai người các ngươi vừa vặn làm bạn chủ tọa khôi ngô hán tử cười ha hả nói nếu như trương linh sơn cùng khổng đại khuê ở chỗ này liền sẽ phát hiện người này không phải là người khác chính là trấn ma ti ngọc châu trấn phụ sử thương trường chân tại bọn hắn tại kim quang tự trì hoán thời gian lâu như vậy bên trong thương trường chân đã đem giang thành công việc xử lý hoàn tất q a y trở về ngọc thành mà bên cạnh hắn người thanh niên này đây là hắn cháu trai thương du lịch năm nay vừa tròn m ư ơ i sáu tuổi thi tấu chương song chương hai trăm hai mươi chín hợp lại vô tự c h â n kinh nhiệt g đồ chương hai trăm hai mươi chín hợp lại vô tự c h â n kinh nhiệt g đồ có thể bị thật ra ra x ư n g là hạt giống tốt đây tuyệt đối là nhất đẳng thiên tài tại sao không có trực tiếp mang về thương du nhi thuận miệng hỏi thương trưởng chân nói giống như cha hắn bị người nào bắt chạy tới cứu người bất quá không phải là cái đại sự gì lấy thực lực của hắn có thể xử lý mà lại ta còn để khổng đại khuê cùng một chỗ cùng hắn đi xử lý ấn đạo lý hẳn là không lâu nữa cũng liền trở về dạng này nhất đẳng thiên tài cha hắn thế mà đều có thể bị người bắt đi k i a bắt người thật đúng là không có mắt thương du nhi cảm thán nói thương trưởng chân nói bởi vì hắn không phải là con cháu của dòng họ lớn nào à chính là một cái vắng vẻ thành nhỏ xuất thân chính là vì cứu hắn cha mới một đường vượt mọi trông gai hăng hái tu luyện nhưng hắn thể chất không tầm thường thiên phú vừa vặn cùng ngươi là tương phản hai người các ngươi làm bổ sung nhất định tại c h ấ n ma sử tuyển chọn bên trong rực rỡ hào quang để thế nhân nhìn xem chúng ta ngọc châu thiên tài phong thái nhận thật ra ra các ngôn chúng ta định không phụ nhờ vả thương du nhi nói chắc tay thật ra ra ta còn có việc liền mất quá nhiều cái giầy không sao đi thôi hào hào tu luyện vì chấn ma sử tuyển chọn chuẩn bị sẵn sàng ngàn vạn không thể lười biếng vâng thương du nhi ứng thanh c á o lui mặc dù thương t r ư ờ n g chân một mực nói để hắn cùng trương linh sơn bổ sung làm đồng đội chiếu ứng lẫn nhau hắn trên miệng cũng đáp ứng nhưng trên thực tế hắn căn bản ngay cả trương linh sơn danh tự đều khinh thường tại biết giờ phút này hắn chỉ đối với mình kim quang tự cảm thấy hứng thú bởi vì vừa mới thu được cảm ứng mình trận pháp bị phá không có gì bất ngờ xảy ra đối phương đã phát hiện tất khiếu linh lung thạch nhưng đối phương muốn lấy đi tất khiếu linh lung thạch đó là không có khả năng hắn thương du nhi cỡ nào kinh tài tuyệt diễm đều không thể lấy đi thất khiếu linh lung thạch những người khác còn muốn lấy đi nhưng mặc kệ đối phương có thể hay không lấy đi dám c a n đảm phá bản tọa kim quang tự trận pháp liền làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị đi chỉ gặp thương du nhi cũng không có lập tức xuất phát mà là t r ư ớ c quay về trong nhà trên lưng một cái đóng gói bình rượu lúc này mới đi ra ngọc thành tiếp lấy hắn đi vào minh ngọc sơn bên trên thả người nhảy lên ở giữa không trùng chu môi huýt sáo một tiếng li một đầu cự ưng xuyên qua mây mù cốc tóc bay tới vừa vặn liền rơi xuống lòng bản chân của hắn hạ đi thôi đi xem một chút đến tột cùng là ai dám ngấp nghệ ta thất khiếu linh lung thạch Thương du Nhi từ tổ nói, mặt lộ vẻ nét nhăm hiểm. Từ truyền thừa trúng vật, một Nhi nham hiểm. khi hắn hợp nhạc Pham Mình nhìn chúng đồ vật, liền không có một người có thể cầm được người được cơ Sơn nói, duyên liền cũng căn Du Dám sau, đi. đi, có có cầm lộ La lấy vẻ về cực xảo đồ bốn ả khả n không năng có s g trên cầm o i lời này, bốn. c thành trương linh sơn lần này về thành mặc dù không thế nào cao điệu nhưng hắn mới vừa xuất hiện ở cửa thành dưới lầu liền bị người nhận ra không đến một lát số lớn nhân mã liền cùng nhau hội tụ ở cửa thành tiến lên đón cha m ộ i m ộ i trương linh vũ đứng tại đại lực kim cương trên bay ánh mắt tốt nhất lập tức thấy được trường trung thành lập tức hưng phấn địa hô to gọi nhỏ bắt đầu người một nhà rốt c ụ c đoàn tụ tránh không được kích động dây lệ ngoại nhân nhóm tự nhiên không cần thiết lại gần c á n h thị thế là mọi người tránh ra đường tới để trương linh sơn bọn hắn về nhà về đến nhà tiểu xuyên đâu không phải nói tiểu xuyên cũng bay về rồi sao trương trung thành nghi hoặc hỏi trương linh sơn nói là trở về nhưng là vẫn chưa hoàn toàn trở về bất quá cha ngươi không cần phải gấp ta có biện pháp dứt lời hắn ra ngoài tìm tới độ á c h thiền sư để hắn đem trương linh xuyên linh đồng đại tướng bạch cốt từ bình bắt bên trong phóng ra độ ếch thiền sư nói không thể à này sương thân đặt ở ta bình bắt bên trong trương a còn có thể dùng pháp lực dùng thể pháp a ra, tan sao, chỉ chỉ linh tính, từ đó tan thành mây khói. Không bảo bỏ trụ, từ nếu n là lấy lỡ mây sợ sẽ đó g i h ì n đây là cái ì Trương linh sơn xuất ra một cái đoá hoa màu trắng độ ách thiền sư tưởng tận xem xét một lát thất kinh nói bạch khuyên hoa lại có này thần dị c h i vật chiếm được ở đâu đừng quản chiếm được ở đâu có thứ này có thể hay không để cho đệ đệ ta sống tới trương linh sơn nói độ ách thiền sư nói truyền thuyết bạch khuyên hoa có tái tạo lại toàn thân hiệu quả nhưng cụ thể hiệu dụng như thế nào liền không được biết rồi liền thế thử một lần nói không chừng liền thành nhưng nếu như không thành h trương linh sơn đại hỷ lập tức để hạ hầu qua thiên hạc đạo trưởng cùng độ ách thiền sư phối hợp cùng một chỗ bày trượt không cần cường đại cỡ nào hiệu quả chỉ cần có thể khóa lại linh khí không tiết ra ngoài là được bởi vì trương linh sơn đoạt lại túi chữ vật đủ nhiều còn có tiểu lôi âm tự tĩnh lôi trụ chỉ túi chữ vật vừa vặt liền có bảy trận vật liệu không đến một ngày thời gian độ ách thiền sư ba người liền đem trận pháp bố trí xong sau đó ba người lấy ba cái phương vị đứng vững cầm trong tay thiên hạ c đạo trưởng vẽ phù lục duy trì trận pháp vận chuyển t r ư n g linh sơn thì ở giữa đứng thẳng trước người thả một cái có thể nằm ngang đại một b u ồ n vậy ta liền gọi ra tới a độ ách thiền sư nói một tiếng trong miệng nói lẩm bẩm sau đó một ngụm máu tươi phun ra rơi xuống bình b á t phía trên、Soạn. một đường bạch ảnh lập tức từ bình b á t bên trong bay ra cái này bạch ảnh ngay từ đầu ngó nút lớn nhỏ đón do bia lớn rơi xuống trong chậu gỗ đã là người trưởng thành lớn nhỏ cái này còn muốn đa tạ hoác lưu ngân vị để cho linh đồng đại tướng cùng mình phù hợp cho nên đem xương thân dưỡng thành lớn nhỏ như thế b â n g không lấy trương linh xuyên ngộ hạ i niên k ỳ đến xem vẫn là một cái tiểu đồng dáng người mau thả nhập bạch khuyên hoa độ ách thiền sư gấp rộng nhắc nhở trương linh sơn không có hai lời lập tức đem bạch khuyên hoa bỏ vào k h u n g xương nơi ngực chỉ gặp bạch khuyên hoa hoa tâm lập tức hóa thành trái tim bộ dáng mà cánh hoa thì tứ tán l á đi hình thành kinh lạc huyết n ụ nhưng hiệu quả cũng không rõ rệt hoặc là nói lấy cái tốc độ này khả năng thật tốt lâu mới có thể tái tạo nhục thân liền sợ bạch k u y ê n hoa không đủ c xem ra vẫn là được đến một chút máu trương linh sơn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa loại tình huống này chính là trong dự liệu bạch q u y ê n hoa lợi hại hơn nữa cứ như vậy một điểm mà thôi có thể có bao nhiêu dược hiệu nếu là luyện thành cái gì bạch q u y ê n đan khả năng thật đúng là có thể tái tạo nhục thân nhưng bây giờ rất rõ ràng dược lực không tốt thế là hắn không làm mảy may do dự lập tức thả ra máu tươi đem toàn bộ trậu gỗ lấp đầy đem trương linh xuyên xương cốt đều bao phủ ở trong đó làm xong đào thai hai người huyết mạch tương liên lại so bất luận kẻ nào đều chặt chẽ c ộ n thêm lên trời hạt đạo trưởng còn vẽ lên mấy chương sinh cơ phủ đều cùng nhau đầu nhập vào trong chậu gỗ sau đó liền xem thiên ý nếu như trương linh xuyên thật còn có còn lại một hơi tự nhiên có thể phục hồi như cũ nếu như không có vậy cũng chỉ có thể từ bỏ thời gian chậm rãi trôi qua ừng ngực ừng ngực trong chậu gỗ đột nhiên có động tĩnh bắt đầu nổi lên n h a n nhạ sinh cơ bắt đầu từ trong chậu gỗ lan tràn mà ra xong rồi đỗ ách thiên sư hạ hầu qua cùng thiên hạ đạo trưởng cùng nhau một tiếng kinh hỉ hô to bọn hắn không nghĩ tới thế mà thật đúng là làm thành có thể tham dự vào dạng này cải tử hồi sinh tắc pháp bên trong thật sự là vinh hạnh đã đến chính là bọn hắn nhân sinh trên đường không thể xóa nhòa một bút bất quá nhìn cái này xu thế hẳn là còn phải không ít thời gian mới có thể triệt để phục hồi như cũ đỗ ách thiền sư phân tích nói trương linh sơn gật đầu ừng nhưng còn xin ba vị tiếp tục duy trì trận pháp có một số việc muốn làm dứt lời trương linh sơn đem phụ thân trương trung thành mẫu thân vương t ô n g lan m ộ i m ộ i trương linh vũ đệ đệ trương linh phong cùng nhau kêu tiền đến để bọn hắn ngồi xếp bằng tại chậu gỗ bên cạnh mà ngoại trừ bọn hắn bên ngoài sư phụ hồng chính đạo sư nương triệu hồng anh triệu hoàng khổng đại khuê đại lực kim cương đều gọi vào ở chung một phòng theo mọi mọi trương linh vũ lời nói đại lực kim cương vẫn luôn ngơ ngác n gốc đ ốc hoàn toàn mất đi ký ức bị trương linh vũ ban tên vì trương đại lực xem như triệt để dung nhập bọn hắn t r ư n g r a trở thành trung thành nhất hộ pháp cho nên cũng đem hắn tính cả lúc này trong phòng tất cả mọi người là trương linh sơn thân tín hoặc là tương lai có thể phái bên trên công dụng trương linh sơn nói gọi mọi người t i ì n đến là cho mọi người một cái cơ duyên hy vọng mọi người chân quý cơ hội này không muốn mọi chuyện cơ duyên gì khổng đại khuê nghi hoặc hỏi hắn cảm thấy mình đi theo trương linh sơn đến nay đ ạ t được chỗ tốt đã đủ nhiều thế nào còn có cơ duyên trương linh sơn không nói gì dùng cử động biểu đạt bá chỉ gặp hắn từ túi bao không gian cầm ra tám mươi một khối phiên đá bỏ trên đất vô tự chân kinh đỗ ách thiền sư một tiếng kinh hô trong mắt lộ ra vẻ kích động chính mình lúc trước sở dĩ tiến vào cầm thành bị thương gia bắt lấy chính là vì thấy vô tự chân kinh kết quả mặc dù thấy lên lại gặp vận rủi lớn mà lại cái này vô tự chân kinh cuối cùng không phải là bất đắc dĩ hiến tặng cho kia cái gì gì t i ê n thủ đại nhân à làm sao hiện tại lại chạy tới trương linh sơn trên thân trương linh sơn công tử cái này đi ra ngoài một chuyến cũng không bao lâu à làm sao vừa về đến súng hơi đổi pháo chẳng những có pháp khí chứa đồ còn có bạch khuyên hoa hiện tại thậm chí còn đem vô tự chân kinh cũng cho cầm trở về chính là vô tự chân kinh trương linh sơn nói vật này quanh đi còn lại cuối cùng vẫn về tới chúng ta cầm thành có thể thấy được vật này liền nên tại cầm thành phục hồi như cũ ta hiện tại liền muốn đem vô tự chân kinh hợp lại hoàn thành đây cũng là mọi người cơ duyên ông trời ơi độ ách thiền sư kém chút ngạc nhiên mất đi a di đ ạ phật nếu như công tử thật có thể đem vô tự chân kinh phục hồi như cũ lao nạp chính là ngài trung thành nhất tùy tùng trương linh sơn nói ngươi làm sư phụ chiếu cố tốt đệ đệ ta là được công tử yên tâm một trăm hai mươi phần trăm lão nạp dù là liền là chết cũng sẽ không đ ể tuệ gió đ ổ i nhi rơi một cọng tóc gáy độ ách thiền sư vội vàng cam đoan đây chính là suốt đời đến nay lớn nhất cơ duyên nếu như không có gặp thì thôi nếu là sau khi thấy được ngược lại bị trương linh sơn đ á ra đi vậy hắn còn không bằng đập đầu chết được rồi trương linh vũ nhà danh nói tiểu phong một đầu lông đều rơi sạch còn không xong một cọng tóc gáy độ ách thiền sư lập tức ngây ngẩn cả người lại không phản bác được đám người nhịn không được cười lên t i ể u s ơ n ta nghe nói cái này vô tự chân kinh rất khó hợp lại người đến cùng có gì d i ệ u pháp có tự tin hôm nay liền trực tiếp hợp lại tốt không đại k h u ê n h ị n không được hỏi thiên hạ đạo trưởng hạ hầu qua cũng đều hiếu kỳ nhìn lại triệu hoàn dương kinh ngạc nhất nàng lúc trước thế nhưng là buổi tiếp trương linh sơn cùng đi bán đi vô tự chân kinh nếu như trương linh sơn có thể hợp lại tại sao muốn bán đơn giản không thể nói lý à nàng đương nhiên không biết trương linh sơn ngay từ đầu đối vô tự chân kinh xác thực không có hứng thú dù sao mình đã có thiên nhân thông còn cần cảm lộ à tròn ê n hà bán là hợp tình hợp lý hiện tại sở dĩ lại hợp lại đó là bởi vì cái này vô tự chân kinh quanh đi còn lại lại chạy về đến chính mình trên tay nếu như cái này còn không đem vô tự chân kinh hợp lại bắt đầu chẳng phải là cô phụ vô tự chân kinh phen này hảo ý trời cho không lấy phản thụ tội lỗi a i cho nên nhất định phải liều cho dù vật này đối với mình vô dụng nhưng đối với mình người nhà đối với mình thân tín đó cũng đều là một đại bảo vật vạn nhất thực sự có người có thể từ đó lĩnh nộ ra thiên nhãn thông đâu mặc dù sát s u ấ t không lớn nhưng chỉ cần có thể cảm nộ đến một tia g a lông đó cũng là cực tốt k đây rốt cuộc là cái thứ gì một đống lớn h ò đá không có cái gì a trương linh vũ n h ì n không được nghi hoặc hỏi nghe mọi người nói thật giống như thứ này rất thần diệu dáng vẻ mình lại nhìn không ra mảy may dị dạng trương linh sơn cười nói chờ ta hợp lại tốt ngươi liền biết là thứ gì đến lúc đó ngươi liền thỏa thích lĩnh hội liền tốt xuất ra ngươi học may và tâm tư dụng tâm c m n g ộ không muốn lười biếng biết rồi trương linh vũ thẻ lưới lao ca từ khi nhất thống cẩm thành về sau cho nàng mời không ít lao sư phân biệt dạy nàng đọc sách viết chữ cùng học võ nhưng nàng đều không có hứng thú chỉ đối thêu thuộc ả m thấy hứng thú mà lại thiên phú cực cao lúc này mới mấy tháng liền so cẩm thành bên trong xuất sắc nhất may và còn muốn lợi hại hơn lao ca bỗng nhiên xách mình một câu như vậy chính là đối với mình biểu thị bất mắn đâu được rồi không cần nói nhảm nhiều lời cha ngươi cùng nương cũng nhớ kỹ nhất định phải cẩn thận lĩnh hội tiểu phong ta cũng không muốn nói nhiều phật pháp thiên tài nhất định từ vô tự chân kinh ở bên trong lấy được b ó n n ộ sư phụ ngươi cùng sư nương đều là kinh nghiệm phong phú g i ả vũ sư không có gì bất ngờ xảy ra cũng có thể được càng nộ trương linh sơn dặn dò x o n g tất sau đó kích phát thiên nhãn thông bắt đầu hợp lại vô tự chân kinh đối những người khác tới nói hợp lại bắt đầu khó như lên trời vô tự chân kinh tại trời của hắn mắt thông bên trong thì chính là ghi do trình tự số trang trăng giấy chỉ cần dựa theo chữ tự cất kỹ n à y vô tự chân kinh tự nhiên mà vậy liền sẽ thành hình mà khi trương linh sơn đem cuối cùng một khối phiến đá trải qua phóng tới đỉnh thời điểm tám mươi mốt khối phiến đá trải qua trong nháy mắt tiêu tán không còn hóa thành sáng chói vô cùng kim quan g trôi nổi tại không trung cái gọi là vô tự chân kinh xác thực một chữ đều không có dù là có chữ viết tại kia sáng chói kim quan g bên trong dù ai cũng không cách nào mở mắt đi xem giờ k h ắ c này tất cả mọi người nhắm chặt hai mắt nhưng trong đầu không hiểu thấu đều sinh ra đủ loại phức tạp ngôn ngữ văn tự rõ ràng xem không hiểu lại không hiểu thấu hiểu được những lời này ý tứ chỉ là những n à y phức tạp ngôn ngữ văn tự thời khắc không ngừng ra bên ngoài nhảy nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ càng nộ vàng không hơi chậm một bước những văn tự này liền biến mất thế là không ai dám nói nhảm đều lâm vào nộ g h i ể u trạng thái bên trong dù là lại người ngu xuẩn tỉ như bỏ lỡ ký ức t ỉ n h t ỉ n h mê mê đại lực kim cương lúc này đều đắm chìm trong càng nộ bên trong nhưng có một người ngoại lệ trương linh sơn hắn đều có thiên nhãn thông đối với mấy cái này căn bản không có phản ứng chút nào mà là nhìn chằm chằm trong chậu gỗ trương linh xuyên chỉ gặp trong chậu gỗ bong bóng buốc lên càng ngày càng nhiều rất rõ ràng dù là chính là còn không có triệt để phục hồi như cũ trương linh xuyên cũng đều từ đạt được c ả n g nộ cái này còn nhiều hơn thua thiệt hoắc lưu ngân lựa chọn trương linh xuyên làm linh đồng đại tướng lúc này mới bảo vệ trương linh xuyên một tia h ồ n linh nếu không dù là trương linh xuyên xương cốt vẫn còn dù là có trương linh sơn ngọc cốt kim cương chi huyết cùng bạch khuyên hoa cũng không có khả năng để trương linh xuyên giành lấy cuộc sống mới thiên hạ đạo trưởng hạ hầu qua cùng độ ách thiền sư đều lâm vào c ả n g nộ trận pháp không người chấn thủ vô tự chân kinh khí tức tất nhiên tiết ra ngoài cầm thành người chắc hẳn đều sẽ đạt được chỗ tốt trương linh sơn trong lòng thẩm nghĩ đây cũng là vô tự chân kinh đối cẩm thành phản hồi dù sao vật này chính là từ cẩm thành lòng đất khai quật ra nên cho cẩm thành đám người một chút chỗ tốt đương nhiên chỗ tốt lớn nhất vẫn là trong phòng này đám người tiếp theo thì là tới gần nơi này cái gian phòng thì như hứa lương hồng văn quyên ngũ nguyên khánh cùng tiêu minh chờ trương linh sơn sư m i n h sư tỷ còn có cùng trương linh sơn giao hảo vương thuẫn mầm văn mầm võ nô nhàn b ọ n người về phần độ ách cửa những người kia cũng đều có thu h o riêng tóm lại khoảng cách càng gần đạt được chỗ tốt thì càng nhiều trừ cái đó ra cũng phải nhìn mọi người riêng phần mình lộ tính cùng vật khí bốn kim quang tự phế tích trước đó thương du nhi nhìn xem cái này một mảnh núi hoang tức g i ậ n đến kém chút thổ hết u y không có cái gì cũng bị mất chính rõ ràng đều cầm không đi thất khiếu linh lung thạch đối phương là thế nào lấy đi đáng chết tên ghê tởm đừng để ta tìm tới ngươi nếu không chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh ta lần này cưới kim lương thần ứng cấp tốc chạy đến núi này bên trên lửa đều không có hoàn toàn dập tắt vẫn là nóng đối phương định không có đi xa thương du nhi lửa dận ngập trời nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại chỉ gặp hắn đem phía sau l ư n g bình diệu lấy xuống phóng tơi trước mặt mở ra cái nắp nói sư phụ năm đó cực nhạc sơn bị người tiêu diệt ngài đều có thể sớm đào tẩu chính là s u cắt tị hung thiên tài không ngại cho đệ tử đoán một quẻ, nên đi chỗ nào tìm về ta thất khiếu linh lung tâm đâu nghiệt đổ ta hối hận dạy cho ngươi bình rượu bên trong một người đầu chọc đầu đoán hận kêu lên thương du nhi cũng không tức giận mà là một thanh đệ lại đỉnh đầu của hắn h u y ệ t b á c hội h thản nhiên nói ngoan ngoãn nghe lời nếu không để ngươi sống không bằng chết tấu chương s o n g chương hai trăm ba mươi phân biệt trên đàn tông đến ngọc thành chương hai trăm ba mươi phân biệt trên đàn tông đến ngọc thành a đầu chọc đầu phát ra rú thảm vội kêu lên dừng lại ta giúp n g ư ơ i tính đem ta đặt ở trước ngươi kia thất khiếu linh lung thạch vị trí bên trên thương du nhi theo lời cất kỹ nói thế nào đầu chọc đầu nhắm mắt lại cũng không đáp lời nửa ngày đi qua trên mặt lộ ra biểu tình c ổ a khoái thương du nhi chưa hề chưa thấy qua sư phụ lộ ra vẻ mặt như thế trong lòng không khỏi kinh ngạc nói thế nào đầu chọc đầu nói nếu như ngươi còn tin vi sư vi sư nói cho ngươi một con đường sống một con đường sống thương du nhi bắt lấy điểm mấu chốt trầm giọng nói ý của ngươi là ngoại trừ đầu này cái khác đường đều là tử lộ không tệ đầu chọc đầu nói từ giờ trở đi lập tức trở về nhà đốt hương tắm rửa thành kính cầu nguyện ba năm không xuất ra cửa tất có thể tránh thoát kiếp nạn này đánh giám thương du nhi giận dữ một phát bắt được đầu chọc đầu cố ý chơi ta không phải đầu chọc đầu thở dài cũng không phải đây là lời t ừ đáy l ò n g mặc dù ngươi đối sư phụ bất kính nhưng sư phụ chuyển thừa đều ở trên thân thể ngươi cũng không nhận tâm nhìn mạng ngươi tang hoàng tuyển a nghe ta trở về đi chỉ cần ba năm liền có thể vượt qua kiếp nạn này thương du nhi sắc mặt khó coi tới cực điểm đột nhiên dùng sức một thanh bóp nát đầu, đầu lẩm bẩm cho dù không có xích lộ thứ a c gì muốn m liều thương du nhi trong trời. rượu lòng khét đậu mặc dù cũng không có cảm giác được thất khiếu linh lung thạch khí tức nhưng kim quang này tất nhiên bất p h ả m hạt là thất chi đông ngung thu chi tam du vô luận như thế nào đều đáng giá đi xem một chuyến ly kim bối thần lưng một tiếng lại gọi v ũ cánh mau chóng đuổi theo bốn cầm t h à n h đám m â y phía trên trương linh sơn ngồi xếp bằng cầm trong tay một cuốn sách gọi là ngọc hoàng thai tức kinh quyển sách này là từ tần v â n bích trong túi chữ vật đặt được trương linh sơn tùy tiện l ậ t xem một lượn liền phát hiện kinh này sách không đơn giản nếu như hắn không có đ o á n sai lúc trước tần v â n bích cho mã đông cát đỏ thám hào cách không chữa thương thủ đoạn chính là từ b ả n g kinh thư này bên trong tìm hiểu ra tới đáng tiếc hắn chỉ là tìm hiểu ra một điểm da lông thôi nhưng cũng vừa vặn đã chứng minh kinh này sách bất phàm bất quá da lông liền có thể để tần văn bích có thể cách không chữa thương nếu là mình cũng học một chút da l thể chất của mình còn có thể lại lần nữa tăng lên không nói những cái khác chỉ ít sau khi bị thương tốc độ khôi phục sẽ có được tăng lên cực lớn t h a y người thần biết thần khí có thể trường sinh cố thủ hư vô lấy dưỡng thần khí trương linh sơn mặc niệm kinh này mặc dù không phải là rất rõ ràng có ý tứ gì nhưng cảm giác tinh thần lực lại có chỗ tăng lên chẳng lẽ lại là một bản tinh thần công pháp hắn vừa mừng vừa sợ không nghĩ tới tâm tâm niệm niệm lâu như vậy tinh thần hệ công pháp thế mà liền giấu ở tần vân bích trong túi chữ vật phải biết tinh thần hệ công pháp chi quý giá nam hải đâu g i á hội đều không có bán thần nguyên thần thần thức chương linh sơn trong lòng thầm nghĩ ngọc hoàng thai tức kinh một mực cường điệu thần giữ khí hòa hắn cảm thấy cái này thần hẳn là linh thức tiến giai về sau cảnh giới thần thức như vậy chẳng phải là nói rõ như mình đem kinh này sách tìm hiểu thấu đáo liền có trương h thuận lợi đột phá đến thần thức chi cảnh. Nghĩ như ể đột t vậy, đến lợi linh sơn k bất bất không không không con g h mắt đột nhiên m ư h mở ra tứ chi triển khai từ đám mây mà rơi trôi nổi tại không trung hai mắt như nước nhìn về phía nơi xa chỉ gặp một người cưỡi một hưng chạy nhanh đến、Ly. một tiếng hương gáy kim bối thần lưng đột ngột dừng lại trên lưng người thanh niên thì một mặt ngưng trọng nhìn xem trương linh sơn mặc dù xa xa tương vọng thấy không rõ đối phương tướng mạo nhưng rõ ràng có thể cảm giác được trên người đối phương khí thức không tầm thường cái này thâm sơn cùng cốc c h i địa lại có như thế nhân vật khó trách nơi đây sẽ có kim quan g tiêu tán xem ra đều là tác phẩm của người nọ thương du nhi trong lòng sợ hãi thản phục nếu như không phải là sắp tham gia chấn ma sự tuyển chọn hắn thật đúng là muốn cùng người này đấu một trận nhìn xem đến cùng là phương nào yêu nghiệm nhưng là hiện tại thì mới đi vạn nhất không địch lại người này bị trọng thương dẫn đến chấn ma sử tuyển chọn thất bại vậy nhưng được không bù mất đã cho nên thương du nhi chỉ là ngừng một cái trước mắt liền thay đổi đầu ứng vô cánh mà đi đi rồi trương linh sơn trong lòng kinh ngạc nếu như không có đ á n sai đối phương cưới đây chính là kim bối thần ứng có thể so với ngũ t ạ n g cảnh yêu thú mà lại cực kỳ kiệt ngạo bất tuần dù là chính là t ậ n phụ cảnh như muốn cầm xuống đều không phải là sự tình đơn giản muốn thuần phục này ưng không phải nói đem nó đánh bại là được phải cùng phạm nhân chịu ưng đi chịu nó như thế nhất định phải đến có cường đại tinh thần lực mới có thể đem ưng chịu ngược lại bởi vậy có thể thấy được đối phương tinh thần lực tuyệt đối không tầm thường c h ỉ ít so với hắn trương linh sơn còn mạnh hơn nhiều thậm chí đã đạt đến linh thức cấp thứ ba cấp độ như thế không thể coi thường tinh thần lực c ư ờ n giả g lại chủ động rời đi không biết là phúc là họa như đối phương chỉ là không muốn kiếm chuyện kia không còn gì tốt hơn nhưng nếu đối phương chỉ là phát hiện hắn trương linh sơn khó đối phó cho nên đi mời cái gì giúp đỡ vậy coi như phiền mái hắn trương linh sơn không sợ nhưng cẩm thành nhiều người như vậy người này sở dĩ tới nhất định là bị vô tự chân kinh khí tức tiết ra ngoài hấp dẫn trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ xem ra đến mau mau rời đi vô tự chân kinh hợp lại về sau bọn hắn lại không có đỉnh tiêm trận pháp bảo vệ khí tức tất nhiên tiết ra ngoài căn bản ngăn không được coi như hôm nay không đến cái này kim bối thần ứng về sau cũng tới những người khác mà trải qua vô tự chân kinh tẩy lễ về sau cầm thành nhân sĩ một chút vận khí tốt đều sẽ vì vậy mà bị thế lực khắp nơi hấp thu bất quá cái này cùng hắn trương linh sơn không quan hệ cầm thành giao thông không thiện không phải là địa phương tốt gì hắn lần này trở về vốn là dự định đem người nhà đều mang đi coi như hôm nay không có nhìn thấy thương du nhi hắn cũng sẽ dẫn người đi duy nhất khác biệt chỉ là sớm tối thôi người này có kim bối thần ứng có thể c ư ớ i lấy bay tốc độ cực nhanh ta mặc dù không hàng phục được kim bối thần ứng nhưng có thể hàng phục cái khác yêu thú trương linh sơn nhìn thương du nhi đã bay khỏi vô tung vô ảnh trong lòng lập tức có ý nghĩ lúc trước gì thiên thủ đều có tranh châu có thể c ư ớ i hán trương linh sơn chẳng lẽ còn không thế nào thiên thủ nghĩ tới đây trương linh sơn lập tức thi triển hành vân pháp mau chóng đuổi theo đến phụ cận các đại sơn trong rừng bắt giữ yêu thú đợi đến hôm sau giờ thịnh cầm thanh ngoài cửa đã có năm đầu trâu n g a yêu thú ngoan chờ mà một đêm thời gian trôi qua vô luận là người thông minh vẫn là người ngu đều từ vô tự chân kinh ảnh hưởng bên trong tỉnh táo lại trương linh sơn liền triệu tập đám người nguyện ý cùng hắn rời đi cầm thành có thể cùng hắn một đường không nguyện ý liền thế xin cứ tự nhiên nhưng coi như cùng hắn một đường hắn cũng chiếu cô không có bao nhiêu bởi vì hắn chẳng mấy chốc sẽ đi tham gia chấn m à s ự tuyển chọn rất nhanh mọi người thương nghị h o à n tất trương linh sơn bọn hắn một nhà quyết định tiếp nhận độ ách thiền sư mời tiến về trên đàn tông vừa đến vô luận là trương linh phong vẫn là đại lực kim cương đều cùng phật môn h i u duyên thứ hai trên đàn tông khoảng cách ngọc thành không xa thứ ba trương linh xuyên còn không có hoàn toàn khôi phục bởi vì triệu hồng anh chính vào mang thai lại tiếp nhận vô tự chân kinh tế lễ không có gì bất ngờ xảy ra chở thai nhi xuất sinh về sau định cũng là phật môn thiên tài chính thích hợp tại trên đàn tông tu luyện đặt di vãng triệu hồng anh vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến bọn hắn thế mà còn có bực này cơ duyên dưới mắt gặp đương nhiên sẽ không bỏ qua thiểu sơn thu thập hành lý thời điểm hồng chính đạo đem trương linh sơn gọi vào gian phòng chỉnh trọng việc đem cái hộp đen giao cho hắn nói thứ này ta hiện tại cũng không dùng được lưu trên tay ta chẳng những là vương hữu còn rất nguy hiểm giao cho ngươi đi được trương linh sơn cũng không k h á c h k h í hắn trở về chuyến này vốn là có một bộ phận nguyên nhân là vì cái hộp đen mà tới giờ phút này cầm tới cái hộp đen trương linh sơn nói sư phụ cái này trên cái hộp khóa vàng cùng h ắ t chìa khóa là vốn là có sao hồng chính đạo nói ta từ cái tia đạo trong tay người cầm tới thời điểm liền có thứ này thế nào trương linh sơn xuất ra từ ý chỉ văn phong nơi đó đạt được cái hộp đen để hồng chính đạo nghiên cứu một chút đáng tiếc hồng chính đạo mặc dù lớn tuổi nhưng tu vi cấp độ vẫn là quá thấp kiến thức cũng không so với hắn trương linh sơn nhiều hơn bao nhiêu dù là chính là chính hắn hộp hắn cũng chỉ là mỗi ngày kiên trì ăn sâu gióm thịt đến bổ sung khí huyết thôi về phần cái hộp kia càng sâu tầng hiệu quả hắn cũng hoàn toàn không biết được rồi ta về sau đang nghiên cứu đi sư phụ ngươi nhanh thu thập hành lý nắm chặt thời gian được rồi nửa ngày thời gian trôi qua đám người thu sạch nhặt sẵn sàng một đoàn nhân mã l á i châu ngựa yêu thu xe mau chóng đuổi theo trên đường trương linh sơn lấy ra một thanh ngân sắc trường cung bắt đầu thưởng thức cung này chính là tại nam hải đấu giá hội đại điện trương linh sơn lấy ngọc phật biến giết giang trầm ngư về sau đ o ạ t được bởi vì vẫn luôn bề bộn u nhiều việc không có thời gian đi nghiên cứu cung này hôm qua nhìn thấy k i a m ộ t người một tướng về sau trương linh sơn cảm thấy lại không có thời gian cũng phải chen tập trung thời gian đem cái này trường cung triệt để luyện hóa đền bù mình cự ly xa công kích không đủ nhược điểm cung này lúc trước đem mình nhưng làm cho quá sức đang đấu giá trong đại điện tán loạn nếu không phải kịp thời ngọc phật biến chỉ sợ cũng phải bị giang trầm ngư hai mũi tên tiền hậu giáp kích mà chết như thế bảo vật luyện hóa tự nhiên cũng không dễ dàng nhưng đó là đối với người bình thường tới nói tu luyện tam dương chân kinh cùng c ử u âm huyền công trương linh sơn luyện hóa thứ này đơn giản không cần tốn nhiều sức không đến nửa ngày thời gian cung này liền bị hắn triệt để trường khống tuyệt linh ngân cốt cung trương linh sơn biết được cung này danh tự trong nháy mắt minh ngộ nguyên lai vật này chế tạo sử dụng chính là ngân xương như thế nào ngân xương nghe nói có yêu thú thể nội xương cốt cùng bạc đồng dạng loại sáng thậm chí có công pháp luyện thể cũng có thể đem người xương cốt luyện giống như làm bằng bạc v ậ phần là thật là giả trương linh sơn cảm thấy là thật thiên hạ chi lớn không thiếu cái lạ Hắn bởi vì tại kim quang tự trì hoán thời gian quá lâu hắn đến nhanh cùng khổng đại khuê đi ngọc thành tham gia chấn ma sử tuyển chọn sơ bộ sang chọn tính toán thời gian không sai biệt lắm cũng liền còn lại không đến một tháng mình liền muốn tuổi tròn mười bảy tuổi rốt cuộc không có tư cách lại tham gia chấn ma sử tuyển chọn cho nên dù là không đề cập tới người ta tuyển chọn sàng chọn thời hạn cuối cùng hắn cũng phải mình đổi tới đi đem sự tình giải quyết bằng không bỏ lỡ cơ hội tốt vận phụ cảnh công pháp còn từ nơi nào có thể được đến công tử yên tâm triệu hoàn dương trùng điệp hứa hẹn mặc dù không có cái khác nhưng trương linh sơn tin tưởng đem người giao cho trên tay nàng tuyệt sẽ không có chút vấn đề người trung niên này kiệt phụ chính là đáng tin cậy đại danh tử càng đừng đề cập mình cho nàng gia trị ngọc cốt kim cương chi huyết về sau hắn thực lực tăng nhiệu đã đứng ở ngũ tạm cảnh đình phong cộng thêm chi nàng q u mị xuất thân kinh lịch t â m hiểm thủ đoạn vô số kể kinh nghiệm phong phú tri cực có thể nói trừ phi gặp được ẩn phụ cảnh nếu không con đường sau đó bên trên tuyệt sẽ không có bất kỳ vấn đề dù sao nơi này khoảng cách trên đàn tông cũng không xa trương h u n h yên tâm ta trở về đạo quan g môn trước đó tuyệt đối sẽ đem mọi người thu xếp tốt hạ hầu qua chắp tay nói thiên hạc đạo trưởng trúc phúc nói t ấ n công ngươi liền yên tâm một trăm hai mươi đi ta chờ ngươi trở thành c h ấ n ma xử tin tức tốt ta trên đàn tông chính là danh môn chính đạo mặc dù thực lực không tính mạnh nhất nhưng bảo trụ mọi người vẫn là không có vấn đề trương hiệp sĩ thỏa thích đi sông đi a di đ ạ phật độ ách thiện sư chắp tay trước ngực làm cái vai trào trương linh sơn chắp tay liền thế đi dứt lời cùng k h ô n g đại khuê đằng không mà lên biến mất ngay tại chỗ n à y phân nhánh miệng khoảng cách ngọc thành cũng không xa lấy hai người tốc độ chạy gấp mà đi không đến nửa ngày thời gian liền đi tới ngọc thành mới vừa đến cửa thành trương linh sơn liền thấy hai người vội vàng chạy tới mặt lộ vẻ kinh h ỉ kêu lên đại nhân ngài có thể tính trở về nguyên lai、like、là mã đông các cùng đỏ tham hảo trương linh sơn kinh ngạc nói các ngươi không phải là tại giang thành sao lúc nào về ngọc thành mã đông các nói giang thành trải qua chấn phụ sử đại nhân thanh lý quan y đã đi vào quỹ đạo không cần chúng ta lại ở lại lấy chúng ta liền cùng nhan chính cương chờ đại nhân về tới ngọc thành dứt lời vội vàng đối khổng đại khuê hành lễ gặp qua khổng g i a m thủ khổng đại khuê khoát tay áo nói hai người các ngươi từng ngày cũng không có chuyện làm sao vẫn canh giữ ở cổng chờ lấy oan buồng a mã đông các vội vàng giải thích chúng ta vốn là cùng hà đại nhân nhưng hà đại nhân tại giang thành mất tích nếu không phải nhan chính cương đại nhân hảo tâm kéo chúng ta một thành chúng ta lần này chỉ sợ đều phải lưu tại giang thành về sau nhan chính cương đại nhân liền cho chúng ta một cái nhiệm vụ để chúng ta ở chỗ này chờ hai vị đại nhân trở về gì thiên thủ mất tích khổng đại khuê kinh ngạt nói chuyện khi nào ta nhớ được ta lúc đầu rời đi thời điểm còn nhìn thấy hắn thời gian cụ thể tiểu nhân cũng không biết chỉ biết là c h ấ n phủ sử đại nhân triệu tập lúc họ hà đại nhân liền không có tới cái kia hẳn là là đại nhân nhóm rời đi hai ngày sau m ã đông cắt suy nghĩ một chút nói không đại khuê hơi nhịu nhữ mày thương lao đại đối với cái này nói thế nào c h ấ n phủ sử đại nhân còn phái người ra ngoài tìm kiếm nhưng căn bản không có tìm tới phản p h ấ t hư không tiêu thất đồng dạng m ã đông cắt nói không đại khuê còn phải lại hỏi trương linh sơn nói về trước trấn ma ti đi được không đại khuê gật gật đầu không còn xoắn suýt gì thiên thủ sự tỉnh vậy cũng là chuyện nhỏ dưới mắt trọng yếu nhất là trấn ma sử tuyển chọn tấu chương s o n g chương hai trăm ba mươi một sơ si một tuổi chương hai trăm ba mươi một sơ si một tuổi ngọc thành trấn ma t i trương linh sơn cùng khổng đại khuê ngựa không dừng v ó trước tiên liền đi gặp thương trưởng chân trở về thương trưởng chân ngay tại dựa bàn phê văn ngầm đầu nhìn hai người một chút ánh mắt đột nhiên ngưng tụ rơi xuống khổng đại khuê trên thân nhưng hắn rất nhanh liền lại đem ánh mắt rơi xuống trương linh sơn trên thân nói cha ngươi cứu về rồi sao cứu về rồi đa tạ đại nhân quan tâm trương linh sơn chắp tay thương trưởng chân gật đầu nói cứu trở về liền tốt như thế ngươi liền có thể an tâm chuẩn bị chấn ma s ử tuyển chọn là nhưng chẳng biết lúc nào bắt đầu sơ bộ sang chọn ta chỉ sợ thời gian không kịp bởi vì một tháng sau liền tròn một ư ơ i bảy tuổi trương linh s ơ n hỏi thương trưởng chân mướn mày một tháng sau liền tròn một ư ơ i bảy tuổi áp vậy dạng này việc này không nên chậm trễ ta tự mình dẫn ngươi đi đi đa tại đại nhân đi thôi thương trưởng chân lôi lệ phong hành để chính cổng đại khuê nghỉ ngơi đi sau đó mang theo trương linh sơn tiến vào hậu viện trong phòng chỉ gặp hắn đem thủ lớn đến trên vách tường liền có một cái thông hướng dưới mặt đất cửa phòng mở ra u như khác khác nhưng t cho dù trương linh sơn nói trận pháp gì phù văn không hiểu rõ lắm hắn cũng biết giờ phút này mình đã ở vào một cái trận pháp bên trong chỉ là trận pháp này cũng không có khởi động coi như khởi động cũng không phải cái gì sát thương trận pháp liền cũng không cần lo ngại đến ta bên này đến bắt lấy bờ vai của ta không muốn bung tay thương trường chân tại một cây cột đá dừng đứng lại d i ạ t giỏ trương linh sơn lập tức đuổi theo tay phải bắt lấy thương trường chân b ả vai cũng cảm giác người này b ả vai c ứ n g rắn có thể thấy được hắn nục thân thể chất rất mạnh không hổ là ngọc châu đệ nhất c ứ n g giả bát phương thần trụ giúp ta truy tung、Tật. chỉ gặp thương trường chân tay phải mở ra ấn đến kia cột đá phía trên đồng thời tay trái bấm miệng p h á t quyết trong miệng một tiếng quát trói thai trương linh sơn trong lòng k h é động đây là sương mù giới nguyên lai、like、kia cậu đá chính là tiến vào sương mù giới thông đạo a nhưng bất quá chính là một cái tiến vào sương mù giới thông đạo khiến cho thần bí như vậy có cần phải sao phải biết đêm tư tùy tiện liền có thể tìm tới sương mù giới thông đạo lại đạp nát một viên minh n g ọ c châu cũng có thể cưỡng ép tiến vào sương mù giới coi như không có những thủ đoạn này tìm tới một cái ẩn thế môn phái kiến tạo miếu sơn thần cứ điểm cũng có cơ hội tiến vào sương mù giới có thể thấy được tiến vào sương mù giới thủ đoạn đông đạo căn bản không cần thiết khiến cho giống chấn ma ti như vậy thần bí như vậy ý nghĩa ở đâu đúng rồi trương linh sơn sinh ra nghi vấn trong n y mắt liền nghĩ minh bạch bởi vì mục đích của chuyến này cũng không phải vì tiến vào sương mù giới mà là vì tham gia chấn ma sử tuyển chọn sơ bộ sàng trọn sẽ liên lạc lại đến thương trường chân tiến vào thời điểm niệm đáp án vô cùng sống động xem ra kia cột đá trận pháp có truy tung hiệu quả nhưng mang bọn ta trực tiếp đi hướng sơ bộ sàng trọn mục đích trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ người đã tới sương mù giới thương t r ư ờ n g chân đột nhiên hỏi bởi vì người bình thường mới vào sương mù giới đều sẽ khẩn trương đặc biệt là bị kia cỗ sương mù mông lung, lung dinh dính khí tức bao phủ càng sẽ để cho người ta hốt hoảng thật t ố nhưng trương linh sơn m ộ tự điểm dáng vẻ khẩn trương đều định phải tới giới, giải Linh ráng trương quá khẩn không có, tương phản chấn định quá phận. Nếu không sương như thế nào? Trương、linh、Sơn vẽ thích thế t qua có, nhiên biết đạo lý này liền đàng hoàng nói cùng khổng g i a m thủ truy tra thiên thi môn tung tích thời điểm ngoài ý muốn tiến vào trong sơn thần miếu ai ngờ kia là người ta ẩn thế môn phái cứ điểm liền mơ mơ hồ hồ tiến vào sương mù giới thì ra là thế thương trưởng chân nhẹ gật đầu nói đã ngươi tiến vào sương mù giới còn có thể ra ngoài vậy ta cũng sẽ không cần tốn nhiều môi lưới vừa vặn hỏi ngươi một vấn đề ngươi cảm thấy lần này tiến vào sương mù giới cùng trước đó có khác biệt gì trương linh sơn ra vẻ chầm tư sau đó nói trước đó tiến vào sương mù giới đột ngột ở giữa liền đổi một cái thiên địa nhưng lần này qua lâu như vậy chúng ta thế mà còn một mực tại sương mù bên trong đi theo sương mù lưu động tựa hồ cái này sương mù lưu muốn dẫn chúng ta đi chỗ nào thông minh thương trường chân khen một tiếng cười nói đúng là như thế vậy ngươi nói một chút chúng ta muốn đi địa phương nào trấn ma sử tuyển chọn sơ si chi điệm trương linh sơn suy đoán nói trong lòng liền nói cái này thương trường chân đem người làm ba tuổi tiểu hài nhi hỏi cái này a rõ ràng vấn đề có bản lĩnh ngươi hỏi bốn tuổi không tệ thương trưởng chân nhẹ gật đầu tiếp lấy trầm giọng nói lập tức tới ngay nhắc nhở ngươi một câu nếu như niên kỷ bên trên có nói lão ngươi sẽ chết ở chỗ này dù là ta muốn bảo đảm ngươi cũng không giữ được hiện tại nếu như ngươi nguyện ý nói thật còn có đổi ý chỗ trống ta sẽ lập tức mang ngươi quay đầu thuộc hạ một mực nói đều là lời nói thật trương linh sơn một điểm không hoảng hốt nói thương trưởng chân nói là lời nói thật liền tốt nhưng liền sợ chính ngươi đem mình lúc sinh ra đời ở giữa nhớ sai hoặc là nói ngươi phụ mẫu nhớ sai nếu như cuối cùng bị điều tra ra ngươi niên kỷ không hợp ngươi cũng sẽ chết cái này trương linh sơn trong lòng lập tức không xong có trời mới biết phụ mẫu có thể hay không nhớ sai đừng nói mình là nửa đường xuyên qua ký ức khả năng hấp thu không hoàn toàn dù là chính mình là nguyên thân vạn nhất đầu góc không hiệu nghiệm liền nhớ sai thời gian đâu nếu như lần này thật xảy ra ngoài ý liệu mình muốn tìm ai nói rõ lý lẽ đi m ũ nội nó cái này thương trường chân cùng khổng đại khuê đều không nói sớm rõ ràng ngươi nói sớm rõ ràng ta nói không chừng liền không tới chẳng qua nếu như ngươi không phải là tận lực dầu diếm ta sẽ bảo đảm ngươi thương trường chân rốt cục nói một câu để cho người ta an tâm nhưng lại bồi thêm một câu chỉ là bảo đảm ngươi phải đại xuất huyết đến lúc đó ngươi đến đưa ta trương linh sơn im lặng nguyên lai、like、ở chỗ này chờ hắn đâu đây là cho mình sớm c h à o hỏi vạn nhất mình sơ si không h ợ p cách liền phải bán mình cho thương trường t r â n làm công dù sao mình thực lực ở chỗ này bày biện không thể thông qua sơ si chỉ có thể nói rõ tuổi tác không hợp cùng thực lực lại không có quan hệ dù là mình bây giờ đã bốn mươi tuổi thực lực như thế cũng là đáng bồi dưỡng thương trường t r â n không phải người ngu tự nhiên đó có thể thấy được giá trị của mình nói tóm lại mặc kệ sơ si có hợp hay không cách thương trường t r â n dù sao không lỗ nếu không có thể nhận tâm như vậy tự mình đưa mình tới thuộc hạ minh mạch đà tạ thương láo đại trương linh sơn nếu biết ý nghĩ của đối phương liền cũng cùng khổng đại khuê một cái xưng hô không còn xa lạ kêu cái gì c h ấ n phủ sử đại nhân thương trưởng trân quả nhiên lộ ra tiểu dung rất hài lòng thương l a o đại xưng hô thế này cười nói tiểu sơn a thoải mái tinh thần cái này sơ si kiểm chắc rất đơn giản nhìn cái kia phòng ở chúng ta đến trương linh sơn nhìn chăm chú nhìn lên quả nhiên liền thấy một cái phòng ở nhưng cũng không phải là hắn tưởng tượng chúng cái gì đại điện mà chính là một cái nhỏ nhà tranh bốn phía dùng hàng rào n g ă n đón trong viện chồng một chút không biết tên hoa hoa thảo, thảo chính trung ương thì là một cái cái đình cái đ ỉ n h bên trong ngồi một cái lao đầu nhắm mắt chợp mắt hắn nghe được thương trường chân cùng trương linh sơn tiếng bước chân lúc này mới mở to mắt nói là n g ư ơ i a già kho tại sao lại tới chuẩn bị hẹn trước xuất phát à? nói hắn lường trương linh sơn một chút kinh ngạc nói làm sao đổi một người không phải là n g ư ơ i cháu trai thương du n h ư sao hẳn là lại thêm một cái hạt giống tốt không tệ ha ha thương trường chân cười to không nghĩ tới a lao vương chúng ta ngọc châu lần này nhưng có hai người tham gia chấn m à sử tuyển chọn thiên hữu ngọc châu ha ha cái gì hai người vị này sơ si còn không có thông qua đâu lao đầu không khách phí dội cho một cái nước lạnh trương linh g sơn nâng ó i lên trà uống một ngụm hết sạch mặc dù không biết thuốc kia phấn là dùng để làm gì nhưng hắn căn bản không sợ dù là chính là kích động hơn năm mươi triệu điểm năng lượng cũng có thể gánh vác được hương vị như thế nào lao đầu cười tủm tìm hỏi trương linh sơn chi tiết nói có chút chua không toát uống ha ha lao đầu cười to ngươi ngược lại là sẽ nói lời nói thật đi dược hiệu đã bắt đầu phát tác ta chỗ này có một khối đá ngươi dùng hai cánh tay đem tảng đá ôm lấy là được nói tay phải hắn lật một cái đem một khối gấp ba to bằng chứng ngống tảng đá phóng tới trên mặt bàn ra hiệu trương linh sơn ôm lấy trương linh sơn theo lời đưa tay vừa mới ôm lấy tảng đá cũng cảm giác thể nội đột nhiên có đồ vật gì bắt đầu lưu động hướng trong viên đá rung mánh lao tới là thuốc kia phấn dược lực trương linh sơn trong lòng k h ẽ động minh bạch thuốc bột này cũng không phải gì đó độc dược tác dụng rất đơn giản chính là ở trong cơ thể mình chạy một vòng thông qua nội bộ hệ thống kiểm tra từ đó phân tích ra tuổi của mình mà bây giờ liền đem hắn kiểm chắc ra tin tức phản hồi đến tảng đá kia phía trên rất nhanh trương linh sơn cũng cảm giác trong thân thể dược lực đã toàn bộ di chuyển hoa trong tay tảng đá đột nhiên phát ra ánh sáng một chữ to lập tức trôi nổi tại tảng đá đ ỉ n h một ừ n lao đầu lấy làm kinh hãi từ trương linh sơn trong tay đoạt lấy tảng đá ba ba ba bắt đầu gõ thương trưởng chân cũng mặt lộ vẻ kinh dị tình huống như thế nào một tuổi như thế lớn người ngươi nói hắn một tuổi cái này kiểm chắc thạch sẽ không hư rời mất đi â trương linh sơn vừa đúng mặt lộ vẻ nghi hoặc cùng ngạc nhiên nhưng trong lòng thì là trấn kinh bởi vì dựa theo mình xuyên qua tới thời gian đến xem mình quả thật chỉ qua hơn một năm thời gian mà thôi cái này kiểm tra thạch cư nhiên như thế n g h ị c h tiên có thể kiểm tra linh hồn của mình thời gian ba ba ba lao đầu vẫn còn tiếp tục gõ miệng bên trong còn lẩm bẩm ta đã sớm nói cái này kiểm tra thạch không đáng tin cậy cái này cũng chưa dùng qua mấy lần liền mẹ nó hỏng đang nói chỉ gặp trên tảng đá lơ lửng lời chữ lóe lên một cái biến thành mười sáu ai t ố t quả nhiên thiếu đánh rút mấy bàn tay liền tốt lao đầu hài lòng đem tảng đá thu lại nói không sai không sai mười sáu tuổi liền nuôi như thế cường trắng nhưng so sánh ngươi kia cháu trai thương du nhi mạnh hơn nhiều tiểu hỏa tử tên gọi là gì a văn bối trương linh sơn trương gia chữ linh bối phận còn trẻ như vậy lão đầu đầu tiên là sướng sở sau đó lắc đầu không đúng suýt nữa quên mất ngươi là chúng ta ngọc châu cùng trung châu trương gia không có chút nào quan hệ dứt lời hắn trầm ngâm một lát đông n h i ê nói n ta đề nghị ngươi đổi tên đổi tên trương linh sơn sướng sở vì sao lão đầu nói trung châu người trương gia mới nhiều lần này đi chúng châu tham gia chấn ma sử tuyển chọn chắc chắn gặp được trương gia tử đệ bọn hắn đối với mình lời chữ bối rất để ý ngươi dùng cái này linh chữ nhưng phạm vào người ta kiêng kỵ tương đương với c h ố n g rỗng lớn người ta người trẻ tuổi hai bối phận thậm chí ba bối cho nên ta đề nghị ngươi bỏ đi chữ linh đổi tên gọi trương sơn để tránh cho phiền t h á i không cần thiết ha ha trương linh sơn cười to ta sinh ra liền gọi trương linh sơn đi không đổi tên ngồi không đổi họ phạm vào kỵ huy ta xem là bọn hắn phạm vào ta kiêng kỵ không có bị xuyên việt trước lao tử liền gọi trương linh sơn sau khi xuyên việt vẫn là trương linh sơn lao thiên đều không có để hắn đổi tên ngươi cái gì cậu thí trung châu trưng ra liền có thể để hắn đổi tên ha ha lao đầu cũng cười nói hay lắm đúng là nên như thế đã tham gia chấn ma sử tuyển chọn liền thế không thể sợ như thật đổi tên tương đương với ngay từ đầu liền vua không sai không sai ra kho lần này chúng ta ngọc châu ra khỏi mầm mông tốt xem ra hai người chúng ta đều có cơ hội trở về trung châu thương t r ư ở n g chân nói đã nhiều năm như vậy cũng nên phát sinh điểm chuyện tốt đi bất quá ngươi xác định không còn đo lường một chút vạn nhất niên kỷ không đúng đây như đến trung châu duyệt lại đo ra niên kỷ có vấn đề chẳng những lấy giỏ trúc mà múc nước công giá t r ẳ n g hai người chúng ta thậm chí càng bị phạt lao đầu trọng trọng gật đầu nói đúng lý do an toàn là nên đo lường một chút tới đi trương linh sơn uống một bọc nữa thuốc bột bởi vì ngươi khổ người lớn ta đoán chừng trước đó thuốc kia phấn phân lượng không đủ cho nên cho ngươi thêm tặng một bao thuốc t a trương linh sơn trong lòng bất đắc dĩ nhưng cũng có chút hiếu kỳ cái này kiểm c h ắ c thạch cùng thuốc bột có phải là thật hay không có thể đo ra mình xuyên qua tới t u ổ i tác vì thế hắn lần này nhắm mắt lại cưỡng ép phong bế đầu của mình không nghĩ không muốn không đúng không nghĩ không nghĩ là không thể nào nhất định phải nghĩ đồ trương linh sơn trong lòng hơi động bắt đầu đọc thuộc lòng ngọc hoàng thai tức kinh sau đó dùng hai tay ôm lấy tảng đá m ộ ư ơ i sáu lao đầu quát to một tiếng lần này rất chuẩn quả nhiên thuốc bột không ăn đủ trương linh sơn nhớ kỹ đi trung châu về sau cũng ăn hai bao được trương linh sơn lớn tiếng đáp mặc dù không biết đến cùng phải hay không thuốc bột không ăn đủ nguyên nhân nhưng đến tương lai đến trung châu rồi lại lý do an toàn còn phải đọc thuộc lòng ngọc hoàng thái tức kinh đến trương linh sơn thể chất của ngươi cho người ta cảm giác không tầm thường để lão vương ta cho ngươi kiểm tra cho ngươi chỉ điểm một chút đúng ta gọi vương xung ngươi gọi ta lão vương là được lao đầu nói liền lên tay tốc độ cực nhanh trường pháp như bay đồng dạng trên người trương linh sơn đập mấy trăm đòn trương linh sơn trong lòng vì đó run lên lao nhân này tốc độ thật nhanh mình bất ngờ không đề phòng thế mà không kịp ngăn cản không sai không sai làn da cơ bắp da thịt xương cốt đều là nhất đẳng ẩn chứa năng lượng cực lớn vương xung càng xem trương linh sơn càng là mừng rỡ giữ chặt thương trường chân nhịn không được cảm khái nói người cháu trai thương du nhi tinh thần thiên phú siêu tuyệt cái này trương linh sơn nhục thân thiên phú siêu tuyệt hai người phối hợp chí ít có thể có một người thông qua tuyển chọn tốt, tốt. không phải do hắn không hưng phấn bởi vì hắn năm đó phạm sai lầm mới bị đẩy đi đến nơi đây làm kiểm c h ắ muốn trở về cơ hồ không có khả năng nhưng nếu như trương linh sơn hoặc là thương du nhi thông qua tuyển chọn h á n vương xung liền cũng cùng có vinh yên nhưng gọi hắn khí vận đặt được đại xá trở về ngọc châu tấu trước xong chương hai trăm ba mươi hai sâu gióm tác dụng lông đen tử chương hai trăm ba mươi hai sâu gióm tác dụng lông đen tử ha ha thiên hữu ngọc châu thương trưởng chân cũng phát ra cười to sau đó nhắc nhở lão vương còn chờ cái gì đâu nhanh phát ra tin tức triệu hắn mang nhu tới được rồi vương xung nói xoay tay phải lại xuất hiện một tấm màu đen phủ tay hắn miết kiếm chỉ cầm phu nói nhỏ sau đó quát tật hoa hát phù ứng thanh thiếu đốt hóa thành một đường khói đen du nhập g n vào giữa thiên địa biến mất không thấy gì nữa vương sung nói chờ ma n g ê u thu được tin tức chạy tới đại khái đã là bảy ngày sau đó đến lúc đó giả kho ngươi liền mang theo trương linh sơn cùng thương du nhi cùng đi là được được thương trưởng chân gật gật đầu sau đó đôi trương linh sơn nói vậy chúng ta đi thôi trương linh sơn nói bảy ngày sau lại đến sao không ta ngay ở chỗ này đợi bảy ngày ngươi phải ở lại chỗ này thương trưởng chân x ữ n g sở nói nơi này chính là sương mù giới Các、nơi trương à vào dài n ngập thân thể cùng tinh thần bên trong,、thời、gian dài tiếp tục chờ đợi, chắc chắn sẽ chịu ảnh tiếp hát thể thời chờ chắc chịu h rót vụ sẽ sẽ tục đợi, ở n g t r ư linh sơn nói không sao ta vừa vặn đối sương mù giới rất hiếu k ỷ dự định bốn phía tìm một chút như bị ảnh hưởng coi như ta không may ha ha tiểu hỏa tử không tệ có dũng khí sương mù giới kỳ thật cũng không có giả kho nói khủng bố như vậy ngươi nhìn ta chẳng phải đang nơi này ngây người thật nhiều năm a đi giả kho có ta ở đây tiểu bằng hữu không có việc gì nhi vương sung cười nói dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi có người bồi tiếp cũng là không tệ nhiều năm như vậy đều không có náo nhiệt như vậy tịch mịch đa thương trường chân thấy thế cũng chỉ đánh bất đắc dĩ nói vậy được đi bảy ngày sau ta mang thương du nhi tới vốn định mang ngươi ra ngoài để các ngươi nhìn một chút sau đó cho các ngươi truyền thụ một môn hợp kích chi pháp nhưng ngươi khăng khăng muốn lưu lại liền thế bảy ngày sau truyền cho các ngươi lấy các ngươi thiên phú nắm giữ bắt đầu không k h ó lắm về sau đi t r ù n g châu từ từ ma hợp tuất đà tạ thương lão đại trương linh sơn cung tiện thương trường chân rời đi sau đó đôi vương xung chắp tay nói tiền bối ta đi bốn phía đi dạo bảy ngày sau gặp lại đừng nóng ộ i vương xung cười ha ha tiểu tử ngươi thật sự là đối xương mù giới hoàn toàn không biết gì cả ngươi dựa dẫm vào ta rời đi bảy ngày sau nếu có thể trở về ta bảo ngươi cha đừng nhìn ta nơi này an toàn đó là bởi vì nơi này có trận pháp c h ố n g coi rời đi về sau không nói ngươi có thể hay không bị sương m ụ dưới bên trong quái vật giết chết chí ít ngươi sẽ lặp đường thật là như thế nào trương linh s ơ n hỏi vương xung nói lộ dẫn ngọc phủ biết không biết đem thứ này cầm lên sẽ chỉ dẫn ngươi trở lại ta chỗ này vương xung tay phải ném một cái liền đem một viên ngọc phủ vứt xuống trương linh sơn trên tay lại nói nhắc nhở ngươi một câu nhanh đến lúc buổi tối liền máu trở về ta chỗ này miễn cho xuất hiện một chút ngươi không tưởng tượng được ngoài ý muốn sương mù giới cũng có ban đêm trương linh sơn kinh ngạc vương sung chỉ chỉ đầu đội thiên không nói không chung có ánh sáng nhạc chính là ban ngày nhưng hòa tan sương mù ban đêm sương mù tăng thêm các loại quái vật táo động hơi bất lưu thần liền sẽ kinh động người ta ban ngày nguy hiểm thì nhỏ rất nhiều lấy thực lực của ngươi ban đêm ra ngoài cựu tử nhất sinh cho nên tốt nhất kịp thời gấp trở về minh bạch trương linh sơn chắp tay sau đó cáo tử hắn phát hiện cái này vương sung nói tới trận pháp cũng liền cái này nhà tranh bên ngoài ba trượng khoảng cách mà thôi mình đi chưa được mấy bước liền vượt ra khỏi cái phạm vi này chỉ cảm thấy bốn chu lập khắt trở nên âm hàn bắt đầu hát vụ đè ép thân thể muốn thẩm thấu mà vào bất quá trương linh sơn đều không cần vận chuyển công pháp gì trên thân thể khí huyết tự nhiên lưu c h u y ể n liền đem hát vụ xua tan những sương mù này giống như so ta trước đó tới qua mấy lần đều muốn yếu trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ tuy nói thực lực mình xác thực rất có tăng lên nhưng rõ ràng có thể cảm giác được sương mù biến yếu cũng không phải là thực lực mình tăng lên duyên c ớ bởi vậy có thể thấy được lúc trước mình lúc tiến vào đều là sương mù giới ban đêm cho nên muốn so hiện tại nguy hiểm được nhiều mang ý tưởng như vậy trương linh sơn lập tức dọc theo một đầu phương hướng cấp tốc tiến lên rất nhanh hắn liền phát hiện vương sung nói là sự thật ban ngày sương mù giới s ắ c thực muốn soi buổi tối sương mù giới an toàn được nhiều các loại quái vật đều ẩn nút bắt đầu ủy dị chính là liền ngay cả mình tiên h nhãn thông đều không thể nhìn trộm ra bọn g i a hỏa này ẩn nút vị trí trương linh sơn không khỏi p h i ề n muộn hắn sở dĩ muốn lưu tại sương mù giới chính là muốn đánh g i ế t những quái vật này hoặc là nuốt hắn huyết n ụ hoặc là hút hắn tinh khí hoặc là trực tiếp luyện hóa âm khí từ đó tăng lên điểm năng lượng nhưng bây giờ bọn da hỏa này đều trốn đến xem ra cần phải đợi đến ban đêm thật phiền phức ban ngày cứ như vậy lãng phí trương linh sơn trong lòng rất có không cam lòng mặc dù vương sung không nói x ư ơ n g mù giới thời gian là tính thế nào nhưng đoán chừng ban ngày cùng đêm tối chia đôi m ở bởi như vậy mình chẳng phải là muốn lãng phí một nửa thời gian không có việc gì coi như vận khí tốt có thể tại ban ngày gặp được quái vật nhưng số lượng quá ít tính so sánh giá cả quá thấp cho nên hoặc là nghĩ biện pháp có thể tại ban ngày hấp dẫn quái vật đến để thằng cày quái số lượng hoặc là cũng chỉ có thể ban ngày trở lại vương sung nơi đó tu luyện ban đêm trở ra nhưng loại thứ hai biện pháp có chút quá phép lối chính vương sung nói không chừng cũng không dám tại ban đêm sương mù giới loạn đi dạo mình lại vẫn cứ lựa chọn ban đêm ra đây không phải ra vẻ mình quá mức đặc thù a i trương linh sơn cảm thấy hẳn là liệu thấp chí ít không nên biểu hiện quá mức không giống bình thường miễn cho dẫn tới phiền phái không cần thiết thế là hắn quyết định sử dụng loại thứ nhất biện pháp xoay tay phải lại trương linh sơn từ túi bao không gian bên trong lấy ra hồng chính đạo cái hộp đen kể từ khi biết sương mù giới về sau hắn liền tự nhiên mà vậy cảm thấy cái này cái hộp đen liên thông thế giới chính là sương mù giới nhưng về sau hắn cảm thấy cũng không phải là như thế bởi vì sương mù giới tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới giống như cũng không có bao nhiêu khác biệt có thể thấy được cái này cái hộp đen liên thông thế giới chính là một cái khác không biết dị giới lại t à dị trình độ so sương mù giới càng sâu phải biết trương linh sơn luyện hóa huyết ảnh đao thời điểm liền thông qua huyết ảnh đao ký ức liên tiếp đến sâu g i ó m bảy t r ù n g chỗ lại gặp được kia kinh khủng t r ù n g sau nếu không phải lúc ấy điên cùng kích phát thiên nhã thông đoán chừng chính mình cũng sẽ bị kia trùng sau thôn p h hết linh hồn diệt vong mà chết so sánh giới mình tại sương mù giới bên trong gặp phải quái vật cũng còn có thể ứng phó trình độ kinh khủng kém rất nhiều cho nên có thể đánh giá ra Cái hộp đen thế giới hộp thế đen mở u sâu ố n sương ngủ càng đáng như hẳn mang đến cho mình kinh so sợ, cho dưới gióm, mọc là đó hỷ. vậy từ ra sẽ hộp ra trương linh sơn tùy tiện nắm căn cây sắt đem sâu gióm chọn lấy ra ném tới trên mặt đất chỉ gặp sâu gióm cũng không có giống như trước đây biến thành màu đen thịt nướng thậm chí liên biến đỏ đều không có tương phản bắt đầu ở trên mặt đất núp n í c h rất nhanh liền từ trong hộp nhồi vào một cục thịt mở rộng đến gấp năm lần dài lớn nhỏ lại sinh ra lít nha lít nhít đủ đến hướng phía trước càng không ngừng cô kèn tiến lên trương linh sơn trong lòng kinh ngạc vốn định cầm sâu gióm hóa thành thịt nướng làm mồi nhử hấp dẫn sương mù giới quái vật lại không nghĩ rằng sâu gióm tại sương mù giới so ngoại giới ưng ngạnh được nhiều chẳng những không có chết đi tương phản còn có thể hành động bất quá so với trương linh sơn nhìn thấy trùng tổ bên trong những cái kia sâu gióm tới nói cái này sâu gióm tốc độ liền quá chậm có thể thấy được nó mặc dù có thể thích hứng sương mù giới nhưng cũng không thể hoàn toàn thích hứng nơi này dù sao không phải là nhà của hắn a bạch trương linh sơn đột nhiên s u ấ t đao chém vào sâu gióm trên lưng lục s á t huyết thủy lập tức chạy sôi mà ra tàn mát ra một cỗ mùi vị khát t h ư ở trôi giạt đến trương linh sơn trong lỗ mũi điểm năng lượng mười bàng lập tức chuyển đến nhắc nhở trương linh sơn trong lòng kinh ngạc không đợi trương linh sơn nghiên cứu xử lý như thế nào sâu gió mới có thể đem năng lượng tối đại hóa thời điểm bốn phương tám hướng đột nhiên chuyển đến dung chuyển thanh âm hãn vội vàng kích phát thiên nhãn thông bốn phía quan sát liền thấy không gian bên trong có nhàn nhạc gợn sóng sinh ra đo lấy cái này đến cái khác hình thù kỳ quái chi vật từ không gian gợn sóng bên trong bò lên, lên ra từng cái tham lam nào về phía kia cắt thành hai đoạn sâu gió nhàn b ọ n hắn phảng phất đều không nhìn thấy trương linh sơn tồn tại một mạch đều c u ố n tới sâu g i ó m trên thân tựa hồ đang thưởng thức cái gì cực hạn mỹ vị trương linh sơn vui mừng quá đỗi lúc đầu hắn đem sâu g i ó m lấy ra làm m ù ồ i dụ chỉ là một cái phỏng đoán thử một lần lại không nghĩ rằng hiệu quả cư nhiên như thế rõ rệt nhiều như vậy quái vật tại giữa ban ngày đều kìm nén không được bị hấp dẫn tới lại đối với mình không quan tâm như vậy còn chờ cái gì suy suy suy chỉ gặp trương linh sơn rút ra tà vương đao hướng phía cái này đến cái khác quái vật hung hăng chém vào mà đi không đến một lát trên mặt đất liền lưu lại sáu cỗ thi thể còn lại quái vật thì cấp tốc tranh đoạt s o n g sâu gióm thân thể chạy thụ mạng lại lần nữa ẩn giấu vào không gian tường kép bên trong sáu ngàn vạn điểm năng lượng tới tay trương linh sơn nhìn một chút bảng v ừ i lòng thỏa ý đây mới gọi là hiệu suất a đáng tiếc chính là sâu gió một m ngày chỉ có thể sinh trưởng ra một con da cái này chết nhưng liền không có mồi bất quá mặc dù sâu gióm không có trương linh sơn còn có một cái tốt tinh n g u y ệ t xá lợi vật này cũng là cái hộp đen bên trong mặc dù không phải là hồng chính đạo cái hộp đen nhưng đã chất liệu cấu tạo nhất trí có thể thấy được tinh nguyện xá lợi cũng có thể là, là kia dị giới tri vật thế là trương linh sơn lấy ra tinh nguyện xá lợi giống đột ngột ở giữa một tiếng hét lên chuyển đến tiếp lấy chính là phanh phanh phanh tiếng nước chân tựa hồ cái gì kinh khủng đồ vật đã bị kinh động điên cuồng hướng lấy trương linh sơn bên này vào tới trương linh sơn giật nảy cả mình vội vàng thu hồi tinh nguyện xá lợi xuất ra vương súng cho lộ dẫn ngọc phủ t h i triển hành vân pháp phát mệnh phi nước đại hắn có thể khẳng định cái kia không biết tên kinh khủng c h i vật nhất định là bị tinh nguyện xá lợi hấp dẫn tới giống tựa hồ bởi vì trương linh sơn thu hồi tinh nguyện xá lợi tinh nguyện xá lợi khí tức biến mất không thấy gì nữa quái vật kia càng phẫn nộ nhất định phải tìm tới trộm đi tinh nguyện xá lợi kẻ cầm thật nhanh trương linh sơn trong lòng thất kinh mình thi triển hành vân pháp cấp tốc đã rất nhanh quái vật kia còn có thể đuổi theo thật đem ra hỏa này đưa đến vương sung nơi đó trận pháp có thể hay không gánh vác được nhưng mặc kệ khiêm nổi hay không hắn cũng không được tuyển chỉ ít nơi đó còn có vương sung khả năng giúp đỡ mình địch lôi chỉ cần vương sung có thể ngăn cản quái vật này một chút mình liền có thể nghĩ biện pháp đem quái vật đánh giết đó chính là kiếm lời lớn a hùng mánh như vậy chi vật không cần nghĩ đều biết khả năng cung cấp nhiều ít điểm năng lượng vương tiền bối cứu mạng a mắt thấy nhà tranh đã tiến vào trong tầm mắt trương linh sơn phát ra cuồng hô thanh âm lan mình một cái liền vọt vào trong trận pháp vương sung ngay tại đình nghỉ mát uống trà đột nhiên nhìn thấy trương linh sơn đi theo phía sau kia một đầu to lớn bóng đen sắc mặt phút chốc biến đổi hai tay cấp tốc bấm nghiệm phát quyết trong miệng nói l ầ m b ầ m sau đó một ngụm máu tươi phun ra rơi xuống trong lương đình trên bàn đá phanh phanh phanh bốn phương tám hướng lập tức chuyển đến nổ vang thanh â m liền thấy từng tầng từng tầng vòng bảo vệ màu trắng đột một ngưng hiện ra đem bia to lớn bóng đen ngăn tại bên ngoài hắn phát ra rít lên một tiếng hai tay hướng phía vòng bảo vệ màu trắng hung hăng nện như điên mỗi nện một chút vương sung liền muốn nhiều phun một ngụm máu rơi xuống đỉnh nghỉ mát trên bàn đá cũng may vòng bảo vệ màu trắng cản trở trong trận pháp hết thể khí t ứ c tia to lớn bóng đen cái gì đều cảm giác không đến phát tiết mấy lần về sau liền yên lặng lui trở về biến mất tại trong hát vụ nó nhìn thấy to lớn bóng đen rốt cục rời đi vương sung một tiếng mắng to lao đi khỏe miệng máu tươi nhìn hằm hằm trương linh sơn cả giận ngươi làm cái gì đem thứ này cho đưa tới nếu không phải lão tử phản ứng nhanh hai người chúng ta hiện tại đã chết trương linh sơn một mặt tay náy xuất ra một bình lục diệm sen xinh đan nói văn bối sai đây là bội cái này lục diệp sen sinh đan vẫn là lúc trước tử ý chỉ văn phong nơi đó dọa d â m tới mặc dù không bằng cựu diệp liên sinh đan chữa thương hiệu quả tốt nhưng vương sung cũng không có k h á c h khí một thanh cầm qua khe nói ngươi ngược lại là nhận sai nhận ra nhanh dứt lời cấp tốc ngồi xếp bằng xuống an vào lục diệp sen sinh đan bắt đầu chữa thương trương linh sơn thì đứng ở một bên nửa ngày thời gian trôi qua vương sung mở to mắt đỉnh chỉ chữa thương trương linh sơn nắm c h ặ t hỏi tiền bối không biết bóng đen kia là cái gì thứ gì chính ngươi trêu trọc tới ngươi không biết vương sung tức giận hư một tiếng nhưng vẫn là trả lời vấn đề nói chúng ta đem nó gọi lông đen tử nghe nói là ác ý tham lam điên cuồng phẫn nộ hoán hận tất cả lưu tại sương mù dưới tâm tình tiêu cực châu ngưng kết m à t h à n h thứ này cơ hồ không có n h ư ợ c điểm đặc biệt là đối chúng ta võ tu tới nói căn bản không đả thương được đối phương gặp chỉ có đ à o bệnh tuyệt đối không nên nghĩ đến cùng hắn liều mạng ngươi có thể biết chạy về đến t í n h ngươi thông minh dứt lời hắn trên giới d i xét trương linh sơn b u ờ n bã nói bất quá tiểu tử ngươi thế mà có thể từ trong tay hắn trốn tới thân pháp tốc độ không tệ phản ứng rất nhanh có thể thấy được sinh tồn năng lực vẫn được đi chấn ma sử tuyển chọn chỉ ít không cần lo lắng đi vào liền chết chấn ma sử tuyển chọn càng như thế nguy hiểm trương linh sơn kinh ngạc nói vương x u n g k h e i nói ngươi cho rằng là đi vào chơi đâu muốn tranh tượng dù còn muốn không có nguy hiểm nằm mơ đi thôi đương nhiên ngươi nếu là trung châu trương gia liền thế k h á p nói đáng tiếc ngươi không phải là t h ô i ta trương linh sơn không có tiếp tục cái đề tài này mà là hỏi tiền bối nói lưu tại sương mù giới tâm tình tiêu cực là có ý gì vương x u n g nói chết tại sương mù giới người vô số kể dĩ nhiên chính là bọn hắn lưu lại oán niệm cùng không tấm lòng chết càng nhiều người lông đen hạt lực càng mạnh lại có được những người chết kia hết thẻ võ công cùng năng lực ha ha hắn cuối cùng cười lạnh một tiếng ý là tiểu tử ngươi có thể còn sống trở về xem như mạng lớn phàm là ngươi d á m cùng kia lông đen tử đậu tủ dù là chỉ dùng một chiêu liền sẽ bị người ta c u ố n lấy thốt vệ càng như thế kinh khủng trương linh sơn mặt lộ vẻ trấn kinh hắn có thể cảm giác được lông đen tử không dễ trọng cho nên trước tiên liền chạy chạy trở về nhưng không nghĩ tới vật này so với mình trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn nếu là có thể đem luyện hóa điệm năng lượng không được tăng vọt ta đáng tiếc mình thực lực trước mắt không đủ chờ về sau thực lực tăng lên nhất định phải nghĩ biện pháp đem lông đen tử cầm xuống ngẫm lại xem sương mù giới như thế lớn cũng không thể chỉ có một con lông đen tử đi sau này mình xuất ra tinh nguyệt xá lợi câu dẫn một cái giết một cái hạ không kiếm lớn vừa nghĩ tới tương lai có như thế một cái kiếm điểm năng lượng phát m ô n trương linh sơn tâm tình cũng vì đó vui vẻ rất nhiều tấu chương xong chương hai trăm ba mươi ba nhân huyết thần công định phong kỳ thương du nhi hận chương hai trăm ba mươi ba nhân huyết thần công định phong kỳ thương du nhi hận điểm năng lượng một t ứ c bởi vì bản thân liền có hơn năm mươi triệu điểm hiện tại lại phải hơn sáu mươi triệu điểm điểm năng lượng trực tiếp lại dâng lên đến một trăm i triệu trương linh sơn xem xét bảng cảm thấy hẳn là đem cái này một trăm i triệu điểm lợi dụng sớm dùng sớm hưởng thụ hành vân pháp đại thành không một ước màu cam tam dương chân kinh tiểu thành không một ước màu cam hai cái này đều có thể thêm điểm đột phá nhưng tam dương chân kinh đột phá động tĩnh có c h ú t lớn nơi đây có vương sung tại không dễ dàng cho đột phá như vậy thì tăng lên hành vân pháp đi trương linh sơn nghĩ nghĩ làm xong quyết định lại tăng lên hành vân pháp còn có chỗ tốt vừa mới vương xung nói đến trấn ma sử tuyển chọn rất hữu hiểm mình tốc độ nhanh ở bên trong có chỗ tốt như vậy hành vân pháp sau khi đ ộ t phá tốc độ càng nhanh chẳng phải là chỗ tốt càng nhiều vương lão văn bối vừa mới bị lông đen tử truy sát có rõ ràng càng độ không biết có cái gì địa phương có thể dùng tới tu luyện trương linh sơn cung kính hỏi vương x u n g nói trong phòng kia liền có thể tu luyện liền để cho ngươi đi ta ở chỗ này chữa thương là được đa tạ vương lão ta chỗ này còn có chút chữa thương đan dược xin ngài vui vẻ nhận hãn tiện tay từ trong n g ự c xuất ra mấy bình đan dược đưa đến vương x u n g trước mặt trên mặt bàn dù sao đối phương dùng trận pháp cứu mình dẫn đến thủ thương không cho người ta điểm nhận lỗi làm sao thành v ề phần cầm nhiều như vậy bình đan dược có thể hay không bị đối phương phát hiện chỉ có pháp khí chứa đồ vậy căn bản không quan trọng đều muốn đi tham gia chấn ma sử tuyển chọn không có pháp khí chứa đồ làm sao thành dù sao người ta đều có ngươi lại bao lớn bao nhỏ c o n đồ vật chẳng những có thể cười mà lại có chút không thiện cho nên nói pháp khí chứa đồ là tiêu chuẩn thấp nhất nếu là ngay cả thứ này đều không có cũng đừng đi chấn ma sử tuyển chọn mất mặt xấu hổ quả nhiên vương xung vốn không có để ý chỉ là thản nhiên nhìn một chút trên bàn đan dược nói tính ngươi còn có chút lương tâm ta chỗ này có một bản công pháp không ai mớn ngươi nguyện ý muốn thì lấy đi nhìn xem nói hắn tiện tay ném ra một bản m ẫ u làm phong b ị s ố trương linh sơn một thanh tiếp nhận chắp tay nói đa tạ vương lão van bối cái này đi lĩnh hội ừng đi thôi vương s u n g có chút nhắm mắt lại trương linh sơn thì tiến vào phía sau trong phòng tìm một chỗ ngồi xếp bằng xuống tiếp lấy liền bắt đầu lật xem cái này sách địa trắng nhân huyết thần công chỉ từ danh tự liền có thể nhìn ra công pháp này chính là thiêu đốt khí huyết làm căn bản vậy phần tác dụng chính là nhưng trong thời gian ngắn tăng lên chiến lược nhưng liệu mạng nhưng b ằ n mạng cụ thể dùng như thế nào vậy sẽ phải tùy cơ ứng biến thực sự cầu thị trương linh sơn hiện tại cảnh giới võ đạo cường đại c ỡ nào rất nhanh liền hiểu được bản này nhiên huyết thần công yếu nghĩa nhiên huyết thần công chưa nhập môn không một nghìn chỉ cần một nghìn điểm trương linh sơn cảm giác cần điểm năng lượng hơi í tá cùng mình tu vi hiện tại thực lực không xứng đôi phải biết mình bây giờ tùy tiện một môn công pháp nhập môn chính là một vạn điểm năng lượng đặt cơ sở này một nạn điểm s á c thực yếu đi nhưng kỹ nhiều không ép thân đã nắm bắt tới tay cần điểm năng lượng lại không nhiều liền thế ra mắt đi Bá. Tâm đột nhiên sinh ra một cỗ sao động chi ý nhưng bị trương linh sơn cưỡng ép đẻ xuống hắn xem xét bảng bên trên biến hóa nhiên huyết thần công viên mãn đặc hiệu huyết bạo kích phát sau có thể đem huyết dịch huy sái mà ra như lưới dao như hỏa diễm có phạm vi lớn sát thương hiệu quả cũng có thể đem nổ tung huyết dịch một nháy mắt vụ hóa có đào mệnh che giấu thân hình hiệu quả a cũng không tệ lắm trương linh sơn đột nhiên phát hiện mình xem nhẹ cái này nhiên huyết thần công công pháp này sở dĩ cần điểm năng lượng thấp chủ yếu là bởi vì môn công pháp này tác dụng phụ quá lớn đốt một lần máu liền muốn tu dưỡng rất lâu nếu là trong lúc nguy cấp điên cuồng đốt máu chỉ sợ đều sẽ thương tới c ă n cơ nhưng chuyện này với hắn trương linh sơn tới nói đều không phải là sự tình hắn k h á c không nhiều liền máu nhiều bởi vì thể chất trải qua nhiều lần t h ế biến không chỉ khí huyết cưỡng hãn vô luận là làn g da cơ bắp mạch máu vẫn là bất kỳ địa phương nào có thể tích chứa hp cũng viễn siêu thường nhân nói một cách khác chính là đồng dạng thể tích bên trong lượng hp của mình là của người khác mười mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần cái này đều thôi mấu chốt nhất ở vào tại tinh thủy ngọc cốt thuế biến về sau kim cương ngọc cốt tạo hết u y năng lực mạnh đến mức không còn gì để nói đừng nói dùng một lần nhiên huyết thần công cần tu dưỡng hồi lâu như vậy thì là dùng mười 10 lần trăm lần hắn đều có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục môn công pháp này đơn giản chính là vì ta chế tạo riêng trương linh sơn trong lòng hài lòng tri cực tốn hao t h i ể u t h i ể u điểm năng lượng liền thu hoạch được thật to tăng lên đây mới là tính so sánh giá cả cao nhất công pháp nhưng chuyện này chỉ có thể xem như niềm vui ngoài ý mớn chỉ có thể ngộ mà không thể cầu muốn tăng thực lực lên chủ yếu vẫn là thành, thành thật thật ấn bộ liền ban cho hiện hữu công pháp thêm điểm thế là trương linh sơn đem ý niệm nhìn về phía hành vân pháp một cột hành vân pháp đại thành không một ước màu cam thêm điểm trương linh sơn trong lòng khẽ động hoa cảm giác quen thuộc lập tức tràn vào thể nội cả n g ư ờ i như vào đám mây ở trong mây điên cùng nhảy vọt đi lên leo lên không biết qua bao lâu rốt cục đi tới đám mây đ ỉ n h t r ó t bên trên không thể bên trên đứng ở cách ngày gần nhất địa phương mà lúc này thân hình đột nhiên bắt đầu cấp tốc hạ xuống bịch một tiếng rơi đập đến đáy trên mặt đất ngồi xếp bằng lấy trong thân thể、Và、anh tựa hồ thể nội thứ gì bị nệ nổ tung theo r ư ơ n thương thế khôi phục trương linh sơn rõ ràng có thể cảm giác được hai chân bỗng nhiên bành trướng bỗng nhiên thu nhỏ tích chứa trong đó cơ bắp lực lượng thời khắc đang biến hóa điều này đại biểu hành vân pháp đột phá tại cải tạo mình hai chân da thịt xương cốt bắp thịt cấu tạo trừ cái đó ra nửa người trên cơ bắp cũng đã nhận được cải tạo tất cả mục đích cũng là vì để thân thể của hắn càng phù hợp hoàn bị cảnh giới hành vân pháp mà tại cải tạo công phu bên trong trương linh sơn xem xét bảng hành v ấ n pháp viên mãn nhưng dung hợp không m ư ờ i ức cần niên h huyết thần công huyết sát đao pháp như lai thần trưởng kim quang hộ thể thần công kiểu âm huyền công màu đỏ đặc hiệu phân thân kích phát lúc nhưng tại thời gian nhất định bên trong có được năm cái phân thân các có được bản thể tám mươi chiến lược thu hồi phân thân trong n g á y mắt bản thể chiến lược nhưng ngắn ngủi tăng lên đến năm trăm linh cấp tốc kích phát lúc trong n g á y mắt tăng lên năm trăm linh tốc độ di chuyển tùy thời ở giữa trôi qua chậm rãi giảm tốc đến bình thường treo lơ lửng giữa trời nhưng lơ lửng giữa không trùng đồng thời lấy 60% m ặ t đất tốc độ trên không trung di động thang lây mà nếu trèo lên bậc thang đồng dạng thang nhập không t r u n g tốc độ vì mặt đất tốc độ 60%. 500 t ố c độ bộc phát trương linh sơn trong lòng phân chấn đột phá trước đó bộc phát tốc độ là 300% cái này đều có thể để kê lông đen tử đổi u không kịp hắn hiện tại 500% t ố c độ tuyệt đối có thể ngay đầu tiên liền đem lông đen tử thoát khỏi sinh tồn có thể lực lớn lớn tăng lên a trừ cái đó ra phân thân cũng nhiều một cái bộc phát chiến lực cũng tăng lên tới 500 mà tương ứng không trung tốc độ di chuyển cùng lên cao tốc độ cũng đều đạt tới mặt đất tốc độ sáu mươi đem so với t r ư ớ c có tăng gấp đội tăng lên chấn ma sử tuyển chọn lại nguy hiểm bằng vào ta cái này hành vân pháp cũng có thể tới lùi tự nhiên đi trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ lại nhìn thấy hành vân pháp viên mãn phía sau một nhóm lời nói tâm tình càng tốt hơn không sợ hắn điểm năng lượng muốn nhiều liền sợ hắn không thể tăng lên mười ước điểm năng lượng đổi lấy hành vân pháp dung hợp những công pháp khác từ đó tiến hóa đến tầm thứ cao hơn kia là giá trị tuyệt đối đến đặc biệt là hiện tại có dẫn dụ sương mù giới sinh vật sâu gióm muốn nhiều ít điểm năng lượng đến sương mù giới soát là được rồi tiếp tục ăn vào đan dược và các loại kỳ chân dị thảo đều là từ đấu giá hội bên trong c ấ p được trương linh sơn một chút đều không đau lòng ăn rất thoải mái rất nhanh thân thể của hắn liền gần như hoàn toàn khôi phục lúc này mới ra khỏi phòng vương x u n g nghe được động tĩnh vừa mở mắt nhìn nói kia nhiên huyết thần công tác dụng phụ không nhỏ ngư i dạng này chỉ vì cái trước mắt lô mãng khiến cho thân thể tiểu thụy cũng không phải người thông minh tiến hành trương linh sơn biết hắn hiểu lầm cho là mình tu luyện nhiên huyết thần công xảy ra sai sót lúc này mới hình dung tiểu thụy trên thực tế kia là đột phá hành vấn pháp đối thân thể mang tới hao tổn căn bản cùng nhiên huyết thần công không thể làm ch nhưng đối phương hiểu lầm rất tốt tỉnh trương linh sơn giải thích nhân tiện nói vương lão nói đúng lắm là ta quá lô mãng mạo tiến cũng may thể chất của ta cũng không tệ lắm có thể chịu được được còn có rõ ràng cảm nộ dự định đi ra ngoài một chuyến thử một lần ngươi tiểu tử này thực sự là vương sung im lặng nhìn xem trương linh sơn cảm giác người này chính là một người điên tham công liệu lĩnh tu luyện nhiên huyết thần công liền không nói hiện tại rõ ràng đều khiến cho mình bị thương lại vẫn cứ còn muốn đi bên ngoài ở không đi gây sự chán sống sao một cái lông đen tử đều dọa không được ngươi còn muốn ra ngoài bên ngoài hiện tại thế nhưng là ban đêm vương sung trầm giọng nhắc nhở trương linh sơn nói vừa vặn mở mang kiến thức một chút buổi tối sương mù giới nếu ngươi lần này đưa tới lông đen tử ta nhưng bảo hộ không được ngươi ngươi tốt nhất chạy xa một điểm miễn cho liên lụy ta đây cũng là ngươi trước khi chết làm ra không có ý nghĩa cống hiến vương sung lời đi khuyên một cái quyết tâm muốn chết người cho nên nói ra khó nghe nói đến hy vọng trương linh sơn biết khó mà lui ai ngờ trương linh sơn gật đầu nói vương lào yên tâm tuyệt đối sẽ không liên lụy ngươi chỉ là đi phụ cận đi dạo mà thôi không ra được cái đại sự gì tùy ngươi vương sung đã im lặng trương linh sơn cũng không nói nhảm lập tức xông ra trận pháp bên ngoài mặc dù không có sâu gióm làm m ù i dụ nhưng buổi tối sương mù giới sau ba ngày muốn náo nhiệt được nhiều chí ít sẽ không đi đến một canh giờ đều không gặp được một cái q u á i vật thế là sau hai canh giờ trương linh sơn khiêng một đầu đầu hổ lơ lưng quay trở về trụ sở vương sung nghe được động tĩnh d ư ơ n g mắt xem xét mặt lộ vẻ kinh h ỉ tiểu tử vận khí không tệ a sương mù giới những này yêu thú hương vị ngon c h i cực lại nhưng cường tráng khí huyết chính là cực phẩm mỹ vị nói hắn liền vọt tới trương linh sơn trước mặt liếm môi một cái giống như chỉ là nhìn thấy đầu hổ ư ơ n g liền đã đói bụng trương linh sơn cười nói đây đều là hiếu kính vương l Cảm tạo vương láo tặng cho vãn bối nhiên huyết tần h công ai bất quá chỉ là một môn phổ thông công pháp quá k h á c h khí nhà vương xung ngoài miệng nói quá k h á c h khí trên tay thì không k h á c h khí nắm lên đầu hổ ư ơ n g liền bắt đầu nấu nước nổ l ô n g bận bịu quên cả trời đất tốt xấu là h u ầ n phụ cảnh cương giả dù là chính là nấu nước nổ l ô n g đều có đặc thủ thủ đoạn cho nên không đến một lát liền đem ư ơ n g thị t xử lý tốt giao cho trương linh sơn bắt đầu nướng nửa ngày thời gian trôi qua hai người ăn miệng đầy chảy mỡ lại phối hợp trương linh sơn lấy ra rượu thuốc uống quên cả trời đất vương xung tâm tình vô cùng tốt nói chuyện liền lên nói tiểu sơn a Điều tử n vương phúc c sung nhìn ó được mở một l được. Được, Lão ca, Lão ca như say kỳ thực ánh mắt sáng tỏ trầm giọng nói cái này chấn ma sử tuyển chọn dựa theo dĩ vãng hình thức sẽ đem các ngươi đưa đến một chỗ sân thi luyện sân thí luyện bên trong yêu ma tà ma nhiều vô số kể dù là chính là trong đó yếu nhất cũng có thể so với ba vận cảnh võ tu càng đừng đề cập bọn hắn còn có đủ loại âm t à thủ đoạn để cho người ta khó lòng phòng bị cho nên tiến vào sân thí luyện về sau tuyệt đối không nên lanh tranh tìm một chỗ trốn đi trừ phi có hộ thân chi pháp ta chỗ này vừa vặn liền có một lá cơ tử gọi là định phong kỳ cái gì t à phong yêu gió đều có thể bị định trụ ngươi nếu tìm được một chỗ cảm thấy chỗ an toàn liền đem này định phong kỳ đâm vào trên mặt đất chí ít có thể hộ ngươi sáu canh giờ an toàn nói hắn xuất ra một cái lớn chừng bàn tay màu vàng tiệu kỳ đưa cho trương linh sơn trương linh sơn tiếp nhận hỏi đa tạ lao ca nhưng này cờ ứng như thế nào kích phát vương sung nói này cờ xuống mồ thì phát đâm vào trên mặt đất liền sẽ tự động kích phát chính thích hợp chúng ta những này không có pháp lực võ tu thì ra là thế trương linh sơn nhẹ gật đầu đem này cờ thu vào túi bao không gian sau đó thỉnh giáo vương sung cái khác chú ý hạng mục một đêm liền đang ăn uống nói chuyện p h í a bên trong vượt qua mà trải qua phen này ở chung hai người tự nhiên thân cận rất nhiều vương sung cũng không còn nói nhảm cản trở trương linh sơn thế là trương linh sơn liền mỗi cái ban đêm đều ra ngoài đi một chuyến trương linh sơn phát hiện tại ngọc hoàng thai tức kinh c r ợ giúp giới tinh thần lực rốt cuộc phá ngàn mà điểm năng lượng thì trực tiếp đạt đến năm trăm linh triệu nhiều tinh thần linh cấp thứ hai một nghìn một trăm một mươi một một mươi nghìn năng lượng năm ước tam dương chân kinh có thể đột phá nhưng công pháp này đột phá động tính quả lớn biến hóa trên người không thể tưởng tượng ở đây có nhiều bất tiện chờ tiến vào thí luyện tri địa về sau lấy định phong kỳ bảo vệ vừa vặn có thể đột phá tam dương chân kinh trương linh sơn trong lòng đã có dự định liền an tâm ngồi chờ đợi nóng nhìn phương xa dựa theo trước đó ước định cẩn thận thời gian thương trưởng chân cũng nên tới chỉ gặp từng tầng từng tầng xương mù thúc đẩy mà đến tiếp lấy hai cái thân ảnh xuất hiện ở trụ sở bên trong thương lão đại trương linh sơn đứng dậy hành lễ đồng thời nhìn thoáng qua thương trưởng chân bên cạnh thương du nhi dù là lúc trước trên bầu trời cầm thành hắn cùng thương du nhi cách xa nhau rất xa nhưng giờ khắc này trương linh sơn vẫn là liếp mắt một cái liền nhận ra đối phương lại là hắn trương linh sơn trong lòng nhịn không được k h é động sinh ra ngờ vực vô căn cứ người này là thương trường chân cháu trai mắt thấy liền muốn tham gia chấn ma sử tuyển chọn nhưng hắn không tại ngọc thành hào hào ở lại ngược lại ngàn dặm xa xôi cưới kim bối thần đứng chạy đến cẩm thành đi ý muốn như thế nào mặc dù đối phương có khả năng thật sự là qua đường hoặc là nói là tại cẩm thành phụ cận làm việc nhưng trương linh sơn không thể không bao g i ả i một cái tâm nhãn bởi vì lúc trước nếu không phải mình đứng trên bầu trời cẩm thành ngăn cản nhìn người này tư thế kia là muốn mạnh mẽ đâm tới tiến vào cẩm thành bên trong có thể thấy được người này tuyệt không phải người lương thiện đặc biệt là đối phương vừa mới nhìn thấy ánh mắt của mình cũng mười phần không thích hợp mặc dù chỉ là một nháy mắt toát ra tới dị dạng cảm xúc người bình thường đều không phát hiện được dù là chính là nhất đến gần thường trường chân cũng không phát hiện nhưng trương linh sơn cảm giác cỡ nào nhạy cảm người khác cảm giác cần nhờ con mắt lỗ thai tinh thần lực mà cảm giác của h ắ n thì lại lấy khí huyết làm chủ bởi vì khí huyết mạnh nhất lại khí mô kén đã triệt để vững chắc có đặc biệt lĩnh vực lĩnh vực bên trong khí huyết liền khắp nơi tràn ngập vô hình vô ảnh nhìn rõ mọi việc cho dù ai có động tác gì hoặc là về thần thái biến hóa chỉ cần tại trương linh sơn lĩnh vực bên trong hắn đều có thể trước tiên bắt được cho nên trương linh sơn khẳng định cái này thương du nhi đối với mình không có h ả o ý mà lại không phải là phổ thông hận Tấu trương Trương thức. Trương thức. Thành tương rất tĩnh, tại Luyện cầu. Luyện Trương xong, ngựa chiến lục thức. Luyện gan cầu. 234, ngựa chiến gan ban vọng hắn bình hiện nhiên như lớn hận. Trương linh sơn trong lòng không sao lục lục thế Linh quái, khỏi nghĩ hoặc. Chính từ cùng đối làm kỳ đầu đột Cẩm cảm xúc Sơn có hoặc. gặp mặt Chính cùng phương thương i ể u Du, trưởng chân biết thời gian có hạn đi thẳng vào vấn đề để cho hai người sau khi đứng vững liền lập tức chuyển thủ hợp kích chi pháp phương pháp này chia làm hai bộ phận một là ngự lục thức một là chiến lục thức lục thức tức mắt hai núi lưới thân ý ngự lục thức là thương du nhi chủ tu trương linh sơn phụ tu chiến lục thức thì vừa vặn tương phản từ trương linh sơn chủ tu thương du nhi phụ tu như hai người đồng thời thi triển ngự lục thức như vậy trương linh sơn có thể mượn thương du nhi linh biết cho mình dùng như hai người đồng thời thi triển chiến lục thức thì thương du nhi có thể mượn trợ trương linh sơn khí huyết cho mình dùng mà bởi vì ngự lục thức cùng chiến lục thức là một cái thể hệ tu luyện tiểu thành về sau liền có thể đồng thời thi triển song phương có thể đồng thời mượn nhờ đối phương linh biết và khí huyết thực lực đều đạt được tăng lên lại tâm ý tương thông sức chiến đấu cùng ăn ý trình độ đều trên phạm vi lớn tăng trưởng chính là hiếm có hợp kích chi pháp đã nhưng vấn đề là tập luyện này hợp kích chi pháp hai người cần mười phần tín nhiệm không nói tâm ý tương thông chí ít không nên tương hỗ là cựu thị cho nên cái này ngự chiến lục thức chi công liền chú định không có khả năng phát huy ra hiệu quả gì bất quá thương trường chân cũng không biết tương phản mười phần ra sức truyền thụ một chút chi tiết đều cẩn thận giảng giải sợ hai người học không được trương linh sơn gặp dịp thì chơi làm ra chăm chú lắng nghe g i g vẻ thêm nữa có bảng phụ trợ rất nhanh liền nghe rõ cũng đem công pháp này thu nhận sử dụng tại bảng bên trong kia thương du nhi đồng dạng chăm chú học tập thỉnh thoảng còn cùng trương linh sơn nghiên cứu thảo luận biểu hiện ra thiện ý rất có thân cận chi ý nếu không phải trương linh sơn đã sớm phát giác được cái kia thoáng qua liền mất cửu hận nói không chừng thật đúng là bị hắn hiện tại biểu hiện cho lừa bịp không tệ hai người các ngươi đều thiên phú dị bẩm tại đi trung châu trên đoạn đường này vừa vặn rèn luyện một chút hô bang hỗ trợ chúng ta ngọc châu mãi mới chờ đến lúc đến hai người các ngươi có thể tham gia tuyển chọn hạt giống tốt cũng không thể để mọi người thất vọng a thương trưởng chân t â m t h i n ó i hắn rất hài lòng thương du nhi thời khắc này biểu hiện cảm giác hắn so trương đi trung châu mọi thứ đều muốn thương lượng với tiểu sơn không muốn chuyên quyền độc đ o á n biết không biết thật ra ra ngươi cứ yên tâm đi ta tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng thương du nhi vũ bộ ngực cam đoan thương trưởng chân cưng chiều cười một tiếng lại đối trương linh sơn nói tiểu sơn nguyên niên kỷ so tiểu du lớn tiểu du liền nhờ ngươi c h i ế u cố thương lão đại yên tâm tiểu du cùng ta mới quen đã thân liền cùng ta thân đệ đệ ta nhất định chiếu cố thật tốt hắn trương linh sơn cũng vũ bộ ngực cam đoan thương trưởng chân vui mừng nhẹ gật đầu không tệ các ngươi đều là hảo hải tử thiên h ữ ngọc châu lần này đang nói nơi xa đột nhiên truyền đến b ò họ một tiếng k ê u dài tiếp lấy liền thấy một quái vật khổng lồ đằng vân giá vụ mà tới mây đen hát vụ ma khí xâm nhiên đây là một đầu cao ba trượng ngưu đầu nhân ánh mắt ở trên cao nhìn xuống nhìn xem trương linh sơn bọn hắn ô bồng nói đi lên vâng vận chuyển dùng thương trưởng chân vội vàng hướng thanh đem trương linh sơn cùng thương du nhi đưa đến đối phương mây đen trong sương ngủ. b ò họ ngưu đầu nhân lại phát ra một tiếng k ê u dài thân thể đột nhiên phụ phục xuống tới biến thành một đầu màu đen cự ngưu lôi kéo sương ngủ trong chớp mắt liền biến mất tại thương trưởng chân cùng vương sung trước mắt lúc này thân ở tại trong xương khói trương linh sơn phát hiện mình đứng chính là thực thể cũng không phải gì đó x ư ơ n g mù mà là một cái thép tinh chế tạo toa xe toa xe không có đóng mà là bị mây mù màu đen c h à n g ậ p những n à y mây mù nhìn xem đáng sợ cùng x ư ơ n g mù dưới bên trong hát vụ rất tương tự nhưng cũng không cho người ta mang đến dị dạng tương phản còn có thể ngăn cách x ư ơ n g mù dưới bên trong hát vụ đem bọn hắn hai người bảo vệ mang lưu vận chuyển làm chính là chúng ta chấn ma t i hàng phục x ư ơ n g mù d ư ớ i yêu thú chuyên môn phụ trách vận chuyển vật tư cùng nhân viên thương du nhi tự hồ nhìn thấy trương linh sơn một mặt hiếu kỳ giám vẽ liền mở miệm giải thích nói trương i thiện ể n lộ ra r t ý linh sơn khoát tay áo nói tiểu du có thể thuần phục kim bối thân Đại ưng làm tọa kỵ có thể thấy được tinh thần cường đại để cho người ta theo không kịp ba trương đại ca một người trấn thủ cầm thành phát đ ạ t về sau cũng không q u ê n bản mới thật sự là anh hùng hào kiệt ta đây chẳng qua là tiểu đạo không đáng mỉm cười một cái thương du nhi khiêm tốn nói trương linh sơn cười cười biết mình có thể nhận ra đối phương đối phương tự nhiên có thể nhận ra mình mà lại đối phương rất rõ ràng về sau điều tra qua mình nếu không tại sao nói c h ấ n thủ cẩm thành không quên gốc câu nói này đâu điều tra ta về sau mới đối với ta có cựu hận ý nô、no. trương linh sơn đại khái đoán được cái gì mặc dù đoán không chính xác nhưng không quan trọng đã đối phương phóng xuất ra ý dù là chính là một cái t r ớ c mắt đó chính là được nhận tìm cơ hội giết chết hắn là được về phần đến cùng nguyên nhân gì mình đoán là đúng hay sai cũng không đáng kể hắn mới lời ư đi truy đến cùng trong này quan hệ thương du nhi cũng không biết trương linh sơn ý nghĩ tiếp tục phóng xuất ra thiện ý lại rất nghe thương trường chân thật dụng tâm tu luyện ngự chiến lục thức c h i pháp còn thỉnh thoảng địa cùng trương linh sơn nghiên cứu thảo luận muốn cùng trương linh sơn rèn luyện hợp kích c h i pháp trương linh sơn ngay từ đầu cũng rất phối hợp hắn nhưng về sau đã cảm thấy mệt mỏi liền nằm xuống đi ngủ trên thực tế thì mở ra bảng ngự chiến lục thức chưa nhập môn không một vệ đốt công pháp này cũng không t h lắm cùng cựu âm huyền công một cái tốc độ trương linh sơn nghĩ đến trực tiếp đem nó thêm đến viên mãn ngự chiến lục thức viên mãn đặc hiệu tâm biết tiến vào tâm biết trạng thái lúc chiến đ ấ u không cần suy nghĩ thân thể tự động làm ra phản ứng cái này tâm biết trạng thái ngược lại là cùng ta hành v â n pháp phân thân đặc hiệu rất xứng đội a trương linh sơn trong lòng k h ẽ động không nghĩ tới còn có cái ngoài ý muốn này niềm vui đúng vậy a nếu là hợp kích chi pháp như vậy cùng ai hợp kích đều có thể cùng hắn nào h bột mì cùng tâm không cùng thương du nhi hợp tác không bằng cùng mình phân thân hợp tác đây mới thực sự là tâm ý tương thông an ý mười phần a cảm tạ thương trường chân cho mình như thế một môn công pháp để cho mình thực lực lại lần nữa tăng lên h ô h ô trương linh sơn đông nhiên bắt đầu ngay to trên thực tế thì bắt đầu mặc niệm lĩnh hội ngọc hoàng thái tức kinh công pháp này đối tăng lên tinh thần lực có lợi thật lớn chỉ cần có thời gian liền muốn mặc niệm đáng tiếc mình mặc dù con qua công pháp này nhưng vẫn luôn không cách nào đem nó thu nhận sử dụng tiến vào bảng bên trong có thể thấy được công pháp này cực kỳ thơm ảo mình căn bản không có hoàn toàn lý giải bảng liền không thu nhận bất quá tin tưởng chỉ cần mình một mực đọc thuộc lòng sung d ư ớ i một ngày nào đó có thể đem hắn thu vào bảng liền có thể trực tiếp thêm điểm so với mình ngày thiên mặc niệm mạnh hơn nhiều cái này thương du nhi ngược lại là bảo trì bình thản trương a ta. đều ngủ lấy còn không giết lấy t linh sơn trong lòng thầm nghĩ hắn câu cá chấp pháp cũng không biết thương du nhi là khám phá vẫn cảm thấy trường hợp không thích hợp tóm lại tiếp xuống ba ngày thời gian thương du nhi đều một mực tại bên cạnh lặng im ngồi trên thân khí tức không chừng không biết tại tu luyện công pháp gì bọ họ mang nhu vận chuyển làm đột nhiên một tiếng kêu dài thân trên nâng lên hóa thành hình người nói xuống tới trương linh sơn cùng thương du nhi cùng nhau mở to mắt liếc nhau sau đó thả người nhảy lên rơi xuống trên mặt đất bọ họ nhu đầu nhân cũng không để ý gì tới bọn hắn mà la lại lần nữa một tiếng kêu dài Đàng v ta, ta dưới mà mất cầu ù sâm kinh khủng còn có ác quỷ gào thét thanh nhâm tà ma tràn ngập chỉ là đứng tại trên cầu liền cảm giác hản ý lạnh lẽo xuyên qua toàn thân để cho người ta nhịn không được dùng mình một cái nói nhảy đi xuống liền có thể tiến vào trung châu chấn ma ti thấy thế nào đều không thể tin để cho người ta nhịn không được hoài nghi người này đến cùng phải hay không chấn ma ti p h ả i tới người dẫn đường có khả năng hay không là cái nào tà ma trở nên vụ trộm ở chỗ này hại người đi trương đại ca thương du nhi ngược lại là rất thẳng thắn không có trương linh sơn nhiều như vậy ý nghĩ dù sao cũng là thường trưởng chân cháu trai sinh ra tới liền xuôi gió xuôi nước không giống trương linh sơn như thế cẩn thận từng ly từng tí như dẫm trên băng mỏng luôn cảm thấy có điều dân muốn hại chớm chỉ gặp thương du nhi thả người nhảy lên trực tiếp liền nhảy xuống không có chút nào dây dưa dài dòng trung nhiên nam nhân kia thấy thế nhẹ gật đầu khen không tệ như thế can đảm mới có tư cách tham gia chấn ma sử tuyển chọn nói nhìn về phía trương linh sơn trong mắt rất có khinh thường lúc đầu hắn còn cảm thấy cái này tráng tiểu t ử lá gan hẳn là lớn hơn một chút lại không nghĩ rằng người ta cái kia gầy yếu ngược lại càng có đảm lượng quả nhiên người không thể xem bề ngoài trước mắt vị này khổ người lớn mật nhỏ cũng nghĩ thông qua chấn ma sử tuyển chọn đơn giản một người phải biết cái này c ầ u cũng gọi là luyện gắn cầu ma h u n phủ cảnh bước đầu tiên chính là h u n dưỡng gắn phủ mẹ đi xuống chỉ cần có thể chịu được chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu nếu là nhịn không được vậy đã nói do ngươi không có dũng khí cũng không cần thiết đi tham gia chấn ma sử tuyển chọn mất mặt xấu hổ trực tiếp chết ở chỗ này hóa thành âm hồn giã quỷ cho về sau người luyện đan cũng coi là làm ra không có ý nghĩa c ô n g hiến không tính chết vô ích mà theo trung niên nam nhân nhiều năm như vậy kinh nghiệm đến xem càng là do dự không tiến lên người chết sát xuất càng lớn thật giống như càng là sợ độ cao người lên chỗ cao chết càng nhanh bởi vì ngươi đứng ở phía trên liền phát run đứng cũng không vững có thể không rất xuống đến a tương phản người ta không sợ độ cao không phát run đứng được ổn mạng sống sát xuất cũng liền càng lớn không biết phía dưới này ác quỷ tà ma toàn bộ hấp thu có thể cho ta cung cấp nhiều ít điểm năng lượng c h ỉ ít một trăm triệu đi không thể ít hơn nữa trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ hắn đứng tại trên cầu không động đậy dĩ nhiên không phải trung niên nam nhân nghĩ như vậy sợ mà là tại điều động khí huyết chuẩn bị sẵn sàng thật vất vả đến một chuyến cũng không thể đến không đi nhiều như vậy điểm năng lượng ở phía dưới chờ đợi mình nếu là không phát huy toàn lực hấp thu trọn vẹn chẳng phải là hưởng công người ta phen này h ả o ý còn không nhạy sao trung niên nam nhân nhìn trương linh sơn đứng đấy là người mặc dù xem thường hắn nhưng cũng không nhịn được nhắc nhở nếu là lại chỉ hoan x u ố n dưới phía dưới tà dị chi vật xông lên ngươi coi như càng khó thông qua được bọn hắn còn có thể xông lên trương linh sơn nghe vậy vui mừng nếu như có thể xông lên vậy mình liền đứng ở chỗ này hấp thu hà không dễ dàng hơn trung nhiên nam nhân nhìn hắn là thái độ này trực tiếp không phản bắt được hóa ra gặp một người bị bệnh thần kinh trương linh sơn thấy thế liền biết đối phương là dọa hắn chờ tà ma xông lên là không thể nào nhỏ vậy cũng chỉ có thể mình xuống dưới hấp thu、Cổ. chỉ c gặp hắn một cái lao xuống trong n g á y mắt rơi xuống tà ma ác quỷ trong hải dương âm tạ ấm ấp chi lực trong chớp mắt liền đem toàn thân ba phủ tê minh kêu gen thanh em cấp tốc tràn vào trong đầu của hắn nếu là bình thường người bất ngờ không đề phòng tuyệt đối sẽ dọa đến thất kinh dù là chính là thương du nhi lúc ấy cũng ngay đầu tiên đóng chặt toàn thân lỗ chân lông củng cố khí huyết đồng thời sử dụng linh biết gia trì kích phát n g ư ợ c ngọc đội phát khí nhưng trương linh sơn một điểm không hoảng hốt ngược lại như cá gặp nước trực tiếp thi triển c ử u đầu h u y ề n vũ huyền q u ỷ biến đồng thời gia trì lĩnh vực chi lực hải h u y ê n chi thế ào ào ào bốn phương tám hướng âm linh chi khí trong nháy mắt của tới dinh dính tà dị hải dương lập tức thành hắn sân nhà những cái k i ệ ác quỷ tà ma đều phát ra hoảng sợ chu lên thanh âm không còn hưng phấn địa phóng tới trốn tiếng kêu chói t h a i lập tức ở toàn bộ luyện gan dưới cầu tràn ngập nghe được người khắp cả người phát lệnh làm sao động tinh lớn như vậy têu thê thảm như vậy trước đây chưa từng gặp phát sinh chuyện gì chuyện trên cầu trung niên nam nhân nhịn không được thăm dò i nhìn lại muốn nhìn một chút rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra liền thấy hắc quên bên trong có một tôn quái vật khổng lồ giữ tận thân ảnh r ố i ra cựu cá xà đầu chặn đầu điên cùng thôn p h ệ hắc quên bên trong ác quỷ âm linh không đến một lát toàn bộ hắc quên bên trong âm linh tà ma liền thiếu đi gần một nửa nhiều tình huống như thế nào trung niên nam nhân trợn mắt ố c mồm cảm giác đầu mình không đủ dùng những cái kia t à ma thế nhưng là góp nhặt nhiều năm mới tạo thành những này lại lẫn nhau cắn xé chém giết lưu lại đều hung ác vô cùng dù là chính là mình nhảy đi xuống cũng phải treo lên mười hai phần tinh thần sợ không cẩn thận liền h á m sâu trong đó bị người ta t à ma nhóm ăn sống n u ố c tươi nhưng là bây giờ vừa mới nhảy đi xuống tên kia lại đem hắc quên bên trong t à ma dạo sát chỉ còn một nửa g i a hỏa này đến cùng là cái gì biến mình trước đó còn cảm thấy đối phương nhắc gan hiện tại xem ra g i a hỏa này đơn giản gan to bằng trời hắn không phải là e ngại mà là tại ấp ủ đại sắc chiêu nhanh chóng dừng tay đây là luyện căn cầu sân thí luyện chỗ không thể tùy tiện phá hư trung niên nam nhân nhịn không được gấp giọng trách cứ hắn liền sợ đối phương đem tạ t ú y toàn bộ diện s á t sạch sẽ k i ê n luyện gan cầu còn có ý nghĩa gì mình trông coi bất lực tất thành tội nhân à, tấu chương s o n g chương hai trăm ba mươi lăm kiểu châu đại địa phí ra tỷ đ ệ chương hai trăm ba mươi lăm kiểu châu đại địa phí ra tỷ đ ệ không sai bị lắm nghe được trung niên nam nhân gọi tiếng trương linh sơn biết không thể làm quá mức theo người ta nói nơi này tốt xấu là cái sân thí luận chỗ nếu là bị mình hủy trách tội xuống mình cùng đối phương đều phải gánh trách cho nên hắn thấy tốt thì lấy trung hải u nhiên nam nhân giật mình trong lòng làm sao tới trùng hợp như vậy ngọc châu vừa mới đi một cái khác châu liền đến hắn vốn đang dự định thừa dịp không người đến thời điểm tại xương mủ dưới bên trong bắt chút tà ma ném tới luyện gan dưới cầu đ ầ u cho hát quên bổ sung quỷ vật đ ầ u lại không nghĩ rằng căn bản không có thời gian dư thừa a nhưng đối phương như là đã tới mình chỗ chức trách liền không có trốn tránh đạo lý chỉ có thể kiên trì đi lên nên đón chỉ gặp người đến chỉ có hai người thiếu niên nam nữ dáng dấp mười phần n o n nớt mà lại có chút tương tự tự a hồ là tỷ đ ệ hai cái lớn tuổi t ỷ t ỷ còn hơi trầm ồn một chút đệ đệ thì lộ ra ánh mắt hiếu kỳ đánh giá chung quanh trung niên nam nhân lập tức nhẹ nhàng thở ra biết không phải là ngũ đại châu tới lập tức có lực lượng cao giọng nói từ chỗ nào tới linh châu trấn ma thi văn bối phí tuyết đây là đệ đệ ta phí hạ thiếu nữ không tiêu ngạo không tự ti đ ị a chắc tay tự giới thiệu mình trung nhiên nam nhân nói hai vị đi theo ta đón lấy liền dẫn hai người tới luyện gan trên cầu nói n h ẹ đi xuống liền có thể tiến vào trung châu c h ấ n ma ti thật nhiều quỷ mị a phí hạ có chút khiếp đảm nói một câu phí tuyết kéo lại hắn trực tiếp thả người nhảy lên cùng đệ đệ đáp xuống chỉ gặp rơi vào hắc yên bên trong phí tuyết trên thân sinh ra ánh sáng trắng phí hạ trên thân sinh ra hồng quang hai loại quang mang đan vào một chỗ tương ánh thành huy yêu tả bất s ô n cỏ trong n h y mắt hai người liền thông qua được h ắ c q u y ê n vững vàng rơi xuống trên mặt đất phí hạ ngạc nhiên nói làm sao đơn giản như vậy không phải nói cái này luyện gan cầu cũng là một trận thí luyện sao như thí luyện đều là trình độ này chúng ta tất có thể thông qua tuyển chọn a phí tuyết sắc mặt nghiêm túc khiển trách ngươi không nên đ ắ c ý đây là nhập môn thí luyện đơn giản là bình thường tiếp xuống thí luyện một cái lại so với một cái khó khăn không thể phớt lờ biết rồi phí hạ t h á lưỡi hắn chẳng những tướng mạo non nớt hành vi cử chỉ cũng xác thực cùng tiểu hài nhi có chút h o ạ bát nhìn thấy trước người đứng một cái khôi ngô lớn người cao toàn thân khí tức hùng trắng như là một toàn ú i cao lại như mặt、trời. để cho người ta nhịn không được sinh lòng tán thưởng mà đối phương giống như cũng là mới vừa từ luyện gan dưới cầu tới phí hạ không khỏi lên kết giao ý tứ tiến lên chắp tay nói tiểu đệ phí hạ từ linh châu trấn ma ti mà đến không biết đại ca tôn tính đại danh xuất thân cái nào một châu trấn ma ti n g ư ờ i làm gì phí tuyết nhìn thấy đệ đệ đột nhiên ngăn lại một cái nhìn liền không dễ chọc to con liền vội vàng tiến lên giữ chặt hắn sau đó đ ố i to con này náy chắp tay nói đệ đệ ta không hiểu cấp bậc lễ nghĩa va chạm đến huynh đ ạ i còn xin huynh đài thứ lỗi không sao trương linh sơn khoác tay á o nói mọi người cùng thuộc trấn ma ti chính là đồng liêu lần này nếu có thể thông qua tuyển chọn chính là cùng thời kỳ về sau khả năng còn cần hai vị nhiều hơn chiều cố dễ nói dễ nói nếu ta có thể thông qua tuyển chọn tuyệt đối mời đại ca uống rượu chúc mừng phí hạ vũ bộ ngực bảo đảm nói giống như chắc chắn mình có thể thuận lợi thông qua tuyển chọn giống như phí tuyết trừng mắt liếc hắn một cái đối trương linh sơn c ư ờ i nói huynh đ à i nói đúng lắm mọi người cùng nhau tham gia chấn ma sử tuyển chọn chính là duyên phận không biết huynh đ à i là cái nào một châu trương linh sơn chắp tay nói ngọc châu chấn ma ti trương linh sơn gặp qua hai vị nguyên lai、like、là ngọc châu phí tuyết nghe vậy trên mặt biểu lộ rốt cục trầm tính lại nói nghe nói ngọc châu rất lâu đều không nhân xâm thêm chấn ma sử tuyển chọn t r ư ơ n g minh lần này có thể thông qua sơ x i、si, xem ra là ngọc châu kiệt xuất nhất thiên tài tập ngọc châu một châu chi khí vợ ta tin tưởng t r ư ơ n g minh lần này nhất định có thể thông qua tuyển chọn nhờ lời chúc của ngươi trương linh sơn cười cười lại nói nhưng ta cũng không phải là một người đến đây còn có cái tiểu huynh đệ tên là thương du nhi so ta trước thông qua luyện gan giới cầu đến ngay tại nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi nói trương linh sơn nhìn về phía một chỗ phí tuyết lần theo ánh mắt nhìn liền thấy một cái hình dung t ư ớ n lãng khí chất siêu q u ò n mỹ thiếu niên dù là hắn nhắm mắt lại ngồi cũng cho người một loại tiêu sái tuấn g i ậ t cảm giác bá mỹ thiếu niên đột nhiên mở mắt tựa hầu nghe đến mấy người nâng lên hắn liền hướng về phía p h í tuyết mỉm cười p h í tuyết có chút thất thần sau đó vội vàng chắp tay thăm hỏi nói gặp qua thương du nhi sư huynh trấn ma ti bên trong xem như cùng thuộc một môn mọi người lẫn nhau xưng sư huynh sư m ộ i cũng không vấn đề thương du nhi đứng gậy đi tới gần chắp tay nói vừa mới nghe hai vị nói luyện gan cầu mười phần đơn giản thật sự là để cho người ta kính n g ta vừa mới xuống tới thời điểm Cảm nhận trừ cái đó ra tà ma nhận mình kinh hãi trong thời gian ngắn cũng không dám lại tùy tiện công kích nhảy đi xuống người bất quá mình phá hư luyện gan cầu hát quên sự tình vẫn là đường khiến cho mọi người đều biết vi rượu thế là trương linh sơn lập tức đổi chủ đề nói chúng ta là trước hết nhất tới sao làm sao nơi này chỉ có bốn người chúng ta người phí tuyết nói theo ta được biết nơi này xem như cái thứ hai thí luyện chúng ta cần tìm tới đường ra vậy cũng là thí luyện trương linh sơn hơi kinh ngạc nói nơi đây cũng không có đem mọi người tách ra như vậy mọi người có thể hợp lực tìm kiếm tìm kiếm đường ra ha không trở nên m ư ờ phần đơn giản phí tuyết lắc đầu nói không phải ngũ đại châu người đều có ngạo khí tuyệt sẽ không hợp lực tìm kiếm chỉ có chúng ta tiểu t ứ châu người sẽ liên hợp lại nhưng cho dù liên hợp cũng phải nhìn tình huống có người không tự tin hoặc làm u ố n mưu cái đường tắt liền sẽ đi lấy lòng ngũ đại châu người đi theo người ta cùng một chỗ thì ra là thế trương linh sơn nhẹ gật đầu cái gọi là tứ đại châu ngũ đại châu hắn đọc qua không ít đ i ể n tịch lại cùng vương sung hàn huyên không ít cũng biết một thứ đại khái tình huống đại vũ vương triều tổng cộng chia làm cựu châu đại địa thanh châu phong châu linh châu ngọc châu hoa châu hải châu thiên châu ba châu trung châu có một cái khẩu quyết ký ức cái này cựu châu thanh phong linh ngọc bên trong biển hoa thiên bá bên trong năm vị trí đầu cái chữ thanh phong linh ngọc bên trong nói chính là thanh châu phong châu linh châu ngọc châu chính là bên trong châu như thế nào bên trong châu bên trong châu ý tứ chính là đại biểu cho bốn cái châu thân ở vào trong đây ở vào cựu châu đại địa bên trong không cùng ngoại giới giáp giới bởi vì cái này bốn cái châu lục địa phạm vi nhỏ bé lại tổng thể thực lực tương đối nhỏ yếu liền cũng gọi là bốn tiểu châu mà hoa châu hải châu thiên châu ba châu trung châu thì đều cùng ngoại giới có giáp giới lại địa lý bản khối cực lớn cho nên cũng gọi là ngũ đại châu về phần bọn hắn giáp giới địa phương đều có khác biệt lại đều có thần dị hoa châu giáp giới gọi là hoa kiều nghe nói lên hoa kiểu người sẽ mất lý trí càng không ngừng đi lên phía trước cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh cũng không còn cách nào trở về trừ cái đó ra hoa kiểu bên trong kiểu gì cũng sẽ bay ra một chút phi trùng m ư ờ i phần quỷ dị khó chơi hoặc là như, như mộng hút nhân tinh khí hoặc là như một ngụm độc chết một luyện tạng cảnh cừng giả hoặc là tràn ra độc phấn để một cái tông môn người đều lâm vào h u y ế n cảnh tự giết lẫn nhau tóm lại hoa kiểu giáp giới chính là nam hải thương hội cái tia nam hải tiến vào nam hải ngược lại là không có mất tích tương phản còn có thể đạt được không ít bảo vật nhưng trên biển có hải yêu tương đương khó chơi lại hung ác c h i cực thường xuyên cùng hải châu tu sĩ đại chiến nghe nói mỗi một t r à n g chiến dịch đều mười phần thảm liệt không biết bao nhiêu người tộc tu sĩ chết ngay tại chỗ cho nên cái này nam hải giống như hoa t i ể u muốn đi qua trên cơ bản không có khả năng dù là chính là nam hải thương hội mạnh nhất hội chủ thiên bảng xếp hạng thứ tư nam n g u hội chủ cũng ở nửa đường không thể không trở về sợ mình bị dìm n g ậ p tại nam hải bên trong thiên châu giáp giới ngoại giới gọi là lệch trời lệch trời sâu không thấy đáy lại rộng chừng mấy ngàn vạn trượng trong đó có lực gió mưa to liên hỏa mưa đá các loại dị tượng c nhưng g Nam ả i Kiểu, Hoa h c a hề c ũ k h ô này g thông cũng không người cũng không cùng ai qua phía kia Ai kia trời, tới. biết trời có lạch có lạch thể từ trên tuột hố bên kia tới. Ai cũng không biết lạch trời bên kia đến l hư hắn vô, vẫn là cùng bọn hắn bên n là à đồng đại đâu. dạng cũng có một tòa đại lục đâu. Nhưng này có lục một tòa vài ngày hố bên trong dị tượng ngược lại là thỉnh thoảng sẽ lan tràn tiến vào thiên châu bên trong hại người vô số có người suy đoán những cái kia dị tượng chính là một loại sinh vật hoặc là bị lực lượng nào đó khống chế muốn xâm chiếm thiên châu nếu là thiên châu người không nghĩ biện pháp khu trục dị tượng sớm muộn cũng sẽ biến thành lạch trời v ư sâu bá châu giáp giới chính là một cái sơn động cửa sơn động thường thường không có gì lạ Từng có không ít trong tung giết Hết tới thực tăng không người ngộ nhập trong đó, sau khi ra ngoài liền điên điên khủng khủng, lung tung giết người.、Hết、lần này tới lần khác ra người có khác lực đó, khi ra ra đều sau về ọ n khiến cho toàn bộ bá châu sinh linh cho châu thán. bộ bá đổ v sau bá châu ra khỏi cái gọi hạng quan g kỳ tài luyện được một thân khổ luyện dân cốt ngạnh sinh sinh đem tất cả làm loạn người toàn bộ chém giết về sau hắn cố thủ cửa sơn động không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào lại chém giết hết t h ả từ sơn động xuất hiện tiên đ i ê n v ã i vật như thế thủ v ữ n g trăm năm thụ vạn dân kính ngưỡng tôn sưng làm chém giết kỹ xảo nhân gian bá vương bảo hộ thiên hạ bình an vô số người tìm nơi nương tựa học đạo cho nên hạng quan thành lập bá vương môn ý tứ chính là bọn hắn bá vương môn c h ấ n thủ bá châu môn hộ không cho phép bất luận kẻ nào bất luận cái gì vật tới quấy dối mà cái sơn động kia cũng liền được xưng là bá vương động nghe nói hạng quan g trăm năm nộ đạo lĩnh nộ mộ một loại có thể tiến vào bá vương động mà không điên cuốn phát môn phàm trải qua bá vương động thí luyện về sau thì có được bá thể loại thể chất này trưởng thành đến cuối cùng toàn thân khí thế bá đạo vô song lại không thể phá vỡ có thể xưng bất tử bất d i ệ t cho nên so với hoa kiều nam hải cùng lạch trời tới nói bá vương động không chỉ là hiểm đ i a càng là bảo đ i a là thí luyện tri đ i ệ bởi vì có được bá vương động t h í luyện bá vương môn một nhà độc đại toàn bộ bá châu chỉ có như thế một cái tông môn đại vũ vương triều có câu nói gọi là một châu chỉ có một tông môn không nghe điều cũng không nghe tuyên nói chính là bá châu bá vương môn đây là một cái cơ hồ có thể cùng đại vũ vương triều hoàng tất h khiêu chiến quái vật khổng lồ dù là chính là c h ấ n ma ti phái đi người cũng phải xem người ta bá vương môn sắp mặt trung châu giáp giới ngoại giới gọi là thanh tháp so với bá vương động đây mới thật sự là b ả o địa danh sưng trèo lên thánh tháp có thể thông thánh thanh tháp tổng cao ba mươi ba tầng mỗi một tầng cao ba mươi ba trượng tầng ở giữa có vô hình cầu thang tương liên truyền n g ô n leo lên thánh tháp tầng cao nhất nhưng đánh phá tu vi gông cùng xiềng xích tiến vào cao hơn một giới nhưng truyền n g ô n chỉ là truyền n g ôn bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể trèo lên đến tầng cao nhất dù là chính là tầng thứ nhất có thể vào sau còn sống đi ra đều là người bên trong hạo k i ệ t nghe nói thánh tháp bên trong có vĩ lực ép thân chỉ cần đi vào liền sẽ bị vĩ lực ép tới gần chết nếu không có cường đại thể chất hoặc là thần diệu pháp thuật tuyệt đối không thể tùy tiện bước vào trong đó theo đại vũ vương triều ghi chép leo lên thánh tháp tối cao ghi chép không phải là người bên ngoài chính là h ạ quang thẳng tới tầng hai mươi mốt theo ư hạng quang về s quan là qua cái cái phí sư mọi ý kiến chúng ta là các cái khác hai tiểu châu người tới vẫn là bốn người chúng ta lập tức xuất phát tìm kiếm lối ra trương linh sơn hỏi phí tuyết nói ta đề nghị chúng ta lập tức hành động thứ nhất thanh châu phong châu tại chúng ta bốn tiểu châu bên trong thuộc về đại châu thực lực tổng hợp mạnh hơn chúng ta bọn hắn nếu là tới sớm cũng sẽ không chờ chúng ta thứ hai đợt tiếp theo lúc nào đến chúng ta cũng không rõ ràng chúng ta có thể gặp được cùng một chỗ chính là duyên phận những người khác không nhất định sẽ như vậy xảo được liên thế lập tức xuất phát trương linh、Hình、sơn gật đầu mới đến mặc dù từ vương sung nơi đó đạt được không ít tin tức nhưng tin tức lại nhiều cũng chê ít có thể gặp được người thương lượng dù sao cũng so chính mình một người mù đụng muốn tốt hơn nhiều tiếp thu ý kiến của chúng đi ba cái trương h thợ đỉnh ố i cái dày còn、so、câu c câu、so、đại â u n h ca người tốt tráng a ta ngay từ đầu nhìn thấy ngươi còn tưởng rằng ngươi cùng trước đó luyện gan phía trên cầu người kia là phụ trách dẫn đường đây này phí hạ không lựa lời nói nghĩ cái gì thì nói cái đó phí tuyết lập tức trách cứ không cho phép nói vậy trương linh đây là luyện thể võ tu khí huyết cường đại vô song cho nên so chúng ta nhìn càng thành thục không liền nói ta dáng dấp lao yêu trương linh sơn sờ lên cái m ũ i có chút im lặng phí tuyết vội nói là ta lỡ lời trương linh sơn cười nói phí sư muội không cần câu nệ như vậy mọi người đùa g i ỡ n một chút cũng không tổn thương phong nhã ta ngược lại thật ra rất thích phí hạ tiểu huynh đệ trương đại ca có thể lấy luyện thể võ tu thân thể đi vào c h ấ n ma sử tuyển chọn có thể thấy được tâm trí chi cứng cỏi để cho người ta từ đáy lòng k í n h nghệ phí hạ vẻ mặt thành thật nói trương linh sơn nói luyện thể võ tu nhược điểm rất lớn cho nên lần này cần nhờ ba vị hỗ trợ dẫn ta đi ra cái này cửa thứ hai thí luyện phí hạ vũ bộ ngực cao giọng nói trương đại ca yên tâm ta phí hạ cam đoan tuyệt đối mang ngươi đi ra ngoài l i ê n thế đa tạm phí hạ tiểu huynh đệ trương đại ca quá k h á c phí liền gọi ta tiểu hạ đi tỷ tỷ của ta cứ như vậy gọi ta được trương linh sơn cười vỗ vỗ phí hạ bà vay vậy làm phiền tiểu hạ Không có vấn có đề, đi. xem ta đi. phí hạ hưng phần tự i nói Chỉ h gặp p bên một ngựa đi đầu khu vực đường tiến lên trương linh sơn lập tức đuổi theo hắn phí tuyết bất đắc dĩ lắc đầu ta cái này đệ đệ chính là thích khoe khoang nói thế nào đều không n h e sâu ngươi chết thương du nhi nói tiểu tuyết chớ lo chúng ta chấn ma xử tuyển chọn là tiêu chuẩn tuyển chọn không phải là cạnh tranh tuyển chọn chỉ cần đạt thành tiêu chuẩn coi như thông qua mà không cần cạnh tranh với nhau danh lệch cho nên hợp tác mới là chính đạo giống tiểu hạ dạng này hồn nhiên ngây thơ tính cách người người đều nguyện ý hợp tác với hắn thông qua tuyển chọn s á t x u ấ t nói không chừng so chúng ta còn cao hơn kho sư huynh nói đúng chấn ma sử tuyển chọn hợp tác cùng có lợi nhưng rất nhiều người cũng không hiểu đạo lý này tương phản lẫn nhau cả tay rất là không khôn ngoan phí tuyết gật đầu nói thương du nhi buồn bã nói khả năng người ta cũng không phải là không hiểu mà là khinh thường tại hợp tác đi hoặc là nói khinh thường tại hợp tác với chúng ta Phí tuyết nghe vậy thở dài đúng vậy á mọi người đều biết ngũ đại châu người đều kêu căng khi người h n mắt cao hơn đầu người ta căn bản trướng mắt bọn hắn bốn tiểu châu người muốn cùng người ta hợp tác bọn hắn bốn tiểu châu xứng s a o tại người ta ngũ đại châu trong mắt bốn tiểu châu đụng lên đi cầu hợp tác rõ ràng chính là nghị cọ quá quan đi nhờ xe ngũ đại châu lại không phải người ngu đại thiện nhân dựa vào cái gì vô í c h để các ngươi đi nhờ xe còn nữa ngũ đại châu có thể tham gia tuyển chọn tiên tài xa so với bốn tiểu châu hơn rất nhiều người ta bản châu người hợp tác lẫn nhau đều dư xài tại sao muốn bỏ gần tìm xa giúp bọn hắn bốn tiểu châu đâu cho nên nói muốn hợp tác bọn hắn cũng chỉ có thể tìm cùng là bốn tiểu châu những người khác dưới mắt bọn hắn linh châu cùng ngọc châu bốn người đã kết hợp một chỗ nếu như có thể cùng thanh châu phong châu liên hợp thông qua chấn ma sử tuyển chọn sát xuất thì càng cao cầm năm trước kinh nghiệm đến xem bốn tiểu châu hợp tác mới là thông qua chấn ma sử tuyển chọn chính đạo a d i ở đằng trước băng cột đầu đường phí hạ đột nhiên mướn mày ngừng lại quay đầu cao giọng nói ta cảm giác chúng ta giống như lại trở lại tại chỗ thật sao trương linh s ơ n hỏi tuy nói không có kích phát thiên nhãn thông nhưng hắn khí huyết ngoại phóng lĩnh vực cũng cảm giác được không thích hợp bất quá là một luyện thể võ tu diễn trò muốn làm nguyên bộ dù là đã nhìn ra cũng phải lắp làm cái gì đều không nhìn ra dáng vẻ không tệ là trở lại tại chỗ thương du nhi nhẹ gật đầu sau đó đối với phí tuyết nói tuyết muội các ngươi linh châu đã xuất lực tiếp xuống liền nên chúng ta ngọc châu xuất lực phí tuyết nói du lịch ca nhi ngươi quá k h á c h k h í đệ đệ ta đần độn cái gì cũng không có hoàn thành ngược lại lãng phí mọi người thời gian vẫn là ta tới đi cùng đi đi thương du nhi cười cười khỏe miệng hơi vện anh tuấn khuôn mặt có một c ố khó tả mị lực để phí tuyết nhịn không được trong lòng r u n động trọng trọng gật đầu nói、ừ. chúng ta đi ra lực nhất định tìm tới được ra phí hạ biểu lộ có chút không dễ nhìn lôi kéo trương linh sơn ống tay áo thấp giọng nói ta không thích người này cảm giác không chân thành trương đại ca người này tại các ngươi ngọc châu phong bình như thế nào trương linh sơ này này nói ta không phải là hiểu rất rõ hắn nếu như không phải là cùng đi tham gia chấn ma sử tuyển chọn ta ngay cả hắn cũng không nhận ra không biết là đúng ý hợp tâm đầu người sẽ lẫn nhau hấp dẫn đại ca không biết hắn đã nói lên hắn cùng đại ca không phải là một loại người ta phải nhắc nhở tỷ tỷ của ta ngàn vạn không thể bị bề ngoài của hắn mê hoặc phí hạ trầm giọng nói hắn cùng trương linh s ơ khoảng cách hai người khá xa thanh em không lớn cũng không sợ đối phương nghe được trương linh sơn nói tỷ tỷ ngươi huệ chất lan tâm không phải là dễ dàng như vậy bị lửa mà lại nàng chiếu cấu ngươi chiếm đa số có tỷ tỷ phái đoàn ngươi nếu là tùy tiện tiến lên nói chuyện ngược lại trêu đến tỷ tỷ ngươi không nhanh hoàn toàn ngược lại phí hạ s ư ơ n g sở cảm giác trương linh sơn nói rất có lý liền gật đầu nói trương đại ca nói đúng ta không thể đần độn nói thẳng tỷ ta một mực nói ta k h ờ hồ hồ nếu như trực lăng điện nói nàng nàng chẳng những không tào hứng còn muốn mắng ta ừng đừng kích động ta mặc dù không tào hứng còn muốn mắng ta n g đừng kích động nhân phẩm không kém nói bóng gió chính là thương du nhi ra giáo cũng không có vấn đề đối phí tuyết không nhất định có cái gì ý đồ xấu không phải là trương linh sơn nhất định phải cho thương du nhi nói tốt chủ yếu là một cái châu tới lại hiện tại cái gì đều không có phát sinh liền cho người ta định một cái có lẽ có tội danh cảm giác hắn trương linh sơn ngược lại mới không phải cái gì chính nhân có tử vụ trộm chửi bới người khác không phải là hảo hán phí hạ niết miệng k h a nói ta không sợ hắn g i a g i a của ta cũng là chúng ta linh châu chấn ma ti chấn phụ sử giống như ai còn không có da da hắn hiển nhiên chú ý sai trọng điểm trương linh sơn nghe vậy im lặng nguyên lai đều là c h ấ n phủ sử quan hệ hộ a cũng chỉ có những này từ nhỏ dốc hết sức lực bồi dưỡng cao môn đại hộ mới có thể nuôi ra thiếu niên thiên tài hắn trương linh sơn nếu là không có bảng đừng nói tham gia c h ấ n ma sử tuyển chọn ngay cả người ta những người này một cọc lông cũng không sánh nổi lên thương du nhi bỗng nhiên một tiếng hô to chỉ gặp hắn trên tay nhiều một cái ngọc chất đĩa theo hắn hô to mà bay lên trôi nổi tại không trùng thời khắc xoay tròn mang theo một cỗ thanh p h o n g hình như có đẩy nhân chi lực đem bọn hắn hướng một cái phương hướng tiến đến mà cùng lúc đó phí tuyết trong tay nhiều một cái băng chế tiểu kiếm nàng tay phải bấm n i ệ m pháp quyết nói một cái tật chữ kia băng chế tiểu kiếm m u i kiếm liền chỉ hướng một cái phương hướng vừa vặn cùng thương du nhi ngọc chất đĩa lực đẩy là một cái phương hướng tuyết bội đưa ngươi kia tiểu kiếm phóng tới ta trên mâm truy tung hiệu quả nhất định tăng gấp bội thương du nhi cười đề nghị phí tuyết xinh đẹp ứng thanh du nhi ca tiếp hảo yên tâm hai người mặc dù lần thứ nhất hợp tác nhưng hết sức á n ý bèn nhìn nhau cười phảng phất quen biết thật lâu lòng có linh tê ta không được phí hạ tránh sau l ư n g trương linh sơn để trương linh sơn thân thể khôi n g â ngăn trở hai người này tình trạng ý t i ế p tràng cảnh không muốn nhìn nhiều hoàn toàn không thể tiếp nhận t ỷ t ỷ của hắn phí tuyết thế nhưng là bọn hắn thanh châu nổi danh băng mỹ nhân chưa từng có đối với người ngoài cười qua nhưng bây giờ lại đối thương du nhi cái này lần thứ nhất nhận biết người xa lạ tam tiếu lưu t ì n h không thể tưởng tượng nổi chẳng lẽ thật đ ộ n g tình thế nhưng là cái này thương du nhi thấy thế nào đều không phải là người tốt t ỷ t ỷ làm sao lại mắt bị mù đâu coi như t ỷ t ỷ t r ư ớ n g mắt thanh châu cái khác t u ấ n kiệt nhất định phải tại c h ấ n ma t i tuyển chọn nhân tuyển bên trong chọn đúng tượng vậy cũng hẳn là trọc trương linh sơn trương đại ca không thấy được trương đại ca một thân hùng vị anh tư cỡ nào y phong chẳng lẽ còn không bằng cái kia tiểu bạch kiểm phí hạ không nghĩ ra đi trương linh sơn không biết phí hạ ý nghĩ nhìn hắn đứng đấy bất động kéo lại cấp tốc đuổi theo phí tuyết cùng thương du nhi bước chân chỉ gặp phí tuyết tựa như hoàn toàn quên nàng đệ đệ một mực đi theo tại thương du nhi tả hữu hai người khống chế riêng phần mình phát khí phối hợp khắc khít thỉnh p h o ả n g phát ra tiếng cười trong không khí tràn đầy khoái hoạt bầu không khí nói cái gì chấn ma sử tuyển chọn cửa thứ hai thí luyện cái này rõ ràng là nói chuyện yêu đương địa phương nhưng là bây giờ nàng lại hoàn toàn quên đệ đệ ngay cả quay đầu nhìn một chút cũng không nhìn hoàn toàn bị ma quỷ ám ảnh cái này thương du nhi đến cùng dùng thủ đoạn gì lại có thể trong thời gian thật ngắn liền để phí tuyết bỏ lỡ tâm trí phải biết cái này phí tuyết cũng không phải cái gì ngốc b ạ c h ngọn từ nàng ngay từ đầu cử chỉ đến xem nàng nhưng so sánh phí hạ thành thục nhiều kết quả đều không thể đứng bước thương du nhi mỹ nhân kế tương phản phí hạ ngược lại liếc mắt liền nhìn ra thương du nhi không phải là người tốt lành gì là bởi vì thương du nhi thủ đoạn chỉ đối với nữ nhân hữu dụng mà đối nam nhân vô dụng trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ mặt ngoài thì bất động thanh sắc mặc kệ thương du nhi mỹ nhân kế đối với người nào hữu dụng dù sao đều đối với hắn trương linh sơn vô dụng nếu không phải hiện tại nơi này không thích hợp hắn đã sớm đi lên một quyền đem thương du nhi đ ậ p chết người này lòng mang sắc ý cựu thị hắn trương linh sơn giữ lại tuyệt đối là thai họa bất quá tiểu t ử này hẳn là không dễ dàng như vậy liền bị đánh chết dù sao cũng là có thể h ạ n g phục kim bối thần ứng tinh thần lực cao thủ phải tiếp tục quan sát xem hắn đến cùng đều có cái gì thủ đoạn tìm cơ hội đem nó đánh chết trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ đinh đinh đinh tiếng vang lanh lảnh đột nhiên vang lên giống như dùng đũa gõ đĩa thanh âm chỉ gặp phí tuyết khống chế băng chế tiểu kiếm đột nhiên thay đổi phương hướng thẳng đến dưới mặt đất mà đi bất quá bởi vì bị đĩa cản trở cho nên một mực đâm đĩa phát ra tiếng vang nguyên lai、like、ở chỗ này thương du nhi nói một tiếng v è o đem đĩa thu hồi trong chốc lát băng chế tiểu kiếm liền rơi thẳng xuống rơi xuống trên mặt đất sau đó hóa thành một bãi nước sạch t hướng dưới mặt đất thẩm tấu mà đi bất quá thời gian m ấ y mắt k i a nước sạch liền thẩm tấu vô tung vô ảnh trên mặt đất thì khô g á o một chút vết tích đều không có lối ra dưới đất phí tuyết minh nộ tới sau đó nhìn về phía thương du nhi nói xem ra đến e m cái này mặt đất đập ra. thương du nhi quay đầu đối trương linh sơn cười nói trương minh tất cả mọi người phí hết công phu hiện tại đến lượt ngươi xuất lực cũng không thể để linh châu xem thường chúng ta ngọc châu a đi tránh ra trương linh sơn đi vào chỗ gần không nói hai lời hung hăng một quyển hướng xuống đất nện như điên mà xuống hầm mặt đất chấn động nhưng là cũng không có vỡ ra trương linh sơn cười cười không tệ lúc này mới có cửa thứ hai thí luyện d á n vẻ đều để xa một chút phí hạ ba người lại lui lúc này liền nghe trương linh sơn gầm lên giận dữ bắp thịt cả người bành trướng song quyền như là thiết truy phanh phanh phanh liên tiếp không ngừng điên cuồng truy rơi mà xuống g i a n g d á c thứ gì vỡ vụn thanh em v ă n g lên chỉ thấy mặt đất đột nhiên vỡ ra một cái đ ộ n lớn đang đứng ở phía trên n ệ n như điên trương linh sơn vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp liền rớt xuống trương đại ca phí hạ một tiếng la hét cả người đi theo nhảy xuống trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một cái kim sắt dây thừng cấp tốc bung xuống nói trương đại ca giữ chặt dây thừng đa t ạ trương linh sơn thanh em chuyển đến thương du nhi cười lạnh tiểu tử ngươi trên bầu trời cầm thành đều có thể lơ lửng không rơi bây giờ lại để người ta một cái đứa nhỏ ngất cứu thật sự là không muốn mặt nếu là kia đứa nhỏ ngốc biết mình tự mình đa tỉnh có thể hay không xấu hổ không chịu nổi tiểu hạng phí tuyết nhìn thấy đệ đệ nhảy đi xuống cũng đội vàng đi theo nhảy xuống tuy nói nàng bị thương du nhi dùng không biết tên thủ đoạn ảnh hưởng nhưng dù sao thời gian còn thiếu cũng không hề hoàn toàn châm l â n lý trí cùng huyết mạch tương liên tỷ đệ chi tình tự nhiên chiếm t h ư n g phong ha ha thương du nhi cười nhạt một tiếng thả người nhảy lên cũng đi theo rơi xuống thân hình như là một chiếc lá nhìn như chậm rãi phiêu đãng kỳ thực tốc độ cực nhanh trong chớp mắt liền đi theo ba người sau l ư n g rơi xuống bất quá hắn rơi xuống thân hình nhưng so sánh trương linh sơn ba người bọn họ đẹp mắt nhiều một bộ áo xanh tiêu sái tuấn giật hấp dẫn không ít người ánh mắt thật nhiều người a phí hạ có chút giật mình lại có chút thấp t h ỏ g bị ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm để cho người ta không khỏi khẩn trương không nhịn được liền trốn đến trương linh sơn sau lưng trương linh sơn không có nhúc ních hắn mặc dù cái thứ nhất rơi xuống nhưng muốn chiếu cố phí hạ miễn cho dây kéo tắc đem phí hạ kéo xuống ngã chết liền một mực trở tại nguyên chỗ phí tuyết nhìn thấy tất cả mọi người nhìn lại vội vàng tiến lên chắp tay nói tiểu nữ từ phí tuyết đây là đệ đệ ta ph gặp qua các vị đồng liêu nói liền lôi kéo đệ đệ phí hạ cùng một chỗ cho mọi người chào bất quá trong đám người ngoại trừ số ít mấy người chắp tay bên ngoài những người khác lẳng lặng nhìn xem hờ hững nhìn tới giống như không nhìn thấy cũng không có nghe được giống như trương linh sơn chú ý tới cái gọi là số ít mấy người cũng chỉ có sáu người mà lại khoảng cách những người khác xa xôi nhìn sáu người quần áo cách gan mặc cùng chỗ đứng tựa hồ điểm hai phe cánh nếu như không có đoán sai hẳn là bốn tiểu châu bên trong mặt khác hai châu thanh châu cùng phong châu tại hạ ngọc châu thương du nhi thương du nhi cũng đuổi theo chắp tay hành lễ sau đó quay đầu hướng trương linh sơn nói trương minh nhanh c h à o không muốn kêu căng nơi này cũng không so chúng ta ngọc châu đều là nhất đ ẳ n g nhân vật ngươi cũng không dám đùa nghịch ngươi tính xấu hắn nhìn như hảo tâm thuyết phục thì thực đem trương linh sơn gác ở trên lửa đ ư ớ n g trực tiếp cho trương linh sơn ăn một cái bạo tính tình tiêu căng phách lối người thiết mà lại hắn thanh â m cực lớn lập tức liền để trương linh sơn hấp dẫn lực chú ý của mọi người nếu như trương linh sơn lúc này một mực cung kính c h à o chính là sợ người ta khi thế ngay từ đầu liền yếu đi một phần tất bị người xem thường nếu là hắn không làm lễ thì là xem thường ngũ đại châu các vị thiên tài hào kiệt t i ê liền càng xong đời bất quá tại phí tuyết phí hạ cùng thương du nhi ba người một mực cung kính tư thái so sánh phía dưới không kiêu ngạo không tự ti cũng thay đổi thành cao ngạo tự đại ha ha một cái tóc vàng thanh niên đột nhiên cười một tiếng trương linh sơn tên rất hay trung châu trương ra người còn chưa tới sao còn không có trung châu thường thường đều tới c h ậ m nhất một người trả lời một người khác k h e i nói cách gần nhất tới c h ậ m nhất trung châu quả nhiên không tầm thường vừa dứt lời một thanh niên liền xa xa chuyển đến là không tầm thường làm sao ngươi không phủ hào hào hào nương theo lấy lời này mấy chục đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống đều khí thế bất phàm như là thiên binh thiên tướng hạ p h ẳ m t r ậ n bọn hắn cũng không phải là từ trương linh sơn sau lưng không trung rơi xuống mà là tại đối diện nơi xa có thể thấy được hoặc là không cần đi luyện gắn cầu hoặc là chính là cửa thứ hai thí luyện vị trí địa lý cùng trương linh sơn bọn h ắ n khác biệt dù sao cũng là trung châu đại vũ vương triều trấn ma thi trung tâm nơi này chính là người ta định đoạn người ta liền có đặc quyền ai có thể để người ta như thế nào chịu phục sao có thể không phục đâu tóc vàng thanh niên cười một tiếng quay đầu nhìn về phía người tới vui mừng mà nói ta tưởng là ai nguyên lai、like、là đại danh đỉnh đ ỉ n h trương gia kỳ lân trương địa kỳ vừa vặn ngươi ở x a n g ọ c châu thẳng tổ ra, ra trương linh sơn tới thăm ngươi tới ngươi còn không nhanh chào ngươi nói cái gì trương địa kỳ khuôn mặt thô kệch xem xét chính là tính tình nóng này hằng người hắn nghe vậy giận dữ toàn thân khí huyết như là hỏa diễm đồng dạng nổ bể ra đến lại thật tựa như một đầu hỏa diễm kỳ lân nhưng tóc vàng thanh niên phảng phất căn bản không có cảm giác được l ử a giận của hắn ngược lại tiếp tục cười nói ta cũng không phải nói lung tung theo ta được biết các ngươi trương ra lời chữ bối từ chữ linh bối hướng xuống là dục tú địa vị này trương linh sơn theo bối phận không phải liền là ngươi thẳng tổ ra ra sao m u ố n chết trương địa kỳ một tiếng hét lên một đ o à n ngọn lửa nóng bỏng lại từ trong miệng phút ra thẳng đến tóc vàng thanh niên mà đi tóc vàng thanh niên không chút hoang mang hai tay cấp tóc bấm n i ệ m phát huyết đầu ngón tay đột nhiên tràn ra một đoàn vừa vặn cùng hỏa diễm đụng vào nhau hoa hỏa diễm nhóm lửa đoá hoa càng không có cách nào tiếp tục đi tới ngược lại bị đoá hoa triệt tiêu lực lượng cả hai cùng nhau phủ một tiếng tiêu tán vì cho bụi trương gia cứ như vậy không hiểu cấp bậc lễ nghĩa sao ta giúp ngươi nhận thân ngươi còn đánh lên ta thật sự là không hiểu đấu nếu không phải ngươi hô diên phi ra ra ta cao hơn một bậc thật đúng là bị ngươi a m toàn đến tóc vàng thanh niên nói đ ố i bốn phía nói mọi người phân xử thử cái này trương địa kỳ có phải hay không lấy o á n trả ơn trương linh sơn nhanh quản quản ngươi cái này tăng tố tử đừng để hắn ở chỗ này phóng hỏa đốt không đến người không có cái gọi là Thế nhưng vào đốt tới hoa hoa thảo thảo. h tất tất, lúc này một đường băng hàn đến cực điểm lực lượng rơi xuống đỉnh đầu của hắn chẳng những tới tắt trên người hắn khí huyết hỏa diễm còn đem cả người hắn cơ đến chân đông lại không cách nào động đậy mảy may, may. hồ diên phi lấy làm kinh hãi lực lượng này cũng không phải là phe mình người thi triển là ai đột nhiên động thủ giúp mình không đúng đây cũng không phải là giúp mình mà là vì ngăn cản trương địa kỳ đem sự tình làm lớn chuyện là trung châu người ai lại có thực lực như thế một nháy mắt liền đem trương địa kỳ đông kết h ô diên phi chỉ gặp một cái thân mặc áo lam thiếu niên từ trương địa kỳ sau l ư n g đi ra nhìn xem h ô diên phi nói h ô diên nhấp nháy là ngươi c à c à đi thiếu niên này nhìn xem niên kỷ so h ô diên phi còn nhỏ mà em bé người vật vô hại dáng vẻ nhưng cử chỉ nhấc chân ở giữa đều có một cô rung động lòng người mị lực vô luận làm sao gào to hồ hồ diên phi vẫn là nóng này phát c ù n trương địa kỳ đều cùng người ta không cách nào so sánh được đây là một loại sơn chỉ h u y đỉnh cao nhân phong độ nếu không phải trải qua cảnh tượng hoành tráng tuyệt đối bồi dưỡng không ra như thế phong độ rõ ràng tất cả mọi người là mười sáu tuổi không đến n i ê n k ỷ nhưng thiếu niên mặc áo lam này cũng là m người ta cảm thấy tựa như là một cái trưởng bồi đối với hắn tra hỏi hồ diên phi không tự kìm hãm được thu hồi trước đó trêu đùa trương địa kỳ tư thái c h ậ m giọng nói đúng vậy thiếu niên mặc áo lam nói đã thương hồ diên nhấp nháy chính là ta trương ra người nhưng ta hy vọng ngươi dừng ở đây ta nếu là không dừng ở đây đâu hồ diên phi âm thanh lạnh lùng nói thiếu niên mặc áo lam thản như nói ngươi có thể thử một lần hồ diên phi sắc mặt lập tức khó nhìn lên người này chi p h á c lối để t r o người l bên cạnh tiêu đồng dạng biến sắc hoảng sợ nói hắn sao lại tới đây lấy chiến công của hắn còn tại hồ trấn ma xử trước cái gì công tích một người hiếu kỳ hỏi một người khác giật mình nhìn xem hắn ngươi không biết vậy ngươi biết vì loạn trung châu nhiều năm mộng tiên giáo sao mộng tiên giáo ta nghe qua nghe nói có thể nhập mộng ảnh hưởng tâm trí của con người rất nhiều quan viên đều bị hắn tẩy não trở thành giáo chúng thậm chí rất nhiều ảnh hưởng cựu châu chính sách đều tại mộng tiên giáo thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng phía dưới chế định không tệ nhưng bị dị như vậy khó lường mộng tiên giáo lại bị trương t ú kiệt trực đảo hoàng long lấy sức một mình tiêu d i ệ t làm sao có thể mọi người đều là kinh hô căn bản không tin mộng tiên giáo cường đại cớ nào thế mà có thể bị một cái mười sáu tuổi không đến thiếu niên diệt、đi. đơn giản thiên phương dạ đàm đây chính là rất nhiều khai khiếu cảnh cường giả đều hoàn thành không được công tích vĩ đại a hắn trương tú kiệt có tài đức gì chẳng lẽ hắn đã là khai khiếu cảnh rồi nhưng khai khiếu cảnh còn tới c h ấ n ma sử tuyển chọn làm cái gì không có chút ý nghĩa nào a một người nhịn không được nghi ngờ nói không hắn giống như chúng ta đều chỉ là luyện tạng cảnh m à thôi nghe nói mộng tiên giáo thủ lĩnh mộng tiên nhập mộng ảnh hưởng trương tú kiệt thời điểm bị trương tú kiệt phản nhập mộng biết được hắn thân phận chân thật cùng ẩn thân đ i ệ về sau trương tú kiệt đem nó ẩn thân trên mặt đất báo cho trấn ma ti dẫn đội trực đảo hoàng long mộng ti Đám người giật mình lúc này mới nói còn nghe được đi thật muốn nói trương tú kiệt một cái luyện tạng cảnh giết tới mộng tiên giáo đem mộng tiên giáo diện ai cũng không có khả năng tin bất quá trương tú kiệt lại có thể không nhìn mộng tiên ảnh hưởng ngược lại còn phản nhập mộng tiến vào đối phương nội tâm thế giới biết được đối phương ẩn thân địa. cái này cần mạnh đến mức nào tinh thần lực ca thủ đoạn như thế khó trách sẽ không thể một thế hô diên phi đều dọa đến lui lại nửa bước không thể không thừa nhận người này mạnh viễn siêu cùng thế hệ mọi người tại chỗ bên trong bọn hắn gây ai cũng đừng chọc đến người ta trương tú kiệt trên đầu cái này thuần túy là tự tìm đường c h ế ta chính là ngươi gọi trương linh sơn trước ạ i mọi n ờ khi đến đã sớm nghe vương sung nói trung châu người trương ra không ai bị nổi chắc chắn tìm mình tính danh phiền phức vương sung còn đề nghị mình cải danh tự nhưng hắn trương linh sơn còn không có sợ đến muốn cải danh tự nhận thua tình trạng nếu tới cái viễn siêu thực lực mình khai khiếu cảnh cường giả nói không chừng hắn thật đúng là muốn mai danh nhận tích nhưng cùng linh người đồng dạng cảnh giới hắn còn không cần e ngại từ giờ trở đi ngươi gọi trương sơn trương tú kiệt từ tốn nói giống như hắn nói chính là miệng vàng lời ngọc căn bản dung không được trương linh sơn phản đối ha ha trương linh s ơ n cười tên của ta còn dung không được người khác xem vào ba ba b a đám người cùng nhau quay đầu nhìn lại mặt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc hoàn toàn không thể tin vào tài h của mình trên đời thật có như thế không muốn số người lúc đầu tất cả mọi người coi là trương tú kiệt chỉ cần mở miệng mệnh lệnh trương linh sơn liền sẽ như cho quỳ xuống tiếp nhận cho nên tất cả mọi người không có để ở trong lòng liền nhìn đều khinh thường tại nhìn qua bởi vì không có nhìn tất yếu mặc dù không có nhân chủ động nói ra nhưng mọi người đều biết lần này trấn ma sử tuyển chọn cái này trương tú kiệt chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân ngoại trừ bá châu bá vương môn nhân chi bên ngoài cái khác tam đại châu người coi như không phục cũng không dám cùng người ta trương tú kiệt cứng đôi cứng nhưng là hiện tại lại có một cái bốn tiểu châu lại là nhược tiểu nhất ngọc châu xuất thân tiểu tử dám cùng trương tú kiệt cứng đôi cứng không thể tưởng tượng nổi gia hòa này coi như chưa từng nghe qua trương tú kiệt thanh danh chí ít cũng biết trung châu trương gia không phải là dễ trêu đi dám cứng như vậy đối trở về muốn nói hắn là một cái xương cứng tốt vẫn là không biết tự lượng sức mình tốt đâu khó trách kia thương du nhi nói người này là cái bạo tính tình lại vô cùng k i ê u căng p h é t lối quả nhiên vẫn là cùng châu người hiểu rõ hắn chỉ gặp trương tú kiệt thật sâu nhìn trương linh sơn một chút nhưng cũng không có nổi giận ngược lại cười một tiếng không tệ dứt lời nhắm mắt d ư ỡ n g thần không cần phải nhiều lời nữa nhưng tất cả mọi người biết trương linh sơn chết chắc tuy nói chấn ma sử tuyển chọn là tiêu chuẩn tuyển chọn không phải là cạnh tranh tuyển chọn người tham dự lẫn nhau ở giữa cũng không phải là định nhân tương phản còn có thể trở thành đồng bạn bên ngoài nhìn mọi người không có xung đột lợi ích nhưng là người với người tính cách khác biệt có đôi khi khả năng chỉ vì một ánh mắt không đúng song phương đều có thể đánh nhau húng chi tất cả mọi người là người trẻ tuổi tuổi trẻ khinh cuồng lẫn nhau không phục là chuyện thường xảy ra càng đừng đề cập ngũ đại châu ở giữa vốn chính là cạnh tranh quan hệ mọi thứ đều thích tranh cái thứ nhất trừ cái đó ra các châu nội bộ quan hệ cũng không phải hài hòa thống nhất mỗi người đều có riêng phần mình tâm tư hoặc là đã từng kết c ấ ân đoán l i ê n giống với trương linh sơn cùng thương du nhi bất quá hai người mà thôi đều nước tiểu không đến một cái ấm bên trong mà trong ngũ đại châu dù là chính là yếu kém hoa châu cũng có hơn hai mươi người tham dự tuyển chọn há có thể là tấm sắt một lòng cho nên một khi tiến vào chân chính nơi tập luyện chỉ cần thấy ngứa mắt xong p h ư ơ n g gạo, tránh không được muốn ra tay đánh nhau chết đến mười mấy hai mươi người đều không đủ là lạ như vậy trương linh sơn nếu là bị trương tú kiệt giết tự nhiên cũng liền chẳng có gì lạ kỳ thật sao lại cần trương tú kiệt độc thủ trương gia nhiều người như vậy tùy tiện một cái trương địa kỳ liền có thể đem trương linh sơn dùng khí huyết h ỏ a diễm đốt sống chết tươi dù sao trương linh sơn chỉ là xuất thân ngọc châu cái này địa phương nhỏ phế vật hắn cho là mình có thể tham gia chấn ma sử tuyển chọn liền có thể cùng mọi người tương để tịnh luận thật sự là không biết trời cao đất rộng ngọc、châu、kêu đất nghèo đừng nói hắn trương linh sơn tới dù là chính là thương trường ch thấy bọn họ trương gia nhiều người trẻ tuổi tuấn kiệt cũng phải tất cung tất kính trung châu thiên tài ngọc châu thiên tài đồng dạng đều là thiên tài nhưng là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm mà bọn hắn trương gia thiên tài càng là trung châu thiên tài bên trong người nổi bật trương linh sơn mặc dù đồng dạng họ trương nhưng ngay cả cho người ta t r u n g châu trương gia sách dạy tư cách đều không có hoàn toàn không thể đánh đồng cũng chính là g i a hỏa này chưa thấy qua việc đời cho nên kêu căng phép lối không ai bị nổi chờ hắn gặp được trương tú kiệt chân chính thủ đoạn về sau tất nhiên hối hận mình không có đáp ứng người ta cải danh tự linh cái chữ này bối phận hắn trương linh sơn nhưng không chịu được nổi a một tên đáng thương h ô diên phi đồng tình nhìn trương linh sơn một chút mặc dù hắn một mực dùng trương linh sơn danh tự khiêu khích trương địa kỳ nhưng hắn căn bản không có đem trương linh sơn để ở trong mắt chỉ đem tên hắn xem như đàm tiếu mà thôi về phần trương linh sơn có thể hay không bởi vì hắn châm ngòi thổi gió mà chết hắn cũng căn bản không quan tâm dù sao cũng không phải hắn giết thu hồ liền xem như hắn giết lại như thế nào bất quá trương linh sơn ra hỏa này vận khí không tệ lần này trung châu trương gia dẫn đội là trương thúc kiện mà không phải tính tình nóng này trương địa kỳ cho trương linh sơn sống sót cơ hội nhưng bạn vạn không nghĩ tới a ra hỏa này lại là cái từ tâm nhãn rõ ràng người ta trương tú kiệt cho ngươi cơ hội nhưng ngươi lại đem nó cự tuyệt ở ngoài cửa chỉ vì nhất thời chi ý khí thật sự là ngu xuẩn a ngu không ai bằng tại h ô diên phi nhìn về phía trương linh sơn đồng thời trương linh sơn có cảm ứng cũng nhìn sang sau đó mỉm cười h ô diên phi có chút im lặng gia hỏa này thế mà còn có tâm tình cười hắn nhưng lại không biết trương linh sơn đã đem hắn bỏ vào tất sắt trên danh sách mặc dù không có h ô diên phi trách trách hô hô gọi trung châu trương gia cũng sẽ dóng giặc địa để trương linh sơn cải danh tự nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng trương linh sơn muốn giết hồ diên phi quyết tâm thích gà to đồng thời đem hắn trương linh sơn c u ố n vào n g ư ờ i h ồ diên phi cùng trương ra ẩn đoán bên trong như vậy thì muốn gánh chịu hậu quả tất cả mọi người đến kiểm chất n à i một thanh em đột nhiên vang lên chỉ gặp nơi xa lúc đầu không thể xem xương trắng đột nhiên buông ra một con đường cung cấp mọi người hành tàu trương tu kiệt một ngựa đi đầu mang theo trung châu đám người đi vào ba châu sau đó tiếp theo là thiên châu hải châu cùng hoa châu mặc dù không có người quy định trình tự nhưng mọi người vẫn là không hẹn mà cùng dựa theo các châu thực lực trình tự tiên bảo ngũ đại châu biển hoa thiên ba bên trong hoa châu yếu nhất trung châu mạnh nhất bốn tiểu châu thanh phong linh ngọc bên trong thanh châu mạnh nhất ngọc châu yếu nhất tựa hồ bởi vì trương linh sơn đắc tội trương tú kiệt thanh châu ba người cùng phong châu ba người đều như tị x a hạng nhanh chóng bước rời xa trương linh sơn phí hạng ngược lại là muốn cùng trương linh sơn cùng đi quay đầu lo lắng nhìn trương linh sơn một chút nhưng bị t ỷ t ỷ của hắn lôi kéo không thể làm gì đành phải đi theo t ỷ t ỷ và thương du nhi đi ở phía trước trương linh sơn đi một mình tại cuối cùng cũng làm ừ n g rỡ thanh tĩnh mà khi hắn đi qua về sau sau l ư n g liền lại lên sương n g tương lai đường che giấu làm cho không người nào có thể lại quay về lối rất nhanh trương linh sơn cũng đi ra sương n g đi tới kiểm tra trước sân khấu quảng trường chỉ gặp kiểm tra đài phía bên phải có một cái tảng đá l ớ n bích phía trên ghi chép thông qua kiểm tra người t í n h danh tuổi tác tu vi cùng tới nguyên điệu mà cái thứ nhất chính là trương tu kiệt trương tu kiệt mười lăm tuổi ba tháng ngũ tạng cảnh viên mãn trung châu thế mà mới mười lăm tuổi trương linh sơn trong lòng có chút chân kinh phải biết mình thân thể này mười lăm tuổi thời điểm nguyên thân mới vừa v ậ n tại hồng thị võ q u á n trước cửa đ â m chết người so với người thật sự là tức chết người nếu không phải là mình mang theo bảng xuyên qua tới h ã n trương linh sơn cả một đời cũng đừng nghĩ cùng người ta trương tu kiệt có chút gặp nhau tiếp tục nhìn xuống trương địa kỳ mười sáu tuổi hai tháng ngũ t ạ n g cảnh đình phong trung châu đình phong cùng viên mãn t r á n h lệnh ở chỗ viên mãn đã đem khí mô kén hoàn toàn củng cố tạo thành kiên cố lĩnh vực phạm vi mà đình phong chỉ là tạo thành khí mô kén ngay tại củng cố trương địa long mười sáu tuổi ba tháng ngũ t ạ n g cảnh đình phong trung châu trương tu phong mười sáu tuổi bảy tháng ngũ t ạ n g cảnh đình phong trung châu bốn hạ hòa mười sáu tuổi chín tháng ngũ tạm cảnh viên mãn ba châu trần q u ả n thác mười sáu tuổi mười tháng ngũ tạm cảnh đình phong ba châu bốn triệu l i ệ phong mười sáu tuổi số không tháng nhìn g Tạng ũ n c ả Viên Viên Vương Viên Thiên tuổi Hải tuổi Mãn, Nam Đường Ngọc, 16 tuổi 6 tháng Ngũ Tạng Cảnh、Vĩnh、Mãn, hải châu 4. Hoa Vương Nguyệt, 16 tuổi 11 tháng Ngũ Tạng Cảnh、Vĩnh、Mãn, n Châu Châu Hoa Hoa Châu h nhiều như vậy danh tự trương linh sơn xem như thấy rõ trung châu ngoại trừ trương tú kiệt bên ngoài đều là ngũ t ạ n g cảnh định phong mà ba châu thì ngoại trừ hạng hòa bên ngoài cũng đều là ngũ t ạ n g cảnh định phong thiên châu hải châu cùng hoa châu cũng đều riêng thởn mại nhờ có một cái ngũ tạm cảnh viên mãn nhưng bọn hắn về sau người cũng không phải thuần một sắc ngũ tạng cảnh định phong ngược lại có không ít phổ thông ngũ tạng cảnh ngay cả khí mô kén đều không có hình thành ngũ tạng cảnh đây chính là t r ê n h l ệ n h nhưng ngũ đại châu t r ê n h l ệ n h kỳ thật cũng không lớn c h ỉ ít đều tại ngũ t ạ n g cảnh càng lớn t r ê n h l ệ n h tại bốn tiểu châu bùi đồng mười sáu tuổi bảy tháng ngũ t ạ n g cảnh thanh châu bùi lượng mười sáu tuổi ba tháng tứ t ạ n g cảnh thanh châu bốn tứ tạng cảnh đều có thể cầm ra bốn tiểu châu thật sự là nhất đại không bằng nhất đại ta xem bọn hắn đã không có tồn tại cần thiết hồ diên phi n ĩ a mai phê bình một câu bùi lượng không dám phản bác ngược lại mặt lộ vẻ hổ thẹn Phí trương u tuổi Châu. tuổi Châu. y ế Thế t tháng, tứ tạng tháng, Linh Linh nói cảnh, Phí hạ, cảnh, cảnh. hô giánh, 3 bần còn bần Đừng có mà i n nhà ránh, càng g phi nhiều ờ i đều t ạ linh sơn thấy cảnh này cũng biết phí tuyết vì sao vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tí cẩn thận chặt chẽ được xác thực thực lực quá thấp cho nên gặp ai cũng kêu đại ca miễn cho va chạm cường giả dù sao tại hai người bọn họ tỷ lệ trước mặt ở đây tất cả mọi người đều là cường giả tuyết mọi đừng nghe bọn họ có ta ở đây thương du nhi nhìn thấy phí tuyết túi đầu một mặt xấu hổ dáng vẻ an ủi một câu sau đó đi đến kiểm tra tài đưa tay đặt ở nhô ra trên bệ đá hoa sáng ngời lấp lõe một nhóm chữ lập tức xuất hiện tại trên thạch bích thương du nhi mười sáu tuổi ba tháng ngũ tạng cảnh đình phong ngọc châu ngũ tạng cảnh đình phong mọi người đều kinh ngạc không nghĩ tới một mực yên lặng không nghe thấy thậm chí đều không ai đến đây tham dự tuyển chọn ngọc châu lần này lại có một cái ngũ tạng cảnh đình phong không thể tưởng tượng nổi á m toán ngũ t ạ g cảnh đỉnh phong phí tuyết kinh ngạc nhìn xem trên vách đá lời chữ dấu vết có chút kích động không dám tin vào hai mắt của mình trải qua trước đó tiếp xúc nàng biết thương du nhi so với mình không kém nhưng chưa từng có nghĩ tới đối phương cư nhiên như thế cường hãn không nghĩ tới hắn phí tuyết vận khí càng như thế chuyện tốt làm quen dạng này một vị kiệt xuất cường đại ôn nhu mỹ nam tử có du nhi ca trung n o n các nàng tỷ đệ tất có thể thuận lợi thông qua tuyệt chọn nhìn thấy kiểm chất trên đài thương du nhi ôn n u đối với mình cười nụ cười kêu bên trong tràn ngập lực lượng để phí tuyết nội tâm đều sinh ra tự tin không còn bởi vì thực lực nhỏ yếu mà xấu hổ tương phản mầm đầu đỡ ngực tỷ phí hạ phát hiện tỷ tỷ nhìn thương du nhi ánh mắt không đúng n h ì n không được liền muốn nhắc nhở nhưng hắn còn chưa lên tiếng phí tuyết lên đường tiểu hạ lần này chúng ta có cực lớn xác suất thông qua tuyệt chọn chỉ cần theo sát du nhi ca tất có thể thông qua trước người đối du nhi ca có thành kiến ta đều phát hiện nhưng hy vọng từ giờ trở đi ngươi không thể nói hắn nửa câu nói xấu còn có rời xa cái kia trương linh sơn hắn đã đắc tội trùng châu trừng ra tất bị nhà bảo ngươi như cùng hắn thân cận tất bị liên lụy phí tuyết nói đến phần sau thanh em truyền lệ cực kỳ nghiêm túc cảnh cáo phí hạ há hấp mồm một bụng nói bị ngăn ở trong cổ họng vô luận như thế nào cũng nói không ra miệng hắn nhìn không được nhìn trương linh sơn một chút ánh mắt bên trong tràn đầy bất lực trương linh sơn phát hiện hắn ánh mắt đối rất nhỏ mỉm cười một cái hai người cũng không nói lời nào nhưng phí tuyết phát hiện đệ đệ động tác lập tức giữ chặt hắn rời xa trương linh sơn tránh ra một con đường để trương linh sơn nhanh thông qua không muốn dây dưa đệ đệ của hắn trương linh sơn ngang nhiên mà đi liền nghe đến bốn phía có người nghị luận xem ra ngọc châu nhiều năm như vậy không ra một người liền đem khi vận toàn bộ tích lũy đến trên người, người này cái này thương du nhi có thể tại ngọc châu lấy mười sáu tuổi niên kỷ tu luyện tới ngũ t ạ n g cảnh đình phong thiên phú coi như không tệ so bốn tiểu châu những người khác mạnh hơn nhiều ngọc châu c h ấ n phủ sử tựa như là gọi thương trường chân Ừm, hẳn là cái này thương du nhi trường bối thương trường chân t h ở thiếu thời tại trung châu cũng coi như có chút danh khí nhưng phạm sai lầm bị đ ẩ y đi đến ngọc châu làm c h ấ n phủ sử hắn dốc hết toàn lực hao phí tất cả tài nguyên bồi dưỡng cái này hậu bối có thể thấy được nghĩ nhân cơ hội này trở về trung châu k i ê muốn hay không cho hắn cơ hội này một người phát ra trêu trọc âm thanh giống như chỉ cần hắn luận ý liền có thể làm thương du nhi không cách nào thông qua tuyển chọn rõ ràng hắn cũng chỉ là ngũ t ạ m cảnh đỉnh phong m à thôi nhưng liền có cái này tự tin bên cạnh một người nói cái này thương du nhi cùng kia trương linh sơn khác biệt cũng không tiêu căng coi như biết mình thân phận chúng ta cùng hắn không oán không cừu ngược lại là có thể tha hắn một lần bán thương t r ư ờ n g chân một bộ mặt chờ thương t r ư ờ n g chân trở lại trung châu đến nhớ chúng ta trương ra ân tình nói không sai trương tú kiệt sau lưng mấy người kia mấy câu liền quyết định thương du nhi vận mệnh đồng thời bọn hắn mắt lệnh nhìn trương linh sơn đi đến kiểm tra tài chỉ gặp trương linh sơn đứng tại trên đ à i nhìn xuống chúng nhân một vòng sau đó trong lòng mặc niệm ngọc hoàng t h á i tức kinh đưa tay bỏ vào nhô ra trên bệ đá hoa sáng ngời lấp lõe một nhóm chữ lập tức xuất hiện ở trên thạch bích trương linh sơn mười sáu tuổi mười một tháng ngũ tạng cảnh viên mãn ngọc châu tất cả mọi người n g â y dại ngũ tạng cảnh viên mãn chẳng lẽ nhìn lầm hoặc là nói kiểm c h ắ c đài kiểm c h ắ c sai rồi phải biết ngũ tạng cảnh đỉnh phong cùng ngũ tạng cảnh viên mãn nhìn như lệnh m ộ ly kỳ thực trên lệnh tri ngàn dặm mọi người đều biết chỉ cần luyện thành ngũ tạng chính là ngũ tạng cảnh mà hình thành khí mô kén chính là ngũ t ạ n g cảnh đ ỉ n h phong khí mô kén hoàn toàn củng cố hình thành chuyên thuộc về lĩnh vực của mình phạm vi chính là ngũ t ạ n g cảnh viên mãn từ ngũ t ạ n g cảnh đến ngũ t ạ n g cảnh đ ỉ n h phong hình thành khí mô kén là một cái cửa ải cần ngũ t ạ n g điều hòa thân tâm hợp nhất chỉ có những cái kia tinh thần lực cường đại nộ tính siêu phàm hạng người mới có thể từ ngũ t ạ n g cảnh đột phá đến một bước này nhưng đôi này mọi người tới nói không là vấn đề bởi vì mọi người tại chỗ ai không phải thi tài chỉ cần lĩnh hội thời gian đủ rồi tất có thể thành công nhưng từ ngũ tạm cảnh đình phong đến viên mãn cần cũng không chỉ là lĩnh hội còn phải có đại lượng bảo vật trèo t ố n g bảo vật không đủ liền không cách nào cho khí mô kén đưa đi đầy đủ khí huyết năng lượng trèo trống làm sao đàm củng cố phải biết dù là chính là đem đan dược làm đường đậu đập vậy cũng phải có đại lượng đến hàng vạn mà tính đan dược đi hấp thu luyện hóa nếu muốn ăn ít một chút đan dược liền phải bên trên cao hơn cấp bậc thiên tài địa b ả o mọi người tại chỗ tuy nói đều là trong nhà bánh trái thơ ngon người cả nhà dốc hết toàn lực địa vùng trồng nhưng phóng tới các đại gia tộc bên trong bọn hắn cũng bất quá như thế cho bọn hắn tài nguyên cực kỳ có hạn được bản thân đi tranh thủ mà đi tới chấn ma sử tuyển chọn chính là bọn hắn tranh thủ kết quả mỗi một giới chấn ma sử tuyển chọn nơi tập luyện bên trong đều có các loại thiên tài địa bạo xuất thế thật nhiều người đều nhờ vào đó đột phá đến ngũ tạng cảnh viên mãn đã như vậy cũng liền không cần thiết đạt tới ngũ tạng cảnh viên mãn về sau lại đến tham gia tuyển chọn cho nên ngũ đại châu bên trong ngoại trừ kiệt xuất nhất người cầm đầu bên ngoài đều là ngũ tạng cảnh định phong đến một lần tài nguyên không đủ chỉ đủ bồi dưỡng một người thứ hai tập trung lực lượng bồi dưỡng một người có thể cam đoan bọn hắn cái này một châu tại đối mặt những châu khác thời điểm không hạ xuống hạ phong đây coi như là ngũ đại châu nhiều năm cạnh tranh c h ỗ tổng kết kinh nghiệm hình thành quy tắc ngầm bất quá cái này quy t bởi vì lấy bốn tiểu châu tài lực vật lực vĩnh viễn cũng không có khả năng bồi dưỡng được một cái mười sáu tuổi ngũ tạng cảnh viên mãn không phải là bọn hắn xem nhẹ bốn tiểu châu mà là bởi vì bốn tiểu châu truyền thừa công pháp vốn cũng không như ngũ đại châu lại châu địa phạm vi nhỏ hình thành thiên tài địa b ả o cũng không bằng ngũ đại châu có thể ra một cái ngũ tạng cảnh đ ỉ n h phong thương du nhi vậy cũng là thường trường chân tốn sức sức chín châu hai hổ bồi dưỡng ra được nhưng bây giờ thế mà còn có thể xuất hiện một cái ngũ tạng cảnh viên mãn đơn giản phá vỡ thông thường đột phá mọi người nhận biết t ự c hạn lúc nào nhỏ nhỏ ngọc châu cũng có thể như thế có tài rồi ngọc châu một người đột nhiên nhứ mày lẩm bẩm nói hẳn là lại phát hiện huyền kim không có khả năng bên cạnh một người lập tức nói như phát hiện huyền kim thương trường chân d á m không lên báo chấn ma thi hắn không muốn sống vậy như thế nào có thể xuất hiện một cái ngũ tạng cảnh viên mãn chúng ta đều không thể tu luyện tới ngũ tạng cảnh viên mãn tiểu tử này làm sao làm được rất đơn giản một người tự cho là phát hiện ảo diệu đạo bởi vì hắn tu luyện công pháp cực kỳ rất rưỡi hình thành khí mô kén về sau không cần ngoại phóng củng cố trực tiếp ngay tại mặt ngoài thân thể củng cố lĩnh vực của hắn pha vi đoan trường chỉ có một ly đám người im lặng cái này một ly lĩnh vực phạm vi đơn giản quá khoa trường bất quá người này nói cũng là có mấy phần đạo lý mọi người đo á n chừng cái này trương linh sơn lĩnh vực phạm vi mặc dù không phải là một ly như thế không hợp t ố i thường nhưng hẳn là cũng, cũng chỉ có không đến nửa mét đi đây cũng là cực hạn của hắn bằng không không cách nào giải thích hắn vì cái gì có thể tu luyện tới ngũ tạng cảnh viên mãn dù sao bọn hắn những n à y kiệt xuất nhất thiên tài dù n g tốt nhất tài nguyên cùng ưu tú nhất công pháp đều làm không được sự tình nho nhỏ ngọc châu một cái không biết tên tiểu nhân vật dựa vào cái gì có thể làm được không đợi hắn làm ra phản ứng liền bị người kia bắt lấy bà vai Ba ba ba. người này tốc độ cực nhanh ở trên người hắn cấp tốc đập trên t r ă m trường sau đó lắc đầu nói không phải là huyền kim dứt lời phiêu nhiên mà đi trong chớp mắt lại biến mất tại trước mắt mọi người một người kinh hô thế mà đem khảo hạch trưởng lão liền kinh động đến dưới tình huống bình thường khảo hạch trưởng lão chỉ nói không hiện thân có thể thấy được tiểu tử này ngũ tạng cảnh viên mãn quá mức kỳ quái khảo hạch trưởng lão cũng hoài nghi hắn dùng huyền kim luyện thể bất quá khảo hạch trưởng lão đòn sai vẫn là ta nói đúng công pháp của hắn quá mức rất rưỡi mới có thể đạt tới ngũ tạng cảnh viên mãn người này cực kỳ đắc ý cảm giác mình có dự kiến trước s o khảo hạch trưởng lão còn muốn thông minh phục xi、si、kết thúc khảo hạch trưởng lão thanh âm lại tại không trung vang lên nói tất cả mọi người thông qua phục xi、si, có thể vào nơi tập luyện tiến hành khảo hạch nơi tập luyện tổng cộng chia làm t a m trọng mỗi một trọng đều thả ở một trăm quả ngọc phủ chỉ cần cầm tới ngọc phủ cũng thuận lợi trở về nơi này liền coi như thông qua tuyển chọn bởi vì ngọc phủ số lượng vượt qua tuyển chọn nhân số tổng lượng cho nên mọi người không cần tranh đoạt nhưng liên hợp tác chiến chỉ cần cầm tới ngọc phủ liền coi như thành công nhắc nhở mọi người một câu đệ nhất trọng an toàn nhất lại chỉ có vạn dạng p h ư ơ n g viên đệ nhị trọng thì nguy hiểm gấp b ộ i lại phạm vi gấp b ộ i đệ tam trọng cũng thế nhưng gặp nguy hiểm cũng có kỳ ngộ đệ tam trọng thiên tài địa bảo là đệ nhất trọng nhiều gấp m ộ ư ơ i chất lượng cùng chân quý trình độ càng là xa xa dẫn trước nếu như đối với mình có tự tin có thể vào đệ tam trọng nếu không ngay tại đệ nhất trọng cầm tới ngọc phù về sau lập tức tìm kiếm trở về đường nhớ kỹ chỉ có đệ nhất trọng có thể trở về nơi này đệ tam trọng muốn trở về đến trải qua đệ nhị trọng lại trải qua đệ nhất trọng cho nên dù là đối với mình thực lực lại có tự tin Cũng p hắn ả i coi là tốt thời gian trở về. Lần này tuyển chọn, thời gian là 3 tháng. Hiện tại chọn, chọn là Lần là này tốt trở tuyển tháng. ta tuyên bố, tuyển bố, về. b t đầu. Mọi g ư ờ i tiến theo thứ tự vừa à o trong môn. Hắn v dứt lời chỉ thấy kiểm chắc đài bên trái xương trắng đột nhiên t ắ n đi xuất hiện một cái lối đi mà cuối thông đạo chính là ngay tại từ từ mở ra đại môn từ kiểm chắc đài nhìn sang liền thấy đại môn kia phía trên khắc họa lấy các loại thần d i ệ u đường vân theo hai phiến đại môn mở ra kia đường vân liền thoát ly đại môn mà ra hiện lên ở hai phiến đại môn ở giữa tổ hợp thành một cái hình vòng xoáy khí lưu thương r ư ơ n n g l i Sơn nghe v du nhi n nhìn lưu đem thấy i n phí tuyết một mặt khẩn trương bộ dáng xuất ra hai cái màu ngà sữa ngọc bội cho nàng đeo lên trên cổ một cái khác mai hắn nhét vào phí tuyết trong tay để phí tuyết cho nàng đệ đệ đeo lên phí hạ không muốn mang nhưng bị tỉ tỉ chừng mắt liếc liền đem ngọc b ộ i dây thừng vòng tới cổ tay bên trên nói ta đ e o lên trên cổ tay được đi có thể hiệu quả đều là giống nhau thương du nhi cười cười phí tuyết vốn còn muốn mắng đệ đệ một trận nhưng nhìn thương du nhi đại nhân đại lượng không so đo liền ôn n u nói du nhi cả ngươi thật tốt thế nhưng là lấy thực lực của ngươi có thể vào đệ nhị trọng thậm chí đệ tam trọng ngươi mang theo chúng ta sẽ chỉ chậm trễ ngươi a nói gì vậy chúng ta trước đó không phải là phối hợp qua một trận sao sao mà ăn ý có người ở bên giúp ta phụ trợ đừng nói đệ nhị trọng đệ tam trọng ta cũng dám x ô n g nhưng nếu như ngươi cảm thấy nguy hiểm không nguyện ý đi vào vậy ta ngay tại đệ nhất trọng đem các ngươi tỷ đ ệ đưa tiễn chính ta một người đi thương du nhi một mặt cưng triều đạo đem quyền quyết định giao cho phí tuyết phí tuyết cảm động nói chỉ cần du nhi ca không chê ta ta liền bồi du nhi ca sông sáo đệ tam trọng Tốt.、Đệ、tam trọng bảo vật phong phú, chỉ cần vào đệ tam trọng, tùy tiện liền có thể Đệ đệ đ phong cần liền bảo vào phú, chỉ có người phía trước đều đi không sai biệt lắm thương du nhi nói tuyết mội đi trước ta nhìn ngươi ừng phí tuyết hàm tình mạnh mạnh nhìn hắn một cái lúc này mới đi vào khí lưu trong nước xoáy mắt thấy nàng biến mất ở trước mắt thương du nhi quay đầu đối phí hạ nói tiểu hạ ngươi cũng đi trước ta che chở ngươi không phí hạ lắc đầu thương du nhi cũng không tức giận tương phản ngự trọng tâm t r ư ờ n g nói tiểu hạ à ngươi đối ta hiểu lầm quá sâu bất quá ngươi yên tâm đường xa mới biết sức ngựa lâu này mới rõ lòng người ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết ta đối với ngươi tỷ tỷ t h tình nói h ắ tại phí hạ trên bờ vai đập hai lần sau đó thả người nhảy lên cọ lập tức tiến vào khí lưu vòng xoáy phí hạ lăng lăng đứng tại chỗ chẳng biết tại sao trong lòng không hiểu cảm giác được một trận khủng hoảng vội vặn trương linh sơn lúc này đi đến trước mặt trương đại ca phí hạ lộ ra xin giúp đỡ điệu ánh mắt một mặt nước nơ nói ta ta cảm giác giống như bị thương du nhi an toán nói hắn đưa tay trên cổ tay ngọc đội giơ lên quả nhiên liền thấy trong ngọc đội màu n g à c sữa khí tức biến mất vô tung vô ảnh nếu như không có đ ó sai những khí tức này tại thương du nhi tự chụp mình bạ vai thời điểm liền thông qua ngọc đội thâm nhập vào trong cơ thể của mình mà chờ mình tiến vào nơi tập luyện chắc chắn sẽ bị thương du nhi căn cứ khí tức tìm tới ta cùng hắn không oán không cựu tại sao muốn dạng này phí hạ lộ ra vẻ mặt sợ hãi lấy hắn ba bẩn cảnh thực lực đối mặt ngũ tạng cảnh định phong thương du nhi kia là hàn phải chết không nghi ngờ a nếu như nói thương du nhi cho hắn trên thân gieo xuống khí tức là vì trợ giúp hai chị em bọn hắn đánh chết phí hạ đều không tin tỉ tỉ của hắn mặc dù xinh đẹp chính là bọn hắn linh châu vô số người theo đ u ổ i bang mỹ nhân còn không có đẹp đến vừa thấy mặt liền mê c h á n g một cái ngũ tạng cảnh định phong tình trạng cái này thương du nhi như thế chủ động xung xoe nhất định có mục đích trương đại ca làm sa Phí h trương linh sơn trên cần cần tràn đi vào khí lưu vòng xoáy phí hạ tuyệt vọng nhìn xem trương linh sơn biến mất cái này kết thúc liền lưu lại một câu không có chút ý nghĩa nào an ủi trương đại ca a trương đại ca coi như ngươi chỉ là một cái luyện thể võ tu không có cách nào giải quyết hết thương du nhi đối ta an toàn nhưng ngươi lưu thêm một lát nhiều cùng ta nói mấy câu giúp ta bày mưu tính kế đó cũng là tốt ta làm sao lại như thế tùy tiện đi đây ai phí hạ trong lòng t h ầ m than bất quá hắn không oán trương linh sơn đến một lần người ta vốn là cùng mình vô thân vô cố mọi người bẻo nước gặp nhau vẹn vẹn trung đụng như vậy một đoạn thời gian ngắn mà thôi chỉ có thể coi là quen biết ngay cả bằng hữu cũng không bằng thứ hai trương linh sơn tốt xấu còn cầm đi ngọc bội mặc kệ có hữu dụng hay không chỗ chí ít cũng có giúp mình ý tứ chỉ tiếp luyện thể võ tu đối pháp thuật nhất khiếu bất thông trương đại ca căn bản không biết thương du nhi đối với mình ám toán đã thành công ngọc b ộ i cầm đi cũng không có chút nào ý nghĩa a khảo hạch trưởng lão xin hỏi có thể hay không từ bỏ phí hạ t h ở sâu đột nhiên làm ra một cái ngoài dự liệu quyết định không thể không nói quyết định này rất sáng tạo lại có thể phòng ngừa mình tiến vào nơi tập luyện bị ám toán mà chết nhưng là khảo hạch trưởng l ã o rất thẳng thắn cự tuyệt hắn không được phí hạ vì đó tuyệt vọng bất quá khảo hạch trưởng lão một câu nói tiếp theo lại làm cho hắn đã nhận ra chuyện cơ liền nghe khảo hạch trưởng lao nói ngươi không ngại nghe tia trương linh sơn không cần thần trường tọa hạ đ i ề u tức một lát nói không chừng có ngoại ý muốn thu hoạch thấu chương xong chương hai trăm ba mươi chín bên hồ thịt nướng trần quảng thác hoa v ô n g u y ệ n chương hai trăm ba mươi chín bên hồ thịt nướng trần quảng thác hoa v ô n g u y ệ n trên người dị dạng giống như không có làm phí hạ ngồi xếp bằng xuống điều t ứ c liền phát hiện k i a từ trong ngọc bội rót vào thể nội màu ngà sữa khí tức lại biến mất vô tung vô ảnh cùng lúc đó trong cơ thể mình khí huyết còn giống như tăng nhiều mấy phần tự hồ chính là cái này thêm ra tới khí huyết đem t i ê màu ngà sữa khí tức tiêu diệt hết rồi là trương đại ca làm sao khó trách hắn muốn lấy đi ngọc bội nhất định là hắn đem k i ê u màu ngả sữa khí tức lại bước về trong ngọc bội phí hạ lập tức hiểu rõ ra trong lòng lập tức phân chấn nhưng rất nhanh hắn liền lại dầu dĩ bởi vì tỷ tỷ cũng không có phát hiện ngọc bội kia vấn đề trở ra chắc chắn sẽ bị thương du nhi lần theo màu ngả sữa khí tức bắt lấy vậy coi như xong a đúng trương đại ca cầm đi ngọc bội thương du nhi nói không chừng sẽ dẫn đầu gặp được trương đại ca lấy cái kia thân thể gầy yếu tất bị trương đại ca một quyền đập chết tỷ liền an toàn phí hạ trong lòng như thế cầu nguyện sau đó đứng dậy đi vào khí lưu vòng xoáy từ đó tham dự tuyển chọn tất cả mọi người đã tiến vào nơi t lúc này khí lưu vòng xoáy chậm rãi biến mất cuối cùng hóa thành một cái mở ra thông đạo nếu có ai lúc này trở về đồng thời vận khí tốt lấy được ngọc phủ liền coi như thông qua tuyển chọn bất quá loại này sát xuất quá nhỏ gần như bằng không dựa theo di v ã n g chấn ma sử tuyển chọn ghi chép nhanh nhất thông qua tuyển chọn cũng hao tốn mười ngày lâu dù sao cái này nơi tập luyện đi vào cũng không phải là đường bằng thẳng mà là tràn đầy nguy cơ nghe nói một ít thằng xui xẻo điểm rơi tại yêu thú trong xào huyệt đi vào liền bị ăn sạch ngay cả phản ứng cũng không kịp phản ứng có thể nói thê thảm tới cực điểm thì như giờ này khắc này trương linh sơn vừa tiến vào khí lưu vòng xoáy trương linh sơn cũng cảm giác thân thể bị một cỗ thần dị chi lực quân bay tiếp lấy bịch một tiếng rơi vào trong nước mẹ nó trương linh sơn trong lòng thầm mắng làm sao xui xẹo như vậy ngay cả cái lục địa đều rơi không đến ngàn năm một t h ử chuyện xui xẹo liền để mình cho gặp bất quá cũng nhiều thua thiệt là hắn trương linh sơn gặp được nếu là những người khác đoán chừng đã ngỏn cụ tỏi bởi vì hồ nước này cũng không phải là nước bình thường mà có một cỗ ăn mòn chi lực lại m ư ờ i phần nặng nề vừa rơi vào trong đó toàn thân liền phảng phất bị một tòa núi lớn ngăn chặn cho dù là thiện thủy chi người cũng du lịch không đi lên một chút thực lực người nhỏ、yếu. đừng nói bơi lên đi chỉ sợ rơi xuống nước trong nháy mắt liền sẽ bị bốn phương tám hướng chuyển đến áp lực để chết áp lực này có chút cùng loại với tần vân bích á p bách dí cảnh mặc dù còn không có đạt tới đệ tứ trọng áp bách dí cảnh nhưng ít ra đã đến đệ tam trọng trương linh sơn trong lòng âm thầm trấn kinh lúc này mới bất quá là tầng thứ nhất nơi tập luyện liền đã nguy hiểm như thế tầng thứ hai cùng tầng thứ ba đến có bao nhiêu đáng sợ a có độ tốt trương linh sơn vốn định dùng cắt chém ý cảnh đem lực á p bách mở ra sau đó bay ra nước hồ trước mắt lại đột nhiên sáng lên nhìn thấy đáy hồ có lấp lóe tỏa sáng tri vật thế là hắn lập tức chìm đến đáy hồ chậm rãi tới gần kia loé sáng c h i vật chỉ gặp kia loé sáng c h i vật là một cái b ả y màu sắc con trai bảy loại nhan sắc càng không ngừng tại vỏ sò bên trên thay phiên sẽ qua thất thải bạn trương linh sơn trong lòng k h ẽ động nghe nói này con trai có mê v i ễ n c h i dụng tìm tới đỉnh tiêm luyện khí sư có thể đem hắn luyện chế thành tinh thần công kích pháp khí một khi thôi động liền có thể để cho địch nhân lâm vào h u y ế n cảnh ngược lại là có thể bán cái giá tốt trương linh sơn thầm nghĩ thứ này hắn rất rõ ràng không dùng được bởi vì không có pháp lực coi như luyện chế thành pháp khí hắn cũng vô pháp thôi động chỉ có thể bán hoặc là đổi lấy thích hợp bản thân sử dụng bảo vật Siêu. một đường tật quang đột nhiên từ con trai bên trong bán ra thẳng đến trương linh sơn cái cổ mà tới thứ gì trương linh sơn lấy làm kinh hãi trên thân lập tức sinh ra hộ thể kim quang vật kia đụng phải hộ thể kim quang bên trên trực tiếp bị đụng n g ấ t đi tung bay ở trong nước lay động trương linh sơn nhìn chăm chú nhìn lên phát hiện là một đầu ngũ thải ban lan rắn nước lại nhìn về phía kia con trai bên trong chỉ gặp này con trai là một bộ sắc h ô n g nguyên lai rắn nước tiến vào con trai bên trong ăn thịt trai tu hú chiếm tổ chín khách ký sinh xả trương linh sơn vui mừng b á đỗi so với mình không dùng đến thất thải bạn ký sinh xà h i ệ n nhiên càng thích hợp chính mình thứ này bởi vì có thể ký sinh đoạt xá những sinh vật khác cho nên tinh thần lực không giống bình thường ăn về sau có thể tăng lên tinh thần lực trương linh sơn không nói hai lời trực tiếp đem ký sinh xà bắt lấy sau đó đem thất thải bạn vỏ sò đưa vào túi bao không gian tiếp lấy thả người nhảy lên nhảy ra nước h ồ vừa mới lên bờ một đường bóng xám liền vèo đánh tới thứ gì trương linh sơn tay phải vồ một cái đưa ra một đường khí huyết t r ư n g hồng a thế lương gọi tiếng trong đầu vang lên nguyên lai là một đầu quỷ vật liền kêu một chút lại thừa cơ chui được trong đầu của mình nếu không phải mình khí huyết chuyên môn khắc chế quỷ vật chỉ sợ sẽ bị hắn ảnh hưởng đến thần trí điểm năng lượng hai một trăm hai mươi bốn vê đốt bản g xuất hiện nhắc nhở trương linh sơn trong lòng vừa mừng vừa sợ kinh hãi là nơi này quỷ vật xác thực bất p h ạ m chẳng những tốc độ nhanh mà lại đặc biệt sẽ tìm thời cơ để cho người ta khó lòng phòng bị vui chính là quỷ vật càng bất p h ạ m mình đạt được điểm năng lượng cũng càng nhiều xem ra không bao lâu điểm năng lượng liền có thể phá một tỷ bất quá đang tìm kiếm quỷ vật góp nhặt điểm năng lượng trước đó trước đem ký sinh xả ăn mới là chính đạo thế là trương linh sơn từ túi bao không gian bên trong xuất ra một cây thật dài sắc ký đem ký sinh xả m ặ c cái xuyên tiếp lấy nhóm l ử a thịt nướng mà đang nướng thịt thời điểm hắn đem từ phía hạ nơi đó cầm tới ngọc đội trong tay thưởng thức nhìn chằm chằm ngọc đội kia bên trong màu ngả sữa khí tức t ư ở n g tận xem xét vậy đại khái chính là sinh cơ đi trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ trước đó tại kim quan g tự phật điện trước đó hắn thấy được kia một cây bị cắt chém ý cảnh mở ra hai nửa đại thụ thấy được kia cực n h ạ sơn cao nhân đối nhau cơ đem điều khiển năng lượng lực bây giờ lại nhìn thấy ngọc đội kia đáp án vô cùng sống động thương du nhi chính là kia cái gọi là cực nhạ khó trương á giá c h hỏa này đối với mình thức hận.、Hắn、giữ đối với lại này Hắn t linh a h ư ở g dụng tất k i linh Linh ế u lung thạch bị hắn Trương thạch bị sơn cầm đi, có đi, trong h không phẫn không tính sách, ể nộ còn ngươi ngươi còn à. Lao tử còn sách, còn dám hợp ta. tử tìm t có dám số ư ơ Sơn n Linh g t r lòng cười lạnh sau đó đem ngọc bội sáng loáng treo ở trên cổ ngọc bội kia hắn đã nghiên cứu triệt đề chính là dùng để cất giữ thương du nhi đưa vào sinh cơ mà thương du nhi thì nhưng căn cứ hắn sinh cơ đến truy tung v ừ i v ạ n trương linh sơn chỉ hy vọng hắn tìm tới cửa còn tránh khỏi mình đi tìm hắn đến hay lắm trương linh sơn cười to hắn dòng chống thua chiêng ở chỗ này thì nướng chính là vì làm người khác chú ý mặc dù không có dẫn tới người nhưng dẫn tới một đầu yêu thú đó cũng là cực tốt điều này đại biểu mình lại có thể ăn nhiều dừng lại ưng thịt Bạch. chỉ gặp hắn tay phải vung lên hai đạo cắt chém y cảnh liền đem lớn ưng hai bên cánh thịt cắt xuống lớn ưng bịch một tiếng liền ngã nhào trên đất l a n lộn vừa v ặ n liền rơi xuống trương linh sơn bên chân trương linh sơn nắm lên ưng cái cổ cẩn thận chú đáo chỉ thấy cái này lớn ưng tướng mạo kỳ lạ vô cùng mặc dù rõ ràng còn là ưng bộ dáng nhưng trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy một hồn mặc Từ y xem ra nơi này là cái mỹ thực tiên đường a không nói những cái khác chỉ là ăn những ngày mỹ vị liền có thể có cơ hội để ngũ t ạ g cảnh đình phong đột phá làm ngũ tạm cảnh viên mãn dù sao những n à y mỹ vị đều là dị thú ẩn chứa rất nhiều năng lượng không thua gì các loại linh đan rượu dược có nhiều như vậy quý hiếm dị thú đ ư a ăn ngon dù là không có hắn thiên tài của hắn địa b ả o nơi này cũng là một mảnh phúc địa tất có thể giúp ta thực lực tăng nhiều tiến thêm một bước trương linh sơn đã có chút yêu cái này nơi tập luyện thế là hắn lại chi một cái giá đem yêu ư n g nổ lông về sau cũng đặt ở phía trên nướng một bên là ký sinh xà mùi thơm một bên là yêu ư n g mùi thơm hai loại mùi thơm theo từng sợi hơi khói hướng chỗ cao nơi xà phiêu đ ã mà đi nước này bên trong du lịch cùng trên bầu trời bay hương vị mỗi người mỗi vẻ lại thêm cái này bên trong địa phương thí luyện các loại cây tối cũng đều không phải là phổ thông cây tối thiếu đốt về sau cũng thả ra dị dạng mùi thơm ba loại hương vị hỗn hợp lại cùng nhau lập tức liền thành phương viên vài giám hấp dẫn người nhất tồn tại một chút cảm giác cường đại người dù là khoảng cách bên ngoài mấy chục dặm đều có thể nghe được cỗ này mùi thơm thậm chí có thể từ không trung xa xa nhìn thấy hơi khói phiêu tán làm cái quỷ gì lại có thể có người ở chỗ này nhóm lửa thịt nướng không muốn sống không biết nơi này có sơn thần thủ hộ cách đó không xa trên một ngọn núi cao một cái thân mặc màu hồng phấn váy hoa mỹ mạo nữ từ xa xa nhìn sang có chút im、lặng. nàng là hoa vương n g u y ệ t hoa châu dẫn đội cũng chính là hoa châu một cái duy nhất ngũ t ạ n g cảnh viên mãn mặc dù đối trương linh sơn nhóm l ử a thịt nướng hành vi cảm thấy im lặng nhưng nàng cảm thấy như thế một cơ hội bởi vì nhóm l ử a thịt nướng hành vi quá ngu xuẩn lại cực kỳ làm người khác chú ý cho nên phụ cận người hẳn là đều sẽ chạy tới thấy đến t ộ n cùng đã như vậy mình liền có thể thừa cơ ở nơi đó đem bọn hắn hoa châu người thu nạp bắt đầu nếu như vận khí tốt nói không chừng có thể gặp được bốn năm cái hoa châu huynh đệ tìm hội kể từ đó mọi người liên hợp hành động vô luận tìm ngọc phù vẫn là tìm thiên tài địa bảo đều c o、so、một người thoải mái hơn thuận tiện lại an toàn hiện tại chỉ hy vọng cái k i a nhóm lửa thịt nướng ngớ ngẩn có thể nhiều kiên trì một hồi không nên bị sơn thần đập chết bởi vì có hắn làm đèn sáng chỉ dẫn phương hướng mọi người mới có thể tụ tập lại nếu là hắn chết rồi mọi người còn thế nào tụ tập một chỗ khác một người tướng mạo đường đường thanh niên cầm trong tay một tấm bản đồ lần theo địa đồ nhìn chung quanh địa thế sau đó xé nát địa đồ thở dài một hơi địa đồ quả nhiên vô dụng nghe nói nơi này có sơn thần thủ hộ từng cái dây núi địa thế thỉnh thoảng liền sẽ co biến hóa cho nên lần trước địa đồ đối lần này căn bản vô dụng vất quá hắn bỗng nhiên mỉ cười vừa vặn hắn muốn thử xem cái này cái gọi là sơn thần đến cùng có bao nhiêu lợi hại đến cùng là bọn hắn bá vương môn bá thể càng mạnh một bậc vẫn là sơn thần thể chất càng hơn một bậc không đánh một trận sao có thể phân biệt ưu khuyết đâu Húng chi, nghe nói sơn thần thể nội có giấu sơn thần chi tinh, đối luyện thể có hiệu quả. Nếu như có thể đem sơn thần chi tinh cầm xuống, mình tất có thể cảnh định phong phá cảnh Chờ Thác cảnh nói sơn nội sơn luyện nếu sơn xuống, ngũ tạng cảnh đỉnh phong đột phá đến ngũ tạng cảnh viên mãn. Chờ ta Trần Quảng、Thác、ngũ tạng có có có cầm có đối vi đem tất từ đột ta dấu quả, hắn đều không cảm thấy mình so bá châu dẫn đội hạng hòa yếu nếu như mình có được giống như hạng hòa tài nguyên bồi dưỡng mình nhất định sẽ đánh hạng hòa ngay cả răng cũng không tìm tới hạng hòa duy nhất mạnh hơn chính mình là hắn xuất thân hạng gia chính là bá vương môn tông chủ một mạch nếu không phải như thế hạng hòa ngay cả cùng mình đánh đồng tư cách đều không có ầm ẩm, ẩm. Đột động. từng nhiên, núi giao Chỉ giao cái gặp s ầm n núi giống như ộ một t thành một thạch chỗ, cái cự hình đại lúc đầu hắn còn dự định nghĩ biện pháp đem sơn thần tỉnh lại đâu không nghĩ tới liền có người kinh động đến sơn thần thật sự là người tốt ra tỉnh mình lãng phí thời gian nữa vừa vặn đem sơn thần trực tiếp cầm xuống đoạn hắn sơn thần chi tinh sơn thần trốn chỗ nào trần quảng thác hét lớn lập tức xông lên phía trước toàn thân khí huyết tăng vọt thân hình đột nhiên bị lớn liền muốn cùng sơn thần đánh nhau chết sống nhưng là sơn thần lại ngay cả hắn không thèm để ý phản phất không nhìn thấy hắn mà là thẳng đến một chỗ mà đi ngươi quả nhân sợ nhưng là ngươi trốn không thoát trần quảng thác cười to một tiếng lòng tự tin bạo dạc mạnh như sơn thần nghe được thanh em của mình đều dọa đến chạy loạn. có thể thấy được thực lực của mình mạnh bao nhiêu vẹn vẹn chỉ là khí huyết ngoại phóng liền để sơn thần cảm nhận được không địch lại có thể nghĩ chờ mình lấy được sơn thần chi tinh về sau mình tất có thể vô địch quả nhiên kinh động đến sơn thần hoa vô nguyệt đã chạy tới cái này một mảnh giường cây nghe được k i a ẩm ẩm tiếng bước chân nặng nề trong đó còn sen lẫn có trần quảng t h ắ n c quần vọng tự đại thanh âm không khỏi càng là im lặng trên đời này đông ố c làm sao lại nhiều như vậy chứ đặc biệt là bá t r â u những này tên cơ bắp đơn giản ngốc bên trong trí ngốc hết lần này tới lần khác từng cái thực lực còn mạnh mà lại táo bạo hiếu chiến động một chút lại huyên náo long trời lỡ đất dù sao có bọn họ địa phương liền không khả năng an bình bất quá dạng này cũng tốt động tinh càng lớn hấp dẫn càng nhiều người vừa v ậ n thuận tiện ta triệu tập đội ngũ hoa vâng nguyệt nhuận miệng cười nàng kỳ thật còn rất thích những n à y đ ồ ngốc đ ồ ngốc càng nhiều nàng thông minh như vậy người mới có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt mà lại những n à y đ ồ ngốc luôn có hành động kinh người cho mọi người giản dị tự nhiên lại buồn tẻ cuộc sống tẻ nhạt tăng thêm không ít thú vị đáng giá để sướng hoa tỷ tỷ một kinh hỷ thanh em bỗng nhiên vang lên hoa vâng nguyệt nhìn lại chính là các nàng hoa châu một cái tỉ muội tên là cam lộ là phổ thông ngũ tạ cảnh ngay cả khí mô kén đều không có hình thành ngũ tạc cảnh mặc dù thực lực không mạnh nhưng đi theo hoa vâng n g u y ệ t tốt xấu cũng có thể xem như một cái trợ lực cam lộ m u ộ i m u ộ i hoa vâng n g u y ệ t nói một tiếng nói chúng ta vận khí không tệ lúc này mới bắt đầu l i ê n gặp ta đối đại sẽ không có gì bất ngờ xảy ra chí ít còn có thể gặp được hai cái hoa châu huỳnh đệ t ỷ muội đúng vậy a hoa t ỷ tỷ thiên hữu hoa châu chúng ta hoa châu tụ tập càng nhiều người đạt được chỗ tốt thì càng nhiều chỉ là phải cẩn thận sân thần không sao có người giúp chúng ta cùng sơn thần đánh nhau hoa vâng nguyện cười cười tấu chương xong chương hai trăm bốn mươi người ó i ra danh. Ra Doa kỳ n ơ Trương ra ra Doa ngươi ngươi. Trương、linh、Sơn i cái. nói cái. Linh đại đi ngảy danh. ngảy Bên chính nhanh cắn ăn, chỉ thấy trong rừng n thấy một một một chỉ ra ra ư Doa kỳ hồ. Là k i này h nhìn hắn. ngạc Người n xem một đầu tóc vàng có chút trói mắt trên mặt trước lộ ra v ẻ kinh ngạc đợi thấy rõ trương linh sơn ngay tại ăn cái gì trong mắt lập tức lộ ra tham lam hồ diên phi trương linh sơn thấy rõ người tới trên mặt lập tức lộ ra tiếu dung đúng dịp ba đây không phải lúc đầu ở chỗ này ôm cây gợi thọ các loại là thương du nhi không nghĩ trương ớ i đem hô i n g phi cho chờ đ c linh sơn là hoạt động cười h t n g to thanh là em như sấm bên hai hóa thành vô tận khí lãng chấn động đến toàn bộ sơn lâm dị rào rung động nước hổ phía trên đều sinh ra gần sóng hồ diên phi biến sắc ngươi cười cái gì thật sự cho rằng ngươi ngũ t ạ n g cảnh viên mãn không dạy nổi bất quá tu luyện rác rưởi công pháp cũng dám phát ra cùng tiếu đã ngươi muốn chết ẩm nói còn chưa dứt lời chạm mặt tới chính là một cái thiết quyền hồ diên phi quá sợ hãi hắn mặc dù khinh thường tại trương linh sơn tu vi cho là hắn coi như ngũ t ạ n g cảnh viên mãn hắn lĩnh vực phạm vi cũng cực kỳ nhỏ hẹp tuyệt không phải mình bị thủ nhưng tốt xấu là ngũ tạm cảnh viên mãn có được vững chắc lĩnh vực hòa khí màng kén mình muốn thời gian ngắn có thể bắt được chỉ sợ làm không được mà một khi dây dưa không hạ k hồ diên phi phát ra cười lạnh mặc dù giật mình tại trương linh sơn quả quyết cùng nhanh chóng nhưng cũng không bối rối mà là hai tay cấp tốc bấm nghiệm phát q u y ế t trước mặt lập tức hiện ra một mảnh sắc màu rực rỡ đem trương linh sơn hữu quyền chăm chú ba o khỏa ong nong nong sắc màu rực rỡ bên trong đột nhiên vang lên ong mật thanh em đây cũng không phải là ảo giác bởi vì từng cái nhỏ ong mật lại thật từ sắc màu rực rỡ bên trong bay ra chẳng những đem trương linh sơn nắm đấm bao trùm còn dọc theo cánh tay kia đi lên lao thẳng tới hắn mặt ha ha ha h ô diên phi cười to cái này ong mật thế nhưng là từ hoa kiểu thuần hóa bồi dưỡng ra được c ô n độc đừng nói nhỏ tiểu trương linh sơn dù là chính là trương tú kiệt dạng này nhân vật gh c ũ n g p h ả i chịu h k ô n g n ổ i t r ư ớ còn mắt c á chưa dứt lời sắc mặt liền đột nhiên biến đổi chỉ gặp trương linh sơn cánh tay phải nhẹ nhàng chấn động những cái kia hong độc toàn bộ bị chấn thành mảnh vỡ rơi xuống trên mặt đất trái lại cánh tay kia cùng bàn tay thì hoàn hảo không chút tổn hại đừng nói so gai độc đâm chúng đúng là ngay cả một điểm vết đỏ đều chưa từng xuất hiện một tiếng Hô i nổ vang hồ diên cảnh phi cái càng không hiểu am bị đánh dạn nứt da còn lại nói căn bản nói không rõ chỉ chạy xuống liên tiếp huyết thủy cầm quần áo nhuộm thành vết máu cái gì hồ diên cựu thị ta nho nhỏ ngọc châu tin tức bế tắc căn bản chưa từng nghe qua ngươi dùng này danh đầu hù dọa ta hữu dụng sao trương linh sơn dùng nhìn đồ ngốc đồng dạng ánh mắt nhìn xem hắn đừng nói ta chưa từng nghe qua hô diên cựu thị dù là chính là nghe qua ngươi cảm thấy ở cái địa phương này dùng cái danh hiệu này dễ dùng sao gia hỏa này thuần túy chính là cái nhị thế tổ tại hoa châu hành hành bá đạo đã quen coi là ai cũng muốn mông chiều hắn a khó trách từng ngày trách t r á c hô h hô còn là một cái h o à n bao bất quá có thể lý giải dù sao cũng là người trẻ tuổi đi tuổi nhỏ thực lực mạnh nếu không tách lối một điểm hạ không như cầm y dạ hành mọi người đều biết có thể tiến vào c h ấ n ma sử tuyển chọn đều là t h i ê n tri tiêu tử thực lực viễn siêu người đồng l ử a nhưng không nên quên căn cứ tuyển chọn quy củ bọn hắn tối đa cũng liền mười sáu tuổi mà thôi vì tham gia c h ấ n ma sử tuyển chọn không lãng phí tiềm lực của mình rất nhiều người đem thời gian đều dùng vào tu luyện h ắ n thực lực tất nhiên viễn siêu người đồng l ử a nhưng tâm trí cũng không nhất định viễn siêu người đồng l ử a tương phản thậm chí khả năng vẫn còn so sánh kinh lịch phong phú người đồng l ử a yếu hơn chí dù sao không phải là mỗi người đều là trương tú kiệt dạng này nhân trung tri long có thể lấy tuổi còn nhỏ liền dẫn đội công phá mậu tiên giáo đại đa số người vẫn là cùng trương địa kỳ cùng dễ dàng xúc động dễ dàng phẫn nộ đồng thời cũng dễ dàng sợ hãi ô ô hồ diên phi che lấy cái cảm mặt lộ vẻ vô cùng hoảng sợ hắn nhìn thấy trương linh sơn không che giấu chút nào s ắ c ý h ã i nhiên c h i cực lập tức kích phát bên hông ngọc bội trên thân trong nháy mắt c u ố n lên tầng tầng cánh hoa mang theo hắn cấp tốc trốn hướng nơi xa muốn chạy trương linh sơn nghĩa mai cười một tiếng kích phát cửu âm huyền công hải u y ề n chi thế、Soạt. một cỗ sóng biển cự lực lấy trương linh sơn vì trung tâm từ đằng xa của tới hồ diên phi hoảng sợ phát hiện mình tại ngọc bội cánh hoa chợ rút xuống dưới vừa mới chạy ra một t r ư n g xa nhưng trong t r ớ c mắt li lĩnh vực chi lực là lĩnh vực chi lực trong lòng hắn giống to làm sao có thể là lĩnh vực chi lực tiểu tử này cùng bọn hắn thế nhưng là người đồng lựa à dựa vào cái gì có thể tu luyện ra lĩnh vực chi lực phải biết dù là chính là không ít tư thâm lão niên ngũ t ạ n g cảnh viên mãn đều không thể có được lĩnh vực chi lực lại kỳ trước tuyển chọn thông qua từng cái chấn ma s ự có được lĩnh vực chi lực cũng là phượng m a u lân giác đại đa số thông qua tuyển chọn về sau liền trực tiếp tiến truyền công thắp tiếp nhận truyền công đột phá đến luận p h cảnh về sau mới có cơ hội chậm rãi đi tu luyện ra lĩnh vực chi lực nói tóm lại có thể tại ngũ tạm cảnh viên mãn liền tu luyện ra lĩnh vực chi lực tại u y ệ t đ hồ diên phi trong lòng gọi thẳng không có khả năng kêu to không thể tưởng tượng nổi thời điểm đầu của hắn tại hải huyễn chi thế tác dụng dưới không tự chủ được đưa đến trương linh sơn trên nắm tay trực tiếp bị đánh nổ bể ra tới nếu như hồ diên phi biết mình sẽ rơi vào kết cục như vậy tuyệt đối sẽ hối hận mình không có để ý tốt miệng họa từ miệng mà ra a lại lấy được một cái túi đựng đồ trương linh sơn tại hô diên phi bên hông sờ một cái lấy đi túi chữ vật lại tại hắn trên thân cẩn thận tìm tòi quả nhiên còn tìm đến một bộ nội giáp mấy bình đang dược còn có ba tấm phủ không tệ trương linh sơn rất hài lòng hắn sở dĩ thích nệ đầu bởi vì trên đầu đồng dạng không có bảo vật mà trên thân bình thường đều cất giấu đ ồ vật đầu đánh nổ không đáng tiếc trên người bảo b ố i đánh nổ đây chính là phung phí của trời đây chính là hắn giết nhiều người như vậy lục soát nhiều như vậy thân mà tổng kết ra kinh nghiệm quý báo a kỳ thật trừ cái đó ra chủ công đầu còn có cái tác dụng có thể trước tiên diệt đi đối phương linh hồn trước kia từng bị tiểu lỗi âm trương ự t linh sơn từ đem ó h ấ hô diên o h phi lột sạch tính cả thi thể cùng hắn tiếp thân bảo vật đều thu vào mình túi bao không gian về phần cái khác dư thừa bị đánh tan náo hoa thì bị hắn thuận chân một đá đã phải trong hồ nước hồ này nước có ăn mòn chi lực đoán chừng không bao lâu liền có thể đem hô diên phi triệt để xóa đi hắn trên đời này hết thảy vết tích cũng chấp nhận này biến mất vô tung vô ảnh làm tốt đây hết thảy trương linh sơn liền lại ngồi xuống ăn thịt t m ẩm dưới lòng bàn chân núi rừng bên trong đột nhiên phát ra núi dao động tiếng vang trương linh sơn trong lòng k h ẽ động thuần thục đem ký sinh xả ăn sạch v ậ t này mặc dù thần kỳ nhưng thể tích nhỏ bé chỉ cần không tỉ mỹ tế phẩm vị căn bản không nhịn được mấy ngụ ăn tương phản kia yêu t ư ơ n g thể tích rất lớn trương linh sơn không kịp ăn liền dùng vải dầu cái túi đem nó sắp xếp ký sinh x à tuy nhỏ nhưng máu thịt bên trong tinh khí rất nhiều lại dễ dàng hấp thu chính là thượng phẩm món ngon trương linh sơn có chút cảm thán nếu là cái này ký sinh x à có thể đến bên trên mười mấy đầu mình không đến nửa ngày liền có thể tăng lên vài ước điểm năng lượng lo gì điểm năng lượng không đủ xài đáng tiếc ký sinh x à có thể nộ g nhưng không thể cầu a tuy nói cái này s ắ p hóa ra mặt người yêu ưng cũng không tệ nhưng muốn ăn xong một đầu đồng thời tiêu hóa hết ít nhất phải sáu canh giờ mà lại hắn tăng lên điểm năng lượng đoán chừng không đủ ký sinh xả một phần ba trên lệch quá xa cũng may nơi tập luyện bên trong chim quý thú lạ phong phú mặc dù ký sinh x à khả năng không có mấy đầu nhưng cái khác dị thú khẳng định còn có tuyệt đối sẽ không để cho mình thất vọng thì như cái này bị mình nhóm lửa thịt nướng làm tỉnh lại sơn thần sở dĩ biết sơn thần vẫn là trương linh sơn từ vương sung lao đầu trong miệng biết được hắn nhắc nhở trương linh sơn tuyệt đối không thể tại thí luyện điệu bên trong nhóm lửa bởi vì sơn thần sinh ra chính là vì bảo hộ sơn lâm mà tại núi rừng bên trong nhóm lửa dễ dàng ngủ thành hỏa hoạn chính là tối kỵ chỉ cần sơn thần cảm giác được có nhân sinh lửa tất bị bừng tỉnh lại thẳng đến người gây ra hỏa mà đến không đem người gây ra h ỏ a chu sắt thể không bỏ qua mà vì phòng ngừa kinh động s ơ n thần cho dù là giao chiến tất cả mọi người phòng ngừa thả ra h ỏ a d i ễ m tới giống t r ư ơ n g điệu kỳ dạng này một phát công liền có thể toàn thân bước h ỏ a tuyệt thủ tại núi rừng bên trong kỳ thật tương đối an t h i t thòi hắn như chiến đấu hoặc là không cần lửa hoặc là liền phải một nháy mắt phát công chiến thắng liền rút lui tuyệt đối không thể h à m chiến miễn cho bị sơn thần để mắt tới đương nhiên nếu như hắn cùng trương linh sơn trần quảng thắp đồng dạng tự tin cũng có thể dùng họa diễn đem sơn thần dẫn ra đánh bại sơn thần cướp đoạt sơn thần chi tinh nghe vương xung nói sơn thần chi tinh có thể dùng đến luy dùng khí huyết đem nó hòa tan hấp thu về sau mặt ngoài thân thể liền sẽ bao trùm một tầng sơn thần áo giáp mà sơn thần áo giáp tác dụng không chỉ là có thể tăng cường phòng ngự còn có thể hấp thu lực lượng của đại điện chỉ cần tại mặt đất giao chiến liền có thể liên tục không ngừng hấp thu đại điện năng lượng vô luận công kích cùng lực phòng ngự đều tăng lên rất nhiều trương linh sơn âm thầm hồi ức vương xung nói mặc dù vương xung lúc trước mục đích là nhắc nhở hắn miễn cho hắn không biết cấm kỵ chọc dẫn sơn thần bị đánh chết đồng thời thuận mổm nâng lên sơn thần chi tinh nhưng đối trương linh sơn tới nói không biết sơn thần chi tinh thì thôi nếu biết không nắm bắt tới tay chẳng phải là đi không. Cho nên, hắn mới cố ý nhóm l ử a thì nướng vì cái gì không chỉ là dẫn tới những người khác hoặc là những sinh vật khác mục đích chủ yếu chính là sân thần giờ phút này mục đích đã tới t hắn liền chuẩn bị sẵn sàng trận địa sẵn sàng đón quân địch toàn thân khí huyết ngưng tụ tại trên nắm tay hai mắt như bước đồng d ạ n g nhìn chằm chặp kia đất r u n g núi chuyển phương hướng chỉ gặp một cái quái vật khổng lồ dẫm lên bước chân nặng nề ầm ầm nhanh chân chạy vội mà tới đây là một cái từ vô số khối tầm đá đống đất các khối những vật này ngưng tụ mà thành quái vật khổng lộ đỉnh đầu thậm chí còn sinh trưởng một cây cự lỏng đang hành động bên trong lung la lung lay phóng xuất ra la tùng thế muốn đem tất cả khách không m ờ i mà đến toàn bộ đinh g i ế t tại chỗ nho nhỏ sơn thần lại dám đánh lén nho nhỏ tung t r â m cũng nghĩ làm tổn thương ta sơn thần về sau một cái cuồn g vọng thanh â m phát ra cười to chính là một đường truy sát sơn thần mà đến trần quang t h á c đáng t i ế p tốc độ của hắn hơi kém lại bị la tùng ngăn cản êu mặc dù mánh nhưng từ đầu đến cuối đều không thể đuổi đi lên cùng sơn thần cứng đôi cứng đ ỗ n g nhiên h ắ n tử sơn thần hai chân khe hở thấy được một thân ảnh lại đứng tại bên hồ không n ú c n í c giống như bị sơn thần dũng mánh vô song dáng vẻ sợ choáng ngớ ngẩn nhanh né tránh nhảy vào trong hồ t r â n quảng thác lớn tiếng nhắc nhở nhưng trương linh sơn cũng không vì đó mà thay đổi tương phản cọ v à o lên nhanh như lôi điện c h ỉ gặp hắn một quyền hung hăng ném ra tinh chuẩn địa rơi xuống sơn thần tim vị trí mà trên nắm tay khí huyết như là mặt trời n ắ n gắt g lại trong nháy mắt liền đem sơn thần ngực vách đá n n g chảy giống sơn thần rít lên một tiếng lựa giận tiêu t h ă n g thân thể cao lớn thế mà vượt quá tưởng tượng linh hoạt c h ỉ gặp hắn tim hòn đá đột nhiên co vào hướng về sau trên bờ vai lại đột một sinh ra hai cây cánh tay đá hướng phía trương linh sơn hung hăng trộp tới trương linh sơn vội vàng xử cái thiên cân truy công phu né tránh thân thể cấp tốc rơi xuống. song q u y ề n như lưu tinh từ trên h ư ớ n g xuống tại sơn thần trên bụng đập mấy chục lần đáng tiếc cho dù mỗi một cái đều cho sơn thần tạo thành thương tích nhưng người ta luôn có thể trong nháy mắt liền khôi phục mình tất cả công kích thật giống như vô dụng công ngoại trừ cho người ta gãi ngương nữa không có chút ý nghĩa nào đây chính là sơn thần chi tinh tác dụng h ấ p thu đại địa năng lượng tu bổ thân thể coi là thật vô địch t r ư ơ n g linh sơn trong lòng nhịn không được cảm khái đồng thời đối sơn thần chi tinh càng thêm khát vọng nếu có được đến đây vật luyện thể sau khi luyện thành có thể xưng bất tử chi thần a không tệ giúp ta chặn sơn thần nhớ ngươi một công nhưng ngươi có thể tránh ra sơn thần là của ta trần quảng thác cười lớn một tiếng n ú n người nhảy lên hướng phía sơn thần hạ bộ hung h ă n g đá và o ẩm cả người hắn bay ngược mà ra khoe miệng tràn ra màu tươi lộ ra một mặt không thể tưởng tượng nổi tình huống như thế nào sơn thần cũng không hề đ ộ n g thủ chỉ là trên người khí kình bắn ngược thế mà liền để mình thụ thương nhưng vừa v ặ n tiểu tử kia rõ ràng hướng phía sơn thần đánh hơn mười cái năm đấm vì sao một chút sự t ì n h đều không có chẳng lẽ lại mình còn không bằng cái kia không có danh tiếng gì tiểu nhân vật hắn không tin tả lại lần nữa nhảy lên một cái hướng phía sơn thần phía sau trùng đệm đánh ra một quyền ẩm một thân lại lần nữa bay ngược rơi xuống đem mặt đất ném ra một cái hố sâu mà cổ tay nhẹ văng lên đúng là bị sơn thần hộ thể khí kình cho đánh gãy rồi làm sao có thể trần quảng thác đơn giản muốn sụp đổ mình cùng sơn thần trên lệnh càng như thế lớn hạ nhưng tiểu tử kia vì sao có thể cùng sơn thần đánh có đến có về mắt chính xuống dưới ngay cả sơn thần hộ thể khí kình đều không phá nổi há không nói rõ mình cũng không bằng tiểu tử kia trần quảng thác ngươi làm sao nằm ở chỗ này ta nghe thanh âm còn tưởng rằng người cùng sơn thần giao chiến đâu một cái tuổi trẻ nữ từ thanh âm văng lên trêu đến trần quảng thác bay đầu nhìn lại chính là hoa vô nguyện n à n g vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem trần quang thác lại nhìn về phía cùng sơn thần giao chiến trương linh sơn nhìn không được kinh ngạc nói không phải là ngươi cùng sơn thần đánh kia là ai bởi vì trương linh sơn tốc độ cực nhanh tránh dương xê dịch trên người sơn thần càng không ngừng công kích tìm kiếm sơn thần sơ hở cái này dẫn đến hoa vô nguyệt đừng nói thấy không rõ tướng mạo thậm chí liền thân hình đều thấy không phải là rất rõ ràng chỉ có thể nhìn thấy một bóng người đại khái cho nên hoàn toàn phân biệt không xuất chiến đấu giả thân phận bất quá có thể xác nhận một điểm liền nghe hoa vô nguyệt nói giống như cũng không là hạng hòa a nhưng còn có ai thế mà có thể chỉ bằng vào nhục thân khí huyết tr liền cùng sơn thần địa vị n g a n g nhau không thể tưởng tượng nổi chẳng lẽ các người bá vương m ô n ẩ n giấu đi một vị cao thủ bá châu toàn tính không nhỏ a không hổ là có thể cùng trung châu khiêu chiến tồn tại không phải chúng ta b á châu t r â n quảng thác hử một tiếng hoa vâng nguyện càng thêm kinh nghi kia là ai hừ hử người m u ố n biết nói ra kỳ danh d o a ngươi nhảy một cái t r â n quảng thác cười giả dối lại thừa nước đục thả câu tấu chương xong chương hai trăm bốn mươi mốt tâm ý thân trương gia huyết mạch vạn hoa hong chốn mật chương hai trăm bốn mươi mốt tâm ý thân trương gia huyết mạch vạn hoa hong chốn mật dọa chố ta một hồi hoa vông n g u y ệ t kinh ngạc nói chẳng lẽ là bốn tiểu châu người nói đúng chính là cái kia gọi trương linh sơn trần quang t h ắ n nói hoa vông n g u y ệ t s ữ n g sở giật mình nói xem ra cái này trương linh sơn quả thật chính là trung châu trương gia huyết mạch làm sao mà biết trần quang t h ắ n hỏi hoa vông n g u y ệ t nói trung châu trương gia huyết mạch truyền thừa chia làm tâm ý thân ba loại tâm là nhất bên trên ý thứ hai thân là d ư ớ i nhất thì như trương tu kiệt chính là ý chi truyền thừa ý chi sở trí sắt đá như mở trương địa kỳ thì là thân chi truyền thừa n ụ c thân cường hành thể chất bất phàm khí huyết trần đầy Cùng trước mắt cái này trương linh sơn không phải là không có sai với ta trần quảng thác kinh ngạc nói làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy ta vì sao chưa nghe nói qua hoa vô nguyệt nói ta hoa gia tổ tiên từng có người đến trung châu trương gia cho nên rõ ràng thì ra là thế trần quảng thác nhẹ gật đầu lại nói nhưng trong thiên hạ thể chất không tầm thường người cũng không thể tùy tiện một cái họ trương đều là trung châu người trương gia hoa vô nguyệt cười nói đây cũng không phải là tùy tiện họ trương hắn là chữ linh bối phận l ạ i khí huyết trên người có hỏa chi khí tức đây là trung châu trương gia đặc hữu khí huyết hỏa loại mặc dù hắn còn không có cô động thành hình nhưng chỉ là bởi vì không có đạt được t r u n g châu trương gia bồi dưỡng thôi chỉ cần nhận tổ quy tông trở về trung châu trương gia lấy khí huyết chi trần đầy tất có thể thuận lợi ngưng luyện khí huyết hỏa loại giống như kia trương địa kỳ trong miệng có thể phun ra hòa diễm hoa vô nguyệt cẩn thận giải thích nguyên lai trương địa kỳ trong miệng phun lửa chính là khí huyết hỏa loại chi công trần quảng thác trong lòng á m đạo quả nhiên không thể coi thường người trong thiên hạ a vốn cho là bọn họ bá vương môn bá thể mới là trên đời này lợi hại nhất thể chất không nghĩ tới người ta trùng châu trương gia còn có cái khí huyết hỏa loại coi là thật bất phản mình cô động bá thể vô luận như thế nào cũng không thể phút lửa nếu là mình cũng có thể ngưng luyện ra khí huyết hỏa loại tất có thể thực lực tăng nhiều ai trần quảng thác nhìn về phía bên kia cùng sơn thần chiến đấu trương linh sơn ánh mắt không khỏi có một tiêu biến hóa hoa vâng nguyệt chú ý tới điểm này lắc đầu nói khí huyết hỏa loại chính là t r ư ơ n g gia huyết mạch truyền thừa ngươi coi như lấy được người ta ngưng luyện khí huyết hỏa loại bảo vật ngươi cũng cô động không ra đ ừ n g suy nghĩ ta thật không nghĩ qua đánh cắp người khác khí huyết hỏa loại hoa vâng nguyệt ngươi đừng nghĩ nói xấu ta trần quảng thác vội và nói biện giải cho mình tuy nói mình quả thật có như vậy một chút xíu ý nghĩ nhưng rất nhanh liền ném vô luận kia khí huyết hỏa loại có thể hay không đánh cắp hắn cũng sẽ không đi đánh cắp bởi vì chỉ cần đánh cắp liền thừa nhận mình bá thể không bằng người ta trung châu trương gia thể chất phản bội mình bá thể chi đạo phải biết trung châu trương gia tuy mạnh nhưng bọn hắn b a vương môn c h ấ n thủ bá châu một châu so trung châu trương gia chỉ mạnh không yếu điều này nói rõ bá thể chính là độc nhất vô nhị thể chất h ắ có thể bởi vì một chút nho nhỏ ngăn trở liền bởi vậy từ bỏ bá thể ngược lại theo đuổi cái gì cầu thí khí huyết hỏa loại mắt chính xuống dưới mặc dù đánh không lại sân h ầ n ngược lại bị người ta hộ thể khí kình chấn thương nhưng chuyện này chỉ có thể chứng minh mình còn chưa đủ mạnh không đủ cố gắng. cũng không phải là bá thể không được hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần mình kiên trì không ngừng đem bá thể tăng lên tới đ ỉ n h phong tất có thể đánh bại sơn thần cầm tới sơn thần chi tinh là ta lỡ lời ta xin lỗi ngươi ngươi xác thực không muốn đánh cắp khí huyết h ỏ a loại hoa vâng nguyệt chú ý tới trần quảng thác biến hóa mỉm cười thầm n g h ị cái này trần quảng thác tâm trí kiên định cũng không bởi vì nhất thời bại trận mà nhụ c trí đợi một thời gian tất thành đại khí không hổ là lần này bá châu xếp hạng thứ hai t h i tài gần so với hạng g a hạng hòa kém một bậm mà thôi trần quảng thác nhìn hoa vâng nguyệt thế mà không có hung hăng cằn quái mà là thản nhiên xin lỗi nhìn về phía hoa vâng nguyệt ánh mắt bên trong lập tức nhiều một tia thưởng thức nói làm nghe hoa ra hoa vâng nguyệt chính là hoa ra gần trăm năm nay kiệt xuất nhất nữ tử nghe danh không bằng gặp mặt trần công tử nói đùa đều là hư danh mà thôi hoa vâng nguyệt cười cười phanh phanh phanh nổ vang thanh em đột nhiên tới gần lại có núi đá mảnh vỡ rơi xuống ba người trước người để hoa vâng nguyệt cam lộ cùng trần quảng thắp cùng nhau nhảy đến nơi xa tranh né chỉ gặp trương linh sơn càng hơn một bậc càng đem sơn thần đánh lui thật là lợi hại hoa vâng nguyệt s ợ hai than nói thế mà đem sơn thần đánh lui người này mạnh không thể tưởng tượng nho nhỏ ngọc châu có thể sinh ra thiên tài như thế khó trách trung châu t r ư ơ n g gia trải qua hơn ngàn năm mà không suy huyết mạch truyền thừa mười phần đáng sợ trần quảng t h ắ n nói n g ư ờ i nói trương gia huyết mạch trong truyền thừa tâm ý thân ba thân chi truyền thừa kém cỏi nhất nhưng ta nhìn cái này trương linh sơn nhục thân nhưng rất mạnh à nếu là cái này đều gọi t r ê n l ệ n h như vậy tâm chi truyền thừa đến mạnh bao nhiêu hoa vô người nói tâm chi truyền thừa mạnh bao nhiêu ta không biết chỉ biết là phàm là hữu tâm chi thiên phú đều bị trọng điểm bảo vệ xưa nay không ở bên ngoài xuất hiện chính là trương gia bí ẩn nhất tồn tại nhưng là so tâm chi truyền thừa yếu ý chi truyền thừa có bao nhiêu lợi hại ta nghĩ ngươi đã thấy trương đ ệ u kỳ khí huyết hỏa loại ngon miệng phun lửa diễm lại bị trương tú kiệt một ý niệm hóa thành hàn băng nói bóng gió chính là ý chi truyền thừa đều đáng sợ như vậy như vậy thần bí nhất tâm chi truyền thừa tất nhiên cường hãn hơn đáng sợ ai trần quảng thác nhất miệng không phục nói ý chi truyền thừa có bao nhiêu lợi hại ta không thấy được trương gia nội đấu ta ngược lại thật ra thấy được ta nhìn trương tú kiệt ý chi truyền thừa chính là chuyên môn khắc chế người ta trương địa kỳ khí huyết hỏa loại nếu là đối đầu chúng ta bá vương môn bá thể cái gì hàn băng căn bản vô dụng, toàn diện đập nát. hoa vâng nguyệt bó tay rồi một lát nói nếu là gặp trương tú kiệt ngươi ngược lại là có thể cùng hắn thử một lần nhìn xem có thể hay không đem hắn hàn b ă n g đ ậ p n át ừ ta không nhận ngươi khích tướng thật muốn cùng hắn đánh chờ thông qua tuyển chọn về sau thử lại trần quảng thác đưa cho hoa vâng nguyệt một cái l ư ớ c mắt hắn cũng không phải đấu đốc ở chỗ này cùng trương tú kiệt đánh nhau ở không đi gây sự a người nào không biết trương tú kiệt dẫn đội diện mộng tiền giáo chính là có kinh thiên chiến tích đại thiên tài dù là hắn trần quảng thác tự tin đi nữa đối với loại tinh thần lực này cường hắn hạng người cũng phải cẩn thận cảnh giác h ú n chi mình nói trương gia ý chi truyền thừa cũng không h không cách nào làm được biết người biết ta đánh nhau thì càng bị thua thiệt ta nói chính là tuyển chọn về sau hoa vâng nguyệt nở nụ cười xinh đẹp tuyển chọn về sau làm c h ấ n ma sử liền có ba lần tiến vào truyền công tháp tu hành cơ hội còn có thể bái thông m ạ n h cảnh cường dạ vì lao sư một năm về sau truyền công tháp sẽ cử hành một lần t ỷ t h í khảo giáo mọi người thành quả tu luyện đến lúc đó n g ư ơ i liền có thể cùng trương tu kiệt so một lần t r â n quảng t h á c lắc đầu nói ta nói cũng không phải khi đó thời gian một năm quá lâu tuyển chọn kết thúc ta liền phải cùng hắn đánh một trợ thế nhưng là theo trương tu kiệt tính cách đoán chừng sẽ không cùng người đánh hoa vâng nguyệt nghe nhiều biết rộng biết rất nhiều chậm rãi mà đ à m đạo người này n g ạ o cực kỳ tuyệt sẽ không tùy tiện ra tay hắn như ra tay ngươi liền phải cẩn thận cho nên ta đề nghị tốt nhất vẫn là chờ đến một năm sau truyền công tháp tỉ thí cũng không chỉ chúng ta những người này mà là tất cả có tư cách tiến vào truyền công tháp người đều có thể tham gia tỉ thí mà tiến vào truyền công tháp chỉ cần góp nhặt một vạn điểm công lao là được có thể người đạt tới yêu cầu cũng không ít mà lại phần lớn đều là kinh nghiệm phong phú thế hệ trước cờ giả đến lúc đó ngươi liền có thể quan chiến gia tăng kinh nghiệm thường nói biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm tháng a hoa vô nguyệt lời nói thấm thế trần quảng thác nghe nàng nói như thế có đạo lý lập tức nhẹ gật đầu vậy ta liền tiếp nhận đề nghị của ngươi đến lúc đó chúng ta cũng so một lần cao thấp tia trần công tử cần phải thủ hạ lưu tình a hoa vâng nguyệt cười nói trần quảng thác lại chân thành nói không được thủ hạ lưu tình là đối ngươi không tôn trọng ta tuyệt đối sẽ toàn lực ứng phó biết rồi hoa vâng nguyệt đối với hắn đột nhiên chăm chú mười phân im lặng nói đùa không biết sao thật là một cái bắp thịt cả người đ ầ ngốc cầm ầm một tiếng kinh thiên động địa nổ vang để cho hai người đình chỉ nói chuyện h i ế m đều mắt lộ ra kinh dị nhìn về phía không trung quái vật khổ trương linh sơn trưởng ra như mưa lại một nháy mắt đánh ra hơn vạn trưởng lại từ dưới đi lên đậm nệ tạo thành một cái từ trưởng ảnh tạo thành bình đại như là một tầng thực chất trưởng ảnh tầng mây mà sơn thần thì bị kia trưởng ảnh tầng mây đánh đằng không mà lên cùng lúc đó trương linh sơn vẫn không ngừng tiếp tục đi lên không đậm nệ đem trưởng ảnh tầng mây từng tầng từng tầng đẩy lên đưa dù là kia sơn thần thể tích lớn có chút trương linh sơn mấy chục lần chi lớn vẫn là bị đánh liên tiếp cao thăng mắt thấy cách xa mặt đất đã có nửa trượng chi cao cất bay đá chạy cấp tốc ngưng tụ đến muốn đem sơn thần thân thể cùng mặt đất một lần nữa liên thông hắn muốn thắng hoa vô nguyện phát ra một tiếng sợ hai t h á n g p h ụ để sơn thần cùng mặt đất mất đi kết nối sơn thần chi tinh liền không có tác dụng ý nghĩ này cũng không tính cỡ nào xuất chúng phàm là biết sơn thần chi tinh đều sẽ có ý nghĩ như vậy thế nhưng là thật có thể làm được điểm này lác đác không có mấy a trần quảng t h á c ngạc nhiên nhìn xem một màn này trong lòng giật mình mặc dù bị sơn thần hộ thể khí kình đẩy lui nhưng đó là bởi vì hắn không có bộc phát toàn lực một khi bộc phát coi như không địch lại sơn thần cũng có thể toàn thần trở ra đây là hắn trần quảng thác tự tin nhưng tại tự tin của hắn bên trong chưa từng có đem sơn thần đánh bay cái này tuyệt hạc dù sao như thế quái vật khổng lồ muốn đánh bay kia đến lớn bao nhiêu khí lực mà bây giờ trương linh sơn không chỉ là đem đối phương đánh bay hơn nữa còn làm cho đối phương lưu tại không trung không cách nào hạ lạc đây là thủ đoạn gì ngoại trừ khí lực lớn thể chất kinh người bên ngoài hắn thân pháp tốc độ trưởng pháp tốc độ vậy cũng là nhất đẳng ai đặc biệt là kia hùng hậu khí huyết hình thành t r ư ờ n g ảnh t ầ n g mây quá kinh khủng gia hòa này đến cùng là cái gì biến trương gia thân chi truyền thừa có thể mạnh mẽ như thế trần quảng thác nhịn không được sợ hai thán phục lên tiếng lại nói nếu như trương tu kiệt thấy cảnh này hẳn là sẽ không để người ta trương linh sơn cải danh tự đi. hoa vô người nói ngươi đây liền không hiểu được cải danh tự kỳ thật chỉ là một hạng khảo nghiệm trương gia gia đại nghiệp đại luôn có phạm sai lầm người trong đó có ít người vì để tránh cho gia pháp trừng trị liền chạy ra ngoài nhiều năm về sau bọn hắn hậu đại nếu như muốn trở về trương gia liền phải chịu đựng khảo nghiệm c ử a thứ nhất chính là cải danh tự trương gia uy hiếp hắn cải danh tự nếu như hắn khuất phục sửa lại đã nói lên là phế vật rắc rưởi vậy liền y không thủ thân huyết mạch chi phí chậm rãi tiêu tán tương đương với bị khu trục xuất gia tộc về sau hậu thế rốt cuộc cùng trương gia không quan hệ bởi vì trương gia lời chữ bối phận đó là bọn họ tiên tổ ban thường tới hữu tâm ý thân chi linh khí chủ động từ bỏ chính là từ bỏ huyết mạch mà thông qua khảo nghiệm thì sẽ bị đưa đến trương gia kinh lịch núi đao biển lửa các loại khảo nghiệm xem như thay năm đó phạm sai lầm đ ả o tàu tiên tổ bị phạt p h a m mỗi một loại này khảo nghiệm đều trải qua liền có thể chính thức trở về trương gia trương linh sơn hiện tại kỳ thật ngay cả cuộc thử thách đầu tiên đều không có thông qua chờ trương tú kiệt gặp được hắn đem nó đánh bại nhấp hắn tâm trí nếu như lúc này hắn còn có thể thủ vững không cải danh chữ mới tính thông qua được khảo nghiệm về sau trương tú kiệt liền sẽ dẫn hắn trở về trương gia tiếp nhận cái khác khảo nghiệm ngay s n g hoa vâng nguyệt giải thích trần quảng thác mới bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là dạng này ta còn tưởng rằng trương gia quá huy phong ngay cả tên người khác đều muốn quản không nghĩ tới còn có tầng này thâm ý dứt lời hắn lại có nghi vấn hỏi nhưng khi đó trương linh sơn cũng không có hiển lộ ra trương gia huyết mạch trương tú kiệt làm sao biết hắn chính là bọn hắn trung châu trương gia trương tú kiệt cũng không biết cũng không cần biết là đúng lúc là khảo nghiệm không phải là đó chính là ngoại nhân mà trung châu trương gia mệnh lệnh một ngoại nhân cải danh tự còn cần lý do sao vậy nếu như trương linh sơn thông qua được đổi tên khảo nghiệm lại vẫn cứ thật là ngoại nhân hoàn toàn không có trung châu trương gia huyết mạch mang về chẳng phải là mang sai rồi ngươi nốc ca nhưng trương gia không nốc người ta tự nhiên có kiểm nghiệm huyết mạch phương pháp mang về nếu như mang sai hoặc là cưới một trương nhà nữ tự ở rể hoặc là đuổi đi ra hoặc là liền riết dù sao người ta trung châu trương gia sừng sức trung châu nhiều năm như vậy còn có thể không có một chút biện pháp xử lý rồi hoa vô nguyệt đối trần quang thắc cảm thấy im lặng nói hắn trí lực thấp đi hắn hết lần này tới lần khác có thể nghĩ đến nhiều như vậy nói hắn trí lực cao hắn lại luôn, luôn nghĩ một nửa rõ ràng lại nghĩ một chút liền có thể nghĩ rõ ràng hắn hết lần này tới lần khác lại không nghĩ cũng chính là nàng hoa vô nguyện tính, tính tốt lại trần quảng thác thiên phú không tồi dáng dấp cũng không kém nếu là đổi một cái càng xấu càng n ố c hắn hoa vô n g u y ệ t tính tình cho dù tốt đều không luân lý thật phức tạp trần quảng thác miết miệng hoa vô n g u y ệ t nhịn không được liếc mắt phàm là đại gia tộc đều đem huyết mạch nhìn cực nặng phức tạp quy củ cũng là vì huyết mạch hoàn chỉnh cùng lớn mạnh các ngươi trần gia định cũng có một bộ quá trình cái gì quá trình không biết không quan tâm dù sao không có quan hệ gì với ta trong mắt ta chỉ có năm đấm mới là chân lý nếu như trương linh sơn có thể đánh bại trương tú h kiệt trương tú h kiệt còn lấy cái gì ép người ta cải danh tự cái này cái gọi là khảo nghiệm không phải là khôi hài sao t r â n quảng t h ắ n nói hung hăng cầm một chút năm đấm mà lúc này liền nghe đến một tiếng nổ vang không trung sơn thần băng nhưng tan giã chỉ gặp trương linh sơn từ không trung chậm rãi rơi xuống trong tay thì cầm một viên thổ hoàng sắc tinh thể t à n mát ra nhu hỏa mà ấm áp quan mang sơn thần chi tinh t r â n quảng t h ắ n cùng hoa vô nguyện con mắt cùng nhau sáng lên không nghĩ tới tại bọn hắn nói chuyện trời đất cái này ngắn ngủi công phu trương linh sơn liền thật đem sơn、thần、đánh bại lấy được sơn thần chi tinh về phần sơn thần thì hóa thành bụi bặm một lần nữa dung nhập vào bên trong dãy núi này mà theo thời gian trôi qua nơi đây sẽ còn hình thành mới sơn thần c h i tinh cũng sẽ ngưng tụ ra mới sơn thần chỉ là thời gian này cần cực kỳ lâu cho nên một viên sơn thần c h i tinh giá trị không thể đo lường chính là vô giới c h i bảo pham là đạt được sơn thần c h i tinh trừ phi đã thành công luyện hóa sơn thần c h i tinh lại có được sơn thần áo giáp nếu không tuyệt sẽ không đem vật này bắn đi bất quá mặc dù biết đối phương không có khả năng bán nhưng hoa vơ nguyệt vẫn là không nhị được hỏi một câu chắp tay nói hoa châu hoa vơ nguyệt gặp qua trương linh sơn sư minh sư m i n h nếu như muốn bán cái này sơn thần c h i tinh sư muội có thể dùng bảo vật đến nổi mọi người cùng thuộc c h ấ n ma ti đồng liêu có thể s ư n g sư m i n h nhưng hoa vô nguyệt đối trần quảng thác s ư n g hô lại là trần công tử có thể thấy được nàng mười phần muốn có được sơn thần c h i tinh cố ý như thế s ư n g hô xem như rút ngắn quan hệ nguyên lai là hoa sư muội trương linh sơn cũng không k h á c h khí liền bảo nàng sư muội nói ngươi định dùng bảo vật gì đến nổi hoa vô nguyệt nói ta hoa c h â u đặc sản ta vạn hoa tông đặc chế vạn hoa ông chúa mật một dọn hoa tỷ tỷ không thể a cam lộ vội gọi có thể thấy được cái này vạn hoa ông chúa mật cực kỳ trân quý vẹn vẹn m ộ trương dọt dùng để a cam o đổi đều chi Sơn thần chi tinh cam lộ đều cảm thấy không thấy t cảm lộ r Linh sư ơ n ngay nghe lại cả c h đều a từng n g huynh e q vạn chính g c mật là luyện thể võ thu mà chúng ta hoa châu hoa kiều cũng có thể luyện thể lên hoa kiều về sau trương sư huynh liền có thể bắt được độc trùng ăn hết hoặc là hấp thu phấn hoa luyện hóa đều có thể tăng cường thể chất nếu như vận khí tốt gặp được một chút dị thú càng có tác dụng lớn tóm lại một giọt này vạn hoa hong chúa mật đổi sơn thần c h i tinh trương sư huynh tuyệt đối không lỗ hoa vơ nguyệt vừa cười vừa nói nhưng là rất nhanh nụ cười của nàng liền im bặt mà dừng không đổi trương linh sơn quả quyết cự tuyệt nàng nếu như là cái khác cùng cấp bậc cấp bậc đồ vật hắn nói không chừng còn muốn suy tính một chút nhưng là cái này vạn hoa hong chúa mật với hắn mà nói căn bản vô dụng hắn có bảng vốn là vạn độc bất sâm còn muốn thứ này làm gì đối những người khác tới nói đây là bảo vật đặc biệt là đối muốn sông hoa kiều người mà nói đây chính là vô giới chi bảo nhiều ít người muốn cướp phá ra đầu đồ vật nhưng là đối với hắn tới nói đơn thuần một kiện phế vật â hoa vông u y ệ t không nghĩ tới đối phương cự tuyệt như vậy dứt khoát nửa ngày im lặng chờ nhìn thấy trương linh sơn đem sơn thần c h i tinh thu lại mới nói theo trương sư huynh thực lực hẳn là có có thể được sơn thần c h i tinh nếu như muốn đổi ta một giọt này vạn hoa ong chúa mật một mực chờ lấy ngươi không cần ta đối vạn hoa ong chúa mật không có hứng thú nếu có cái khác c ù n g cấp bậc đồ vật ngược lại là có thể suy nghĩ một chút trương linh sơn nói cam lộ nghe vậy miếng thất giọng châm trọng nói thật sự là vô tri ngay cả vạn hoa ong chúa mật giá trị cũng đều không hiểu. b nói còn chưa dứt lời trên mặt chính là một bàn tay nàng giật mình nhìn xem hoa vô n g u y ệ t không thể nào hiểu được hoa tỉ tỉ vì cái gì đánh chính mình đã thấy hoa vô n g u y ệ t căn bản không có để ý đến hắn mà là đối trương linh sơn chắp tay nói mội mội không hiểu chuyện để trường sư huynh chê cười ừ m g trương linh sơn cũng không thèm để ý nói vậy ngươi còn có hay không cái khác độ tốt ta cần tăng lên tinh thần lực thấu chương xong chương hai trăm bốn mươi hai hợp tác tổ đội tinh đấu tiên sinh chương hai trăm bốn mươi hai hợp tác tổ đội tinh đấu tiên sinh tăng lên tinh thần lực hoa vô nguyện lắc đầu nếu là có bực này độ tốt trực tiếp liên dùng trừ phi không cách nào hấp thu trương linh sơn nói vậy nếu không có gặp lại dứt lời liền muốn rời đi hoa vô n g u y ệ t vội nói trương sư minh dừng bước mặc dù ta không có tăng lên tinh thần lực bảo vật nhưng là cái này nơi tập luyện tầng thứ nhất nghe nói có vừa mở hóa tri địa nhưng mở ra yêu thú linh trí nơi đó ta chắc hẳn có tinh thần hệ bảo vật trương linh sơn lập tức dừng bước hắn vừa mới giết cái kia yêu đ h ư ơ n g trên mặt có mặt người tri tướng lúc ấy hắn liền đoán chừng cái này yêu t ư ơ n g sắp l ộ sắc thành yêu nhất định là bị cái gì khai hóa linh trí quả nhiên hoa vông nguyệt liền nói đến điểm này người biết kia khai hóa chi địa ở nơi nào trương linh、hình、sơn hỏi hoa vông nguyệt nói nơi tập luyện địa thế hình dạng mặt đất thường có biến hóa ta chỉ biết là cái đại khái p h ư ơ n g vị không nhất định có thể tìm tới nhưng ta tin tưởng chỉ cần chúng ta mấy người đồng tâm hiệp lực hợp tác nhất định tìm tới đúng đúng chỉ cần hợp tác nhất định có thể tìm được trần quảng thắc cũng đi theo phụ hòa nói hắn đối trương linh sơn thân thể cảm thấy rất hứng thú đối phương thể chất mạnh khí huyết chi tràn đầy thậm chí đều không thể so với hạng hòa kém bao nhiêu nếu như có thể cùng hắn hợp tác nhiều hơn hiểu rõ nói không chừng đối với mình tu luyện cũng có trợ giúp hữu hồ kinh nghiệm của tiền nhân nói cho hắn biết tại thí luyện hợp tác chính là thiết yếu hạng vô luận n g ư y i là muốn ổn định lại tâm thần tu luyện vẫn là tìm kiếm ngọc p h ù hoặc là tìm kiếm thiên tài địa bảo có người ở bên phụ trợ h ộ vệ đều muốn so một người muốn thuận tiện thuận lợi lại an toàn hơn nhiều mà d ư ớ i mắt hắn trần quảng thác muốn hợp tác thế nhưng là có thể lấy lực lượng một người đánh chết sơn thần tồn tại cộng thêm cái trước nghe nhiều biết rộng thông minh lanh lợi hoa vơ miệt đây chính là có thể nộ nhưng không thể cầu cơ hội ă một khi hợp tác thuận lợi mọi người tất có thể một đường thẳng tới tầng thứ ba đạt được c còn không có tự giới thiệu ta gọi trần quảng thác b á châu ngũ tạng cảnh đ ị n h phong trần quảng thác nhìn trương linh sơn con mắt nhìn tới lập tức chắp tay nói trương linh sơn nói nguyên lai là bá châu trần quảng thác sư đệ thất kính thất kính bất quá nếu là hợp tác tìm được tinh thần hệ bảo vật làm sao phân hoa vơ nguyện nói ta xách cái lời quân tử nhìn ra lực nhiều ít đến phân xuất lực càng nhiều phân càng nhiều như thế nào có thể nhưng nếu như chỉ có một kiện tinh thần hệ bảo vật đâu liên thế cho ra lực lớn nhất người bất quá hắn không thể lấy không ít nhất phải căn cứ những người khác xuất lực tình huống cho tương ứng đồ vật làm đền bù trương t quyết định đi. như vậy đi. Trương linh sơn g nói y ế trần dứt khoát, t lại nhìn về quảng thác xứng sở hiện tại liền muốn luyện hóa thứ này cũng không tốt luyện hóa mà lại nơi này vừa mới đại chiến một trận dối bời sơn thần lại chết nơi đây trở thành nơi vô chủ nhất định sẽ dẫn tới đại lượng tà ma yêu vật ít nhất phải tìm nơi tương đối an toàn đi trương linh sơn nói ngươi nói rất có lý cho nên ta chỉ luyện hóa một khắc đồng hồ thời gian thời gian vừa đến chúng ta liền lập tức rời đi như thế nào như thế có thể trần quảng thác nhẹ gật đầu thủ ngươi một khắc đồng hồ thời gian ta còn là có thể làm được không chăng đâu hoa vâng u y ệ t liếc mắt nhìn hắn thầm nghĩ ra hỏa này thật đúng là không k h á c h khí trực tiếp liền gọi mình biệt danh mọi người mới vừa vặn hợp tác còn không có như vậy thần mật đi một khắc đồng hồ có thể nhưng nếu như gặp phải một chút không thể địch đại yêu ta sẽ lập tức đánh thức ngươi nếu ngươi bất tỉnh ta sẽ rời đi hoa vâng miệt nói được trương linh sơn lập tức ngồi xếp bằng xuống hắn rất thường thức hoa vô nguyện loại này tác phong muốn làm gì sớm liền nói với người tốt dù là đến lúc đó lâm trận bỏ chạy cũng không có vấn đề chút nào dù sao cũng so sớm không nói nhìn tình huống không đúng liền trực tiếp chạy trốn người tốt hơn nhiều dù sao mọi người chỉ là vừa mới hợp tác làm miệng hiệp định mà thôi người ta còn không đáng vì hắn trương linh sơn l i ề u mạng không thừa dịp hắn trương linh sơn luyện hóa sơn thần chi tinh thời điểm an toàn cũng đã là tốt đồng bạn đúng rồi nếu như hai vị phát hiện thương du nhi hy vọng lập tức đánh thức ta lấy hai vị năng lực hẳn là lần thứ nhất gặp mặt liền nhớ kỹ thương du nhi tướng mạo đi nếu có thể giúp ta bắt lấy thương du nhi ta trương linh sơn thiếu hai vị một cái nhân tình như thế nào trương linh sơn đột nhiên nói thương du nhi trần quảng thác nghĩ nghĩ giật mình nói chính là cùng ngươi cùng nhau cái k i a tiểu bạch kiểm a ta nhớ được hắn tiểu tử kia nhìn xem cũng làm người ta khó chịu âm khí quá nặng như cái nương môn ngươi yên tâm chỉ cần ta phát hiện hắn định đem hắn cầm xuống để ngươi thiêu ân tình này của ta liền thế đa tạ trần sư đệ trương linh sơn cười chắc tay hoa vơ nguyệt cũng nhớ tới một người như vậy người này tướng mạo anh tuấn làn da trắng nón đúng là tiểu bạch kiểm nhưng để cho người ta ký ức khắc sâu không phải là điểm này mà là hắn ở trước mặt mọi người giả bộ như một mực cung kính bộ dáng kỳ thực cũng đã là ngũ tạm cảnh bình phong thêm nữa lần thứ nhất gặp mặt liền điểm ra trương linh sơn tính tình bất thường tính cách tiêu căng dùng ám đao tử đả thương người thật sự là để cho người ta khinh thường trái lại người ta trương linh sơn đều khinh thường tại giải thích cùng tranh luận mà bây giờ tiếp xúc đến trương linh sơn càng phát hiện người này cũng không phải thương du nhi nói như vậy tính xấu tuy nói đối phương quả quyết cự tuyệt mình dùng vạn hoa o n g chúa mật trao đổi sơn thần chi tinh đề nghị nhưng cũng không phải là đối phương kiêu căng vô lễ mà là người ta căn bản là đối vạn hoa o n g chúa mật không hứng thú chỉ đối tinh thần hệ bảo vật có hứng thú mục đích tính mạnh biết mình muốn cái gì lại thực lực xuất chúng làm việc lôi lệ phong hành hơn nữa còn nguyện ý hợp tác với bọn họ đồng thời quang minh chính đại trực tiếp tọa hạ bắt đầu luyện h ó a sơn thần chi tinh so với làm việc nói chuyện cũng không chân thành thương du nhi tới nói hoa vô nguyện càng muốn để trương linh sơn nhớ kỹ mình cái này t h n tình liền cũng đồng ý trương linh sơn đề nghị tuất đà t ạ hoa sư muội vậy ta lại bắt đầu vừa mới nói chuyện trì hoán thời gian cũng tại trong vòng một khắc đồng hồ trương linh sơn dứt lời lập tức tiến vào trạng thái ngay trước hai người mặt luyện hóa sơn thần c h i tinh kỳ thật cũng là đối hai người khảo nghiệm tuy nói tinh thần lực của hắn khả năng cũng không như hoa vơ nguyệt cường đại nhưng khí huyết lĩnh vực phạm vi bên trong hết t h ể gió thổi cỏ lay hắn đều có thể trước tiên phát giác như ai đối với hắn có ác ý dù là đang tu luyện cũng có thể trong nháy mắt làm ra phản ứng h ú n g hồ lấy n ụ c thể của hắn mạnh dù là chính là miễn cưỡng ăn đối phương một kích hắn cũng không sợ cho nên mới như thế thản nhiên ngay trước hai người mặt tu luyện như hai người thông qua khảo nghiệm ccc là là làm trương linh sơn bắt đầu dùng khí huyết luyện hóa thủ bên trong cầm sơn thần chi tinh lập tức liền cảm giác được có một khối lực lượng từ sơn thần chi tinh bên trong đưa ra cấp tốc liền trải rộng toàn thân nhưng là cái mông giới đáy lại đột nhiên sinh ra một khối lực lượng muốn đem sơn thần chi tinh khí tức chính từ thể nội bước ra đi là đại địa chi lực trương linh sơn trong lòng kinh ngạc rõ ràng sơn thần chi tinh đều tán thành mình nguyện ý để cho mình hấp thu thế nhưng là đại địa lực lượng lại không đồng ý chính mình bất quá cũng có thể giải thích dù sao mình là nhân loại người ta đại địa lực lượng chỉ nhận sơn thần không đúng hẳn là nói như vậy là đại địa lực lượng sáng tạo ra sơn thần sơn thần chỉ là đại địa lực lượng cụ hiện hóa mà thôi như vậy sơn thần chi tinh thì là đại địa lực lượng thể rắn hiện tại muốn làm liền đem cái này thể rắn triệt để luyện hóa hấp thu hình thành một cái chính mình là sơn thần giả tượng đại địa lực lượng tự nhiên là có thể tán thành mình hoa vâng nguyệt nhìn ra trương linh sơn ý nghĩ lập tức nói ngăn cách đại địa luyện hóa sơn thần chi tinh chính là lãng phí nhất định phải thời khắc cảm giác đại địa lực lượng như thế luyện hóa về sau mới có thể cùng đại địa sinh ra thân mật kết nối thì ra là thế đ i tạ nhắc nhở trương linh sơn cảm kích chặt tay so với hoa vâng nguyệt tới nói kiến thức của mình mặt vẫn là quá nông cạn bất quá nhìn trần quảng thác kinh ngạc dáng vẻ trần quảng thác tựa hồ cũng không biết điểm này mà hắn xuất thân b á châu bá vương môn đại châu thế lực lớn lại ngay cả điều này cũng không biết có thể thấy được căn bản không thích đọc sách tương phản người ta hoa vô nguyệt cũng không lấy luyện thể làm trọng hiểu được còn như thế nhiều thì càng khó được có thể cùng hoa vô nguyệt tạo thành hợp tác trương linh sơn cảm thấy rất may mắn thương đương nhiều một bản bách hoa toàn thư l i ê n s ô n g điểm này về sau gặp được bảo bối gì có thể đa phần hoa vô nguyệt một điểm đi thôi trương linh sơn đem sơn thần chi tinh n é t vào trong ngực nói trần quảng thác nói một khắc đồng hồ còn chưa tới đâu ta phát hiện luyện hóa vật này cần thời gian rất dài chính là mài nước công phu cho nên liền không lãng phí thời gian mà lại bốn phía hình như có gió t a n h thổi tới đoán chừng có cái gì yêu vật tới trương linh sơn giải thích nói trần quảng t h á c kinh ngạc nói từ đâu tới gió t a n h ta tại sao không có nghe được không có nghe được liền không có nghe được sớm đi dù sao cũng so muộn đi tốt tại một chỗ dừng lại thời gian càng lâu càng nguy hiểm chẳng lẽ ngươi không biết hoa vông nguyệt lười nhắc cùng trần quảng thắc tranh cãi xoắn suýt cái gì nghe không có nghe được chuyện người ta trương linh sơn nguyện ý sớm rời đi đây là chuyện tốt ta còn quản nhiều như vậy làm gì ta đương nhiên biết nhưng đã tới cũng không thể nhìn thấy yêu thú liền chạy đi chí ít cũng phải giết mấy cái luyện tay một chút đây mới là tầng thứ nhất mà thôi không gặp được lợi hại cỡ nào yêu thú chúng ta ba người liên thủ yêu thú nào còn không phải bị miễu x á t ta trần quảng thác cảm thấy mình đều làm tốt thủ vững một khắc đồng hồ chuẩn bị kết quả cái gì đều không có làm lại rút lui thật sự là khó chịu trương linh sơn nhìn ra hắn ý tứ cười nói liền thế vừa đi vừa đánh vừa vặn nếu như gặp phải linh trí khai hóa có thể nói chuyện yêu thú có thể hỏi hắn kia cái gọi là khai hóa chi địa ở nơi nào đó là cái ý kiến hay trần quảng thác đã hỉ một bên cam lộ đột nhiên kéo hoa vông nguyệt một chút tiến đến hoa vông nguyệt bên thai nói nhỏ nói câu gì bất quá hoa vông nguyệt chỉ là ừ một tiếng liền không có quá nhiều để ý đến nàng nói cái gì thì thầm đâu có cái gì nhận không ra người trần quảng t h á p chú ý tới cử động của hai người lập tức lớn tiếng kêu lên trương linh sơn cũng nhìn lại ánh mắt thâm thúy hoa vông nguyệt cười nói không có gì chính là cam lộ nói nàng ngửi thấy hô diên phi khí tức bất quá hương vị rất nhạt hẳn là bị yêu thú nào ăn đi phế vật lúc này mới vừa mới tiến đến liền bị yêu thú ăn cái này hô diên phi trước đó còn dương nhanh múa vớt khiêu khích người ta trương địa kỳ đơn giản b u ồ n cười trần quảng thắc một mặt k i n h thường cùng xem thường trương linh sơn thì trong lòng kinh ngạc mình rõ ràng đều đem hô diên phi thi thể xử lý rất sạch sẽ cái này nho nhỏ cam lộ một cái tùy tùng vẫn còn có thể nghe được hô diên phi khí tước làm sao làm được hẳn là hoa châu đặc hữu thủ đoạn trương linh sơn trong lòng nghĩ đến mặt lộ vẻ kinh ngạc nói sao có thể xác nhận liền bị yêu thụ ăn nói không chừng người ta hô diên phi chạy trốn ta coi thực lực không yếu không nên vừa tiến đến liền chết hoa vô nguyệt vì đó im lặng không nghĩ tới ngươi cái này mày dẫm mắt to trương linh sơn cũng sẽ giả ngu mạo s ư ơ n g lăng mở mắt nói lời biệ đặt ta kỳ thật nàng mới vừa tới tới đây thời điểm đã nghe đến hô diên phi khí tức không phải từ nơi khác nghe được vừa vặn chính là từ trên thân trương linh sơn nghe được bất quá nàng vẫn luôn không nói cũng không cần thiết đi quản nàng cùng hô diên phi mặc dù cùng thuộc một châu lại đều gia nhập c h ấ n ma t i nhưng hoa châu lớn như vậy mọi người căn bản không quen mình chỉ là lâm thời dẫn đội mà thôi căn bản không cần thiết bởi vì một cái không quen người chết t ì m người ta trương linh sơn phiền phức mà lại trấn ma xử tuyển chọn hàng năm đều có người chết chết một cái hô diên phi chẳng có gì lạ chỉ là nàng không nghĩ tới m ì n h không muốn hiểu chuyện cam lộ lại vẫn cứ tiến đến mình bên thai nói ra giống như nàng phát hiện cái gì đại bí mật giống như thật là một cái ngớ ngẩn bất quá chỉ là cùng hô diên phi tại ma ngưu kéo xe trên đường làm quen mấy ngày liền phương tâm n g ầ m cho phép muốn làm người ta hô diên phi báo thù rửa hận hy vọng nàng hoa vâng nguyệt cũng cùng chung mối thủ rời xa trương linh sơn đơn giản không hiểu t h ấ u trương sư m i n h có chỗ không biết chúng ta hoa châu lưng tựa hoa t i ể u cho nên sinh sôi ra khỏi các loại kỳ hoa dị thảo những n g y kỳ hoa dị thảo luyện hóa về sau có thể hình thành chuyên thuộc về khí tức của mình cùng thủ đoạn công tích tỷ như trước đó trương địa kỳ phun lửa thời điểm h ô diên phi liền đưa ra một đoàn đoá hoa ngăn cản đây chính là hắn hoa thủ đoạn hoa vô nguyệt giải thích nói thì ra là thế trương linh sơn minh bạch vấn đề là ở chỗ này trước đó mình đánh h ô diên phi thời điểm đối phương liền dùng sắc màu rực rỡ cùng dấu ở bên trong o n g mật tới đối phó chính mình mà trong đó lưu lại hương vị liền bao trùm tại ra mình bên trong còn có một bộ phận dung nhập vào thể nội nếu có quen thuộc h ô diên phi hoa chi hương vị người liền sẽ phát hiện dưới mắt cái này nho nhỏ cam lộ đều có thể phát hiện có thể thấy được nếu như mình gặp hồ diên phi trong miệng kia cái gì phong vương tông tam trưởng lao diên cự thị đối phương cũng nhất định có thể phát hiện đây là thai hoàng ẩm nghĩ tới đây trương linh sơn thể nội khí huyết chi lực dấy lên vô luận thể nội lưu lại cái gì mùi thơm đều bị đốt sạch sẽ lúc này chỉ thấy hoa vô nguyệt cho hắn một ánh mắt mà cam lộ cũng mặt lộ vẻ mê mang hiện nhiên hương vị kia biến mất nàng cũng bắt đầu hoài nghi mình phán đoán trương linh sơn biết hoa vô nguyệt ý tứ nhưng cũng không biết cam lộ là trang hay là thật nhưng cho hoa vô nguyệt một bộ mặt liền tạm thời b u ô n g tha cam lộ hắn tin tưởng cái này gọi cam lộ nữ nhân sống không được quá lâu đến một lần không có thực lực thứ hai trí lực cũng không được hơn nữa còn không quản được miệng của mình nàng nếu không chết đơn giản không có thiên lý ai trần quảng thác đột nhiên hét lớn một tiếng cả người hổ phác đến một chỗ đại thụ phía sau một thanh sách ở một người ném tới trương linh sơn cùng hoa vơ nguyệt trước mặt lén lén lút lút trốn ở nơi đó làm gì trần quảng thác nghiêm nghị q u á t hỏi người kia vội vàng kêu lên ta chỉ là nghe đến đó có động tĩnh sang đây xem xem xét lo lắng là đệ đệ ta gặp phải nguy hiểm lại không nghĩ rằng va chạm mấy vị ta không phải cố ý xin tha cho ta thì ngươi đệ đệ đệ đệ ngươi là ai trần quảng thác lại hỏi người kia nói ta gọi bùi đồng đệ, đệ ta gọi bùi lượng chúng trần a là t quảng thắng h nói bùi đông như được đại xá vội vàng đứng lên liền chạy nhưng không có chạy đều xa lại trở về trở về chỉnh trọng việc chắp tay nói ba vị trạch tâm nhân hậu ta muốn cùng ba vị tổ đội trần quảng thắng lập tức cười ngươi điều kiện gì a liền cùng chúng ta tổ đội nếu không phải xem ở không trăng trên mặt mũi phía sau nàng cái kia gọi cam lộ ta cũng không nguyện ý mang nàng ngươi nói chúng ta dựa vào cái gì mang lên ngươi hắn nói chuyện đi thẳng về thẳng hoa vâng n g u y ệ t nghe được im lặng cam lộ nghe được một mặt cảm giác khó chịu bùi đồng nói chúng ta bùi ra am h i ể u truy tung hỏi đường bùi tinh đấu là ta ông nội ba vị muốn tìm kiếm khai hóa chia đi à, ta có thể giúp được thế mà biết chúng ta muốn đi tìm khai hóa chi điệu xem ra ngươi giấu thật lâu à ta thế mà hiện tại mới phát hiện ngươi có chút bản sự trần quảng thác hừ một tiếng một lần nữa đánh giá đến cái này bùi đồng hoa vâng nguyện thì kinh ngặt nói tinh đấu tiên sinh là ng vâng bùi đ ô n g nói xoay tay phải lại trong tay nhiều một cái la b à n hoa vâng nguyệt nhìn thoáng qua quả nhiên là tinh đấu tiên sinh tinh đấu la b à n xem ra ngươi rất được hắn sùng ái ngay cả bảo vật này đều cho ngươi tựa hồ nhìn ra trương linh sơn đối tinh đấu tiên sinh không hiểu rõ hoa vâng nguyệt giải thích nói tinh đấu tiên sinh chính là đại tài thiên phú dị bẩm mặc dù không tham nộ thêm trấn ma sử tuyển chọn nhưng không đến hai mươi tuổi liền tích lũy đủ điểm công lao đi tới trung châu truyền công tháp vừa vặn khi đó trung châu trấn ma t i gặp một cái khó giải quyết đại án tinh đấu tiên sinh tự để cử mình lập xuống quân lệnh trạng giút trấn ma thi bại trừ đại án về sau hắn để xem tinh nhìn đấu chi pháp truy tung hỏi đường liên tiếp giúp trung châu trấn ma ti phá mấy cái đại án đáng tiếc bị người an toán thực lực ngừng chân không tiến dừng lại tại nửa b ư ớ c khai khiếu cảnh thế là tinh đấu tiên sinh cáo la o hồi hương quay trở về thanh châu trấn ma ti cảm n i ệ m công lao của hắn liền để hắn làm thanh châu trấn phụ s ự lại tặng cùng bảo vật mấy ngàn lại ban thưởng thứ ba mươi trung châu tuyệt sắc n ữ tử giúp đỡ bùi già khai chi tán diệp nói đến đây hoa vông mẹt hỏi bùi đồng nói không biết tinh đấu tiên sinh thân thể hiện tại như thế nào bùi đồng nghe vậy có chút cảm động không nghĩ tới hoa vô nguyệt một cái hoa c h â u người thế mà đem ra ra sự tích biết đến như thế rõ ràng r a r a đã lui bước đến bốn phủ cảnh thân thể lớn không bằng trước gây rất nhiều mà lại không thể đ ọ c khí phàm là tâm thần có chỗ ba động liền sẽ làm bị thương nguyên khí không dùng đến nửa năm chỉ sợ sẽ thối lui đến ba phủ cảnh b ô i đồng mặt lộ vẻ thương tâm hoa vô nguyệt tan ủi tinh đấu tiên sinh vì chấn ma ti lập xuống công lao h ắ n mã giải quyết không biết bao nhiêu tà ma ngoại đạo người h i ề n tự có thiên tướng ngươi không cần quá mức lo lắng mà lại cái này bên trong địa phương thí luyện bảo vật đông đảo nhất định tìm tới có thể cho tinh đấu tiên sinh chữa thương bảo vật tạ ơn hoa sư tỷ b u i đ ồ n g một mặt cảm kích mặc dù đối phương chỉ nói là chút lời ă n ủi nhưng cũng cho hắn lớn lao cổ vũ hắn cố gắng tu luyện chính là vì ở chỗ này tìm tới cho ra ra chữa thương trí bảo bởi vì cái này nơi tập luyện thiên địa quy tắc hạn chế chỉ có bọn hắn ở độ tuổi này mới có thể tiến bảo mà ở độ tuổi này thực lực mạnh hơn cũng đều có hạn điều này sẽ đưa đến cái này nơi tập luyện tầng thứ ba có rất ít người số dưới coi như số dưới cũng vô pháp đem tầng thứ ba đi khắp tìm tới thiên tài địa bảo cũng đều cực kỳ có hạn cộng thêm chi tầng thứ ba mười phần nguy hiểm trở ra tử vong sát xuất cực cao bao năm qua đến có thể từ tầng thứ ba mang về b ạ o vật chỉ có những cái kia thực lực vượt mức bình thường lại vận khí b ạ o giảm thiên tài mà bọn hắn mang về những cái kia b ạ o vật đều là kiểu châu đại địa không có trí b ạ o bùi đồng tin tưởng vững chắc nếu như muốn tìm tới trị liệu gia gia thương thế b ạ o vật vậy trừ tiến vào tầng thứ ba không còn cách nào khác bởi vì năm đó gia gia lập xuống công lao hắn mã chấn ma ti đều không thể tìm tới biện pháp trị liệu có thể thấy được kiểu châu đại địa đồ vật căn bản trị không hết gia gia cho nên hắn bùi đồng vì gia gia nhất định phải tiến vào tầng thứ ba mang ý nghĩ như vậy hãn ạ i nhìn thấy trương tú kiệt cũng tham dự lần chọn lựa này thời điểm tâm tỉnh kích động tới cực điểm bởi vì lấy thực lực của hắn tuyệt đối không có khả năng một người tiến vào t ầ n g thứ ba nhưng nếu là đi theo trương tú kiệt cái này tuyệt thế thiên tài như vậy không có khả năng cũng có thể hóa thành khả năng bất quá bây giờ hắn đổi c h ủ ý hắn phát hiện đi theo hoa vương n g u y ệ t trương linh sơn cùng trần quảng thác cái đoàn đội này cơ hội lớn hơn bởi vì ba người này chẳng những thực lực xuất chúng mà lại so trong tưởng tượng càng thêm bình dị gần gũi trạch tâm nhân hậu không ức hiếp nhỏ yếu đặc biệt là hoa vương nguyện trong lời nói toát ra đối ra ra tôn trọng kia tuyệt không phải diễn xuất tới đi theo nàng tuyệt đối so cùng trương tú kiệt hợp tác càng tốt hơn còn có cái kia trương linh sơn lại có thể đánh bại s ơ n thần thật sự là bất phạm mà lại xuất thân ngọc châu đ ố i bọn hắn bốn tiểu châu tới nói cùng là bốn tiểu châu càng có thân cận cảm giác về phần trần q u ả n g thác nhìn xem giống như tính khí nóng nảy nhưng ra tay có chừng mực bắt lấy mình cũng không có thương tổn đến mình mảy may Nay nhất tượng bọn mình vọng, tăng lên rất nhiều、à. Trương 243, Trọng Thương, điệu hổ Lý Sơn.、Câu、hôn ba, trưa ra ra tuyệt hy tốt tác. rất th cứu Điệu Lý sơn. Câu đối đối là Lý à. hợp họ, Hổ Có bùi đồng c h í nghiêm h là t i ộ t nghị u n n tiếp n hắn gia nhập đội ngũ, các cảm thấy thế nào? Hòa bảo đảm nói trương linh sơn gật đầu như thế rất tốt liền thế mời bùi sư đệ nhìn xem chúng ta nên đi phương hướng nào đi bùi đồng mặt lộ vẽ khổ sở nói ta cần loại kia khai hóa yêu thú máu là liêu sư muội cam lộ nghe được quen thuộc hương hoa vị lập tức lộ ra oán giận lại khổ sở biểu lộ không nghĩ tới chết một cái hô diên phi còn chưa đủ liêu sư muội thế mà cũng đã chết các nàng hoa châu cũng quá xui xẻo lúc này mới tiến vào nơi tập luyện không có nửa ngày thời gian a đầu này hổ ta đến giết hoa vô nguyệt sắc mặt trở nên băng lánh bắt đầu cùng hô diên phi khác biệt liêu sư mội là bọn hắn bách hoa sơn trang đệ tử cùng nàng quan hệ không tệ nếu không thể g i ế t này hổ vì liệu sư mội báo thủ liệu sư mội kia từng tiếng hoa tỉ tỉ chẳng phải là hư danh m ờ i trương linh sơn tránh ra vị trí trần quảng thác lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ muốn nhìn hoa vô nguyệt có cái gì thủ đoạn có thể g i ế t đầu này hổ yêu b ạ n h chỉ gặp hoa vô nguyệt tay phải dâng lên một cây như mũi tên nhánh hoa bắn thẳng đến mà đi giống hổ yêu mở ra huyết bùn đại khẩu phát ra âm tiếng khóc muốn đem nhánh hoa đẩy lui nhưng nhánh hoa t lại veo một cái tử chui được hổ khẩu bên trong cùng một trong n g á y mắt trương linh sơn liền thấy kia nhánh hoa đỉnh đột nhiên tách ra một đoá hoa ngay từ đầu đoá hoa chỉ có bảy cánh thế nhưng là trong trước mắt bảy cánh đoá hoa chia ra làm bảy lại một phần mà bảy cuối cùng h ó a thành vô số đạo cánh hoa lôi ư dao tại hổ yêu trong miệng nổ tung trong n g á y mắt liền đem hổ yêu đầu đâm thành con nhím đó lấy hoa vơ nguyệt bóp lên thủ quyết một thức sau cùng chỉ thấy hổ yêu trên đầu đoá hoa hóa thành từng tầng từng tầng ánh sáng màu đỏ đem đầu hổ bá khỏa、Phúc. hào quang màu đỏ tiêu tán đầu hổ cũng không còn sót lại chút gì Không đầu á trương ê n n đất, h n không g cái cổ lại không chảy ra máu lại ra t ư i d ư ờ như phong thứ bị bế. gì linh ợ hại. t r Quảng t á Tán Thán táng máu, c quyết giết thấy mặt, bất Trương nói, nghe người không thấy máu, hôm nay gặp mặt, danh bất hư chuyển.、Trương、linh hoa hoa hôm hư làm gặp ra sơn cũng có chút kinh ngạc bất quá hắn kinh ngạc không phải là giết người không thấy máu mà là đầu hổ biến mất trong m á y mắt hắn rõ ràng có thể cảm giác được cái này xác hổ trên người tinh khí lại đều theo đó hoa hồng quang trở về đến hoa vơ u y ệ t trên thân khó trách không đầu xác hổ không chảy máu đồng dạng yêu thú sau khi chết thân thể vẫn là nóng nhưng này hổ yêu tinh khí một nháy mắt xói mòn trong c h ố p mắt liền lạnh máu cấp tốc n g ư n g kết tự nhiên là không chảy máu mà tinh khí biến mất cái này xác hổ liền thành phế phẩm rắp rưởi ăn vào vô vị lại không biết cung cấp mảy may điểm năng lượng quá lãng phí trương linh sơn trong lòng thâm than nếu như hoa vô nguyệt có bảng còn đỡ nàng một chiêu này tán g hoa quyết có thể trong nháy mắt đem hổ yêu tinh khí chuyển hóa làm năng lượng so với mình ăn thịt còn nhanh hơn mà lại toàn bộ chuyển hóa không có chút nào lãng phí nhưng nàng không có bảng hấp thu hết tinh khí cực kỳ có hạn nhiều nhất chỉ có thể bổ sung nàng tiêu hao mà thôi mà dư thừa tinh khí không được hấp thu tự nhiên mà vậy liền tán loạn đến giữa thiên đ i ệ trương linh sơn hung hăng hít mũi một cái đem tiêu tán ra tinh khí hấp thu một bộ phận điểm năng lượng quả nhiên tăng lên một v i đ ú s mới một v i đ ú s trương linh sơn càng thấy đáng tiếc nay hổ yêu cũng không yếu tại trước đó giết đầu kia yêu đ h ư n g kết quả chỉ cấp cung cấp một v i đ ú s điểm năng lượng quá d à i xéo hoa sư muội về sau giết yêu thú công việc bẩn thỉu vẫn là ta tới đi trương linh sơn một mặt chỉnh trọng nói hoa vô nguyệt n g s ứ n g sở trong lòng kỳ quái bất quá chỉ là một đầu hổ yêu trương linh sơn khiến cho nghiêm túc như vậy giống như tổn thất vật gì tốt làm cho người ta không nói được lời nào nhưng đã đối phương đưa ra yêu cầu liền thế thỏa mãn đi vừa vặn nàng cũng không muốn lãng phí hoa của mình nhánh được liên thế làm phiền trương sư huynh hoa vâng nguyệt gật đầu nói trần quảng t h ắ c nói bùi đồng còn đứng n g a y đó làm gì mau chạy tới lấy máu a ước ú c ta tới bùi đồng vội vàng gặp phải trước lại nghe trương linh sơn nói vô dụng máu bên trong tinh khí đều bị hoa sư mội nhánh hoa tiêu d i ệ t thật có l ỗ i hoa vâng nguyệt mặt lộ vẻ vẻ lúng túng nàng cũng không phải là cố ý một lòng vì liêu sư mội báo thù dựa hận ngược lại là quên cái này một góc dạng được thôi trần quảng t h ắ n lắc đầu vậy thì chờ tiếp theo con yêu thú lần này ta đến bộc lộ tài năng trương linh sơn nhắc nhở hạ thủ nhẹ một chút không muốn diệt hắn tinh khí yên tâm đi đang nói trên mặt đất đột nhiên sinh ra ba động một đầu toàn thân đen nhánh lân phiến giữ tợn chi vật đột nhiên trôi ra hung hăng cắn trần q u ả n g thác bắp chân một ngụm a trần quảng thác phát ra thê lương kêu to cả người nhảy lên cao ba thước hắn phản ứng không chậm lập tức đưa tay liền muốn đem kia sinh vật nện té xuống đất ai ngờ đối phương càng nhanh cắn một cái về sau lại lập tức trốn vào trong đất cấp tốc đào tẩu giống như nó ẩ n núp lâu như vậy chính là vì trần quảng thác kia một mực máu muốn chạy trần quảng thác giận dữ đang muốn đội kịp nhưng thân thể đ liền phát hiện đ u ổ i phải lại một nháy mắt trở nên đen nhánh vô cùng hắn không còn dám đi tìm vật kia phiền phức vội vàng ngăn vào một viên đăng dược ngồi xếp bằng xuống bắt đầu chữa thương không thể ngồi xếp bằng xuống cẩn thận đối phương từ n g ư ờ i cái mông dưới đáy chui ra ngoài hoa vơ nguyệt n g vội vàng nhắc nhở trần quảng thác biến sắc nhưng hắn nhưng không quản được nhiều như vậy nếu không kịp thời đem đọc khu trừ ra mình hẳn phải chết không nghi ngờ liền không để ý tới người cho hắn hộ pháp trương linh sơn nói một tiếng thân hình như điện bắn ra chân phải thì bịch lập tức cắm vào vật kia chui ra cửa hang tiếp lấy một đường bay thẳng mà đi chân phải đem mặt đất vạch ra một đường ranh sâu h o m n g ồ ồ ồ ồ i a sinh vật đột nhiên phát ra nữ nhân kêu khóc đồng dạng thanh â m như có người tình cảm khiến lòng người nhịn không được run lên vì nó cảm thấy bị thương sắc mặt càng thêm khó coi bụi đồng cùng cam lộ thì khó khăn cho hoa vâng nguyện phụ trợ giúp hắn ngăn cản đến từ những phương hướng khác công kích hô hô hô kỳ hỉ c h ậ t có hai đạo quỷ dị thanh â m từ hai bên trái phải chuyển đến hoa vâng nguyện sắc mặt đại biến có quỷ vật cẩn thận bảo vệ linh n g i bọn gia hỏa này có phối hợp trương sư huynh bị điệu hổ lý sơn đừng hốt hoảng ta trở về c h ậ t nghe trương linh sơn thanh â m vang lên hoa vâng nguyện trong lòng vui mừng nhưng cũng không có bưng lỏng mà là cấp tốc ném ra một viên cánh hoa nói trương sư h u n h cẩn thận quỷ vật xâm nhập linh n g i đem ta hoa này cánh để vào mi tâm có thể chống đỡ kháng quỷ vật tâm linh đa t ạ trương linh sơn thuận tay bắt lấy cánh hoa thu nhập túi bao không gian sau đó một thanh nắm vọt tới một đầu quỷ vật Về anh. khí huyết bốc hơi a quỷ vật phát ra thê lương kêu rên hóa thành nồng đậm xương trắng trương linh sơn há miệng một u ố t liền đem xương trắng nuốt vào trong miệng bên kia quỷ vật h ả i nhiên biến sắc liền muốn chạy trốn đã thấy một đường khí huyết tấm lụa hung hăng vùng tới a thật giống như bị rút quỷ thần roi hung hăng giút chúng quỷ vật thê lương rú thảm lại bị tức máu tấm lụa quân lấy không thể động đậy mặc cho trương linh sơn đem hắn luyện hóa thành khói trắng hút vào trong bụng không tệ trương linh sơn nhét miệng cười một tiếng cái này hai đầu quỷ vật so trước đó vừa ra nước hồ kia một đầu lợi hại hơn chính mình cũng không thể trong nháy mắt luyện hóa còn phải phóng tơi u trong p h ụ trầm d ã i hấp thu đ o ă n trừng hợp lại đến có một trăm triệu điểm năng lượng này nơi tập luyện quả nhiên là chỗ tốt ta hắn t h ế m à cam lộ mắt lộ ra h ã i nhiên kinh hồn t ă n g đảm nghẹn họng nhìn chân chối nói không nên lợi một câu hoàn chỉnh nói tới Kêu yêu đầu quỷ hai nhưng、so、sánh những thú vật, này so thế nhưng là khủng bố như thế quỷ vật lại bị trương linh sơn thuần thục u ố t gia hỏa này vẫn là người sao nuốt sống sống quỷ u minh hoa vô nguyện trong lòng đồng dạng rung động trương linh sơn thế mà có được u minh thủ đoạn u minh cùng phong đô mâu thuẫn c ự c lớn song phương căn bản lý niệm khác biệt lẫn nhau không lọt nổi mắt xanh nhưng là u minh cùng bọn hắn trấn ma ti mâu thuẫn cũng không lớn tương phản còn nhiều có hợp tác bởi vì u minh chuyên chú vào nuốt quỷ tăng cao tu vi trấn ma ti gặp được một chút khó chơi quỷ vật u minh sẽ chủ động cung cấp trợ giút điều kiện chính là để hắn nuốt quỷ cho nên mặc dù phát hiện trương linh sơn có được u minh thủ đoạn hoa vô n g u y ệ t cũng không có sinh ra phản cảm tương phản lớn nhẹ nhàng thở ra có trương linh sơn tại tầm thứ nhất này quỷ vật xem như gặp được khắc tinh áp lực của các nàng tự nhiên thật to giảm bớt li chít chít ba đầu phi cầm cùng hai con bỏ thú đột nhiên phát ra gọi tiếng tựa hồ phát hiện bọn hắn đòn sát thủ bị diện vội vàng bắt đầu rút lui trương linh sơn sao có thể nhìn thấy nhiều như vậy đưa tới cửa ăn thịt chạy trốn lập tức quát m u ố n lấy bọn hắn không muốn giết bọn họ tinh khí nói xông lên phía trước một quên một cái trước đem trên mặt đất bỏ hai con bỏ thú đập chết tiếp lấy bay lên thiên không đem ba đầu phi cầm cũng đều bắt lấy bóc chết bùi đồng trận mắt hốc mồm nhìn xem một màn này trái tim đập bị bịch t hưng ơ phấn kích động tới cực điểm hắn biết mình chọn đúng lấy trương linh sơn thực lực này chính là lần này tuyển chọn thứ nhất ngăn tồn tại nhưng xếp vào trước ba đi theo trương linh sơn sư minh hắn bùi đồng nhất định tiến vào tầng thứ ba tìm tới cho ra già chữa thương bảo vợ trương sư minh hoa vô nguyệt têu một tiếng nhìn về phía trương linh sơn ánh mắt bên trong nhiều hơn một phần kính trọng càng phát giác người này đáng tin lại tiếp tục quay đầu nhìn trần quang thác một chút nói trương sư minh kia cắn người thú nhỏ bắt được sao trần quang thác sợ là sắp không được cái này không được trương linh sơn trong lòng kinh ngạc đi đến trần quảng thác trước mặt chỉ gặp trần quảng thác mặt đều trở nên một mảnh đẹp kịt chúng độc cực sâu lúc này mới ngắn ngủi một lát không đến liền thanh dặn g này có thể thấy được kia thú nhỏ độc khủng bố đến mức nào cho hắn ăn vạn hoa h ong chúa mật sao trương linh sơn hỏi hoa vô nguyệt nói vạn hoa h ong chúa mật chỉ đối hoa kiểu t r ú n g độc trùng phấn hoa hữu dụng đ ố i cái này nơi tập luyện bên trong quỷ dị yêu vật vô dụng chưa thử qua liền nói vô dụng trương linh sơn cười cười nhưng không nói thêm gì mà là từ túi bao không gian lấy ra thú nhỏ thi thể lúc đầu hắn đem thú nhỏ cổ năm ướt bắt sống trở về muốn hỏi một chú chiếm một cái tay không tiện liền đem thú nhỏ bóp chết đưa vào túi bao không gian lúc này xuất ra thú nhỏ liền hỏi con thú này ngươi nhưng nhận biết hoa vô n g u y ệ t lúc đầu bị trương linh sơn nói có chút hổ thẹn nhìn thấy con thú này sau lập tức cao hứng nói quả nhiên là con thú này chân quảng thác được cứu rồi đây là câu hôn thú hôn bên trong có gai ngược lưới bên trong có kịch độc nhưng chỉ cần đem nó lân giáp mài thành phấn thoa ngoài ra uống thuốc liền có thể trừ độc như thế rất tốt trương linh sơn sẽ mở vài miếng lân giáp trong tay đưa ra cắt chém ý cảnh đem lân giáp bao trùm đem nó cắt chém vì mảnh vỡ sau đó từ túi bao không gian xuất ra nước sạch hòa hảo để bùi đồng cho trần quảng thác cho ă n hạ tiếp lấy lại sẽ mở vài miếng lân giáp như cũ cắt chém vì mảnh vỡ lại đem trần quảng thác vết thương mở ra đem lân giáp mảnh vỡ đưa đến trong vết thương bao trùm đây cũng là thoa ngoài ra u ố n g thuốc quả nhiên trần quảng thác độc thế có chỗ làm dịu c h ỉ ít sắc mặt không còn xanh xám nhiều một tia hồng nhuận huyết sắc may mắn hoa sư m g ồ i h i ể u nhiều lắm bằng không ta cầm tới thứ này cũng sẽ không dùng trần sư đệ nhất định phải chết trương linh sơn thở g i i chi thức chính là lực lượng a về sau nhất định phải rút chút thời gian đi xem sách hiểu rõ hơn hiểu rõ thế giới này mình tại chi thức phương diện nội tình vẫn là quá nông cạn hồ thẹn hoa vơ nguyệt lắc đầu vừa nghĩ tới người ta trương linh sơn nghĩa bất dung từ trực tiếp xuất ra lân phiến chữ a thương suy nghĩ lại một chút mình thế mà ngay cả vạn hoa ong chúa mật đều không nỡ dùng đây chính là trên lệnh ra chẳng lẽ mình còn sợ trần quảng thác không trả nổi mình một d ọ n vạn hoa ong chúa mật trần quảng thác tốt xấu là trần gia thiên tài trên thân trong túi chữ vật nhất định có có thể cùng vạn hoa ong chúa mật sánh ngang bảo vật nếu như mình lấy vạn hoa ong chúa mật cứu trần qu nhưng mình nhưng không có làm như thế tuy nói mình có đầy đủ lý do nhưng chính như người ta trương linh sơn nói chưa thử qua làm sao biết vạn hoa ong c h ứ a mật không dùng đâu vạn nhất liền hữu dụng chẳng phải là đã cứu người một mạng còn thu được đối phương hữu nghị ai hoa vơ nguyện trong lòng t h ầ m than mình thế mà không bằng một cái bốn tiểu châu người luận tài phú mình hẳn là so với người ta càng nhiều kết quả như thế không phăng khoáng mặc dù trương linh sơn vừa mới không nói thêm gì nhưng nàng biết mình tại người ta trong lòng địa vị đã giảm xuống một ô hoa sư muội không biết cái này câu hôn thú ngoại trừ trừ độc còn có cái gì dùng trương linh sơn một bên kiểm kê chiến lợi phẩm vừa nói hoa vâng nguyệt nói con thú này còn sống có thể dùng để chế độc cũng có thể dùng đến chế dược đáng tiếc sư huynh không có linh thú đại bằng không như vậy thú xuất ra đi bán đi giá trị nhưng so sánh ba cái sơn thần c h i tinh c h â n quý như vậy vậy quá đáng tiếc trương linh sơn im lặng lắc đầu lại hỏi vậy cái này t ử thi ngoại trừ lân giáp hữu dụng cái khác đều là phế vật hoa vâng nguyệt gật đầu con thú này sau khi chết lưới bên trong kịch độc biết tiến vào hết u y đ ụ c bên trong chẳng những vô dụng lại ăn chi hẳn phải chết nếu như cùng cung cấp điểm năng lượng so sánh kịch độc có thể tiếp nhận liền thề ăn trái lại thì xem như ném mạnh vật dùng để n ệ người n định cũng có hiệu quả những này yêu thú thi thể hoa sư muội nhìn làm sao chia trương linh sơn hỏi hoa vô nguyện lắc đầu chúng ta không có giúp đỡ được gì đây đều là trường sư m i n h được trương linh sơn không chút k h á c h khí toàn bộ một mạch đưa vào bên hông trong túi chữ vật bất quá cái này túi chữ vật chỉ là che giấu kỳ thực toàn bộ đưa đến túi b à o trong không gian hoa vâng n g u y ệ t nhìn thấy trương linh sơn thế mà ngay cả những này yêu thú thi thể đều có thể một mạch đưa vào túi chữ vật trong lòng không khỏi kinh ngạc tại đối phương túi chữ vật chi lớn không hổ là có thể tại ngọc châu liền tu luyện tới ngũ tạm cảnh viên mãn kỳ nam tử cái này trương linh sơn khẳng định có không thể tưởng tượng nổi kinh ngộ những này yêu thú biết đánh lén biết điệu hồ ly sơn sẽ còn vây công hội hợp quỷ mỹ liên hợp định toàn bộ nhận lấy khai hóa tri địa hưng đúc bùi sư đệ cái này một bình máu đủ ngươi dùng a nhanh tìm kiếm khai hóa tri địa phương hướng trương linh sơn ném ra một bình máu rơi xuống bùi đồng trước mặt bùi đồng đội vàng bắt lấy trịnh trọng nói trương sư huynh yên tâm ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ nếu là tìm không thấy khai hóa chi địa ta đập đầu chết tại tinh đấu la bàn trước mặt được trương linh sơn cười cười sau đó lấy ra một cái cái sọn đem ngồi xếp bằng lấy trừ độc chữa thương trần quán g thắt phóng tới bên trong hoa vô n g u y ệ t kinh ngạc nói trương sư huynh muốn đem hắn cong đi không tệ nắm chặt thời gian đi một hồi lại đến thứ gì liền p h i ệ t mái trương linh sơn nói kỳ thật chủ yếu vấn đề không phải là phiên thức mà là mình l u phủ bị hai đầu quỷ vật lấp không sai bị lắm đến luyện hóa hết mới có thể tiếp tục ướt nếu như lúc này đến càng nhiều c á a vật vậy cũng là lãng phí a không bằng rời đi chờ nửa đường tiêu hóa không sai biệt lắm lại b ớ c mới có thể vật tận kỳ dụng hoa vô nguyện không biết điểm này trong lòng đối trương linh sơn càng là kính trọng bất quá là lâm thời tạo thành đội ngũ đối phương thế mà liền đem đồng bạn nhìn trọng yếu như vậy nguyện ý cóng trần quán g t h ắ t đi phải biết lấy trương linh sơn thực lực thiên phú và t h i ệ m lực đặt ở tùy ý một đại gia tộc vậy cũng là để cho người ta chúng tinh phủ nguyện n g tồn tại nhân vật như vậy đừng nói lương thương binh nếu như người ta không cao hứng thương binh còn phải có người ta đi cái này gọi là quý khí thiên tài nên có quý khí nhưng trương linh sơn cũng rất tiếp địa khí thực lực là trong năm người thứ nhất nhưng cũng không ức hiếp người khác làm lao động mà là tự thân đi làm hoa vô nguyện không khỏi giả tưởng nếu như mình thụ thường trương linh sơn hẳn là cũng biết tận hết sức lực cứu trợ mình đi cùng dạng này người tổ đội thật sự là để cho người ta an tâm đây cũng là mình tham gia chấn ma sử tuyển chọn đến nay chính xác nhất một lần quyết định chứ tích tích tích bùi đồng la bàn trong tay kim đồng hồ bắt đầu nhảy lên một giọt yêu thú huyết dịch tại trên la bàn cấp tốc xoay quanh cuối cùng yêu thú huyết dịch dung nhập la bàn kim đồng hồ n g n g đập chỉ một cái phương hướng bùi đồng mặt lộ vẻ đại hỉ bấm ngón tay tính toán Kích、động nói, trương Sư Minh, chính linh à á à y p sơn nói đông nhiên linh cơ khé động đem thương du nhi cho phí hạ ngọc đội lấy ra nói bùi sư lệ giúp ta tính toán thứ này chủ nhân ở nơi nào chỉ cần có thể giúp ta tìm tới đối phương nhớ ngươi một đại công Thấu Trương Trương chết Trương chết Nguyệt xinh xinh xinh Hoa kinh vui. vui. Đường Đường cơ xong, Nam Ngọc. Nam Ngọc. ngọc đội. cực cực Vô được trương linh sơn đem ngọc bội đưa cho nàng hoa vâng nguyệt tường tận xem xét một lát nói đúng là sinh cơ ngọc bội nhưng trong đó sinh cơ cũng không phải là thiên nhiên mà là nhân tạo sinh cơ hiệu quả không lớn nếu là thiên nhiên sinh cơ chữa thương hiệu quả cực dai giống trần quảng thác tổn thương đạt được sinh cơ phụ trợ rất nhanh liền có thể khỏi hẳn lợi hại trương linh sơn khen một câu cái này hoa vâng nguyệt nhãn lực quá mạnh xin hỏi trương sư m u n h cái này sinh cơ trong ngọc bội sinh cơ hẳn là chính là thương du nhi rót vào trong đó hoa vâng nguyệt không chỉ nhãn lực mạnh mà là lập tức liền đón ra dù sao trương linh sơn để bùi đồng dùng này ngọc bội tìm kiếm thương du nhi tất nhiên liền cùng thương du nhi có quan hệ không tệ trương linh sơn gật đầu nói cái này thương du nhi am hiểu sinh cơ trường khống một đường cắt chém ý cảnh đánh rớt có thể khiến cho chặt đứt cây cối tiếp tục sinh trưởng mà lại hắn tinh thần lực rất mạnh có thể khống chế kim bối t h ầ n hưng hoa vông u y ệ t mặt lộ vẻ kinh ngạc nhịn không được sợ h ã i than nói không tầm thường tiếp lấy lâm vào trong trầm tư sau một lúc lâu hoa vông miệt nói ra nếu như không có đ ò sai thương du nhi đạt được cực nhạc sơn sinh một trong mạch truyền thừa cực nhạc sơn chia làm sinh tử cực, vui bốn mạch sinh một trong mạch đ a m hiệu c h ư a thương sinh mệnh lực cực kỳ ưng ạnh đời này mệnh lực bao quát tinh thần cùng nhục thân muốn giết hắn đến có cái sách lược và toàn nếu không một khi bị hắn chạy trốn muốn lại bắt lấy nhưng là không còn dễ dàng như vậy hoa vô n g u y ệ t một mặt c h ỉ n h trọng nói trương linh sơn kinh ngạc vô cùng hoa sư mội thật sự là nghe nhiều biết rộng có thể lập tức đánh giá ra hắn là cực nhạc sơn người này sẽ còn chất pháp trình độ cực cao vâng cực nhạc sơn đều sẽ chất pháp cho nên ta mới nói muốn giết hắn nhất định phải có cái sách lược và toàn hoa vô nguyện nói lại mặt lộ vẻ, vẻ chầm tư nàng giống như so trương linh sơn càng muốn giết hơn thương du nhi là bởi vì cực nhạc sơn chính là tà ma ngoại đạo trấn ma ti giết hắn chính là thuộc b u ồ n p h ậ n việc hoa vô nguyệt nghĩa bất dung tử hay là bởi vì hoa vô nguyệt cùng cực nhạc sơn bản thân liền có cựu hận trong nhà hoặc là tiền bối từng có người lọt vào cực nhạc sơn giết hại mặc kệ là loại kia trương linh sơn vui thấy như thế có hoa vô nguyệt nhiệt tâm hỗ trợ đánh giết thương du nhi sát xuất tăng nhiều nếu là chính hắn một người cái này thương du nhi biết t r ậ pháp nếu như không thể một cách cầm xuống thương du nhi vô cùng có khả năng đào tẩu nhưng bây giờ có hoa vô nguyệt cái này biết người biết ta người bỏ ra mưu đồ sách thương du nhi tất chấp cánh khó thoát ta có nhất pháp nhưng tất sát thương du nhi hoa vô nguyệt rốt cục đình chỉ suy nghĩ trầm giọng nói nhưng nhất định phải chờ trần quảng thác hoàn toàn khôi phục như thế mới có thể làm được vạn vô nhất t h ế t được vậy trước tiên chấm dãi trương linh、Hình、sơn gật đầu một bên khác bùi đồng đem ngọc đội phóng tới tinh đấu la bản phía trên hai tay cấp tốc bấm nghiệm pháp quyết chỉ gặp tinh đấu la bản trôi nổi tại không trùng kim đồng hồ cấp tốc này lên rốt cục chỉ hướng một cái phương hướng bùi đồng mặt lộ vẹ kinh ngạc đúng là cùng khai hóa chi đ i ể một cái phương hướng hoa vô nguyệt n g nói có thể lý giải đối phương tinh thần lực cường đại đối nhau cơ cảm giác nhạy cảm giống khai hóa chi địa nhất định có đại lượng yêu t h ú ở trong đó mở linh trí chí, chính là sinh cơ cường đại nhất chỗ hắn có thể cảm giác được chẳng có gì lạ nói hoa vô nguyệt n g mặt lộ vẻ ưu sầu nhưng nếu là vào khai hóa chi địa lại độc thủ yêu thú đông đảo sợ là sẽ phải ngoài ý muốn nổi lên trương linh sơn nói ta ngọc bộ kia chính là hắn đưa cho linh châu phí hạ hẳn là muốn mượn này định vị phí hạ vị trí cho nên chỉ cần chúng ta đi được nhanh có thể để hắn cảm giác được vị trí hắn liền sẽ tự chui đầu vào lưới thì ra là thế hoa vô nguyệt cũng không có cao hứng thần sắc ngược lại d u lên xem ra hắn đã có được hấp thu sinh cơ chi pháp sinh mệnh lực cường đại càng là khó có thể tưởng tượng nếu là gặp được nhất định phải xuất ra áp đáy hòm công phu tuyệt đối không thể giấu rốt trương linh sơn nghe vậy giật mình nguyên lai thương du nhi dùng ngọc bội định vị phí tuyết phí hạng là đem hai người bọn họ xem như máu bao hết chỉ cần thụ thương liền có thể hấp thu hai người sinh cơ coi như không bị tổn thương đoán chừng thương du nhi cũng có cái gì thủ đoạn có thể chứa đựng hai người sinh cơ làm bất cứ tình huống nào bằng không, không đáng lãng phí hai cái ngọc bội có thể hỏi để tới nơi tập luyện nhiều người như vậy hắn rõ ràng có thể tiện tay bắt lấy những người khác hấp thu sinh cơ vì sao hết lần này tới lần khác nhìn c h ẳ m c h ẳ m phí tuyết phí hạ hai tỷ đệ đâu xem ra hắn hấp thu sinh cơ thủ đoạn cũng không thành thạo chỉ có thể đối phó thực lực nhỏ yếu trương linh sơn như thế phân tích nói hoa vâng nguyệt gật đầu như thế rất tốt nói do thực lực của hắn có hạn như hắn có thể tùy tiện bắt người hấp thu sinh cơ muốn giết hắn gần như không có khả năng hai người một bên trò chuyện một bên dọc theo đuổi đồng chỉ định phương hướng tiến lên về phần ngọc bội thì để cam lộ mang theo đi ở phía trước hấp dẫn thương du nhi cảm giác kỳ thật làm môi nhử bùi đồng càng thích hợp bởi vì hắn thực lực yếu hơn nhưng là bùi đồng có truy tung hỏi đường chi pháp tác dụng mạnh hơn cam lộ hơn nhiều cũng không thể để hắn lâm vào trong nguy hiểm thế là cái này gian khổ nhiệm vụ cũng chỉ có thể giao cho cam lộ cam lộ có khổ khó nói thận trọng tiến lên trong lòng càng không ngừng cầu nguyện cũng không biết nàng cầu nguyện có tác dụng vẫn là chuyện gì xảy ra dọc theo con đường này cũng không có gặp được nguy hiểm gì đừng nói gặp được thương du nhi ngay cả một đầu yêu thú hoặc là quỷ mị đều không có đ ư ợ ả i nhưng hoa vơ nguyệt biểu lộ ngược lại càng phát ra nghiêm túc nói cẩn thận kề bên này hẳn là có cái gì đã yêu hắn khi tức quá mức kinh khủng cho nên đem phổ thông yêu thú quỷ mị đều h ụ chạy nơi đây chính là hắn lãnh địa mọi người thu liễm lại hơi thở miễn cho chọc giận đối phương vâng cam lộ càng thêm cẩn thận từng ly từng tí kế tiếp trên đường tại hoa vơ nguyệt chỉ điểm phía dưới thuận lợi có chút khó tin đáng tiếc là từ đầu đến cuối cũng không có phát hiện thương du nhi tung tích sắp trời tối ban đêm là yêu thú cùng quỷ mị thiên hạ chỉ cần phát sinh xung đột chắc chắn sẽ dẫn tới vô số yêu mị tri vật cho nên nhất định phải tìm một chỗ ở lại vượt qua ban đêm hoa vơ nguyệt nói tất cả mọi người không có ý kiến rất nhanh mấy người liền tìm được một c h ỗ sấn động n à y sơn động tựa hồ là kỳ trước tuyển chọn người bên trong có người tự mình tạc ra tới mặc dù địa hình địa thế b i ế n hóa này sơn động vẫn còn lưu lại một cái hình thức ban đầu trương linh sơn thuần t h ụ liền dùng cắt chém ý cảnh đem nó một lần nữa mở lớn dẫn người ở đi vào trương sư huynh bên trong hang núi này ban đêm biết chui vào một chút độc trùng ta chỗ này có chút phấn hoa sư huynh vẩy vào chung quanh thân thể là đủ hoa vô nguyệt đưa qua một cái bình nhỏ trương linh sơn nhận lấy gật đầu gửi tới lời cảm ơn về sau hoa vô nguyệt lại đem phấn hoa vẩy vào sơn động biên giới xem như tầng thứ nhất phòng hộ tầng thứ hai phòng hộ thì gặp nàng trên mặt đất đâm một vòng nhánh hoa nhánh hoa đụng phải mặt đất lập tức mọc dễ nảy mầm t á c h ra xinh đẹp đ á hoa tản mát ra nồng đậm hương hoa có thanh thần c h i hiệu tầng thứ ba phòng hộ thì làm ọ i người riêng phần mình bên người chung quanh tung xuống kia một vòng phân hoa vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên hiện tại bắt đầu thay phiên các đêm trương sư huynh cảm thấy thế nào hoa vô nguyệt đề nghị trương linh sơn g ậ t đầu toàn bộ nghe hoa sư m ộ i chỉ huy dứt lời xuất ra sơn thần tri tinh bắt đầu luyện hóa cùng trước đó sơn thần tri tinh bên trong khí tức rất nhanh liền dung nhập thể nội nhưng khắp mặt đất dâng lên khí tức lại qu nếu như mặc cho đại địa khí tức quấy dối có trời mới biết bao lâu mới có thể luyện hóa hoàn thành trương linh sơn không quen đối phương m a bệnh lập tức điều động toàn thân khí huyết cưỡng ép thôn p h ệ luyện hóa đại địa khí tức dựa theo hoa vô n g u y ệ t ý kiến muốn đem đại địa khí tức cùng sơn thần chi tinh bên trong khí tức cùng một chỗ d u n g hợp vào thể nội mới có thể cùng đại địa sinh ra thân mật kết nối nếu không chính là đối sơn thần chi tinh lãng phí mà tại trương linh sơn c u ầ n b ạ o khí huyết bá đạo điều hòa phía dưới đại địa khí huyết giống như rốt cục phục n h u y n bắt đầu chậm rãi cùng sơn thần chi tinh sinh ra kết nối trương linh sơn làm kết nối trung tâm điểm tự nhiên mà vậy liền thu được chỗ tốt. Theo thời gian trôi qua, chỉ gặp hắn trên cổ đã nổi lên từng khối đá vụn tạo thành giáp phiến thật là bá đạo khí huyết vậy mà cưỡng ép luyện hóa sơn thần chi tinh lại sinh ra sơn thần áo giáp hoa vơ nguyệt trong lòng sợ hai thán phục liên tục chỉ là trương linh sơn trên thân đột n h i ê n dân g lên khí huyết hồng quang cũng đủ để cho nàng rung động không hiểu cái này cần cường đại cỡ nào khí huyết ta lúc đầu hắn cảm thấy trương linh sơn coi như có thể luyện hóa sơn thần chi tinh chí ít cũng phải một tháng thời gian dù sao bên trong địa phương thí luyện cũng không an toàn cho trương linh sơn tính tâm luyện hóa thời gian cũng không nhiều lại không nghĩ rằng thế mà vẹn vẹn chỉ là một cách giờ trương linh sơn liền đem áo giáp diễn sinh đến ch chỉ cần lại cho hai ba canh giờ tất có thể để sơn thần áo giáp bao trùm toàn t h â n từ đây có được có thể hấp thu đại địa năng lượng năng lực thực lực long trời lở đất tăng lên giang giác một tiếng v a n giòn đột nhiên đánh gây hoa vơ nguyệt sợ hai thán phục nàng kinh ngạc nhìn về phía trương linh sơn trong tay chỉ gặp kia sơn thần c h i tinh thế mà vỡ vụn nhưng trương linh sơn rõ ràng còn không có hình thành hoàn chỉnh sơn thần áo giáp ai trương linh sơn thở dài một tiếng hoa vơ nguyệt trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn giật mình minh ngộ biết trương linh sơn vì cái gì thở dài Thế chất của hắn lại cường hạn đến một thần tinh hắn hạn chi không của cường đủ đến viên sơn lại đều duy ù n đừng nói g đ liên thủ bộ, các bộ đều không có diễn sinh giáp. không sơn thần thủ bộ bộ các có áo đều u d ra nhất diễn sinh ra sơn thần áo giáp địa phương hẳn là hắn lưng bụng cùng phía trên kia một vòng cái cổ thậm chí cái cổ đều không thể bao trùm hoàn chỉnh không hợp t h ó i thưởng quá bất hợp lý chưa hề chưa từng nghe qua có người dùng một viên sơn thần chi tinh đều không thể ngưng tụ ra hoàn chỉnh sơn thần áo giáp cho dù có đó cũng là thực lực không phải tầm thường lao tiền bối giống trương linh sơn cái tuổi này liền có thể có được như thế không thể tưởng tượng cường đại thể chất tuyệt đối là phần độc nhất khủng bố như thế thể chất nếu là ngưng luyện ra hoàn chỉnh sơn thần áo giáp kia đến mạnh bao nhiêu ai nếu là làm địch nhân của hắn ăn ngủ không yên a hoa vô nguyệt trong lòng rung động và phần nhờ có mình cùng trương linh sơn là đồng đội nếu là địch nhân nàng hoa vô nguyệt liền muốn xui xẻo hoa sư muội đến p h i ê n ta g á c đêm ngươi nghỉ ngơi đi trương linh sơn đứng dậy sơn thần chi tinh đã không có ngồi xuống tu luyện cũng không có ý nghĩa hoa vô nguyệt gật đầu nói phiền phức trương sư huynh dứt lời nàng ngồi xếp bằng xuống lấy ra một bình mật hoa ăn v à một g ụ m bắt đầu khôi phục trạc thái giống như trương linh sơn ngũ tạm cảnh viên mãn tu luyện công pháp đã không có ý nghĩa gì điều chỉnh trạng thái mới là trọng yếu nhất mà tại nàng lúc nghỉ ngơi trương linh sơn thì lấy ra trước đó ở bên hồ nướng xong ư ơ n g thịt bắt đầu ăn sơn ca có thể hay không cho ta ăn một miếng một thanh â m bỗng nhiên vang lên trương linh sơn kinh ngạc nhìn sang trần sư đệ tình tốt ăn mo đi ít đồ bổ sung một chút tranh thủ đêm nay liền triệt để khôi phục còn muốn cảm tạ sơn ca ân cứu mạng sơn ca đừng gọi ta trần sư đệ ta hiện tại chính là người trung thành nhất huynh đệ người gọi ta rộng mở đất là được trần quảng t h ắ n cầm lấy ư ơ n g thịt một mặt trịnh trọng trương linh sơn cười cười được nhưng muốn làm huynh đệ của ta đêm nay nhất định phải khỏi hẳn sơn ca yên tâm tiểu đ ệ bất tài này một ít bản sự vẫn còn là có trần quảng thác mặt lộ vẻ mừng rỡ nên qua hưng n ụ c chi về sau liền từ trong túi chữ vật xuất ra các loại chữa thương cùng bổ sung khí huyết đ ă n g dược cấp tốc ăn b ả o bắt đầu luyện hóa trương linh sơn thì tiếp tục gác đêm hộ pháp chờ đến thiên người kế tiếp thời điểm hắn thì ngồi xếp bằng xuống bắt đầu yên lặng đọc thuộc lòng ngọc hoàng thai tức kinh công pháp này tăng lên tinh thần lực tốc độ mặc dù rất chậm chạp nhưng là chỉ cần đọc thuộc lòng liền sẽ tăng lên dùng để cho hết thời gian không còn gì tốt hơn bất chi bất giác Từng c hoa ú chút t từng vượt quần sáng vượt qua r n rừng xuống không g rơi lá cây rơi xuống dưới, không khí t hồ Linh nghi chúng hẳn cũng đều có một tia ấm áp. Trời đã sáng. Trương、Linh、Sơn mở mắt, nghi ngờ nói, ngày đều đã đất đi, một ấm mở mắt, tiêu Trời to ta dưới tại sao lại áp. sáng sao là Hoa tối. vô nguyệt lắc đầu không biết không c h u n g cũng không có mặt trời chính là nơi này tự hành vận chuyển một loại cơ chế có người nói nơi này có thiên nhiên c h â n pháp xem như tự thành một mảnh thiên địa quy tắc cụ thể liền không hiểu được hoa vô nguyệt cũng không biết những người khác tự nhiên càng hoàn toàn không biết gì cả nô trần quảng tháp từ sọt bên trong đứng dậy mở rộng tứ chi nói sơn ca ta khỏi hẳn vậy là tốt rồi trương linh sơn gật gật đầu lại đối hoa vông người nói có thể nói một chút đối phó thương du nhi kế hoạch hoa vông người nói ta đối với trận pháp có biết một hai cho nên từ ta phá trận cùng bố trí không trận phòng ngừa thương du nhi chạy trốn trương sư huynh là chủ lực cùng thương du nhi cứng đ ố i cứng trần quảng t h á c làm phối hợp tác chiến để phòng đối phương tinh thần công kích c h i pháp cam lộ giúp ta bày trận bùi đồng thì làm bảo hiểm nếu như phát hiện thương du nhi muốn chạy trốn ẩn nấp c h i pháp ngươi muốn khóa chặt hắn địa vị dứt lời nàng lại lấy ra một viên đó hoa hẳn giống đưa cho trương linh sơn nói chiến đấu bắt đầu đem loại này từ phóng tới sinh cơ trong ngọc đội nhưng ám toán thương du nhi trương linh sơn nhẹ gật đầu n à y kế hoạch có thể nói chú đáo dù là kia sinh cơ ngọc đội hạt giống không cách nào ám toán đến thương du nhi thương du nhi cũng phải bị khống trụ thẳng đến bị bọn hắn cưỡng ép đánh giết dù sao kia thương du nhi lợi hại hơn nữa đối phó hắn trương linh sơn một người đều quá sức hiện tại năm người cùng một chỗ thu thập hắn còn có thể bắt không được nhưng có một vấn đề hoa vô nguyện n g trầm giọng nói nếu như thương du nhi cũng tìm người tổ đội mà đối phương không bán cho ta cùng trần quáng thác mặt mũi liền có chút phiền t o á i bất quá loại này sát xuất không cao đang nói bùi đồng kêu lên đến rồi la bàn trong tay của hắn quay tròn rung động trương linh sơn lông mày cũng là những một cái hắn cũng cảm giác được mà lại không phải là thương du nhi một người bốn đến thương du nhi từ tốn nói ở bên cạnh hắn có bốn người một cái là phí tuyết khắc ba người lấy bên trong một người cầm đầu tướng mạo tuấn mỹ lộ ra một cỗ âm nhu yêu dị ngược lại là cùng thương du nhi khí chất giống nhau y hệt nếu như hoa vô nguyệt nhìn thấy nhất định sẽ một chút nhận ra người này không phải là người bên ngoài chính là hải châu vị kia ngũ t ạ n g cảnh viên mãn dẫn đội người nam hải thương hội nam ra nam đường ngọc chương hai trăm bốn mươi lăm phí tuyết thê lương thương du nhi chương hai trăm bốn mươi lăm phí tuyết chết thê lương thương du nhi du nhi ca là đệ đệ ta ngay tại kề bên này sao phí tuyết kinh h ỉ hỏi nàng vận khí rất tốt vừa mới đi vào nơi tập luyện không bao lâu liền bị thương du nhi tìm được mà tại thương du nhi dẫn đầu dưới bọn hắn thế mà còn làm quen nam đường ngọc còn có hạnh cùng nam đường ngọc cùng một chỗ tổ đội có nam đường ngọc cùng du nhi ca tại nàng phí tuyết lo gì không thể thông qua tuyển chọn mà du nhi ca cũng không để cho mình thất vọng một mực mang theo mình tìm đệ đệ hiện tại hắn dừng lại nói đến hạ không nói rõ đệ đệ ngay tại kề bên này đệ đệ ngươi thương du nhi lắc đầu chúng ta tìm cũng không phải đệ đệ ngươi a không phải là đệ đệ ta phí tuyết xứng sở đó là ai thương du nhi nói là trương linh sơn phí tuyết càng không rõ ràng cho nên vẻ mặt nghi hoặc c ũ n g không hiểu thương du nhi không sợ người khác làm phiền giải thích nói ta cho ngươi đệ đệ ngọc bội thời điểm trương linh sơn không phải là ngay tại đằng sau nhìn xem a lấy hắn hung tính tất nhiên đưa ngươi đệ đệ ngọc bội cấp đ o ạ t đi biến thành của mình nếu như hắn lại hung ác một chút đ o á n chừng đưa ngươi đệ đệ đều trực tiếp giết không phí tuyết hết lớn nhưng không phải là giúp trương linh sơn nói chuyện mà là không nguyện ý tin tưởng đệ, đệ bị trương linh sơn giết thương du nhi nói không muốn k ổ sở đệ đệ ngươi là không phải là chết vẫn cũng chưa biết nếu như hắn chết chúng ta giúp hắn báo thủ nếu như hắn không chết chúng ta liền tóm lấy trương linh sơn h ỏ i ra đệ đệ ngươi hạ lạc、ừ. nhất định phải bắt hắn lại ta đã sớm cảm thấy hắn không có hào ý đệ đệ ta quá mức ngây t h ơ nhất định là bị hắn cho lừa bịp phí t u y ế t toán hẳn nói bên cạnh nam đường ngọc đống nhiên nói có hay không nghe được hương hoa thương du nhi nói là hoa châu người sao cái này trương linh sơn xác thực hào thủ đoạn lại bắt làm tù binh hoa châu sư mỗi nhóm người này là chúng ta chấn ma t i một lớn hữu á tính nhất định phải đem n ó nổ tận gốc nếu không hẳn là một mối hoa lớn dứt lời hắn cất cao giọng nói trương linh sơn chớ n ú t l ấ y người sát hại phí hạ cướp đi ngọc bội không phải là vì dẫn ta tới a làm sao hiện tại trốn tránh không lên tiếng đây cũng không phải là tác phong của ngươi ngươi biết ta cái gì tác phong trương linh sơn thanh nhầm vang lên mang theo một cái nữ tử xinh đẹp xuyên qua bóng cây đi tới thương du nhi cùng nam đường ngọc bọn người trước mặt thương du nhi cười lạnh việc ác bất tận chính là tác phong của ngươi hôm nay ta muốn thay trời hành đạo bệnh tâm thần diễn kịch cho a i n h ì n thời điểm này sao không bố trí trận pháp trương linh sơn hỏi thương du nhi k i n h thường cười một tiếng đối phó ngươi còn cần bậy trận trong lòng của hắn liền nói tiểu tử này quả nhiên đoán được thân phận của ta biết chính là ta bố trí kim quang tự trật pháp như vậy thất khiếu linh lung thạch cũng tất nhiên là bị hắn trộm đi thương du nhi ánh mắt nhịn không được rơi xuống trương linh sơn trước ngực trái nơi đó nhất định là hắn thất khiếu linh lung tâm chỉ cần đem tiểu tử này làm thịt dùng hắn sinh cơ rửa sạch thất khiếu linh lung tâm liền có thể thuận lợi bị mình luyện hóa hừ hừ còn muốn đa tạ tiểu tử này giúp mình đem thất khiếu linh lung thạch biến thành thất khiếu linh lung tâm bằng không hắn thương du nhi còn không cách nào thuận lợi luyện hóa đâu kia hoa châu sư muội việc này không có quan hệ gì với ngươi mời ngươi rời đi thương du nhi ngữ khí ôn lu nói cam lộ không để ý tới hắn mà là đối nam đường ngọc nói nam sư huynh cái này thương du nhi xuất thân cực nhạc sơn sinh một trong mạch âm hiểm độc gắc chính là chấn ma ti thứ nhất lớn hữu át tính nhất định phải đem nó nhổ t ậ n gốc nếu không hẳn là một mối họa lớn thương du nhi biến sắc nữ nhân này là ai thế mà biết mình xuất thân cực nhạc sơn sinh một trong mạch nàng dựa vào cái gì đón được chính mình cũng không biết nàng người hồ ngôn loạn ngữ nói xấu du nhi ca du nhi ca một thân chính khí so bên cạnh người cái kia trương linh sơn tốt ra ngàn vạn ngươi lại vì n g ư ơ i n h â n tình nói xấu du nhi ca đ ổ i trắng thay đen mười phần ghê tởm phí tuyết nghiêm nghị hét lớn cam lộ sắc mặt lập tức chứng hỏng bởi vì hương hoa bại lộ đối phương biết nơi đây có hoa châu bên trong người vì để tránh cho bại lộ hoa vô nguyệt tồn tại nàng cam lộ mới kiên trì đi lên phía trước lúc đầu nàng còn có chút khẩn trương nhưng bây giờ bị phí tuyết mắng một cái như vậy lập tức vặn chặt trường vì phẫn nộ mang to ngươi cái này t h à n h châu tới phế vật để người ta thương du nhi đùa nghịch xoay quanh bị người bán còn giút người đến tiền ngu không a i bằng như thế ngu xuẩn còn dám ở đây ngân ngân s ử loạn nam đường ngọc đột nhiên quát lạnh một tiếng đánh gây phí tuyết bạo nói t ụ đều là c h ấ n ma thi thiên tài tốt kiệt kết quả tựa như đầu đường bát phụ đồng dạng măng cầm đơn giản không biết xấu hổ nam đường ngọc ánh mắt bên trong toát ra cực độ không thích cùng xem thường khe nói ngươi không nên xuất hiện ở trước mặt ta c ú t ngay lập tức ra ngoài mười dặm nếu không giết không tha hắn lường cam lộ một chút rất rõ ràng thiên vị phí tuyết dù là lại không vui phí tuyết chi thô lỗ thất thố hắn cũng không để cho phí tuyết lan cái này dĩ nhiên không phải sông phí tuyết mặt m u i phí tuyết lại yếu lại xuẩn bị thương du nhi mê mẩn tâm trí còn trương để Nam Đường Ngọc c linh t g n Nam、Đường、Ngọc sơn g chỉ có thể h t là bỗng nhiên mặt mũi. Nhi t h nghĩ đến hoa vâng nguyệt đều có thể từ sinh cơ trong ngọc đội đoán ra thương du nhi lai lịch tiêu khảo hạch trưởng lão có thể không đoán ra được lúc trước thương du nhi thế nhưng là trắng trận đem sinh cơ ngọc đội cho phí tuyết hai tỷ đ ệ khảo hạch trưởng lão một mực trốn ở một nơi nào đó quan sát hết thảy hắn có thể không biết nếu biết cũng không để ý có thể thấy được trấn ma ti căn bản không quan tâm bọn thủ hạ có phải hay không cực nhạc sơn truyền thừa hoa vơ n g u y ệ t đối cực nhạc sơn thống hận hẳn là chỉ là chính hoa vơ n g u y ệ t cùng cực nhạc sơn ân đoán không có quan hệ gì với trấn ma ti ngươi đi, đi đây i đ là ta cùng thương du nhi ân đoán không có quan hệ gì với ngươi trương linh sơn đối cam lộ nói cam lộ như được đại xá trực tiếp quay đầu liền chạy liền nhìn trương linh sơn một chút đều không có ha ha ha thương du nhi cười to trương linh sơn đây chính là ngươi tìm đồng bạn chạy so chó đều nhanh n g ư ơ i quả nhiên chọc người ghét trương linh sơn không để ý tới hắn mà là nhìn nam đường ngọc bọn người một chút nói hiện tại là ta cùng thương du nhi ân đoán không thể làm chung đám người mời lập tức rời đi ngoài mười dặm đao kiếm không có mắt nếu là không cẩn thận đưa ngươi đạt thường cũng không nên đoán ta ngu xuẩn c u â n vọng không biết sống chết nam đường ngọc sau lưng hai người cùng phí tuyết cùng nhau mắng nam đường ngọc cũng không có lên tiếng chỉ là lộ ra miệt thị ánh mắt phát ra cười lạnh tự hồ trương linh sơn ngay cả bị hắn mắng bên trên một câu tư cách đều không có rất tốt trương linh sơn thu hồi ánh mắt đem trước ngực treo ngọc bội nắm lên hung hăng ném về phía thương du nhi quát lên thứ này trả lại cho ngươi thu ngọc bội như là mũi tên cấp tốc phá không mà đi tốc độ nhanh chóng cơ hồ đem không khí đều sẽ mở một vết nứt lưu lại một đạo dài nhỏ khói trắng đôi khói thương du nhi nghĩa mai cười một tiếng chỉ gặp hắn đầu có chút hướng bên phải bên cạnh một chút ngọc bội kia vừa vặn liền từ bên thai bay đi quấn tới phía sau trên cây phát ra đốt một tiếng liền cái này cũng muốn thương tồn ta xuất ra bản thật thương du nhi cười lạnh biểu lộ đột nhiên biến đổi bởi vì vừa mới còn tại xa xa trương linh sơn lại đột nhiên biến mất không thấy nguy hiểm giờ khắc này trong đầu hắn lập tức sinh ra cảm ứng một cây gai nhọn lập tức ngưng tụ mà ra hung hăng đâm về trước mặt cái này gai nhọn không thể nhìn thấy chỉ có thể thông qua linh biết cảm giác được chính là hàng thật giá thật tinh thần lực công kích c h i pháp như thế bí pháp người bình thường căn bản học không đến dù là có bí pháp nguyên bản không có cường đại tinh thần lực cùng tinh thần thiên phú cũng căn bản học không được thương du nhi không hổ là có thể hàng phục kim bối thần ưng tinh thần lực cường giả liền chiêu này linh hồn đâm liền đủ để cho hắn ngạo thị thiên hạ anh tài nhưng để hắn kinh dị là mình luôn luôn không có gì bất lợi linh hồn đâm thế mà không thể nhất cử cầm xuống trương linh sơn ngược lại bị thứ gì chặn hương hoa thương du nhi sắc mặt hơi đổi một chút rốt cục thấy được trương linh sơn thân hình ngay tại trước mặt mình tay nâng một cái lôi công truy hung hăng hướng phía mình b ậ p tới trước đó bởi vì đối phương tốc độ quá nhanh hắn chỉ có thể thông qua linh biết cảm ứng không thể nhìn thấy thật mặt bây giờ thấy chỉ gặp trương linh sơn chỗ mi tâm dán một mảnh cánh hoa trên mặt cánh hoa có từng tia từng tia vầm sáng lấp lóe mặc dù vầm sáng càng ngày càng ảm đạm lại cánh hoa cũng bắt đầu ch nhưng là chính là hoa này cánh cản trở linh hồn của mình đâm công kích mẹ nó cái kêu hoa châu tiện nữ nhân thương du nhi trong lòng mắng to nếu không phải đối phương cho trương linh sơn linh hồn này phòng ngự cánh hoa trương linh sơn đã bị linh hồn của mình đâm đâm thành đần độn ngớ ngẩn ghê thởm vẹn vẹn chỉ là không có ngờ tới điểm này hắn thương du nhi liền mất tiên cơ rơi xuống hạ p h ò n g nhưng là không có quan hệ hắn thương du nhi cũng không phải bình thường người b chỉ gặp thương du nhi hai tay cấp tốc bấm n i ệ m pháp quyết n g ư có một ngân sắc hộ thuấn bay ra trong nháy mắt bì lớn ngăn tại hắn trước mặt mà liên t ạ i hộ thuẫn thành hình m ấ y mắt trương linh sơn huyền t i bảo chủ ý hung h ă n g đập xuống ẩm kịch liệt nổ tung thanh â m vang lên cái gì thương du nhi sắc mặt đại biến phát ra kinh ngạc hô to chỉ thấy mình tiếp thân phòng ngự hộ thuẫn thế mà bị lập tức nện thành vỡ nát rầm rầm vỡ vụn thành vô số điểm sáng bay ngược mà ra hung h ă n g đập vào trên người mình a hắn hét thảm một tiếng nhưng đây cũng không phải là kết thúc chỉ gặp huyền t i bảo chủ ý tựa hồ đem không khí đều đập bệ đạp nát hộ thuẫn về sau khí kình cũng không có tàn mất mà la hóa thành một đường huyết hồng sắc khí huyết khí lãng trực tiếp quán xuyên thương du nhi lồng ngực mà đi nam minh cứu ta tuyết nam g Du Nhi phát ra la a hét. Siêu. n đường ngọc thân hình như điện trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh thanh quang bảo kiếm hướng phía trương linh sơn bên hông mà đi hắn kiếm pháp tinh diệu tới cực điểm rõ ràng chỉ là đơn giản một kiếm lại tràn đầy vô tận sắc cơ lấy trương linh sơn chi tất cứu nếu như trương linh sơn không quay người ninh địch như vậy nam đường ngọc kiếm pháp đem liên miên không dứt thi triển mà đến chẳng những xé nát cái ông của hắn tính cả ngũ tạng lục phủ của hắn toàn bộ đều xoắn thành vỡ nát nam hải thương hội quả nhiên có tiền trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ trong mắt hắn nam đường ngọc kiếm pháp cũng bất quá như thế bằng hắn bây giờ nhục thân tuyệt đối có thể gánh vác được vấn đề là g i a hỏa này thanh quang bảo kiếm không phải là p h m phẩm mang theo một cô đánh đâu thắng đó sát phạt chi khí nếu như bị c ô này sát phạt chi khí nhập thể mình tuyệt đối biết ăn không nhỏ đau khổ lan đi trương linh sơn hét lớn một tiếng ném ra huyền t i bảo chủ y p h ị n h một tiếng p h á không đánh tới hướng nam đường ngọc theo thực lực của hắn tăng lên thôi động huyền t i bảo chủ y trọng lượng cũng tương ứng tăng lên từ năm vạn cân tăng lên tới mười vạn cân như thế trọng lượng t i ế t truy hướng phía nam đường ngọc mặt mà đi nam đường ngọc tự tin đi nữa cũng hãy nhiên biến sắc lần này nếu là đánh chúng vậy coi như không chỉ là hủy khuôn mặt đầu góc cũng phải bị ném ra tới hắn vội vàng tránh ra sau đó nhìn về phía thương du nhi chỉ gặp thương du nhi đạt được k i a m ộ t hơi thở dốc thời điểm phí tuyết vừa vặn xông lại một mặt đau lòng gấp giọng nói du nhi ca ngươi không sao chứ tuyết muội ngươi tới được vừa vặn thương du nhi đại hỉ hai tay cấp tốc n ô ra xuyên qua phí tuyết lồng ngực mà đi cốt cốt cốt máu tươi cùng sinh cơ như là nước chảy từ trên thân phí tuyết điên cùng rót vào thương du nhi thể nội trong né mắt phí tuyết liền thành một chương tiệu tụy ra thịt kiêm ộ t chương vốn đang tính tịnh lệ khuôn mặt đất đẻ lập tức trở nên giản m u mà xấu xí nàng hai mắt nổi lên lộ ra thống khổ mà khó có thể tin biểu lộ ôn nhu quan tâm nam nhân tốt du nhi ca vì cái gì đột nhiên biến thành người khác đối với mình tản n h ẫ n ra tay nhất định là bởi vì trương linh sơn nếu như không phải là trương linh sơn xuất hiện du nhi ca sẽ còn đối với mình hoàn toàn như trước đây tốt tuyết n g ộ i cảm tạ ngươi trả giá ngươi quả nhiên là ta tốt nhất tuyết n g ộ i giúp ta ngăn lại hắn thương du nhi cười to một tiếng hai tay đưa ra một cỗ khí kình như vứt bỏ giày cũ đồng dạng đem ra thịt phí tuyết ném về phía sông tới trương linh sơn vì để cho phí tuyết phát huy ra sau cùng nhiệt lượng thừa thương du nhi cố ý cho phí tuyết thể nội còn để lại một cỗ sinh cơ chỉ gặp bị ném ra phí tuyết một mặt dữ tợn mà oán hận t r ừ n g mắt trương linh sơn phân hận đối phương không bông tha mới hại du nhi ca đối với mình h ạ độc thủ trương linh sơn ánh mắt l ó e lên xoay tay phải lại từ túi bao không gian xuất ra một cái kim sắt tấm chắn ngăn tại mình cùng phí tuyết ở giữa ẩm phí tuyết t ầ m vang nổ bể ra tới nguyên lai、like、là thương du nhi đưa cho nàng sinh cơ mang theo một cỗ âm hiểm chi lực đưa nàng cả người nổ tung nếu không phải trương linh sơn sớm lấy ra kim sắt tấm chắn ngăn cản lần này coi như không bị thương cũng phải bị ác tâm một phen tốc độ chí ít giảm bớt một n bất quá bây giờ trương linh sơn chỉ là giảm tốc một phần tư liền cầm trong tay tấm chắn xông phá phí tuyết thịt vụ ngăn cản nay tấm chắn chính là từ tần vân bích trong tay đạt được có chút thần diệu có phóng đại áp bách lý cảnh hiệu quả trương linh sơn cầm trong tay tấm chắn áp bách lý cảnh liền từ tấm chắn bên kia đưa ra ngoài thương du nhi lập tức cảm thấy áp lực mang to đáng chết trương linh sơn thật sự cho rằng ngươi kho ra ra liền chút bản lanh này sao nếu không phải kê hoa c h â u tiện nhân cho ngươi ha ha ha lao thiên giút ta thương du nhi vốn đang tại thống hận trương linh sơn mi tâm cánh hoa hại mình mất tiên cơ đột nhiên phát hiện cái gì phát ra c h ỉ gặp tay phải hắn một chảo một khối ngọc bội từ phía bên phải trên cây rơi xuống trong tay chính là trước đó trương linh sơn ném ra tới sinh cơ ngọc bội ngọc bội kêu bên trong sinh cơ không nhiều nhưng là hắn thương du nhi bản nguyên nhất sinh cơ có thể phát huy đại dụng nhưng khi hắn đang m u ố n hấp thu trong ngọc bội sinh cơ thời điểm sắc mặt đột nhiên đại biến ẩm ngọc bội đột nhiên nổ bể ra đến đem hắn tay phải nổ vỡ nát cùng lúc đó trong ngọc bội đoá hoa hạt giống tứ tán ra rơi xuống hắn toàn bộ nửa phải thân suy suy suy đoá hoa nở rộ thanh em đột nhiên văng lên thương du nhi nhẹ răng trận mắt liền thấy n ử a phải thân sinh trưởng ra từng đoá từng đoá màu đen nhánh đoá hoa hiện ra t ĩ n h mịch q u a n mang máu tươi chính từ thể nội chạy sôi mà ra rơi xuống kia màu đen nhánh đoá hoa phía trên càng thêm tăng lên kia đoá hoa yêu diễm a thương du nhi phát ra thê lương gạo ghét lê tởm hoa châu tiện nhân ta tất sát n g ư ơ i ha ha trương linh sơn tiếng cười lạnh đập vào mặt hắn trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh đao chương hai trăm bốn mươi sáu có tiền tùy hứng bắt nam đường ngọc chương hai trăm bốn mươi sáu có tiền tùy hứng bắt nam đường ngọc ta vương đao đao này chất liệu không giống bình thường ngưng là tụ trương linh sơn bàng bạc khí huyết chính khí đao pháp hóa thành một đường mắt thường không thể gặp đao ảnh từ thương du nhi trong đầu ở giữa xẹt qua để tứ trọng cắt chém ý cảnh lập tức ở thương du nhi trong đầu tướng ngược nếu là bình thường người hắn đầu tính cả linh hồn đều sẽ bị cắt chém ý cảnh giảo sát vì vỡ nát trong nháy mắt mất mạng nhưng thương du nhi thiên phú dị bẩm đồng dạng tinh thông cắt chém ý cảnh lại có thể đem sinh cơ d u n g nhập trong đó chỉ gặp hắn trong mắt tinh quang loại lên một đường lưu quang lập tức từ sau nào trôi ra cấp tốc bỏ chạy mà đi linh hồn xuất h i ế u trương linh sơn càng đem ta bước đến bỏ qua nhục thân tình trạng chờ ta ngóc đầu trở lại chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh thương du nhi trong lòng g ầ m thét linh hồn phi tốc thoát đi so với nặng nghề nhục thân cơ h ộ không có trọng lượng linh hồn giống như gió mát tốc độ nhanh chóng mắt thường căn bản truy tung không đến mắt thấy liền muốn chạy ra trương linh sơn đao khí phạm vi đột nhiên phí một tiếng một đường bình chướng vô hình đem thương du nhi đụng trở về cái gì thương du nhi quá sợ hãi đang muốn thay cái phương hướng chợt thấy đến từng hạt hạt giống đối diện vẫy xuống những cái kia hạt giống bám dễ sinh trồi trong chớp mắt liền mọc ra cao cỡ nửa người chính là từng cây mang theo gai ngược sợi đ ằ n g tựa như một cái lao thủ lớn đem hắn thương du nhi linh hồn v â y ở trong đó lại là ngươi thương du nhi phẫn nộ gào thét hoa châu thiện nhân ta và ngươi không oán không cựu vì sao nhiều lần ám toán cùng ta cực nhạc sơn đều đ a n g chết hoa vô n g u y ệ t băng lanh thanh n m vang lên hắn thân ảnh từ đằng xa chậm rãi đi ra tại trương linh sơn cùng cam lộ hấp dẫn thương du nhi nam đường ngọc bọn người ánh mắt thời điểm nàng liền vụ trộm đi tới bên ngoài bắt đầu bố trí bây giờ rốt c ụ c công thành đem thương du nhi linh hồn gắt gao vây khốn dưới mắt thương du nhi lên trời không đường độ địa không cửa kia sợi đằng gốc d ễ đều đem mặt đất gắt gao khóa lại thương du nhi hẳn phải chết không nghi ngờ ngươi không phải là vừa mới tiện nhân kia thương du nhi nhìn thấy hoa vương n g u y ệ t đột nhiên hiểu rõ trong lòng không khỏi sinh ra hối hận c ũ n g không t â m lòng sớm biết trương linh sơn người này như thế âm hiểm mình t u y ệ t sẽ không khinh thường một đối một gia hỏa này nhìn cao lớn thô k ệ một bộ không quá thông minh dáng vẻ không nghĩ tới thế mà lại còn dục kế gây tởm rõ ràng bản thân chiến lực cương m a n cực kỳ vẫn còn làm ra nhiều như vậy âm hiểm hoa văn đồng thời liên hợp người nàng đến ám toán hắn thương du nhi l i ê n nhất định phải ta chết không thể sao hoa vơ nguyệt là ngươi nam đường ngọc nhìn thấy xuất hiện hoa vơ nguyệt cũng là s ư ơ n g sở từ vơ mới bắt đầu nghe được hương hoa đến cam lộ cùng trương linh sơn xuất hiện bọn hắn đều tưởng rằng cam lộ làm ra hương hoa hiện tại mới bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai kia cam lộ chính là một cái ngụy trang từ đầu tới đôi phóng thích hương hoa tất cả đều là hoa vơ nguyệt khó trách thương du nhi sẽ bị cầm xuống ngay cả linh hồn xuất k i ế u đều chạy không thoát hoa vơ nguyệt bọn hắn hoa ra bách hoa trận thế nhưng là nội danh viên kia hạt giống reo xuống trận pháp phạm la bị không trụ đừng nói thương du nhi chạy không thoát dù là chính là vận phụ cảnh cường giả tới cũng phải đau đầu nam vinh cứu ta thương du nhi linh hồn rít vào lên nam đường ngọc trầm giọng nói hoa vâng n g u y ệ t cho ta một bộ mặt cái này thương du nhi ta bảo đảm hoa vâng n g u y ệ t nhìn hắn một cái phát ra cười lạnh nam đường ngọc sắc mặt lập tức khó nhìn lên xem ra đối phương là không có ý định cho mình mặt muối ngươi cùng trương linh sơn vô thân vô cố vì sao dạng này giúp hắn nếu như ngươi muốn chỗ tốt ta có thể hứa hẹn cho ngươi chúng ta nam hải thương hội đẩy biện tình một viên nam đường ngọc lại nói hoa vô nguyện băng lãnh biểu lộ có một tia biến hóa đáy b i ể n tinh đây chính là nam hải thương hội chưa từng thức ăn ngoài bảo vật có tiền cũng mua không được chỉ có người ta nam hải thương hội cao tầng nguyện ý cho ngươi ngươi mới có thể cầm tới một viên đoạn k i a là khẳng định không giành được không có người có thể tiến vào nam hải thương hội tổng bộ cướp đi người ta đáy b i ể n tinh coi như vận khí tốt thật cướp được một viên nhưng ngay cả ấm áp cơ hội đều không có không đến một lát liền sẽ bị người ta nam hải thương hội tại chỗ giết chết vật này nghe nói có thể g ú p khai khiếu phàm là khai khiếu cảnh muốn, tiến thêm một bước, hoặc là cảnh muốn đột phá khai khiếu cảnh đều có thể dùng vật này mà cái này lại vẹn vẹn chỉ là đáy b i ể n tinh bình thường nhất tác dụng hắn càng nhiều t h ầ n d i ệ u tác dụng chờ cầm tới đáy b i ể n tinh về sau chậm rãi luyện hóa liền có thể chậm rãi thể nộ đến đây tinh thạch chỗ chân quý đồng dạng đều là một c h â u đặc sản nhưng đáy b i ể n tinh giá trị viễn siêu hoa vơ nguyệt vạn hoa hong trốn mật nam đường ngọc thế mà hứa hẹn nguyện ý cho hoa vơ nguyệt một viên đáy b i ể n tinh có thể thấy được hắn đối thương du nhi coi trọng đáy b i ể n tinh tính là cái gì chứ giá trị không lên ta sơn ca một cộng đồng một đường ngạo nghễ khinh thường thanh âm b ỗ n nhiên tại nam đường ngọc phía sau vang lên nam đường ngọc sắc mặt biến đổi đối phương thế mà vô thanh v xem ra thực lực cũng không yếu mấu chốt nhất là phía sau mình khả năng cũng bị hoa vơ nguyện bố trí trận pháp bằng không đối phương mạnh hơn cũng không trở thành mình ngay cả một tia vết tích đều không có phát hiện bá nam đường ngọc cấp tốc quay đầu đập vào mi mắt là ba người trong đó một cái là cam lộ trong tay cầm một c á n h hoa thận trọng đứng tại cuối cùng xem ra ra a hỏa này vừa mới không có chạy xa mà là cũng trong bóng tối bày trợn một cái khác trong tay nắm lấy la bàn một mặt cảnh giác biểu lộ mà phía trước nhất đứng đấy thân hình cao lớn mặt chữ quốc tướng mạo đường đường hai mắt bệ ngãi nhìn qua vừa mới nói chuyện tự nhiên đó chính là người này trần q u ả n g thác nam đường ngọc sầm mặt lại bá châu người thực lực luôn luôn đều rất mạnh có thể cùng trung châu địa vị ngăn g nhau cái này trần q u ả n g thác danh sưng lần này bá châu người thứ hai mặc dù chỉ là ngũ tạng cảnh đ ỉ n h phong nhưng kỳ thật lực tuyệt không so với mình cái này ngũ tạng cảnh viên mãn yếu bao nhiêu mà lại ra hỏa này cực kỳ kiêu ngạo ngay cả bá châu dẫn đội hạng hòa đều khâm phục giờ phút này lại ca nguyện cho trương linh sơn bán mạng cái này trương linh sơn đến cùng cho chỗ tốt lớn bao nhiêu hoa vô nguyện một viên đ á biệt tinh ngươi mang thương du nhi theo ta đi ngươi có đáp ứng hay không nam đường ngọc vừa nhìn về phía hoa vô nguyện đáp ứng cái rắm trần quảng thác khen ó i nam đường ngọc c âm thanh lạnh lùng nói ta không có nói chuyện cùng ngươi mời ngươi ngầm miệng được tôi h trần quảng thác nhìn hắn nói cái m ờ i chữ cũng không cùng hắn so đo mà chỉ nói không chăng ngươi sẽ không thật muốn đáp ứng đi ngầm miệng hoa vô n g u y ệ t tức giận lại đối trương linh sơn nói có đáp ứng hay không ta nói không tính đều xem trương sư h u n h này mới đúng mà trần quảng thác cười to nếu không phải sơ ca ngươi hoa vô n g u y ệ t vô luận như thế nào cũng bắt không được thương du nhi còn muốn cái gì đấy biệt tinh nam đường ngọc sắc mặt càng thêm k ó coi không nghĩ tới cái này nho nhỏ ngọc châu xuất hiện vô danh tiểu bối trương h thể ế mà có đ đỉnh đỉnh linh, đã đã linh sơn nam h đường ngọc đem ánh mắt nhìn về phía trương linh sơn nói oan gia nên giải không liên kết tìm chỗ khoan dung mà độ lượng thương du nhi đã bị ngươi đánh linh hồn xuất hiếu xem như nửa cái phế nhân giữa các ngươi có cái gì ân đoán như vậy bỏ qua như thế nào、Ồ. trương linh sơn nhiều hứng thú nhìn xem nam đường ngọc nói làm sao bỏ qua nam đường ngọc nói ngoại trừ một viên đáy b i ể n tinh bên ngoài ta trả lại cho ngươi một trăm h ạ t đáy b i ể n thanh cát cái gì là đáy b i ể n thanh cát trương linh sơn hỏi nam đường ngọc trong lòng xem thường quả nhiên là địa phương nhỏ nhà quê ngay cả đáy b i ể n thanh cát cũng không biết nhưng hắn mặt ngoài cũng không biểu hiện ra ngoài mà là kiên nhẫn giải thích nói đáy b i ể n thanh cát tác dụng rộng khắp có thể dùng đến luyện thể cũng có thể dùng đến luyện khí n à i ra cảnh dùng đáy biện thanh cát mài ra hiệu quả tốt nhất có thể đánh xuống kiên cố nhất căn cơ tương lai ngươi muốn lớn mạnh gia tộc vận này tuyệt đối là nhân tuyển tốt nhất trên người ngươi có đáy biển tinh cùng đáy biển thanh cắt sao trương linh sơn lại hỏi nam đường ngọc nói không có nhưng là ngươi đạt được lời hứa của ta chờ sau khi rời khỏi đây ta ngay tại trùng châu nam hải thương hội lấy ra cho ngươi hiểu rõ trương linh sơn gật gật đầu ta về sau sẽ đi nam hải thương hội lấy nam đường ngọc đại hỷ nói liền thế nhanh đem thương du nhi thả không nóng này thả trương linh sơn thản nhiên nói một mã sự tình quý nhất mã sự tình thương du nhi mệnh ngươi mua ta không cùng ngươi so đo nhưng ngươi vừa mới dùng kiếm thương ta cũng không thể cứ tính như vậy ngươi có ý tứ gì nam đường ngọc sầm mặt lại trương linh sơ cười ngươi cảm thấy có ý tứ gì ngươi muốn lựa g ạ ta t cũng không phải trương linh sơn tiến lên một bước thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa l a n g lệ đao khí lại phá không mà tới lao thẳng tới nam đường ngọc mặt ngươi dám giết ta nam đường ngọc vừa sợ vừa giận tiểu tử này ăn gan hùm m t báo lại dám đối với hắn nam đường ngọc ra tay không biết hắn nam đường ngọc là ai sao ta thế nhưng là nam ra dòng chính ngươi dám giết ta hẳn phải chết không nơi táng thân ẩm nam đường ngọc một bên kêu to một bên vỗ một cái bên hồng một cái cự đại ụ đá tử liền dọc tại hắn trước mặt、Xoẹt. trương linh sơn chính khí đao đao khí vừa vặn rơi xuống hung hăng bổ vào vụ đá tử bên trên nhưng thế mà không có thể đem vụ đá tử chém nước chỉ là ở phía trên lưu lại một đạo bạch ngấn mà thôi q u ỷ dị chính là k i a bạch ngấn tại xâm nhập vụ đá tử về sau thế mà bắt đầu ra bên ngoài bắn ra hóa thành một đường tất chính khí đao càng lăng lệ đao khí phản công trương linh sơn mà đi đến hay lắm trương linh sơn không sợ hãi ngược lại cười chỉ gặp hắn cầm trong tay tà vương đao đem vậy đao khí vững vàng tiếp được sau đó lại lần nữa phách chạm một đao、Xoẹt. một tiếng văng g ò n vụ đá tử ứng thanh chia làm hai nửa đây là tà khí đao hấp thu chính khí đao lịch hướng mà vì chính là tà khí đao trương linh sơn ban đầu ở giang thành nam hải thương hội một trận chiến liền đã lĩnh ngộ tà khí đao lúc này xe nhẹ đường quen thi triển mà ra không cần tốn nhiều sức liền đem vậy nhưng bắn ngược công kích vụ đá tử phá vỡ nam đường ngọc quá sợ hãi vốn cho rằng cái này vụ đá tử ít nhất phải ngăn t r ở đối phương mười cái thời gian hô hấp lại không nghĩ rằng lại ngay cả một cái hô hấp đều không có ngăn lại tiểu tử này đao pháp cư nhiên như thế l a n g lệ đơn giản không thể tưởng tượng đi nam đường ngọc lại lần nữa vỗ túi chữ vật một cái màu đen nhánh viên cầu ứng thanh bay ra trên không trung thành thịt nổ bệ ra đến hình thành một cái lưới lớn chặn trương linh sơn đường đi lưới này tản mát ra nồng đậm mùi tanh trong nháy mắt đem trương linh sơn báo khỏa nhưng đây cũng không phải là kết thúc hắn lại vỗ túi chữ vật một cái kim sắc tiểu trung bay đến k h ô n g t r ú n g đón do bi ế n lớn phình một tiếng liền đem trương linh sơn cùng kia mùi tanh chụp tại dưới đáy Hử! lạnh thiếu chỉ không phí thôi, thật cho thiếu chê phó Nam Đường Ngọc cười lạnh một tiếng, bản nguyện lãng rằng bản ng da da một mà đối cười ực. là là vật bảo dễ ý Vì sự Cái n một, một khi bị lưới này trói lại hải tinh độc tố ngay lập tức sẽ rút vào thể nội càng dùng sức giấy ruộng lưới này phía trên móc câu càng sâu vào thân thể chúng độc cũng càng sâu loại đ ộ c này nhưng gây tê liệt người cơ bắp để cho người ta đánh mất tất cả khí lực một khi sâu tận xương thủy thậm chí có thể đem xương cốt hóa thành hát thủy dưới tình huống bình thường nay một vật liền có thể để hắn trương linh sơn chết không có chỗ trôn nhưng vì để p h ò n g v ắ n nhất hắn nam đường ngọc lại thả ra sinh tử chôn sinh tử chôn có thể đem sinh cơ chuyển hóa làm từ khí sắp chết khí chuyển hóa làm sinh cơ hết thể đều tại hắn nam đường ngọc trong k h ô n g chế nếu là cùng hắn giao hảo sắp chết người hắn nam đường ngọc đem đối phương lồng vào sinh tử c h ố n liền có thể làm cho đối phương chuyển chết mà sống nếu là cùng hắn là địch đối thủ như vậy hắn liền có thể đem đối phương sinh cơ chuyển hóa làm t ử khí làm cho đối phương chết thảm hại hơn chết được càng nhanh bởi vì vật này hắn nam đường ngọc mới cần thương du nhi đối phương sinh cơ trưởng khống chi pháp cùng sinh tử của hắn chung cực kỳ phối hợp huống hồ chứ cái đó ra cái này thương du nhi cực nhạc sơn truyền thừa đối với hắn cũng nam đường ngọc có tác dụng lớn mọi người đều biết cực nhạc sơn chia làm sinh tử cực vui bốn mạch hắn nam đường ngọc cơ duyên xảo hợp đạt được tử tri một mạch công pháp lại là tàn phá đồng thời lại lấy được sinh tử chung nếu như có thể được đến hoàn trình sinh một trong mạch công pháp lấy hắn nam đường ngọc tiên phú tất có thể thôi diễn ra một nửa khác tử c h i một mạch công pháp như thế sinh tử hợp đạo hắn nam đường ngọc thực lực định long trời lở đất trở thành thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất tiền đồ vô lượng a không phải do hắn không khẩn trương thương du nhi sinh tử hoa vô n g u y ệ t trương linh sơn đã chết ta hứa hẹn vẫn là không thay đổi thả thương du nhi cho ngươi một viên đ á y b i ể n tinh nam đường ngọc cao giọng nói không đợi hoa vô n g u y ệ t đáp lời trần quảng t h á c liền q u á t lên không nên đáp ứng hắn vì sơn ca báo thủ ngu xuẩn nam đường ngọc mắng to trương linh sơn cho ngươi nhiều ít chỗ tốt ta cho ngươi gấp hai sơn ca cứu ta một mạng ngươi cho ta còn sơn ca mệnh đến trần quảng thác cầm trong tay một cây trường thương màu đỏ têu to mà tới giết hắn nam đường ngọc đối tay trái tay phải hạ mệnh lệnh đồng thời tay phải vô bên hông một chiếc gương rơi xuống trong tay hắn b ạ c h tay hắn cầm tấm gương đối trần quảng thác vừa chiếu trần quảng thác khí tức trong nháy mắt chỉ trệ dường như bị tấm gương kia khóa chặt hết thể động tác đều bị t r ư ờ n g khống lấy trần quảng thác thực lực nếu như cứng rắn đau cứng rắn thương cùng kia hai cái nam hải thương hội thủ hạ làm không đến mấy hơi thở liền có thể gặp hai người kia cầm xuống nhưng là bị tấm gương chiếu ở về sau hắn lại toàn thân đều là sơ hở bị hai người kia đè lên đánh không đến một lát chính là mình đ ầ y thương tích nam đường ngọc có bản lĩnh thu hồi n g ư ờ i kia đồ chơi nhỏ chúng ta chân lướt chân giáo làm một cuộc chân quảng t h á c giống to nam đường ngọc cười lạnh mặc kệ hắn chúng ta nam hải thương hội có tiền khắp nơi đều có bảo vật không cần những thứ lặt vật này vậy ta không trắng có tiền hoa vô n g u y ệ t ngươi còn đang chờ cái gì trực tiếp đem thương du nhi g i o sát đừng nghĩ lấy ép hỏi hắn cực nhạc s ợ n chuyện không có cơ hội kia mạo tới giúp ta giết nam đường ngọc tốt cứu ra sơn ca còn có các ngươi hai cái sự ở nơi đó làm người chết đã lão tử khiêng lâu như vậy nhanh ra tay à. chân quảng t h á p gấp giọng giống to không phải là hắn sắp không chịu được nữa mà là hắn biết nếu như tiếp tục tiếp tục như thế mình sớm muộn nhịn không được mặc dù mình có thể chạy thoát nhưng sơn ca tất n h i ê n cứu không được dưới mắt bọn hắn bên này rõ ràng còn có bốn người kết quả ngay cả nam đường ngọc ba người đều không thu thập được không phải là khôi hài sao ta hoa vô n g n g u y ệ t có chút trần trờ một cái trước mắt sau đó quyết định hai tay cấp tốc bấm nghiệm pháp quyết khống chế sợi đẳng co vào không muốn tha ta ta nguyện dâng lên cực nhạc sơn sinh một trong mạch tất cả phương pháp tu luyện ta còn có thể dẫn ngươi đi tìm kiếm cực nhạc sơn di tích các ngươi hoa châu liền có cực nhạc sơn giấu đi di tích ta dẫn ngươi đi đừng có giết ta à. thương du nhi kiệt lực cầu xin tha thứ biểu hiện ra tác dụng của mình đáng tiếc không chịu nổi hoa vâng nguyệt đã quyết tâm muốn giết hắn rốt cục phát ra một tiếng rú thảm như vợ hít mặt xuống hoa vâng nguyệt nam đường ngọc phẫn nộ giống to ngươi dám giết thương du nhi ta muốn ngươi chôn cùng hắn phanh, phanh phanh chỉ gặp hắn liên tiếp không ngừng chụp về phía bên hông túi chữ vật từng đạo tật quang bị hắn phát ra đang muốn nghiệm v ố n bán ó i nam hải thương hội thật là hắn a có tiền a nếu để cho ngươi đem những bảo vật này toàn bộ thôi động lao tử còn thế nào giết người đòi bảo n g ư ơ i bạch bạch bạch nam đường ngọc quá sợ hãi hai chân theo bản năng lui về sau nhưng bởi vì cái cổ bị trường linh sơn nhấc lên hai chân chỉ ở không trung bay nhảy mấy lần hiển thị do bất lực sơn ca trần quảng t h á c vui mừng quá đỗi không nghĩ tới sơn ca thế mà vô thanh vô tức chạy ra không hổ là có thể treo lên đánh sơn thần tồn tại mình liền không nên lo lắng sơn ca loại này lo lắng đơn giản chính là đối sơn ca vũ nhục z t a cam lộ phát ra kêu to c nam g đường n g loạt i ngọc hợp trần n u t phát a i i nam hải ra gặp hét à hai tay càng không ngừng móc lấy cổ trên mặt lộ ra vẻ cầu thần trương linh sơn một thanh kéo bên hông hắn túi chữ vật sau đó để trần quảng thắc đem nó quần áo lột sạch thu vào túi chữ vật về sau lại lấy ra chói thú tắc đem hắn trói lại Tiếp nguyệt tới, trên một chặt tinh thần lực của hắn. Trương Linh Sơn lúc này mới tay. thu tác thú, thể thú đi cái chói Linh mới Chói chói bế phong lấy lực lúc là này yêu yêu hoa cho hoa, hắn. chính đeo Nam của vô vòng Đường Ngọc Sơn buông dùng đầu buộc để có kể h huyết, chói í vậy. người giống cũng như k từ đó nam đường ngọc liền bị triệt để phong bế so p h à m nhân còn p h à m nhân trần trùng trục co quắp tại trên mặt đất lại không quý công tử phong phạm một mặt xấu hổ giận dữ trần quảng thác trầm trọng nói ha ha nam hải thương hội không phải là b ả o vật cỡ nào làm sao không đắc ý rồi các ngươi muốn thế nào nam đường ngọc trầm giọng nói thả ta ta nhưng hứa hẹn cho các ngươi một người một viên đáy b i tinh tấu chương xong chương hai trăm bốn mươi bảy cực n h ạ sơn công pháp sinh luân chương hai trăm bốn mươi bảy cực n h ạ sơn công pháp sinh luân một người một viên đáy b i ể n tinh tiểu tử ngươi thật đúng là có thể thổi ngữ bức trần quảng thắc mắng căn bản không tin nam đường ngọc nói ta nam đường ngọc lợi hướng ngàn vàng chính là nam g i a dòng chính kiện xuất nhất thiên tài chỉ cần các ngươi thả ta đi một người một viên đáy b i ể n tinh quyết không ngớt lời ha ha trần quảng thắc đều chẳng muốn phản b á t hắn thật tin tiểu tử này quỷ vậy hắn trần quảng thắc nhiều năm như vậy toi công lan lộ rồi trương linh sơn ta câu câu là thật nam đường ngọc một mặt thành khẩn t r u n g điệp căn đoan trương linh sơn không để ý tới hắn mà là đi đến hoa vâng nguyện sợi đ ằ n g lồng giam bên kia nói xác định thương du nhi chết rồi hoa vâng nguyện nói ta cái này lồng giam phong bế thiên địa hắn không chỗ có thể trốn đã bị ta dùng sợi đ ằ n g đâm đâm chết ừm ta tin tưởng thực lực của ngươi nhưng là vì để phong v ắ n nhất bùi đồng ngươi đến đo lường một chút nhìn ra hỏa này có phải thật vậy hay không hồn phi p h á c h tán trương linh sơn nói hiệu thương du nhi dù sao am hiệu sinh cơ trường khống tại thời khắc mấu c h ố tẩn nấp sinh cơ cũng không phải không có khả năng bùi đồng lập tức tiến lên tay phải cầm tinh đấu la bàn tay trái bấm n i ệ m phát q u y ế t trong miệng nói lẩm bẩm tích tích tích chỉ gặp la bàn kim đồng hồ lập tức bắt đầu cấp tốc run run bùi đồng kêu sợ hãi sơn ca tiểu tử này quả nhiên còn sống núp ở bên trong không lên tiếng liền đợi đến chúng ta rời đi sau bỏ chạy đâu trương linh sơn thương du nhi mắt thấy tránh không khỏi lập tức kêu lên ta thuốc da da đối ngươi, không Nếu không phải ta thúc ra ra, ngươi căn bản không có tư cách tham gia tuyển chọn xem ở ta thuốc da da trên mặt mũi ngươi thả qua ta ta từ đây nhìn thấy ngươi liền đường vòng tuyệt không cùng ngươi đối n ị c h ha ha trương linh sơn miệ mai cười một tiếng Ngay cả hoa ắ n khinh thường ly quay đều để đầu đối h tại tới, ý vâng ô n Nguyệt nói, ngươi không phải là nghị thẩm vấn hắn à, hắn vừa vặn còn chưa có chết, ngươi đi thẩm vấn. g thẩm chết, thẩm có phải đi chưa là à, vừa v Hoa v nguyệt n g trên mặt lộ ra một chút xấu hổ thua thiệt nàng còn tưởng rằng thương du nhi bị mình giết nếu không phải trương linh sơn đầy đủ cảnh giác chờ cái này thương du nhi bỏ chạy mà đi nàng hoa vâng nguyệt coi như xong đời bị một cái cực nhạc sơn tiên tài để mắt tới nàng hoa vâng nguyệt tuyệt đối sẽ chết rất thảm nghĩ đến đây nàng lại nghĩ mà sợ lại là phẫn nộ lập tức bắt đầu đối thương du nhi cực kỳ tàn ác đề ra nghi vấn liền nghe đến thương du nhi thế lương gọi tiếng bên t a i không g ứ c nam đường ngọc trên mặt biểu lộ hơi đổi nói kỳ thật chúng ta không oán không cừu căn bản không cần muốn như vậy ta giúp thương du nhi nhìn chúng chính là hắn cực nhạc sơn công pháp nghe đồn cực nhạc sơn sinh một trong mạch công pháp cực kỳ cường đại cơ hồ có thể để cho người ta bất tử bất diệt đừng nói ta muốn các ngươi cũng muốn cho nên cái này không trách ta nói cùng thật vậy sao ngươi không đem thương du nhi bắt lấy ép hỏi đâu trần quảng thác khen ó i nam đường ngọc nói thương du nhi như thế nào khó chơi các ngươi cũng nhìn thấy bằng ta sức một mình như thế nào bắt lấy hắn ép hỏi cũng may hắn hiện tại đã bị các ngươi b ắ t ở đạt được cực nhạc sơn sinh công pháp về sau ta nguyện ý mua lại giá bao nhiêu tiền các ngươi sách trương linh sơn bị nam đường ngọc lời nói này chọc cười g i a hòa này thật đúng là tài đại khí thô đ ộ n g một chút lại đưa đáy biển tinh không nói hiện tại còn để bọn hắn tùy tiện nhắc tới giá tiền thế nhưng là hắn nói nhiều như vậy tất cả đều là ăn không răng trắng đừng nói không gặp được vật thật ngay cả cái chữ theo đều không nhìn thấy liền cái này ngân phiếu không cũng nghĩ để bọn hắn mắc lựa thật đem tất cả cũng làm đồn ố c ta còn thật sự muốn nhìn ngươi một chút cái này nam ra thiếu ra là thật tài đại khí thô vẫn là giả lao sói vây、đôi. trương linh sơn hát một tiếng đem nam đường ngọc túi chữ vật c ầ m lên cho trong đó đưa vào c ử u âm huyền công tính ăn mòn khí huyết a hắn có chút kinh ngạc một chút bởi vì dựa theo dĩ vãng bài trừ cung tây bình cổ cảnh hoành giang trầm ngư đám người túi chữ vật đến xem căn bản không bao lâu liền có thể thuận lợi phá tan cấm chế nhưng cái này nam đường ngọc túi chữ vật cấm chế thế mà hao tốn hắn trọn vẹn nửa ngày thời gian có thể thấy được thực hiện cấm chế người so giang trầm ngư chờ phổ thông luận phủ cảnh mạnh hơn nhiều chí ít cũng hẳn là là thường trưởng chân cái này cấp bậc trương linh sơn cái này túi chữ vật ngươi căn bản không phá nổi không muốn toi công bận rộn không có ý nghĩa ta đề nghị mọi người mau mau rời đi nơi này miễn cho có yêu tả quỷ vật chờ thêm đến vậy liền được không bù mất nam đường ngọc hảo tâm khuyên trong lòng thì cười lạnh đừng nói n g ư ơ i trương linh sơn không phá nổi cơm chế dù là chính là vận phụ cảnh cừng giả cũng không giải quyết được ta cái này túi chữ vật thế nhưng là chúng ta nam g i a đặc chế ngoại trừ chúng ta nam g i a người ai cũng đừng nghĩ lạch cạch một pho tượng đã đột nhiên từ trương linh sơn trong tay túi chữ vật rơi xuống mặt đất đập mặt đất một trận lay động nam đường ngọc trong lòng cười lạnh im mặt mà rừng trên mặt lộ ra không thể tin mi hét lên kinh ngạc không có khả năng chúng ta nam g i a đặc chế túi chữ vật há lại ngươi có thể phá vỡ ngươi một giới vũ phu không có linh t u ệ chi căn coi như hiểu được cấm chế cũng không phá nổi ngươi làm sao làm được chỉ bằng ngươi khí huyết n g ạ n h s ô n g sao không có khả năng nam đường ngọc liên tục kêu to cảm giác thế giới quan nhận lấy c ự sáng tạo hoàn toàn không muốn tin tưởng trước mắt một màn này lạch cạch lại một kiện đồ vật rơi xuống trên mặt đất chính là một cái cùng trước đó ngăn cản trương linh sơn đao khí đồng dạ hụ đá tử nam đường ngọc trận mắt ố c mộm nếu như nói trước đó chính là ảo giác hoặc là nói là trương linh sơn trùng hợp đem cấm chế kéo ra một đường lỗ hồng như vậy hiện tại cái này khiến hắn không thể không thừa nhận hiện thực lệch cạch lệch cạch lệch cạch từng kiện bảo vật đều bị trương linh sơn ném trên mặt đất trong miệng hắn nhịn không được lẩm bẩm nói thật hắn a có tiền nam hải thương hội không hổ là đại vũ vương triều thứ nhất đại thương hội ta p h ủ c h ỉ những thứ này đồ vật giá trị đơn giản có thể so với hắn tại giang thành nam hải phòng đấu giá cấp những thứ kia nhưng chính mình lúc trước ăn cướp chính là toàn bộ phòng đấu giá hiện tại ăn cướp lại chỉ là nam đường ngọc một người mà thôi không hổ là nam ra dòng chính trương linh sơn những vật này ta toàn bộ đều tặng cho ngươi hiện tại có thể thả ta đi, đi. nam đường ngọc bình phục tâm tình trầm giọng nói trương linh sơn lại bị trọc cười những vật này vốn là ta cái gì gọi là ngươi đưa cho ta nam đường ngọc khen ó i không có lệnh của ta ngươi cho rằng những thứ kia ngươi có thể lấy ra dùng chỉ cần ngươi d á m d ù n g ta cam đoan đầu của ngươi ngày thứ hai liền rơi xuống đất cái gì lại đáng sợ như thế trương linh sơn ra vẻ hoảng sợ nam đường ngọc cũng không thèm để ý hắn miệng ai mà là ngang đầu nói ngươi có thể không tin nhưng tương lai hối hận thời điểm cũng chớ có trách ta không có sớm nhắc nhở ngươi sơ n ca mặc dù ta cũng không quen nhìn tiểu từ này nhưng hắn nói không sai nam hải thương hội đồ vật đều có đánh dấu chỉ cần lấy ra dùng liền sẽ bị phát hiện trần quảng thác n h ị n không được nói sợ trương linh sơn không tin nam đường ngọc từ đó rước lấy đại họa trương linh sơn nói nói như vậy chỉ cần nam hải thương hội đồ đạ bắn đi nam hải thương hội liền sẽ theo dõi đánh dấu lại c ư p bể dĩ nhiên không phải chúng ta nam hải thương hội tiếng lành đồn xa tuyệt sẽ không làm ra bực này không có l ô đ i chuyện nam đường ngọc kiêu ngạo nói chỉ cần đang lúc đồ đạ bắn đi đều sẽ hủy bỏ đánh dấu nhưng nếu là có người cấp đoạt chúng ta nam hải thương hội đồ vật chúng ta thương hội dù là đổi tới chân trời góc biển cũng muốn đem nó giết trương linh sơn trong lòng có chút chấm xuống hạ tại nam hải thương hội đoạt nhiều đồ như vậy chẳng phải là tất cả đều không thể dùng may mắn trước đó đem cung tây bình cổ cảnh h à n h đều giết ngọc châu nam hải thương hội đã tại chỗ giải tán chỉ còn lại một chút phổ thông chấp sự chờ không có tác dụng lớn thuộc hạ bằng không mình đem nam hải thương hội đồ vật lấy ra dùng thời điểm hạ không liền bị người ta nam hải thương hội để mắt tới rồi Bá. bọn Thác Trương Linh Sơn đột nhiên xuất ra một Trần tức ra người Sơn Linh nhiên liên dũng liên. Quảng gốc lập kim kim hoa. Địa đều nhưng ăn sống chỉ có thể khôi phục tinh thần lực nếu là luyện chế thành kim liên linh đan thì có thể tăng lên tinh thần lực thậm chí để tinh thần lực thuế biến vật này có giá trị không nhỏ lúc trước trương linh sơn giúp nam hải phòng đấu giá đối phó thiên timôn h thanh liên giáo bọn người cung tây bình hứa hẹn cho hắn một viên địa dung kim liên cùng bạch q u y ê n hoa nhưng cung tây bình không tuân thủ hứa hẹn trương linh sơn liền giết chết hắn cái này địa dung kim liên chính là khi đó đạt được đã nam đường ngọc cùng trần quang thác đều nói nam hải thương hội đồ vật có đánh dấu hắn liền đem vật này lấy ra để nam đường ngọc nhìn xem đánh dấu ở nơi nào người muốn làm gì nam đường ngọc nhìn trương linh sơn nhìn chằm chằm vào hắn nhìn không khỏi trong lòng run dậy trần trùng trục thân thể có do hỏi trương linh sơn nói cái này đ ị a d ụ n g kim liên chính là ta từ các ngươi nam hải thương hội cướp ngươi tại sao không có cảm giác được đánh dấu từ chúng ta nam hải thương hội cướp nam đường ngọc biến sắc gia hỏa này lại dám trắng trận cướp đoạt bọn hắn nam hải thương hội thật to gan đúng rồi gia hỏa này đến từ ngọc châu ngọc châu từng có tin tức chuyển đến liền nói giang thành nam hải thương hội bị người diện nguyên lai chính là gia hỏa này làm hắn thật là lớn gan cho a mặc dù ngọc châu nam hải thương hội bị cấp chính là trong dự liệu chuyện thậm chí là bọn hắn nam hải thương hội cố ý gây nên nhưng là cung tây bình cùng cổ cảnh h à n h hai cái chủ sự đều bị giết hoàn toàn không tại bọn hắn nam hải thương hội kế hoạch bên trong đây chính là hai cái v ẩ n phụ cảnh dù là lại kém v ẩ n phụ cảnh cũng là từng bước một kinh lịch gian nan hiểm trở mới tu lượt ra không biết hao tốn bọn hắn nam hải thương hội nhiều ít tài nguyên mới có thể vun trồng ra hai cái v ẩ n phụ cảnh kết quả nhất c ử bị tiêu diệt mặc dù trong lòng đã giật mình lại phẫn nộ nhưng nam đường ngọc ngược lại càng phát ra tỉnh táo nói trương linh sơn chỉ cần ngươi thả ta ngươi cùng sau lưng ngươi người diện ta nam hải thương hội ngọc châu trụ sở một chuyện ta có thể đại biểu nam hải thương hội hứa hẹn như vậy chuyện cũ sẽ bỏ qua như thế nào không thế nào trương linh sơn nhịa mai cười một tiếng nói các ngươi nam hải thương hội lợi hại cỡ nào ta xuất ra cái này địa dũng kim liên ngươi làm sao lại cảm giác không đến cái gì cầu thi đánh dấu hoặc là căn bản lại không tồn tại hoặc là liền tự động biến mất mà không có đánh dấu các ngươi nam hải thương hội muốn làm sao truy cứu nam đường ngọc vì đó yên lặng đối phương nói hoàn toàn không có tấm bệnh đáng hận kia cung tây bình củ cảnh hành hai cái phế vật thế mà bị、giết. nếu như hai người còn sống đánh dấu tuyệt đối sẽ không biến mất trương linh sơn nhìn nam đường ngọc không phản bác liền biết mình đ o á n đúng trong lòng của hắn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra mẹ nó hụ chết hắn không lo lắng mình bị để mắt tới liền sợ đệ đệ trương linh xuyên bọn người bị để mắt tới bởi vì hắn lúc trước dùng bạch khuyên hoa tái tạo trương linh xuyên l ụ c thân kia bạch khuyên hoa chính là đoạn cung t â y b ì n h nếu có đánh dấu đánh dấu ha không dung nhập trương linh xuyên thể nội còn có cho thiên hạc đạo trưởng triệu hoàn dương đám người trong túi chữ vật cũng đều có từ cung tay mình cổ cảnh hành trong túi chữ vật đạt được bảo vật nếu như đều có đánh dấu một khi nam hải thương hội tổng bộ phái người đi ngọc châu điều tra mọi người hạ không đều xong đời cũng may đánh dấu đã không tồn tại bằng không hắn trương linh sơn cũng không phải là g i ú p mọi người mà là hại mọi người như thế nào phá hủy đánh dấu trương linh sơn trầm giọng hỏi mặc dù địa dũng kim liên tiêu chí phía trên chẳng biết tại sao không tồn tại nhưng nam đường ngọc trong túi chữ vật đồ vật đều có đánh dấu không phá hủy không dám dùng nhất định phải nghĩ biện pháp phá hủy nam đường ngọc nói ta có thể đem đánh dấu cho ngươi hủy bỏ rơi ngươi đem túi chữ vật cho ta nghĩ hay lắm trương linh sơn tay phải đột nhiên một điểm một đường cắt chém y cảnh liền đem nam đường ngọc tay phải thực chất cắt đứt a nam đường ngọc một tiếng r ú thảm t r i ấm lên thẳng ngại danh trương linh sơn ngươi thật to gan dám làm tổn thương ta、Xoẹt. trương linh sơn lại là một chỉ đ i ể m r a mang đi nam đường ngọc tay phải ngón tay cái a ngươi dừng tay ta nói nam đường ngọc ngoài dự liệu không có c ố t khí nói có hai loại biện pháp thứ nhất chính là ta nói để cho ta giúp ngươi giải trừ chỉ có thân phận đầy đủ đạt được công nhận mới có thể giải trừ loại thứ hai chính là giết thực hiện đánh dấu người đối phương linh hồn tiêu tán đánh dấu đã mất đi trẻo trống tự nhiên mà vậy liền sẽ biến mất thì ra là thế trương linh sơn nhẹ gật đầu hiểu rõ còn tốt chính mình lúc trước giết cổ cảnh hoành cùng cung t â y b ì n h nguyên lai đánh dấu chính là như thế giải trừ trương linh sơn n g ư ơ i muốn biết ta đã nói cho ngươi biết đem ta đầu ngón tay cho ta nối liền ta trong túi chữ vật có đoạn tục đan cùng mạnh sinh phấn ngươi cho ta cho ăn xuống dưới đoạn tục đan đem mạnh sinh phấn vẩy vào đầu ngón tay chỗ lỗ hổng liền có thể giúp ta nối liền nam đường ngọc nói trương linh sơn kinh ngạc nhìn xem hắn cảm giác gia hỏa này đầu có phải hay không không quá bình thường chẳng lẽ hắn trương linh sơn nhìn rất giống lấy giúp người làm niềm vui người tốt bằng không đối phương sao có thể đưa ra dạng này làm cho người ta không nói được lời nào yêu cầu trương sư minh hoa vông n g u y ệ t thanh em đột nhiên vang lên chỉ gặp nàng một mặt mọi mệnh đi tới trong tay cầm một viên ngọc giản nói nơi này là ta t ử thương du nhi trong đầu bước đi ra tin tức cùng các ngươi ngọc châu có quan hệ ngươi nhìn một chút dứt lời nàng lập tức xuất ra một viên hạt giống ném trên mặt đất chỉ gặp loại kia tử xuống mồ tức phát hình thành một cái cự đại bá hoa hoa vông nguyện thả người nhảy lên nhảy vào kia đó hoa lập tức có vào phóng xuất ra hảo quang nhàn nhạt cùng hương hoa đem nàng một mực bao khỏa giúp đỡ khôi phục hoa vô nguyệt thế mà có thể từ thương du nhi trong đầu bức r a tin tức không thể tưởng tượng nổi nay ngọc giản nhất định có cực nhạc sơn sinh một trong mạch phương pháp tu luyện ngươi đem hắn bán cho ta ta tính ngươi hai cái đấy biệt tinh nam đường ngọc một mặt kích động nói trương linh sơn không để ý tới hắn mà là đem ngọc giản r á n tại chỗ mi tâm linh biết thả ra rút ra trong ngọc giản tin tức chính như nam đường ngọc sở liệu trong ngọc giản quả nhiên liền có cực n h ạ sơn sinh một trong mạch phương pháp tu luyện gọi là sinh luân bất quá cũng không biết hoa vô nguyệt là thế nào bức g a tin tức cái này sinh luân công pháp cũng không hoàn chỉnh đức、Quảng. nhưng ở trương linh sơn đọc hiểu công pháp này về sau bảng đột nhiên sinh ra một nhóm chữ sinh luân không trọn vẹn nhưng thôi diễn bù đắp không một ước màu vàng không thể tưởng tượng nổi trương linh sơn kinh ngạc tới cực điểm cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình huống như vậy chỉ là đọc hiểu một lần bảng liền có thể thu nhận sử dụng này cũng thôi càng kỳ quái hơn chính là vẹn vẹn thôi diễn liền cần một ước điểm năng lượng công pháp này quả nhiên không tầm thường cùng mình trước kia tu luyện đều hoàn toàn khác biệt màu vàng đại biểu sẽ cho thân thể mang đến khá lớn hao tổn trương linh sơn lại chú ý tới cái này một cột nhan sắc trong lòng càng phát ra kinh ngạc thế mà chỉ là màu vàng cái kia còn cân nhắc cái gì t h ê m điểm